Quý 1 chương 320, sẽ có người đứng ra. Đáng chết. Barcelona sân Nou kem đội chủ nhà ghế huấn luyện luợn thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Pen Cắt gấp đến độ bắt đầu. Vào giờ phút này, hắn phụ mồi huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt đứng ở đội chủ nhà ghế huấn luyện mái hạ, bên ngoài là mưa rào tầm tã, cả tòa sân Nou kem phản phất biến thành một vùng đầm lầy, cách lấy trung địa mà mưa, thậm chí cũng không thấy được sân bóng đối diện. Cái này nhưng quá khó kiếp. Tối nay, giống như ngay cả thượng đế cũng đứng ở chúng ta đối diện. rất lo lắng nói, Dịch từ trước đến giờ ôn tồn lễ độ, nhưng vào giờ phút này cũng giống vậy hiện đầy lo âu. Tràng qua là không giống Pen cặp như vậy không giữ được bình tĩnh. Tối nay, Barca vận khí sát thực không tốt. Sân nhà tác chiến, đối mà Sevilla vốn là có ưu thế, nhưng trận này bàng bạc mưa to, trong nháy mắt đem 3 ca ký chiến thuật ưu thế suy yếu hầu như không còn, không chỉ có như vậy, mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, trận trước biểu hiện không tệ trung chẳng, cầu thủ Mộ Tự Tạ liền bị thương. Ronaldinho ở đội tuyển quốc gia đã đẩy 2 trận về sau, lần nữa nhân thương vắng mặt, Ederson cùng Bờ Lệ Tỷ cũng giống vậy mặt, bây giờ liền Mộ Tự cũng đã thương, hơn nữa trận này không biết lúc nào mưa rào tầm tã. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Trận tài đã đá 30 phút, nhưng vẫn vậy rất khó sáng tạo ra hữu hiệu tấn công cơ hội. Cái này cũng khó trách. 3K thuộc về không chế bóng hình đội bóng, giữ bóng cơ hội rất nhiều, nhưng cái này một trận mưa lớn không chỉ có để cho trận mà trở nên 10 phần bù lầy, đồng thời cũng để cho quả bóng vừa đất lại trượt, căn bản cũng rất khó đi không chế, truyền nhận banh tỷ lệ thành công cũng là diện rộng trường. Sân bóng bên trên 22 tên cầu thủ, tất cả đều bị mắc phải phản phất mới từ trong bể bơi mò đi ra vậy. Ở loại khí trời này hạ, loại này trong sân, đối 3K thật sự là quá bất lợi. Mưa to không chỉ có trở ngại 3K cầu thủ phát huy, cũng tới tức hiện trưởng người hâm mộ nhiệt tình. Một số ít ở mái hạ người hâm mộ cũng được chút, tuyệt đại đa số người hâm mộ cũng bại lộ ở bảng bạc trong mưa to, ngay cả hô hào trợ uy thanh âm cũng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, nơi nào còn có ngày xưa sân nhà của nhiệt không khí. Thậm chí, nếu như không ai nói, ai sẽ nghĩ tới, trên khán đài ngồi hơn 60.000 tên người hâm mộ. Tiếp tục như vậy không được, đến nửa hiệp sau sẽ càng khó hơn. Cơn cắt càng ngày càng nặng không nhẫn nhịn. Hiện nay là Barcelona mùa mưa, nhìn cái thời tiết mắt to này, một giờ nữa khắc là không dừng được, nếu như tiếp tục cùng đối thủ như vậy dàn co, đến nửa hiệp sau, ba ca tình cảnh sẽ càng khó hơn. Dịch Cát hơi ngẩng đầu lên, thấy được đội chủ nhà ghế vẫn luyện mái chỗ nước mưa không ngừng rơi xuống, liên thành một đường, rơi ở trước mặt hắn trên cỏ, vang lên một mảnh, làm ướt giày da của hắn cùng quần tây. Sẽ có người đứng ra. Hắn giống như là đang kể bản thân chỗ tin chắc, lại phản phất giống như là đang cầu khẩn. Thật là một đáng chết quỷ khí trời. Tô Đông dùng sức vừa lảo mặt, đầy tay đều là nước. Hắn bây giờ toàn thân trên dưới không có một chỗ là làm, nhất là mấy lần ngã xuống đất về sau, toàn thân bẩn thỉu, phi thường khó chịu. Hắn không phải một có khiết phách người, nhưng cũng còn tính tương đối sạch sẽ. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không để ý tới. Hôm nay trận đấu này, ba ca địch nhân lớn nhất cũng không phải là Sevilla, trên thực tế, bọn họ cũng nhận mưa to ảnh hưởng, chẳng qua là tương đối ít một chút, nhưng có thể nhìn ra được, bọn họ am hiểu nhất phản kích cũng không có đánh ra tới. Ba ca địch nhân lớn nhất chính là trận mưa này. Đệ Cổ, Tô Đông thấy được Đệ Cổ dừng lại, thoát giày bóng đá, một lộn, bên trong tất cả đều là nước. "Quá, đây đều là cái gì rắc rưởi hệ thống thoát nước?" Đệ Cổ cũng bực mình. Tô Đông cười ha ha, vỗ một cái đệ cổ bả vai, "Cái này cùng hệ thống thoát nước không có sao, mưa quá lớn." Hắn kêu rất lớn tiếng, nếu không Đệ Cổ cũng không nghe được. Đệ Cổ buồn bực gật gật đầu, hắn lại làm sao không biết đâu. Người Cùng xa Vi nói một tiếng, giảm bắt giữ bóng, dài hơn chuyển, có thể không kể sát đất mặt liền chuyển cao điểm, tận lực hướng sau lương chuyển, để cho ta cùng gây ử lý đuổi theo, không phải bộ dáng như vậy không được. Tô Đông đắp đệ Cổ bả vai, là lớn. Đệ Cổ vội gật đầu không ngừng, hắn cũng ý thức được vấn đề. Truyền mặt đất cầu quá tệ, nhất là toàn trường buồn lầy, chuyền bóng độ chuẩn xác hoàn toàn không có cách nào khống chế. Cố lên. Ta đến trước mặt. Tô Đông nặng nề vỗ vào Cổ trên bả vai, tràn ra một đấm nước. Trên như trước vẫn là lâm vào giằng co không chỉ có sân bóng bên trong huấn luyện viên cùng cầu thủ sốt ruột, trên khán đài người hâm mộ cũng giống vậy sốt ruột. Bọn họ biết đội bóng Lâm vào tương đương tình cảnh bất lợi, nhưng càng là như vậy, bọn họ lại càng hy vọng đội bóng có thể chiến thắng con cảnh. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Trang diện bên trên vẫn không có bất kỳ khởi sắc, 3 k chuyển nhận bóng sai lầm hay là nhiều. Chẳng lẽ nói, hiệp đầu thật muốn lấy không không kết thúc. Liên ở cái ý niệm này mới vừa nổi lên thời điểm, liền thấy sân bóng bên trên đột nhiên phịch một tiếng. Người mặc số sau áo đấu Sa Vi dừng bóng về sau, đưa ra một cước chuyền dài. Gần như là trong cùng một lúc Nguyên bản đưa lưng về phía khung thành phương hướng Tô Đông đột nhiên xoay người, bỏ rơi bên cạnh Sevilla trung vệ Ramos, nhanh chóng xông về phía trước ai. Ramos không ngừng theo sát, nhưng Tô Đông tốc độ nhanh hơn. Thủ môn Netto bằng quả quyết bỏ gol đánh ra, ba người cũng đồng thời hướng xa v một cước này chuyển bóng đổi theo. Sa chuyển bóng cho phải kỳ thực không hề tốt, có lẽ là bị nơi trốn cùng mưa to ảnh hưởng, cho phải có hơi lớn, tiếp xúc quá gần khung thành, đối Tô Đông tới nói thị phi thường bất lợi. Nhưng Tô Đông như trước vẫn là lấy cực nhanh tốc độ theo, cấp ở C thủ môn Netto bằng trước, ra chân đưa chuyển hướng bên trái của mình, để cho hạt kẻ bằng hụt. Nhưng lần này Giám liền đuổi theo tới. Cái này khó dây dưa tiểu tử gắt gao ngăn trở Tô Đông, hắn vóc dáng không cao, lại rất linh hoạt, thân thể lực lượng đối kháng vậy mà cũng cũng không tệ lắm, nhưng Tô Đông chiều cao chân dài, hay là cấp trước một bước dùng chân trái đưa bóng cho bảo vệ. Cùng Giám Mút cái này dây dưa, Hệt Kệ Bằng cũng kịp phản ứng. Tô Đông dùng thân thể dựa vào Giám Mút về sau, thấy được Hệt Kệ Bằng lại đánh tới, phong tỏa chân phải của mình. Không thành liền ở trước mắt, hơn nữa còn là không có bất kỳ người nào phong thủ, nhưng Tô Đông rất rõ ràng, nếu như hắn miễn cưỡng lên chân vậy, cái này cầu 89 10 sẽ bị Hệt Kệ Bằng cho nhào ra đi. Vì vậy, hắn nhanh trí Chân phải đưa bóng dừng lại, cả người xoay người, đưa lưng về phía tiến công phương hướng, ngăn trở ra mốt cùng nệt kẻ bằng, bỏ lỡ trực tiếp đối mặt không thành cơ hội, nhưng cũng bảo vệ cầu. Sau đó, Tô Đông đưa bóng chuyển ngang đến về Venanti điểm bên phải. Khóe mắt quét nhìn nói cho Han biết, Dívli cũng lên tới. Quả nhiên, nước pháp tiền đạo cánh bám đuôi Tô Đông nhanh chóng chen vào, lúc này vừa đúng tạo thành đợt thứ 2 tấn công thế đội, đón Tô Đông chuyền ngang, dừng lại, trực tiếp liền đánh. Đối mặt quân trống, Dívli một cú sút không chút nào. Vào lưới rồi. ở phút thứ 41, vì Barcelona dẫn đầu ghi bàn thành bàn. Làm đội bóng số 1 chút phong Tô Đông chiến thuật tác dụng vào giờ khắc này phát huy phải vô cùng tinh tế. Có thể nói, Liu Li đi nên cảm tạ Tô Đông, là Tô Đông cho hắn dành lại cái này cầu, đồng thời cũng vì hắn sáng tạo ra lần này tuyệt diệu ghi bàn cơ hội, hắn gần như là đối mặt với gô trống. 10. Tô Đông trợ công hữu lý cái này ghi bàn, hết sức hóa giải Barcelona áp lực. Trên khán đài người hâm mộ lần nữa đốt nhiệt tình, bên sân huấn luyện viên trưởng Dịch Kat cũng yên tâm. Trung tràn lúc nghỉ ngơi, Dịch Kat liền điểm danh biểu dương Tô Đông ở nơi này ghi bàn trong tác dụng, đồng thời nhắc nhở bản thân cầu thủ, ở bóng cùng tổ chức thời điểm tiến công, phải nhiều chú ý phát huy ra Tô Đông ưu thế. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người cũng mơ hồ nhận ra được một tia khắc thường. Dù Nadino không có ở, dịch cắt cái này là phải đem Tô Đông tạo thành tấn công năng cốt. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhất là hiệp đầu Tô Đông giành lại tới cái đó ghi bàn, ai có thể nói không phục Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, mưa to vẫn không có yếu bất dấu hiệu, nơi trốn điều kiện càng thêm hòng bét. Mới vừa đổi một bộ quần áo, tắm rửa thân thể, các cầu thủ vừa ra trận, lại biến thành như trổ lột. Hai bên cũng rất cố gắng mong muốn sáng tạo ra cơ hội Sevilla thực lực không bằng Barcelona, cơ bản không có thể tạo thành hữu hiệu tấn công cùng phản kích, mà 3 ca chuyền nhận banh cũng hết sức nhận hạn chế, bị buộc chỉ có thể liên tiếp lấy chuyển dài cùng cao cầu tới sáng tạo cơ hội. Nhưng ở mưa rào tầm tã phía dưới, tỷ lệ thành công sát thực không cao. Tô Đông vừa mở trận liền thu được một lần đánh đầu dứt điểm cơ hội, đáng tiếp cầu trực tiếp chưa ra. Iniesta cũng cho hắn đưa ra một cơ chuyển thẳng, nhưng Tô Đông nhanh chóng cắm vào cấm khu về sau, lên chân dứt điểm, trực tiếp đánh trận, trực tiếp đem quả bóng quất vào bên cạnh lưới, sẩy cơ hội tốt. Nhưng liên tục tấn công rốt cục vẫn phải nên đón mùa thu hoạch. Phút thứ 71, Barcelona trùng chẳng lại một lần nữa sáng tạo ra cơ hội, Đeco lại đến cánh phải, nhận được xa vi phân phối bóng về sau, nhìn một cái phía trước, đưa ra một cú cánh phải nghiêng chuyển dài, trực tiếp đưa bóng đưa đến vòng 5m50 tuyến đầu. Tô Đông nhanh chóng bước tới, Ragas cùng Nà vạ rồ cái này, hai tên trung vệ cũng đều gắt gao đuổi theo. Nhưng Tô Đông nhanh hơn bọn họ một bước, cướp ở bọn họ trước đoán được điểm rơi, giành trước ra để bán. Đệ cổ chuyền bóng bị Tô Đông trước cửa cái này nệm, quẹo một cái phương hướng, lại một lần nữa chui vào Sevilla khung thành. Tô Đông cả người mất đi thăng nặng nề ngã ở trong vùng đầm lầy, vang lên một trận nước. Trong tai chính Thanh Thúy tiếng còi ở đầy trời mưa to trong, dị thường rõ ràng dễ nghe. Tô Đông hai tay dùng sức trợt vỗ bãi cỏ, cả người từ dưới đất nhảy lên, kích động hô to ăn mừng ghi bàn. Vào giờ phút này, hắn khắp người cũng là nước mưa, tóc cùng trên mặt cũng dính bù cỏ, xem ra lại dị thường anh vũ. Bên sân huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt nhìn xa xa bên trong sân Tô Đông đang ăn mừng, nhìn ba ca cầu thủ mỗi một người đều xuống tới, cho hắn ăn mừng ghi bàn lúc, hắn không nhịn được cũng cười theo. 20, hắn treo hơn 1 giờ tâm, tổng xem là khá bua. Ta liền nói, sẽ có người đứng ra. Dị cắt cười nhạt nói, phản phất sớm có dự liệu vậy. Ken Cật không phục nhìn hắn một cái, âm thầm buồn cười. Người khác không biết, làm trợ thủ, hắn nơi nào không biết Dịch Cắt mới vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương, lo lắng nhiều. Lúc này giả trang cơ trí đến rồi. Tiểu tử này không đơn giản, thời khắc mấu chốt đáng tin, không tồi xích. Dịch Cắt nghe xong, cảm thấy ngoại ý muốn nhìn về phía mình trợ thủ. Ken Cật từ trước đến giờ nghiêm nghị, ngay cả trong đội số một ngôi sao bóng đá Zona Ronaldinho đều có chút sợ hắn, lúc nào thấy hắn như vậy khen người. Người không nói, ta cũng biết." Dịch Cắt cười nói. Quy 1 chương 321, 80 triệu tiền sinh. Trải qua một trận kịch liệt tranh tài về sau, Nhu kem đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, các cầu thủ cũng đang nghỉ ngơi. Tám khu truyền đến tí ta tí tách tám âm thanh, thỉnh thoảng truyền đến từng trận thoải mái tiếng thê Không bao lâu, liền thấy các đội viên thản đãng đãng đi ra tám khu. Tất cả mọi người đối với lần này đã sớm là thói quen không trách, ngược lại trong phòng thay quần áo cũng là nam nhân, ai sợ ai. Tô, người tắm nhanh lên một chút, cùng cái nữ như vậy, tắm lâu như vậy. Si Viển thổ đùa giỡn lên một tiếng. Trong phòng thay quần áo nhất thời truyền đến một trận lên, bắt đầu có người không ngừng thúc dục. Nói thật, Tô Đông là dựa đến lệch lâu một chút, phản phục xoa tắm ra. Dường như muốn đem dính vào người bên trên một chút xíu vụn có cũng cho rửa đi, bởi vì kia quá gọi hắn khó chịu. Nghe được Sỉ Vĩn hổ tiếng kêu, hắn cười một tiếng, cũng không đáp lời, tự nhiên tắm. Được rồi, đừng gọi hắn, kỳ thực hắn cũng xác thực đủ bẩn. Quân có được vì Tô Đông giải thích một câu, cũng không phải là sao? Hắn ngã xuống đất số lần rất nhiều, cả người bẩn thỉu, chung chàng lúc nghỉ ngơi tắm không sạch sẽ, bây giờ nhất định phải rửa sạch sẽ chút, đừng thúc hắn. Savi cũng vì Tô Đông nói lời. "Tô, ngươi tự tư tắm, đừng để ý đến bọn họ." "Cảm ơn đội trưởng." "Cảm ơn Savi." Trong khu truyền đến Tô Đông thanh âm. Nghe được Tô Đông đáp lại, đám người lại là một trận cười to. Đối với mình có lợi thời điểm liền lên tiếng, bất lợi lúc liền giữ im lặng, cái này tùy cơ ứng biến năng lực có thể a. Ở tối nay loại này bất lợi tình huống, có thể bắt lại 3K trên giới cũng cảm thấy rất hài lòng. Sau trận đấu phòng thay đổi không khí cũng đều tương đối sống động, nhưng Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, rất nhiều người cũng đều cảm thấy thật bất ngờ. Tô Đông, cái này gia nhập tới nay, trừ 80 triệu Euro giá trên trời chuyển nhượng phí ngoài, có rất ít cái gì gọi là người bất ngờ cử động, mỗi ngày liền chỉ biết cắm đầu luyện, thậm chí ở tất cả người cũng nghĩ lúc nghỉ ngơi. Hắn cũng một mình lén lén thêm lựa người, tối nay nhưng ở thời khắc mấu chốt đứng ra, làm cho tất cả mọi người cũng rửa mắt mà nhìn. Như người ta thường nói, hỗn loạn biết anh Hảo. Giải đấu vòng đầu tiên xuôi trèo mắt mái, Tô Đông hai bắn một chuyển dù rằng xuất sắc, nhưng cũng không có quá gọi người bất ngờ, tất cả mọi người cũng phản phất cảm thấy, cái này không phải là 3K trung phong phải có biểu hiện sao? Thật không phải Tô Đông biểu hiện được quá tốt, mà là trước kia cứ lũ đám người quá xuôi xị. Nhưng đến tối nay một trận chiến này, ở như vậy bất lợi dưới tình huống, Tô Đông đứng ra, mới để cho người chân chính thấy được thực lực của hắn. Thường ngày im lìm không một tiếng, Thời khắc mấu chốt nhất mình kinh nhân, như vậy cầu thủ có thể a Càng quan trọng hơn là, hắn thật rất cố gắng. Rất nhanh, Tô Đông đã mặc vào quần lót, khoan một cái khăn tắm đi ra, vừa đi vừa lau chùi tóc cùng thân thể. Tuy nói trẻ tuổi, thế nhưng một thân cơ bắp, nhất là phối hợp hắn kia 1m95 khôi ngô chiều cao, thật sự là lệnh người nhìn mà sợ, nhất là đối với đá hậu vệ cầu thủ, trong lòng cũng không chỉ có âm thầm may mắn. Thật may là, đây là bọn họ đồng đội. Tô, nếu như ta không có nhớ lầm, ngày mai là sinh nhật ngươi. Tô Đông sửng sốt một cái, nhìn về phía đội trưởng ánh mắt có chút ngoài ý muốn, gật đầu một cái, đúng thế. Đầy 20 tuổi hả? Nguyệt lại hỏi. Tô Đông gật đầu, đến ngày mai hắn liền 20 tròn tuổi. Trong phòng thay quần áo đám người nghe cũng không nhịn được sinh ra một loại rất treo quỷ cảm giác. Nguyên Lai like mới vừa rồi cứu vớt ba ca người, phải đến ngày mai mới 20 tuổi. Căn này trong phòng thay quần áo rất nhiều người cũng âm thầm cảm thấy xấu hổ, bởi vì bọn họ nếu so với Tô Đông lớn tuổi hơn rất nhiều. Nhưng rất nhanh, bọn họ cũng đều bình thường trở lại, dù sao Tô Đông nhưng là 80 triệu Euro kì tới. Chúng ta đội bóng trước kia cũng không có cái gì tương tự truyền thống, bây giờ tranh tải thời gian lại chật, không bằng như vậy, tối mai chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, ta cùng các huấn luyện viên nói một chút, từ câu lạc bộ móc tiền, coi như là vì ngươi ăn mừng sinh nhật, ngươi thấy thế nào? Không cần a. Tô Đông có chút ngoài ý muốn, đây có phải hay không là có chút quá long trọng. Phải biết, quá khứ sinh nhật của hắn bình thường đều là rất tùy tiện. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn năm nay vốn định cùng Messi đám người ăn bữa cơm, cứ như vậy đem sinh nhật đã cho. Tôi đột nhiên đề nghị muốn toàn đội liên hoan, điều này làm cho Tô Đông cảm giác được có chút áp lực. Không có sao, chúng ta bình thường cũng rất khó có cơ hội như vậy tụ họp một chút. Quân cứ như vậy làm ra quyết định. Nói, hắn hãy cùng hiện trường tất cả mọi người tuyên bố cái quyết định này. Hắn là đội trưởng, lại là 3K buồn tổ đào tạo trẻ, hắn làm ra quyết định, kia trên căn bản liền không có vấn đề gì. Tô, không có sao, chớ để ở trong lòng, hắn Tuần Túy liền là muốn cọ bữa ăn. Savi cười ha hà nhạo báng Tuần. Tô Đông cười một tiếng, hắn vẫn cảm thấy có chút quá mức long trọng. Coi như thật muốn mời, kia cũng hẳn là bản thân mất tiền. Đúng rồi, ta nghe tiểu bệ nói, chân ngươi pháp có thể à? Fusan chơi được rất chuẩn, ngày mai chúng ta hẹn cái thời gian đang ở thể dục trong thành luyện một chút, ta chưa từng thấy qua, 1m95 còn có thể chơi được tuyển Fusan." Savi cười đề nghị. Tô Đông dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt Savi ý tốt, lúc này liền đáp ứng. Ngược lại, hắn đã quyết định, hãy cùng Messi cùng Iniesta thấu một đội, bảo đảm đánh đầu thắng đó. Đệ cậu ngồi ở đối diện, mắt lạnh nhìn trong phòng thay quần áo phát sinh hết thảy, mơ hồ có chút ý kiến. Hắn nhìn ra được, quần cùng Savi rõ ràng cho thấy đang cùng Tô Đông cố gắng lôi kéo, so với một đoạn thời gian trước nhưng là nhiệt tình nhiều lắm. Cái này cũng bình thường, một là đội trưởng một là đội trưởng thứ ba, mà Tô Đông tử giao hữu liền biểu hiện không tệ, nhất là đến gần đây cái này hai đợt, thậm chí mấu chốt nhất nên là tối nay trận này mấu chốt chính tại, hắn đứng ra cứu vớt Barca, đồng thời cũng giành được vốn cùng xa Vi những thứ này buồn thổ lãnh tụ công nhận. Zona đi Ronaldinho nhân thương vắng mặt hai đợt, Tô Đông liền đo ra. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, dịch cắt liền nói lên muốn lấy Tô Đông làm trụ cột đi triển khai tấn công, bây giờ quần cùng xa Vi dùng hành động thực tế làm ra bày tỏ, trong phòng thay quần áo có mắt người cũng nhìn ra được, Tô Đông đã bắt đầu lấy được buồn thổ các cầu thủ công nhận cùng tiến nạn, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đệ cổ thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, Ronaldinho nhân thương vắng mặt phải quá không phải lúc, cho Tô Đông cơ hội tuyệt hảo. Tuy nói cùng Tô Đông quan hệ không cạn, cần phải luận thân cận, đệ cổ hay là càng nghiêng về Ronaldinho. Mà bây giờ, hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu như Zona Dino cũng không còn ở đó, Tô Đông liền thật thành ba ca trước trận hải tâm. Một khi đã thuận, tất cả mọi người phát hiện, không có Zona Dino, ba ca như cũ có thể thắng cẩu, kia Ronaldinho ở ba ca trong đội tác dụng thế tất đem giảm bất nhiều. Ít nhất từ gần hai đợt đến xem, ba đã thoát khỏi mụ bóng trước cái loại đó, đối Ronaldinho lệ thuộc chứng. Mà Tô Đông làm chốt Để cổ lo lắng một chút cũng không có sai. Ngay kế, đây ly trang đầu đầu để chính là Tô Đông, ghi bàn bảo đảm. Ở bình luận bên trong biểu thị, giống như vòng đầu tiên đối mặt dã sĩ sạn tầng đợi tranh tài vậy, mới gia nhập Tô Đông một lần nữa trở thành 3K lấy được dẫn chức nhân vật then chốt, hắn dùng một chuyển một bắn trợ giúp 3K20 đánh bại xâm phạm Sevilla. đây Daily trình bày trận đấu này chất vật, bất kể là người bị thương hay là bàng bạc mưa to, hay hoặc giả là mọ tự tạ mở màn 2 phút đồng hồ bị thương, cũng cho 3K chế tạo tương đối lớn vấn đề khó khăn. Thời khắc nổ chốt, Tô Đông đứng ra, phát huy ra 80 triệu tiền sinh nòng cốt giá trị. Đầu tiên là vô tư tặng gịu lì một đi bản, nửa hiệp sau bản thân cũng dùng một cước đặc sắc trước cửa điểm bóng, vì Barcelona hai cầu đánh bại đối thủ. Sport Daily cho là liên tục hai đợt biểu hiện xuất sắc, mạnh mà có lực đánh lại những thứ kia đối Tô Đông tiếng chất vấn. Chúng ta 80 triệu tiên sinh không có bị áp lực cùng khó khăn chỗ đà đạo, hắn thậm chí đã trở thành trong tay chúng ta sắc bén nhất vũ khí, trở thành chúng ta thủ thắng mấu chốt. Versus Sport Daily thời là cho là Tô Đông gia nhập, trợ giúp ba ca chưa khỏi phương diện tấn công Ronaldinho lệ tổ chứng. Từ cả trận đấu đến xem Tô Đông bị đối thủ xâm phạm 7 lần, là hai đội cầu thủ bị xâm phạm số lần nhiều nhất, cái này đủ để chứng minh Tô Đông ở sân bóng bên trên uy hiếp, đồng thời hắn ở sân bóng bên trên cũng biểu hiện ra rất mạnh chiến thuật tác dụng, là đội bóng trước trận tấn công chốt đầu cầu. Versus Post Daily cho là, năm nay mùa hè, đội bóng chiêu mộ cầu thủ cũng cao kiến hiệu quả. Để cổ gia nhập trước khỏi David lệ thổ chứng, mà Tô Đông gia nhập thời là suy yếu Zona Ronaldinho đối 3 ca ảnh hưởng. Thậm chí, ở tranh tài nửa hiệp sau dịch cắt liền sắc lập lấy Tô Đông vị trước trận nòng cốt chiến thuật ý nghĩ, yêu cầu tất cả mọi người cho nhiều Tô Đông chuyền bóng, trợ giúp hắn lấy được đi bạn. Nhưng reporter Daily cũng ở đây sau khi cuộc tranh tài kết thúc bên sân, phỏng vấn Tô Đông. Tô Đông cũng không cho là mình là ba ca tấn công nòng cốt, thậm chí hắn cảm thấy cái này không có chút nào trọng yếu. Ta trước giờ không có suy nghĩ qua cái vấn đề này, ta cảm thấy cái này không trọng yếu, trọng yếu nhất là chúng ta đội bóng là một cái chính thể, ta cùng cái khác đồng đội vậy, đều là đội bóng toàn thân trong một bộ phận, chỉ thế thôi. Nếu như nhất định phải nói nòng cốt vậy, ta cho rằng là đệ cổ cùng Savi, bọn họ là sân bóng bên trên anh hùng, bọn họ chuyền bóng cùng tổ chức, cũng làm cho đội bóng vận chuyển phải càng thêm lưu loát, để cho trước trận tấn công cơ hội nhiều hơn, cũng càng có hiếp. Tô Đông còn nhắc tới Ronaldinho, hắn bày tỏ Ronaldinho là làm người thán phục cầu thủ, ta rất chờ mong hắn trở về, mong đợi cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Despite Sport Daily công nhận Tô Đông kỳ tiếng, nhưng vẫn vậy kiên trì cho là Tô Đông đang trở thành ba ca mới tấn công năng cốt. Ronaldinho vắng mặt, ba ca lại nên đón hai tháng liên tiếp, cái này không thể nghi ngờ đưa tới bên ngoài các loại nghị luận. Trước trận tấn công có Tô Đông cùng Dụ Ly, trung chàng tổ chức cùng chuyền bóng có đệ cổ cùng Xavi, những thứ này cũng chia sẻ Ronaldinho sân bóng chức năng, cũng giải trừ mùa bóng trước Ronaldinho lệ thuộc chứng. Thậm chí bắt đầu có truyền thông thảo luận, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống Ronaldinho đem hoàn toàn tăng mất cơ hội. Tô Đông sẽ thành năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu cuối cùng người thắng, thậm chí còn đem mang theo cá nhân vinh dự hào quang, trở thành Barcelona xứng danh đầu bài ngôi sao bóng đá. Truyền thông lăng xê ngôi sao bóng đá, lăng xê hảo môn phòng thay đổi mâu thuẫn, cái này đã sớm không là cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng rất rõ ràng, Zona Ronaldinho hay là bị truyền thông cái này sóng lăng xê ảnh hưởng. Bởi vì hắn thật quan tâm, quy một chương 322, không thể đợi thêm nữa. Ronaldinho, tiếng bổ đảo nha trong Ronaldinho ý tứ. Từng có lúc Zonando cũng có làm qua Zonadino thời điểm, bởi vì hắn mới xuất đạo lúc, bờ ra giữ còn có một cái khác rất nổi danh Zonando. Nhưng dần dần, Zonando dùng sân bóng bên trên biểu hiện, đem Zonando cái này bờ ra giữ họ lớn biến thành của hắn giành riêng danh tử. Zonadino vừa vào nghề, liền được ca tụng lạ là, là Zonadino, tất cả mọi người đối hắn mong đợi đều là hắn có thể tuân theo Zonando dấu chân, chính hắn cũng là như vậy, khát vọng giống như tiền bối vậy, từ Zonadino biến thành Zonando. Từ Di Mỹ đến Paris Saint-Germain, Zonadino vẫn luôn sống ở Zonadino trong bóng tối Tình huống như vậy mãi cho đến năm 2002 Hàn Nhật tụ cột, hắn cùng Ronaldo, Zivadeno hợp thành 3E tổ hợp, trợ giúp bờ ra giữ đội bắt lại cúp vô địch thế giới về sau, mới thoáng có chút cải thiện, nhưng như trước vẫn là có rất nhiều người quản hắn gọi Ronaldino. Hắn không thích cái này chữ nhỏ. Từ Paris Saint-Germain đến Barcelona, nguyên nhân có rất nhiều. Tỷ như ở bên ngoài, hắn đã nói rất nhiều lần rồi, hắn khát vọng giống như Ronaldo, ở Barcelona lấy được thành công, hắn khát vọng ở nhà này hào môn đội bóng trong lấy được thành tích, đến Champions League giải đấu trên võ đài đi chứng minh mình thực lực. Còn có giống như hắn ở Paris Saint-Germain đợi đến cũng không vui các loại. Nhưng ở hắn Nội tâm chỗ sâu nhất, hắn có một người cho tới bây giờ chưa từng nói với mục đích của người khác. Quả bóng vàng châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này hai ngồi giải thưởng là hắn từ Zona đi nô biến thành Ronaldo mấu chốt, bắt được, người khác mới sẽ cho hắn công nhận. Dù sao là hắn rất sớm đã nhận biết bạn bè, biết hắn tâm tư, trong phương ngàn kế thuyết phục hắn đi tới Barca. Cứ việc, gia nhập cái đầu tiên mùa bóng, Barca thậm chí cũng đã không được Chamoli, nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì hắn tin tưởng, mình có thể trợ giúp chi này hào đội bóng nên đón phục hưng. Quả nhiên Dù sẽ thực hiện lúc trước đối hắn hứa cam kết, trải qua một mùa bóng điều chỉnh về sau, Barca bắt đầu từ từ đi lên chính quỹ, bắt đầu món lớn tiến, cử bờ ra giữ cầu thủ, để cho Zona Ronaldinho ở chỗ này đợi đến rất dễ chịu. Trong lúc tuy nói cũng phát sinh qua dịch cắt thiếu chút nữa mất việc tranh chấp, nhưng nói tóm lại, coi như có thể khống chế. Nhưng toàn bộ đây hết thảy, ở Tô Đông gia nhập sau, cũng biến dạng. Nếu như nói, Zona Ronaldinho đã làm nhiều năm Ronaldinho, bất kể là truyền thông hay là người hâm mộ, thậm chí là Ronaldo chính mình cũng cho qua nhận chứng lời, như vậy Tô Đông đột nhiên xuất hiện giống như là đột nhiên xuất hiện. Ở Hán Bộ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga suốt đạo trước, thậm chí cũng không có người nghe nói qua tên của hắn. Hắn liền phảng phất trong một đêm, đột nhiên liền từ sở Sport Team Lisbon xuất đạo, đột nhiên liền thành danh đại trấn. Sau, Tô Đông phát triển liền bùng nổ không ngăn nổi. Ở sở Sport Team Lisbon bắt lại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cùng USFA Cup sông quân vương, đầu quân Valencia về sau, cái đầu tiên mùa bóng liền thu hoạch La Liga cùng Champions League sông quân vương, càng đáng sợ hơn chính là, tại quá khứ hai cái mùa bóng trong, hắn bắt lại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga, Cục, La Liga cùng cùng với châu Âu đôi giày vàng thưởng, cái này nằm toàn nặng trình trịch đôi giày vàng thưởng. Vừa đầy 20 tuổi, Tô Đông thậm chí so năm đó Ronaldo còn trẻ, xuất sắc hơn. Trong một đêm, toàn thế giới cũng đang điên cuồng theo đuổi Tô Đông. Ronaldo năm đó được hưởng qua, chưa từng được hưởng qua, tất cả đều một mạch mà dâng tới Tô Đông. Nhưng tất cả những thứ này nguyên bản cùng Zona Ronaldinho không có quan hệ, hắn vẫn là ba ca số 1 ngôi sao bóng đá, vẫn vậy hưởng thụ 3K trong đội là quyền, thậm chí có rất nhiều người đều nói, ba ca mắc phải một loại tự chứng, Ronaldinho lại thuộc chứng. Nhưng nguyên bản không có quan hệ Tô Đông, ở một trận 80 triệu Euro thế kỷ chuyển nhượng sau, Cùng hắn liên hệ quan hệ Tô đông đi tới bak từ Tô đông gia nhập 3k ngày thứ nhất toàn thế giới liền đang nghị luận hai người rốt cuộc ai sẽ thành bak đầu bài hai người là bạn tốt nhưng không tới giao tấm mức sân bóng bên trên hợp tác nhiều hơn là đạo đức nghề nghiệp gây ra zona đi đâu nói với Tô đông hắn cũng không ngại bên ngoài nói thế nào hắn chỉ muốn vui vẻ đá bóng đây đúng là hắn lời thật lòng nhưng là vui vẻ đá bóng sau lưng là hắn phải thuận tâm thuận ý kể từ mắt cá chân sau khi bị thường hắn vẫn áp lực rất lớn hắn khá vọng ra sân bất kể là đối trậnạ xỉ sản tăng đời hay là xevilla hắn cũng mong muốn ra sơn Phản phục yêu cầu đội y đối mắt cá chân hắn tiến hành phúc tra, nhưng kết quả cuối cùng cũng không có thông qua, điều này làm cho hắn không cách nào tham gia trận đấu. Nhưng tại bờ ra giũ đội tuyển quốc gia, hắn cũng ra sân, hơn nữa đã liên tục 2 trận, trạng thái rất tốt, biểu hiện không tệ. Vì sao ở 3K chính là đá không được? Càng quan trọng hơn là, hắn đá không được thời điểm, Tô Đông lại ở trong trận đấu tỏa sáng rực rỡ, cái này sao có thể gọi hắn không nắm này? Trong trái tim hắn hết sức rõ ràng, hắn không ở, Tô Đông biểu hiện được càng tốt, người hâm mộ lại càng dễ dàng quên lãng hắn. Vì vậy, ở 3 đá xong C Vila ngày kế, Ronaldinho rất sớm liền đi tới thể thành Hắn hẹn đội Yiye, sẽ đối mắt cá chân hắn tiến hành một lần nữa phục tra. Lần này, hắn nhất định phải bắt được trở lại tranh tài giấy thông hành. Làm Jonah đi Ronaldinho tiến về phòng y tế, trải qua phòng thể giúp lúc, từ bên ngoài đang dễ dàng thấy được bên trong phát sinh hết thảy. Hắn thấy được một kẻ khôi ngô nam nhân đưa lưng về phía hắn, ở khí giới bên trên luyện tập hít xạ, một lần lại một lần, phản phục không ngừng nghỉ. Mỗi một lần, hắn cánh tay, bả vai cùng sau lưng cũng bí lên làm người ta thán phục bất địch. Mặc dù đã huấn luyện phải mồ hôi đầm địa, nhưng Tô Đông Như trước vẫn cẩn thận tỉ mỉ thậm chí cũng không có lưu ý đến bên cạnh ngoài cửa sổ Zonadino, người bờ da dịu đang nhìn hắn, nương theo hắn mỗi một lần hít xà, khỏe mắt đều đi theo hơi chịu động. Tiểu tử này chính là cái huấn luyện của ma. Rất khó tưởng tượng, hắn tối hôm qua mới vừa ở bảng bạc trong mưa to đá một trận giải đấu. Nếu quả thật muốn viết phục khí, kia Zonadino đối Tô Đông đội phục nhất chính là phòng thể dục, bởi vì hắn bản thân căn bản liền không thích phòng thể dục, thậm chí nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng cả đời cũng không muốn đặt chân cái chỗ này. Hắn rất khó tưởng tượng, một cả ngày ngâm mình ở trong phòng thể hình người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đi nô trong đầu cũng hiểu Tô đông có thể có hôm nay hoàn toàn cũng là dựa vào vùi đầu khổ luyện được đến thậm chí Tô đông huấn luyện cường độ liền hắn cũng cảm thấy bội phục nhưng là vẫn là không được trải qua kiểm tra cặn kẽ về sau đội y lắc đầu một cái căn cứ tình huống trước mắt mắt cá chân ngươi nhiều nhất chỉ khôi phục 70% tại không có đạt tới 100% khỏi hàng trước ta là khẳng định không dám vì ngươi mở ra trận chứng minh zona đi nô buồn bực thờ ra một hơi nhờ vậy ta ở đội tuyển quốc gia đá 2 trận đấu cảm giác rất tốt cũng là bởi vì đội tuyển quốc gia kia hai trận mang thương xuất chiến mới chỉ hoàn ngươi tốc độ khôi phục, biết không? Đội ý nhắc nhở, nhưng rất hiển nhiên, Zona Ronaldinho cũng không có nghe lọt. Hắn cùng tuyệt đại đa số người bờ ra như vậy, đối châu Âu đội ý tràn đầy rẻ chừng cũng không tín nhiệm. Cáo biệt đội ý, ý đi ra khỏi phòng y tế, Zona Ronaldinho thẳng đi huấn luyện viên trưởng dịch cặp phòng làm việc. Nửa giờ sau, đội bóng sắp huấn luyện lúc, hắn mới rời khỏi. Sau, hắn hay là đơn độc tiến hành khôi phục huấn luyện? Thế nào? Sau khi kết thúc huấn luyện, bờ ra dư cầu thủ cũng vây lên Ronaldinho, mặc quan tâm hỏi. Ronaldinho lắc đầu một cái, Hắn hay là không có đáp ứng, nhưng đồng ý ta đến lúc đó theo đội tiến về Amsterdam, cụ thể có thể hay không ra sân, muốn xem so tài chức phúc tra tình huống, nếu như thuận lợi, hắn sẽ để cho ta bên trên. Đang khi nói chuyện, Zona Ronaldinho không có ngày xưa hoa lạc, tao mày. Hắn biết, mình không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu quả thật để cho Tô Đông tiếp tục như vậy biểu hiện đi xuống, hắn ở trong đội địa vị chỉ sẽ không ngừng bị dao động, nếu là Tô Đông thật bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu, vậy thì đồng nghĩa với là ngồi vững Tô Đông ở bá cả địa vị. Cho đến lúc đó, hắn phải như thế nào tự xử? Mắt cá chân loại này thương rất phiền thoái, xác thực không thể khinh thường. Si Vĩn cổ khuyên nhủ, tất cả mọi người dối rít gật đầu, tình huống bây giờ xác thực xuất ruột, nhưng nếu là lưu lại thương bệnh, vậy cũng được không bù mất. Ta nghe nói, Tô Đông vật lý trị liệu sư gỡ giảng đạo đỉnh ở khôi phục huấn luyện phương diện rất có thủ đoạn, nếu không, tìm hắn hỏi một chút. Đệ cổ đề nghị. Hắn cùng Tô Đông quan hệ không tệ, đối Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cũng tương đối quen thuộc, hơn nữa bản thân cũng là cầu thủ chuyên nghiệp, tự nhiên để ý ít. Hỏi cũng là hỏi vô ích, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem mình tư nhân huấn luyện viên cấp cho số một đối thủ cạnh tranh sao? Edmerson hỏi ngược lại, Đám người tất cả đều im bặt, cứ việc ai cũng không nói, nhưng ai cũng biết, Tô Đông cùng Zona Ronaldinho đúng là đối thủ cạnh tranh. Hai người tranh đoạn, chính là trong đội số một ngôi sao bóng đá vị trí. Kỳ thực, người khác thật không tệ, ta cảm thấy, hắn sẽ mượn. Đệ Cổ tự hỏi, đối Tô Đông vẫn tương đối hiểu, nhưng những người khác không tin. Ai sẽ nguyện ý đi chợ giúp một cùng bản thân cạnh tranh người? Ngược lại ta không tin. Emerson lắc đầu nói, đệ Cổ còn muốn vì Tô Đông giải thích đôi câu, nhưng lúc này Zona Ronaldinho đã hơ ngừng. Được rồi, chuyện này liền chớ nói nữa, ngược lại ta sẽ theo đội đến sân khách, đến lúc đó lại nói. Đang khi nói chuyện, mơ hồ liền nghe được cách đó không xa chuyển tới, Tô Đông cùng Savi đám người nói chuyện. Bọn họ hẹn xong thời gian, tính toán ở thể dục thành hành lang bên kia, tạm thời làm phút san trận đấu. Hai bên hẹn xong ba cà ba, Tô Đông tính toán cùng Tiểu Bạch Iniesta cùng Messi tạo thành một đội, Savi thời là muốn cùng bọn, rớ rắt tạo thành một đội, tiền đánh cuộc là ai thua ai mời ăn cơm. Nhìn bọn họ đi qua, Zona Ronaldinho đám người sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn. Khối kia nơi trốn là hắn trước đây không lâu thuê người làm ra, mục đích đúng là mong muốn cùng trong đội mấy tên bỏ ra giữ cầu thủ đấu một trận. Nhưng phẩm là bỏ ra giữ cầu thủ Trên căn bản đều là phút futsan trận luyện ra được, nhưng bây giờ, bọn họ còn vô dụng, ngược lại bị Tô Đông đám người cho dùng tới. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại phản phất mình chính là đang vì hắn người làm giá y cảm giác. Không được, nhất định không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, đoán chừng bản thân ở nơi này chi đội bóng trong lại càng không có địa vị. Trong tuần, Trang League sân khách khiêu chiến Azad, trận đấu này bản thân phải lên. Không chỉ có muốn lên, hơn nữa muốn biểu hiện xuất sắc, phát huy ra mình thực lực, làm cho tất cả mọi người đều biết, ba số 1 ngôi sao bóng đá như trước vẫn là hắn Ronaldinho, quy 1 chương 323, ai là lão đại Ngày 15 tháng 9, Hà Lan Amsterdam. Champions League vòng đấu bảng vòng đầu tiên, Barcelona sân khách khiêu chiến Azaz. Đối trận hai bên cũng có bóng đá tấn công lèn, kỹ chiến thuật lý niệm trong cũng có thường nhiều chỗ tương tự, nhưng cái này cũng không có để cho tranh tài trở nên dễ mắt, ngược lại, tại trải qua mở màn hai lần thử dò xét về sau, tranh tài liền có vẻ hơi hỗn nạt. Nhưng khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 20 lúc, để cô ở giữa sân cắt bóng về sau, dẫn bóng đột phá về phía trước, cũng chuyền cho phải Ronaldinho, vừa ra Duccio sao được banh về sau, giả thoáng một thường, lách qua Azad hậu vệ, chân phải tài tình đưa ra một cước chọc khe. Quả bóng chính xác từ hai tên trung vệ giữa khoảng trống xuyên qua. Tô Đông hiểu ý chen vào đi, không dừng bóng trực tiếp chân phải sút sệt, trực tiếp mệnh trung khung thành dưới góc phải. Go ổn. Đến từ Barcelona một lần đặc sắc phối hợp, Tô Đông vì đội bóng mở tỷ số. Hắn nên muốn cảm tạ Ronaldinho, chính là Bờ ra Giu đồng đội đặc sắt trợ công, cho hắn sáng tạo ra một lần cơ hội tuyệt hảo. Tô Đông ghi bàn sau, xoay người trước tiên liền xông về Ronaldinho, không đợi người Bờ ra Giu phản ứng kịp, đã trực tiếp đem cả người hắn nổi, khiêng hắn một đường chạy như ăn mừng. Điều này làm cho đội ở sau lưng cổ, Xavi cùng Bờ Lệ Tỷ bọn người cảm giác 10 phần quỷ dị. Không phải nói hai người này có mâu thuẫn sao? Nhưng rất nhanh, đám người cũng đều rối rít tỉnh lộ lại, không thể không âm thầm vì Tô Đông lai. Không ai biết Zona Ronaldinho cho hắn trợ công là do bởi phẩm đức nghề nghiệp hay là khác, nhưng trợ công chính là trợ công. Tô Đông thời là nhân cơ hội này cùng cùng nhau ăn mừng, này bằng với là đang mượn cơ nói cho bên ngoài tất cả mọi người, chúng ta không có mâu thuẫn. Ronaldinho cũng là đắp Tô Đông bà vai, ở trực tiếp truyền hình ống kính trước cho hắn ăn mừng đi bàn. Mới vừa rồi chuyền bóng trong nháy mắt đó, hắn thật không có nghĩ quá nhiều, liền tập trung tinh thần suy nghĩ muốn chuyển ra khoảng trống. Về phần chuyền sau khi đi ra ngoài, trong trái tim hắn sát thực có như vậy từng kia hối hận, dù sao người đều là có tư tâm, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nhiều hơn hay là mừng rỡ, bởi vì đội bóng đi bàn. Dịch cát đứng ở bên sân, lặng lẽ nhìn trong đội hai tên được xương có mâu thuẫn siêu sao, tại chỗ bên khoác tay ôm vai ăn mừng đi bản, điều này làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Nếu như Tô Đông cùng Zona Dino vì tranh đoạt lão đại vị trí, huyên áo không thể tách rời ra vậy, hắn vị huấn luyện viên trưởng này cũng phi thường không dễ làm, đây cũng là vì sao hắn ban đầu sẽ chọn cầm trong tay kia một phiếu đầu cho Ronaldinho, mà không phải Savi nguyên nhân. Làm huấn luyện viên trưởng, hắn cần thăng bằng phòng thay đồ thể lực khắp nơi. Ai cũng sẽ có tư tâm ai cũng sẽ báo đoàn sưởi ấm bờ ra giữ cầu thủ nhiều một chút chẳng lẽ buồn thổ cầu thủ nhiều cũng sẽ không làm huấn luyện viên trưởng trọng yếu nhất vẫn là phải không chê xongthăng bằng để cho mỗi người cũng có thể không chỗ nào bă khon huấn luyện cùng tranh tài nếu như nói còn cùng xa vi sau lưng là buồn thổ cầu thủ zona đi nô sau lưng là bờ ra diịu cầu thủ, Kia Tô Đông chính là một thân một mình nhưng hắn ở trong phòng thay quần áo sống được không sai ít nhất so hiệu lì muốn tốt không ít. nước pháp cầu thủ cũng là người cô đơn hắn cũng ghi bản không biết ở trong phòng tay của não nhưng có chút không gặp nhau ngược lại thì Tô đông nghe nói hắn gần đây hai ngày này Mỗi ngày có thời gian hãy cùng bọn, Sa Vi đám người đá san, 13 ngày đêm đó, bọn còn hiệu triệu toàn đội, vì Tô Đông cử hành một trận sinh nhật liên hoan. Nhìn ra được, Tô Đông dung nhập rất nhanh, cùng các đồng đội quan hệ cũng tốt. Đây là chuyện tốt. Ba Bakachi này đội bóng cùng cái khác hảo môn hoàn toàn khác biệt, không hòa vào đi, cầu thủ sẽ ở chỗ này đợi không được. Nhất là đến tối nay, thấy được Tô Đông cùng Jonah đi Ronaldinho cùng nhau ăn mừng đi bàn, dịch cắt càng là nhịn không được bật cười, trong lòng cũng không khỏi không đẳng khái, đừng xem Tô Đông tụi con nhỏ, làm người kiếm tiếng cần cù, nhưng trong xương hay là rất tinh minh, là có chút khôn ngoan. Ken cật khóe miệng hơi dương lên, nhưng vẫn là muốn cùng bỏ ra giữ cầu thủ giữ vững một chút khoảng cách. Dịch Cắt nhìn một chút trợ thủ của mình, cũng không nói thêm cái gì. Ken cật đối Zona đi nô đám người sinh hoạt ban đêm rất không ngờ, luôn cảm thấy đây là một mầm hòa lớn. Dịch Cắt lại cảm thấy, cái này không có gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến tranh tài, hắn cũng vui vẻ phải mắt nhắm mắt mở. Theo Tô Đông ghi bàn dẫn trước về sau, chiến tài lại một lần nữa lâm vào giằng co. Nửa hiệp sau đổi sân đã tiếp, Barcelona cố gắng đánh ra một đợt cơ công. Phút thứ 51, Tô Đông lui về đến ngoài vùng cấm xoay lưng tiếp ứng đến từ xa vi chuyển thẳng, hắn dùng thân thể vững vàng kẹp lại sau lưng Heyin Ga, dừng bóng xoay người về sau, nhanh chóng dẫn bóng sông vào cấm khu. Mắt thấy Tô Đông sẽ phải phá vòng đây, Heyin Ga nóng lòng phía dưới, trực tiếp ra tay, từ phía sau lưng dùng sức đẩy Tô Đông một thanh. Năm đó ở sân tốt Team Limits Block, Zapéo liền mắng qua Tô Đông, cảm thấy hắn quá ngu ngốc, không hiểu được ngã xuống đất, nhưng bây giờ hắn học tính, Heyin gạ ở sau lưng đẩy một cái, hắn cũng không kiên trì, thoáng mất đi thăng bằng về sau, cả người trực tiếp liền té sấp về phía trước. A Zap trung ngược lại sử Cái định mệnh, mới vừa rồi áp chế ta thời điểm khí lực lớn như vậy, bây giờ đẩy một cái cụ. Tô Đông bất kể, ngược lại ta sẽ chết chết nằm ở trong cấm khu không đứng lên, ai cho ngươi tay thiếu? Nếu như mỗi một lần tấn công cầu thủ dẫn bóng nhập cấm khu, hậu vệ cũng ra tay, còn không cần chịu trách nhiệm, vậy người khác còn đá cái gì? Có cái kia tay nghề, ngươi thế nào không đi làm thủ môn đâu? Trọng tài chính thổi còi phạt quy, lập tức chạy tới, cho Huỳnh Gạ một trương thẻ vàng, đồng thời xử phạt penalty. Cả tòa sân bóng hư một mảnh, nhưng trọng tài chính vẫn vậy kiên trì bản thân xử phạt. Tô Đông cũng từ dưới đất bò dậy, nhìn Huỳnh Gạ kia phấn đất mặt, trong lòng hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Không phải ta âm, thật sự là ngươi tay thiếu. Từ dưới đất đem bóng đá vứt lên về sau, Tô Đông trong đám người tìm tìm, trực tiếp đi về phía Ronaldinho, cầm trong tay bóng đá nhét vào Ronaldinho trong tay, lại vỗ một cái bờ vai của hắn, bản thân nhanh chóng chạy ra khỏi vòng cấm địa. Ronaldinho có chút sửng sốt. Đây là muốn hắn đi chủ đá phạt đền ý tứ. Theo lý thuyết, Tô Đông bản thân sáng tạo penalty, từ hắn tới chủ phạt, cái này là dễ hiểu. Nhưng bây giờ Hắn lại đem quả phạt đền này cơ hội vô tư đưa cho Zona Dino. cái này rõ ràng cho thấy một loại lấy lỏng, đồng thời cũng là đối vừa rồi Zona Dino trợ công hồi báo. Tô Đông cái gì cũng chưa nói đi liền mở, Zona Dino ngược lại thoải mái, cũng không tiểu cách, quay đầu đi, hướng Tô Đông mỉm, cười gật đầu, ôm bóng đá đi tới Penanti điểm. Hắn xác thực rất cần một ghi bàn. Ở Zona Dino phạt tiến Penanti về sau, 3 20 lấy được dẫn trước. Sau đó ở phút thứ 78, Tô Đông phân phối bóng đến cánh phải bất lệ tỷ cùng giữ lì ở cánh phải tiến hành một lần xinh đẹp phối hợp, nước pháp tiền đạo cánh trước cửa đệm chân mạnh trùng, vì 3 ca tiến một bước mở rộng tỷ số. Tô Đông lập tức bị lật sần thay xuống, chỉ sau 4 phút, lật sần đánh đầu vì 3 ca xuống lần nữa một thành. 40. Tuyệt Xinh đẹp. Thấy được Lạt sần đi bàn, Tô Đông cũng kích động từ trên ghế dự bị đứng lên, cho hắn vỗ tay khen hay. Đã 65 phút liền bị Iniesta thay xuống Zona Ronaldinho liền ngồi ở bên cạnh, một mực nhìn chú Tô Đông, cho đến xác nhận Tô Đông không giống như là ở giảm mạo, hắn mới âm thầm hạ quyết tâm. Tô, nghe nói ngươi vật lý trị liệu sư thật lợi hại, là thật sao? Ronaldinho nhìn sân bóng phương hướng, nhìn như thuận miệng hỏi, nhưng trên thực tế, trong đầu lại rất thấp thỏm, hắn thấp thỏm. Tô Đông nhìn một cái đồng đội, gật đầu một cái, vừa giảng xác thực thật lợi hại, hắn không chỉ là cái vật lý trị liệu sư, đồng thời còn là cái bác sĩ, trước đều là làm đội IDE, khôi phục huấn luyện là một tay cao thủ. Dừng một chút về sau, Tô Đông lại túi đầu nhìn một chút Zona Ronaldinho chân phải mắt cá chân, ta nghe nói, mắt cá chân ngươi thương thế một mực không có tốt. Nếu không, sau khi trở về, ta để cho hắn cho ngươi nhìn một chút. Ronaldinho có thể theo đội đi tới sân khách, tất cả mọi người thật ngoài ý liệu, bởi vì hắn cũng không có được đội ý cho phép. Nhưng hắn không chỉ có đến rồi, hơn nữa ở trong trận đấu đội hình chính ra sân. Nhìn chung hắn ra sân cái này sáu hơn 10 phút, trừ cho Tô Đông một cấp kia trợ công ngoài, cũng không có quá tốt phát huy. Trong đội cầu thủ cũng trong lòng hiểu rõ, hắn đây là nóng lòng trở lại, trên chân còn có thương. Nghe nói dịch cặt vốn là không có ý định để cho hắn ra sân, nhưng hắn thái độ mười phần cứng rắn, nhất định phải lên. Vào giờ phút này lại chủ động đã hỏi tới gờ rằng đọc định, Tô Đông lúc này liền hiểu ý của hắn. Dô Na đi nô thời là cảm thấy thật bất ngờ, hắn chẳng qua là để một câu lại không nghĩ rằng Tô Đông sẽ hào sảng như vậy khăng khái, cái này ngược lại làm cho hắn có chút xấu hổ, cảm thấy mình trước các loại có phải hay không quá lòng dạ hẹp hỏi rồi. Đệ cổ cũng đề cập với hắn mấy lần, nói là Tô Đông tên này tư nhân huấn luyện viên rất có tiếng tam, năng lực rất mạnh, Tô Đông sở dĩ rất ít xuất hiện thương bệnh, cùng hắn không thoát được quan hệ. Chẳng qua là Zona Ronaldinho cũng không nghĩ tới, Tô Đông sẽ không chút do dự đáp ứng giúp hắn. "Cảm ơn." Zona Ronaldinho nói. "Không cần khách khí." Tô Đông lắc đầu một cái, dừng một chút về sau, hắn lại nói, "Ta biết, kỹ thuật bên ngoài rất nhiều tin đồn." không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng ta muốn nói, ta sẽ không nhận phía ngoài ảnh hưởng, ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là đá bóng, tăng lên bản thân, ta là thật tâm bội phục ngươi kỹ năng đá bóng, hy vọng chúng ta có thể thật tốt hợp tác. Trong đội đầu bài cùng cá nhân vấn dự, đây là mỗi một tên cầu thủ chuyên nghiệp theo đuổi, mỗi người cũng sẽ muốn đi tranh, ta và ngươi cũng không ngoại lệ, nhưng ta có thể bảo đảm chính là, ta chỉ biết dựa vào cố gắng của mình cùng thực lực đi tranh, ta tin tưởng, ngươi cũng là. Ronaldinho nghe xong, gật đầu một cái, hắn hiểu được Tô Đông ý tứ. Tranh, cái này là không thể tránh khỏi, bởi vì không có ai sẽ để cho nhưng bọn họ phải làm quân tử tranh. Ronaldinho vốn chính là cái loại đó rất tùy tính tính cách, đoạn thời gian này tới nay, áp lực để cho hắn cũng không vui, nhưng vào giờ phút này, cùng Tô Đông vừa nói như vậy, hắn ngược lại cảm giác cả người cũng nhẹ nhõm, nụ cười lại lần nữa hiện lên trên mặt của hắn, tia nghịch ngợm nhỏ răng hô lại lộ ra đến, đến rồi. Nghe nói, các ngươi bây giờ chiếm đoạt ta phút sang trận. Ronaldinho cười hỏi. Tô Đông nhìn ánh mắt của hắn, biết chuyện nói ra, lúc này cũng cười khiêu khích nói, thế nào? Người không phục? Người biết không? Nhưng phẩm là bóng đá, bất kể là bên trong phòng hay là bên ngoài phòng thậm chí là bãi cắt cùng trên mặt nước, chúng ta người bờ ra dự trước giờ đều là cái này. Ronaldinho so với ngón tay cái, rất là tự hào. Kia tìm cơ hội luyện một chút. Tô Đông đưa tay ra. Ronaldinho dùng sức nắm chặt. Hàn ứng chiến, Quy một chương 324, chém eo. Làm Ronaldinho mang theo vợ ra dự thiên đoàn xuất hiện ở thể dục thành hành lang trong, hướng về phía Tô Đông, khiêu khích hỏi một câu, "Tô, chúng ta chọn một trận." Tô Đông thời là mang theo Messi cùng Iniesta hai vị này tiểu đồng bọn vui vẻ ứng chiến. Giờ khắc này, ba trong đội tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được mấy ngày liên tiếp bao phủ ở ba ca trên đỉnh đầu mây đen rốt cuộc giải tán nhất là ở Ph phút san sau cuộc tranh tài, tô đông vật lý trị liệu sư gỡ rằng đảo đỉnh lại vì zona điô tiến hành Trần bất bệnh đồng thời cho ra rất nhiều vấn luyện bên trên đề nghị cũng phi thường có tính nhảm vào để cho zona đi không ngừng mà cảm Ai nấy đều thấy được trong đội cái này hai tên đầu bài cầu thủ vấn đề đã hóa giải hoặc là bọn họ vốn là liền không có vấn đề gì chẳng qua là bên ngoài làng C cùng với trong đội một ít không khí để cho bọn họ giữa bất trí bất giác xuất hiện một ít gặp tiếngg nhưng hai bên nói ra kỳ thực một chút việc cũng không có Tô Đông cùng Ronaldinho không thành vấn đề, kia những người khác tự nhiên liền càng không có vấn đề. Vì vậy, ba ca trong phòng thay quần áo bộ cũng một lần nữa trở nên sinh động hẳn lên. Iniesta ngầm lén lén nói cho Tô Đông, còn cùng Xavi cũng ngầm khen quá hắn, cho rằng là hắn chủ động đi ra ngoài, cùng Zonaldinho giải hòa, hóa giải một trận bản thì không nên xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng chỉ có Tô Đông trong lòng mình đầu rõ ràng, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Hoặc là nói, mong muốn tranh lao đại, hắn nhất định phải làm như thế. Mao chủ tịch nói rất đúng, đem mình bạn bè làm phải nhiều hơn, đem đối thủ làm thiếu thiếu, cái này thắng. Tranh đấu bài cũng đồng dạng là như vậy một không có đồng đội chống đỡ đâu bài, đó chính là cái quan can tư lệnh, ai nghe hắn. Còn đưa nói, bất kể từ cái nào góc độ đến xem, vỏ ra dục cầu thủ ở 3K đều là lấy Zona Ronaldinho vì như thiên lôi sai đầu đánh đó, Tô Đông cùng Zona Ronaldinho náo mâu thuẫn, có ý nghĩa sao? Từ cá nhân góc độ đến xem, Tô Đông hoàn cảnh bây giờ là cây cao gió cả. 80 triệu euro chuyển nhượng phí dù rằng để cho hắn thanh danh vang dội, ở 3K địa vị cao quý, nhưng trên thực tế đâu? Âm thầm liền không có có người muốn nhìn hắn làm trò cười. Phong thay đổi là như vậy, quả bóng kia bên trong sân đấu. Tô Đông đã rõ ràng cảm nhận được Hắn bây giờ mỗi một trận đấu đối mặt phòng thủ áp lực là những người khác gấp mấy lần, so trước kia ở Valencia thời điểm, vậy đơn giản không thể so sánh nổi. Ázaz thời điểm, có một màn là có thể nhất phản ứng Tô Đông tình huống. Đó chính là khi hắn nhận được đồng đội chuyền bóng lúc, xoay người muốn dứt điểm thời điểm, liền kia dừng bóng xoay người trong nháy mắt công vụ, ba gồm Rejong ở bên trong ba tên Ázaz cầu thủ liền vây bắt đi lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Bọn họ cũng đang nói trường Tô Đông. Bất kỳ một cầu thủ, cho dù là mạnh như Ronaldinho, đối mặt như vậy phòng thủ áp lực, cũng rất khó chơi được mượt. Cho nên, lúc này liền cần đồng đội Nếu lý thuộc về cái loại đó cánh đột kích thủ, Ronaldinho mới là giữ bóng đột phá hảo thủ. Nếu như Tô Đông có thể liên thủ với Ronaldinho, hai người cũng có thể vì đối phương hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, kéo ra không gian, tiến tới phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, về phần ai có thể phát huy phải càng tốt hơn, nắm chặt được nhiều hơn cơ hội, cái này nhìn cá nhân thực lực cùng vật khí. Tô Đông cần Ronaldinho, Ronaldinho cũng giống vậy cần Tô Đông. Khỏi cần phải nói, mua bóng trước Ronaldinho đối mặt cục diện chính là trước mặt không có đồng đội giúp hắn đứng vững phòng thủ áp lực, cái này đưa đến uy hiếp của hắn không có thể hoàn toàn bộc phát ra. Mà bây giờ Tô Đông đến rồi. Hai người cường cường liên thủ liền trở thành một loại tất nhiên lựa chọn. 3 ngày sau, 3 ca sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Mở màn chỉ 6 phút, Tô Đông liền kéo đến cánh phải, tiếp hữu lý chuyền thẳng cầu, dẫn bóng lần nữa giết trở lại cơ cù, cũng nhanh chóng lắc qua Atletico Madrid trung vệ và Pato lỗ, dốc biên tạt đổng đến khung thành trước. Ronaldinho trước cửa đánh đầu dứt điểm, đáng tiếc, thoáng lệch ra. Tuy nói không có ghi bản, nhưng Ronaldinho vẫn vậy hướng Tô Đông so với ngón tay cái. Mặc cho ai nấy đều thấy được, hai người cũng bắt đầu tích cực chủ động đi tìm đối phương phối hợp. Bất kể là Tô Đông hay là Ronaldinho Đều có rất mạnh dẫn bóng cùng che bóng năng lực cảnh này khiến bọn họ một giữ bóng là có thể hấp dẫn đến đếnung quanh phòng thủ sự chú ý tiến tới kéo theo phạm vi trở ra đồng đội đi mặc cắm khoảng trống cái này để cho 3k tấn công trở nên càng có uy hiếp đến phút thứ 22 Tô đông cùng zona đi phối hợp đã bắt đầu tìm được ăn ý zona đi ở cánh trái dẫn bóng cưỡng ép sau khi đột phá chuyển tới cấm khu tuyến đầu tìm Tô đông Tô đông xoay lưng nhận banh về sau Thuận thế chuyển về đến zona điô băng lên tuyến đường bên trên bờ ra du cầu thủ xông vào các khu dừng bóng sau trực tiếpiền đánh vì bak ợtỉ số 10 đi bản sau Ronaldinho cả người cũng kích động đến nhảy lên, một đường không ngừng xông về bên sân, trong miệng lớn tiếng kêu to, không ngừng quay đầu ngắc, Tô Yito Đông đội theo sát, cùng hắn cùng nhau đến bên sân đi ăn mừng đi bàn. Tô Đông cũng là trước tiên xông lên. Tuy nói chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng 3K2 tên siêu sao ở phía trước trận loại này phối hợp, thật sự là làm người khó mà đề phòng. Atletico Madrid mới vừa rồi phòng thủ tổ chức hết sức nghiêm mật, cũng mặc kệ là Ronaldinho dẫn bóng đột phá, hay là Tô Đông xoay lưng nện bóng, cũng làm cho bọn họ rất khó chống đỡ, nhất là ở hai tên cầu thủ tràn đầy ăn ý phối hợp dưới tình huống, phòng thủ cầu thủ là rất khó theo kịp. Từ mở màn đến bây giờ, 22 phút, 3k công 22 phút, Ad lệ tỷ cổ đến bây giờ liền một cước sút gol cũng còn không có, cái này không thể không nói là phi thường gọi người bất ngờ, cũng không khó coi ra Barcelona hùng mạnh lực công kích. Atletico cổ mãi cho đến phút thứ 25 lúc, mới từ Tozet đánh ra một cước lăng không để bóng. Nhưng ở sau 10 phút, lại là Zona Ronaldinho ở cánh trái giữ bóng, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, chuyển tới cánh phải. Bất lệ tí nhanh chóng chân vào, ở bên ngoài vùng cấm bên phải, nhận được Ronaldinho chuyền bóng về sau, thêm chút điều chỉnh, đưa ra một cước chuyển động đến góc. Tô Đông nhanh chóng chiếm đoạt vị trí có lợi nhất, thậm chí ngay cả nhạy cũng không có nhảy, trực tiếp túi người hướng đỉnh, đưa bóng đính vào Atletico Madrid không thành, 20. Go ổn. Lại là Tô Đông. Đây đã là hắn liên tục vòng thứ 3 tranh tài đi bạn, hơn nữa lại là một chuyển một bán. Gia nhập Barcelona sau, Tô Đông biểu hiện vẫn là trước sau như một ổn định, kéo dài hắn ở Valencia thời điểm xuất sắc phát huy, vừa đầy 20 tuổi hắn, biểu hiện được không chút nào kém hơn năm đó Ronaldo. 3 vòng đấu tiến 4 cái cầu, còn có 3 lần trợ công, Tô Đông tuyệt đối đủ kinh diễm. Cuối cùng, Barca ở sân khách 21 đánh bại Atletico Madrid Mất bóng là phát sinh ở nửa hiệp sau. Atletico Madrid hậu trường chuyên giải, trực tiếp đánh tới 3 k phòng tuyến sau lưng, Olega ở cùng đánh ra thủ môn Van hai người cũng phán đoán sai lầm, vậy mà thiếu chút nữa trang ở chung một chỗ. Tô Zetsu cấp được điểm rơi, bỏ rơi trở về thủ vườn, tỉnh táo đệm chân gôn chống đáp thủ. Cái này mất bóng cũng là mùa giải này Barca cái đầu tiên mất bóng, lại phản ứng ra rất nhiều thứ. Thì như trung vệ cùng thủ môn. Trung vệ cũng không cần nói, toàn thế giới đều biết, Barca phòng thủ cũng không chặt chẽ, trừ buồn, Olega ở cùng Marco cũng biểu hiện được không phải rất ổn định, đây cũng là đội bóng một rất nan giải vấn đề. Còn có thủ môn quá khứ mấy năm này ba ca thủ môn cũng vẫn là cái vấn đề bao gồm gì nạ bao gồm sau đó Thổ nhị kỳ thủ môn rút <cười> thưa lại đến mùa giải này nàyă có thể nói ba ca thủ môn vị trí thủy chung là cái chỗ yếu cùng đối diện có casi lát loại này cấp thế giới thủ môn Diêu so với bak ở khung thành trên vị trí này đúng là vấn đề lớn nhưng bây giờ bao nhiêu hảo môn đều ở đây chỗ trong tướng ba ca cũng rất khó tìm đến tốt hơn thích hợp hơn bak 21 đánh bại Atletico Madrid hữu kinh vô hiểm nhưng cái khác đội bóng nhưng là không may mắn như vậy giải đấu trước hai đợt giữ vững hai tháng liên tiếp đội bóng chỉ có baì theo thứ tự là diêu 3K cùng Atletico Madrid Bây giờ, 3 sân khách 21 đánh bại Atletico, đối thủ cạnh tranh chỉ còn dư lại rêu. Có ý tứ chính là, làm 3K tiến về Madrid tranh tài lúc, rêu lại đi tới Barcelona, sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha. Kết quả, rêu sân khách không một bất ngờ bại bởi người Tây Ban Nha. Dô tạ ổ cùng Dô cũng ở trong trận đấu đá hỏng Venati, Samu En tích 2 tấm thẻ vàng, bị thẻ đỏ phát xuống, hơn nữa cả trận đấu phòng thủ cũng đều 10 phần hỏng bét, rất khó để cho người tin tưởng, đây là đang tỏa sáng đ Hoàng Mã đội phó một trong sạ gã đổ thời là ở trong trận đấu giật trò đối thủ, ở tranh tài thu quan giai đoạn bị thẻ đỏ phạt xuống. Thậm chí Rio một gã khác đội phó gù thì cũng ở trong trận đấu, tại chỗ bên lục mạ trọng tài bên cùng thứ tư quan viên, bị viết nhập tranh tài báo cáo, rất có thể đối mặt tăng thêm sự phạt. Hai tấm thẻ đỏ, để cho Rio bất mãn hết sức, cho là đến từ Valencia trọng tài chính chấp pháp đối Rio tương đương không công bằng. Ở trong tuần trang Di on League vòng đấu bảng vòng đầu tiên, sân khách 0-3 thảm bại cho Leverkusen về sau, trở lại La Liga lại sân khách 0-1 bại bởi người Tây Ban Nha, cái này không thể nghi ngờ để cho Rio trên dưới cảm nhận được gáp lực rất lớn. Diêu chủ xoáy cả mạ chỗ ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên biểu thị bản thân sẽ không giống những người khác như vậy đem vấn đề vứ cho trọng tài chính bởi vì bọn họ cũng là người có lúc tuổi tốt có lúc thổ không được khá cũng có thể thông hiểu 3k 21 sân khách đánh bại Atletico, cổ diêu sân khách không một bại bởi người Tây Ban Nha cái này lúc lên lúc xuống 3k lấy 3 điểm dẫn trước ưu thế bắt đầu khóa được giải đấu đầu lĩnh vị trí làm diêu tiếng nói báo AS đối một tuần đôi bại tiến hành tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ cho là ca mạ chủ quả thật có chút vấn đề nhưng càng vấn đề nghiêm trọng là ở tất cả đội bóng đều biết diêu Trung chàng Chan làm toàn thế giới đều biết, chúng ta cần tiền vệ trụ thời điểm, chúng ta lại không ở trên vị trí này chiêu mộ cầu thủ, cái này bản thân liền là vấn đề nghiêm trọng nhất. Báo AS thậm chí bắt đầu hoài nghiệm lên mạ kế lẹo, cho là ban đầu bán đi mạ cây lẹo, tuyệt đối là nhất sai lầm nghiêm trọng. Ở 3 ca ngạo nghệ lên đỉnh, Catalonia ạ truyền thông vui vẻ phấn khởi thời điểm, Diêu gặp gỡ một tuần thua bại, siêu sao cửa thua thê thảm không đỡ nhìn, phần này chênh lệch để cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu cho là, Barca cầm đến hạ mùa giải này La Liga vô địch. Mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, ở bại bởi người Tây Ban Nha ngày kế, mùa hè mới vừa nhậm chức Rio chủ soái Camacho Trên bố bản thân đem từ đi giều xoáy vị. Cái này lập tức ở châu Âu bóng đá đưa tới động đất, quy một chương 325, Villa, ta nhớ ngươi. Làm cả mạ chỗ mất việc tin tức chuyển tới Barcelona lúc, Barca phòng thay đồ vỡ tổ. Tất cả mọi người cũng đối với lần này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, cái này hoàn toàn không có đạo lý. Giải đấu mới đá ba lượt, giều trước hai đợt cũng bắt lại, tuy nói là một tuần đối bại, nhưng tuyệt không đến nỗi liền từ trước. Đúng đấy, bây giờ mới tháng 9, giải đấu mới vừa đánh, có sai lầm, điều chỉnh xong chính là thế nào đã lớp. Đây tuyệt đối không đơn giản, ta đoán, rất có thể là phòng thay đồ xảy ra vấn đề. Truyền thông liền báo cáo qua, nói Diêu Siêu sao cửa đối cả mạ trổ huấn luyện ý kiến rất lớn. Có loại khả năng này, hai ngày trước bại bởi Leverkusen Silesuk, không phải có truyền thông nói, Diêu ngôi sao bóng đá là cố ý thua trận giết cả mạ trổ. Muốn thật là như vậy, cả mạ trổ từ chức cũng liền bình thường. Không đến nỗi đi, đây chính là trang T-Honlit vòng đấu bảng. Ai biết được. Dù sao ở Diêu, siêu sao cửa có thể so với huấn luyện viên trưởng trọng yếu nhiều lắm. Nhìn tin tức, nói chính là cả mạ trổ xin lui, Fiorentino cùng Diêu hội đồng quản trị đồng ý. Trong này nhất định là có chuyện, nếu như không thành vấn đề, chủ tịch Diêu cùng hội đồng quản trị làm sao sẽ đồng ý vào lúc này từ trước. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, năm đó cả mạ chỗ chính là cùng chủ tịch Sanxmic, dưới cơn nóng giận đã đi xuống khóa xi lui. Các cầu thủ ngươi một lời ta một lời thảo luận Diêu chủ xoáy chuyện từ trước, dù sao cái này bất kể là ở La Liga hay là ở châu Âu bóng đá, cũng coi như là một việc lớn. Phải biết, Rio chọn huấn luyện viên, trước giờ cũng chỉ nhìn chằm chằm danh xoá, mà bây giờ danh xoá phần lớn có chủ, nếu như Rio đào người, nhất định sẽ đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, hơn nữa 3K kẻ thù không đội trời chung tự nhiên cũng hết sức quan tâm. Tô Đông cũng không tham dự phát biểu ý kiến, hắn chẳng qua là ngồi ở vị trí của mình, lặng lẽ nghe. Diêu chuyện đối với hắn mà nói, nhiều hơn hay là cảnh tỉnh, đồng thời ít nhiều có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn thiếu chút nữa đi ngay Diêu, thật phải đi, vậy bây giờ khổ náo người chính là hắn. Ngoài ra, hắn cũng âm thầm may mắn, bản thân kịp thời cùng Jonah đi nô hóa giải hiểu lầm, tránh khỏi chuyện tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống, nếu không, nói không chừng 3 ca nội bộ cũng sẽ xảy ra vấn đề, cái này nhưng thì phiền thoái. Gia nhập Barca sau, Tô Đông là đội bộ hòa nhưng cùng lúc cũng mang đến nhiều hơn vấn đề. Hắn cẩn thận trọng từng bước, cẩn thận cẩn thận kinh doanh, không có biện pháp lại giống như kiểu trước đây, tùy tâm sử dụng, muốn thế nào thì làm thế đó. Giờ khắc này, hắn không nhịn được nghĩ lên MUK GITANO ZONANDO, người bổ đảo nha liền không ý toán trách qua cái này. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, đội trưởng quần từ bên ngoài đi vào, dùng sức vỗ tay, tỏ ý mọi người chú ý. Mới vừa nhận được câu lạc bộ thông báo, bắt đầu từ bây giờ, mọi người chúng ta ở đối ngoại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, không cho liền giễu vấn đề phát biểu ý kiến, không cho ở trường hợp công khai thảo luận cái đề tài này, đại gia rõ ràng sao? Cái quyết định này là ngoài ý liệu. Hợp tính lý. Diêu đổi soát, ba ca nếu là bỏ đá xuống giếng, đối với mình có ích lợi gì sao? Câu trả lời là, không có. Ngược lại, ảnh hưởng trái chiều sẽ càng nhiều hơn một chút, thậm chí có thể sẽ khai ra diêu trả thủ. Cái này rất không có cần thiết, không phải sao? Đội trưởng, có chưa từng nghe qua tin tức gì? Tại sao phải từ trước? Xi Vĩn Tổ quan tâm hỏi. Là người bờ ra rượu, hắn đối cái gì cũng thật tò mò. Dĩ nhiên, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng đều rất bất quái, cũng rối rít nhìn về phía bọn. Cụ thể không biết, nhưng nên là trong phòng thay quần áo bộ mâu thuẫn. Cả Mã Trụ không giải quyết được phòng thay đồ, dưới cơn nóng giận từ trước. Quân lời này hợp tình hợp lý, đám người cũng đều rối rít gật đầu, cảm thấy đây chính là đáp án. Áo Ẩn gia nhập đối diêu phòng thay đồ mà nói, là một phiền phải lớn. Quân lại nói: "Vì sao?" Tô Đông lên tiếng. Hắn đối với vấn đề này ngược lại rất quan tâm, bởi vì hắn đã từng chính là cái đó Áo Ẩn. Rất đơn giản, diêu trước trận nguyên bản liền đông đúc chật chội, liền số là gì như vậy cầu thủ đều chỉ có thể đánh dự bị, Áo Ẩn đến, đến rồi, lại từ Monaco triệu người nào là chủ lực? Ở đối trận người Tây Ban Nha trong trận đấu, Cả mẹ trộn dùng Mbappé thay cho Ronaldo, khả năng này là do bởi chiến thuật tầng diện cân nhắc, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, Ronaldo sẽ cao hứng sao? Đổi ai cũng mất hứng, đúng không? Áo ẩn thay thế Zô, ngươi cảm thấy, làm đội bóng đội trưởng, Zô trong đầu sẽ nghĩ như thế nào? Còn cái này liên tiếp vấn đề, gần như là hỏi phải tại chỗ 3K cầu thủ cũng không biết nói gì. Muốn không thế nào biết có người nói, một trận bóng đá tranh tài thắng bại, ở hai bên cầu thủ bước vào sân bóng một khắc kia, liền đã chú định. Nói chính là cái đạo lý này. Ta nghe được một ít tin tức Nghe nói ở đối trận người Tây Ban Nha trước, Florentino tự mình đến đến Barcelona đốc chiến, hắn chắc cũng là phân biệt ra một ít khác thường, mà ở trước trận đấu, có hai nhóm người, cụ thể có người nào, không biết, nhưng cái này hai nhóm người trước sau hướng Florentino làm áp lực, cũng đối ẩn gia nhập bày tỏ bất mãn. Trên thực tế, Cả Mạ Chô muốn chính là trong đó trận phòng thủ cầu thủ, hắn không muốn ảo ẩn, nhưng Florentino ký tới chính là ảo ẩn, tiền vệ trụ vị trí không có tiến cử, cho nên bất kể là Leverkusen, hay là người Tây Ban Nha, tấn công đều là trực tiếp đối mặt diêu tuyến phòng ngự đừng nói là tuy Đoán chừng cặn nạ vạ rổ cùng nệ sta đến đến rồi, cũng hết cách. Tất cả mọi người là đá bóng, tự nhiên hiểu bọn ý tứ. Làm tấn công cầu thủ trực tiếp đối mặt tuyến phòng ngự thời điểm, các hậu vệ là nhất không thể làm gì, đồng thời cũng là nhất chật vật. Khỏi cần phải nói, liền nói 3 ca đối trận hạt lệ tỷ cổ một trận chiến này, lệ tỷ cổ chuyển dài đánh sau lưng, Toles gole ở liều mạng trở về thủ, Van der bỏ goal đánh ra, hai người cầu không có cắp được, ngược lại thiếu chút xíu nữa liền đụng vào nhau. Tozet bắt được cầu về sau, quần căn bản liền hết cách rồi, chỉ có thể mắt nhìn Tozet ghi bàn. May mắn chính là, hiệp đầu Tô Đông cùng Ronaldinho cũng ghi bàn. Nếu không, trận đấu này cũng phải cần mất điểm. 3K trận này hãy để cho Hẻm mở sần đá tiền vệ trụ, nhưng vẫn là hiểm tượng hoàn sinh, thử hỏi, nếu như không có tiền vệ trụ, như vậy sẽ là dạng gì một bộ cảnh tượng? Diêu cùng 3K đều là trọng công nhẹ thủ, cái này cũng có thể thông hiểu, chẳng qua là bây giờ, Diêu giống như ở siêu sao con đường này bên trên càng đi càng xa, càng đi càng lệnh. Cứ việc 3K trong đội hạ đạt phong cầu lệnh, nhưng cái khác đội bóng cũng có. Bao gồm Pat Lệ tỷ cổ Tô Z ở bên trong, rất nhiều tây ban nha cầu thủ cũng rối rít lên tiếng, biểu đạt đối cả mạ chỗ chống đỡ. Diêu thời là tổ chức buổi họp báo tin tức Tiết núi Bảy tỏ tiếp nhận cả Mạ Trổ từ trước, bởi vì hai bên hợp đồng duyên cớ, cả Mạ Trổ sẽ tiếp tục ở câu lạc bộ đảm nhiệm cái khác chức vụ, nếu không liền phải đối mặt kết xù bồi thường. Cả Mạ Trổ Bảy tỏ, mình sẽ ở nước ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong ngắn hạn không có trở lại làm huấn luyện viên ý hướng. Chủ xoé sau khi tan lớp, mang đi thành viên tổ chức của mình, Diêu đem tạm thời do thủ môn huấn luyện viên dạy mẩn đảm nhiệm đại lý chủ xoé. Điều này cũng làm cho người cảm thấy thổ tức. Ai có thể nghĩ tới, mạnh như Diêu, vậy mà muốn từ một kẻ thủ môn huấn luyện viên tới đại lý. Phải biết, trước lúc này, Diêu cứu hỏa huấn luyện viên trưởng là bậc Hắn đã từng 3 lần cứu Hỏa Diêu, một lần cuối cùng càng là cứu ra một tòa trang Tiolit, trực tiếp bị chuyển chính. Chính là bởi vì Bosker là Diêu trong lịch sử thành công nhất cứu hỏa chủ xoá, vì vậy rất nhiều người hâm mộ đều ở đây kêu gọi, Florianentino nên đem ở Sa thổ nhật ký Bosker mời về, nhưng chủ tịch Diêu tự hồ không có như vậy ý nguyện. Căn cứ báo mát ca công bố, Diêu chọn huấn luyện viên số một mục tiêu là Ỉng lần đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng ẻ e. dị sần, người thủy điện chính là bởi vì kéo sự kiện mà mưu cầu đường đi, ngược lại làm huấn luyện viên cũng không phải không thể nào. Diêu chủ xoá từ trước, cái này tuy là chấn động châu Âu bóng đá tin tức lớn. Nhưng giải đấu lại không có vì vậy mà ngừng. Trong tuần, La Liga nên đón vòng thứ tư tranh tài. Diêu chấn giữ sân nhà lên chiến ổ xạ Suna. Trận đấu này đã 10 phần chật vật, không chỉ có bởi vì lúc trước hai liên tiếp bại, cũng bởi vì cả mạ trô mất việc, cái này đưa đến truyền thông cùng người hâm mộ đối diêu siêu sao cửa ý kiến rất lớn. Ngay cả các lốt ở trước trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng tiết lộ, cả mạ trô mất việc, cầu thủ có trách nhiệm. Vì vậy liền xuất hiện làm người ta rất là nghiền ngẫm một màn, đó chính là Rio người hâm mộ lại đang bản thân sân nhà suất đám này siêu sao cửa. Bất kể là tin đồn giải trí không ngừng méc Hay là Zona đâu cùng cắt lốt đám người, đều không ngoại lệ, chỉ cần một giữ bóng, chỉ biết gặp được Diêu người hâm mộ hư thành. Đối thủ Ōsada Sunna Tát Phong cũng 10 phần mãn cường, bày ra nghiêm phòng tử thủ trạng thái, muốn cùng Diêu đánh tiêu theo chiến. Hai bên khổ chiến một giờ, Diêu cầm đối thủ không có cách nào. Cuối cùng là ở phút thứ 61 lúc, từ Beckham dùng một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Ōsada Sunna không thành. Giải đấu chỉ còn 4, Beckham đã đá tiến hai cái trực tiếp đá phạt. Cuối cùng, Diêu bằng vào Beckham trực tiếp đá phạt, 10 tháng hiếm Ōsada Ba ca tranh tài nếu so với Diêu chậm một ngày, đối thủ là Sạ dậy cổ gia. Chi này đội bóng trong lịch sử, vẹn vẹn chỉ ở Nukem thủ thắng qua 2 trận, nhưng ở buổi tối hôm ấy, ở sân Nukem, bọn họ mở màn chỉ 15 phút liền lấy được dẫn trước. Đến từ 3K tuyến phòng ngự chuyển về sai lầm, bị đối phương tiên phòng David Villa bắt được cơ hội, quả quyết trên vào, cướp ở thủ môn trước lấy được cầu về sau, vụ lị công phá 3K không thành. Tên này mùa bóng trước thanh danh vang dội, một lần bị Valencia liệt vào tô đông rời đội sau người nối nghiệp buồn thổ tiên phong, đang đối mặt 3K thời điểm, biểu hiện được 10 phần sống động. Mà lần này mất bóng cũng một lần nữa bộc lộ ra 3K tuyến phòng ngự vấn đề, thật sự là gọi người có chút lo lắng đề phòng. Nhìn thấy chưa, Tô. Tiểu tử kia đang gây hắn ngươi." Ronaldinho vui cười hớn hở hướng Tô Đông nói. Hai người hóa giải hiểu lầm về sau, quan hệ lẫn nhau là càng ngày càng hòa hợp. Tô Đông ngược lại không cảm thấy Vila gây vẫn là, là áp ý, hắn thuần túy liền là muốn chứng minh cho người khác nhìn, hắn không phải Tô Đông người nối nghiệp, hắn sẽ không thua bất kỳ người nào. Chuyện giống vậy, nếu là đổi thành Tô Đông, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tính toán làm sao chỉnh?" Ronaldinho cười hỏi. "Đương nhiên là tùy tiện chỉnh." Tô Đông cũng cười lên, người ta cũng núp tới cửa, không cho hắn chút rảy rỗ, há không hiện lên chúng ta rất gà. "Vì là sao?" Ta nhớ ngươi." Thật tốt mở to hai mắt nhìn một chút, Quy một chương 326, ta coi thưởng Tô Đông. Sân nhà tác chiến 3 k ở mất bóng về sau, phát khởi một đợt đánh mạnh. Đầu tiên là đệ cổ chuyền dài đến trước trận tìm Lữ Ly, nước pháp tiền đạo cánh phá bẫy Việt vị sau đột nhập cấm khu bên phải, đối mặt đánh ra thủ môn Luis Garcia, tỉnh táo lúc động, nhưng trung vệ Anvazo ở khung thành trước giải vây, hóa giải một lần nguy cơ. Sau đó, Sm đưa ra một cước chuyển thẳng, lại là Luis Garcia bỏ gọn đánh ra, cướp ở trước bóng từ ở phía sau trận liền qua đối phương ba tên cầu thủ về sau, cố gắng tác động nhưng quả bóng bị xạ dậy gỗ ra hậu vệ trái tổ lệ đô ngăn cản ra. Van Bợ Giọn có sự cùng Savi trước sau lấy được lên chân cơ hội của dứt điểm, nhưng tất cả đều là 25m ngoài xuất xa, không có thể tạo thành nguy hiệp, ngược lại bộc lộ ra 3k cầu thủ tấn công có chút gấp gáp tâm tình. 3k bằng vào sân nhà ưu thế, bằng vào thực lực ưu thế, hoàn toàn khống chế được cục diện, nhưng rất khó đạt được ghi bàn cơ hội. Ronaldinho cũng cố gắng từ cánh trái mở ra cục diện, tạo thành sau khi đột phá, bị đối phương phạt quy, trực tiếp đá phạt cũng đánh cao. Liên tục xảy cơ hội tốt, để cho sân bóng bên trên cầu thủ có chút không giữ được bình tĩnh, cũng để cho trên khán đài người hâm mộ trở nên càng thêm nóng nảy. Chỉ có Tô Đông, hắn một mực đang đợi, tỉnh táo trở. Đây là đặc điểm của hắn, nhất là theo tranh tại kinh nghiệm phong phú, hắn càng ngày càng giỏi về khống chế tâm tình của mình. Trung quanh hắn luôn là hiện đầy phòng thủ cầu thủ, xa rời gỗ dạ ở hắn cùng Zona Ronaldinho trung quanh bảy trọng binh, chỉ cần hai người một giữ bóng, lập tức thì có người bao vây quanh, đưa bọn họ đoản đoản vây vào giữa. Cho nên, Đông nhiều hơn là chạy chỗ lôi kéo, lợi dụng bản thân giữ bóng tới hấp dẫn phòng thủ cầu thủ, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội Nếu không, Liễu Lý làm sao sẽ lấy được mấy lần cơ hội? Nhưng đáng tiếc, Barca vẫn không thể nào ghi bàn thành bàn. Sa Ribeiro Gôza mùa bóng trước tuy nói là kinh nghiệm chủ hạ nhưng phòng thủ nhưng cũng không chiến lệch cho dù là so với Real, Atletico như Bắc cùng La Coruña chờ từng đội, đều là không chút kém cạnh, mà Sa Ribeiro Gôza cũng là bằng vào vững chắc phòng thủ, ở cúp Nhà Vua trong trận chung kết đánh bại Real Madrid, đoạt lấy cúp Nhà Vua vô địch. Mùa giải này cho tới bây giờ, Sa Ribeiro Gôza trước 3 vòng là 2 tháng một bình, ném đi 4 cái cầu, nhưng ở bên trên một vòng sân nhà 43 tháng hạn bạn sẽ một trận đấu trong liền ném đi 3 cầu. Cũng bởi vì như vậy, một toa này làm khách kem, Victor Mourinho đối phòng thủ phi thường coi trọng. Tên này cầu thủ thời đại hiệu lực với Saja Zajegoza cùng Barcelona cầu thủ đối kem hết sức quen thuộc, cũng tỉ mỉ chế định tính nhắm vào chiến thuật, mục đích đúng là mong muốn đông lại Tô Đông cùng Ronaldinho. Chẳng qua là liền chính hắn cũng không ngờ, cầu bình hắn nhưng ở mở màn sau không bao lâu, gặp phải ba cá hậu vệ đặc lễ. Lần này, gỗ dạ liền thủ phải càng thêm kiên quyết. Tô Đông hết sức rõ ràng, đụng phải đối thủ như vậy, lại càng không thể xuất ruột, càng phải giữ vững kiên nhẫn, chờ cơ hội. Mà cơ hội này ở phút thứ 31 xuất hiện. Sạ Dậy gỗ dạ phát động một lần phản kích, đội trưởng Cắt là sau chen vào tham dự phản kích, cánh phải tác động, nhưng trước Diêu Tiền Đạo cánh lao tướng xạ Vi ổ đánh đầu dứt điểm bị Van Ness nhào ở. Ba ca thủ môn nhanh chóng tay ném bóng phát động tấn công. Liên tục hai cước chuyền lại, Đệ Cô ở phía trước trận tiên tả một giải được banh về sau, đi phía trước mang theo hai bước, đột nhiên đưa ra một cước chuyển thẳng. Cấm khu tuyến đầu, Tô Đông dùng thân thể gánh vác Sạ Dậy gỗ dạ trung vệ Diego hey Militto. Thân hình cao lớn cường trắng, Đông bất kể là chiều cao hay là thể trọng, hay hoặc giả là lực lượng đối kháng, cũng toàn diện áp chế Diego Argentina trung vệ bị Tô Đông ngăn ở phía sau, gắt gao đều không cách nào nhúc đích, chỉ có thể liều mạng gánh vác. Tô Đông dừng lại cầu về sau, lập tức xoay người phía bên phải, dẫn bóng ngang ngượt vào trong. Một gã khác trung vệ An Vazou cùng trung trảng cầu thủ Keani lui về, nhưng Tô Đông xoay người sau, đột nhiên khởi động, cả người nhanh chóng dẫn bóng ngang lao ra, ở tất cả người phản ứng kịp trước, chân phải trực tiếp lực mạnh vô ly. Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ, xẹt qua một đường vòng cung về sau, trôi vào xà dạ khung thành bên phải. Thủ môn cứ việc người bay nào, cuộc đứng quá mức rượi vào trái, ngoài tầm tay với. Go ổn. Phút thứ 32, Tô Đông vì Barcelona gỡ hòa tỷ số. Đây là phi thường mấu chốt, phi thường kịp thời một ghi bàn. Ở đội bóng cần ghi bàn thời điểm, lại là Tô Đông đứng ra. Ghi bàn xong, Tô Đông cả người cũng vọt ra khỏi sân bóng, giang hai cánh tay ra, cất tiếng cười to. Trên khán đài gần 80.000 tên 3K người hâm mộ cũng cùng kêu lên lao ra chỗ ngồi, điên cùng la lên tên Tô Đông. Đây đã là hắn mùa giải này thứ 5 ghi bàn. Kéo dài trước ở Valencia ghi bàn trận thái, Tô Đông ở 3K biểu hiện như trước vẫn là phi thường xuất sắc, lần lượt ở thời khắc mấu chốt đứng ra, để cho người thấy được hắn 80 triệu tiền sinh giá trị. Cho tới bây giờ, còn ai dám nói hắn không đáng cái giá này? Rổi mắt tứ đại giải đấu, có kia cái chừng 20 tuổi cầu thủ, có thể giống như Tô Đông, biểu hiện được xuất sắc như vậy. Cái này ghi bàn thật vô cùng vô cùng nỗ chốt, giống như cập thời vũ bình thường, cứu vớt Barcelona. Ở ghi bàn trước, chúng ta thấy được Barca cầu thủ đã bắt đầu có chút nóng nảy, Xavi cùng Van Borter dọn cỏ càng là liên tiếp vội vàng lên chân xuất xa, cái này cũng không giống tỉnh táo Barca. Tô Đông ghi bàn để cho Barca có thể tỉnh táo lại. Ở Tô Đông ghi bàn chỉ sau 8 phút, ở hiệp đầu tranh tài gần tới kết thúc trước, Barca lại một lần nữa phát động tấn công đẻ quả một cước chọc đồng, đem quả bóng cho đến trước trận cấm khu bên trái. Ronaldinho đối mặt với cặt lạc giữ bóng, một chọi một. Chỉ thấy bờ da Jucio sao mới vừa dừng bóng liền cả người thoáng một cái, trực tiếp liền một động tác giả, lắc qua cặt lạc, nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu chọc đồng hướng khung thành ngay phía trước. Chúng lộ tiếp ứng Tô Đông ở Diego Mỹ, Lý Tổ cùng ăn và Anvaro hai tên trung vệ tại hữu giáp công hạ, vẫn vậy xông về phía trước. Hắn tay trái tay phải đều bị đối phương kéo, nhưng cả người vẫn vậy kéo đối thủ ở vặn lên, cứ là dựa vào chiều cao chân dài, cướp ở hai người trước ra chân, đem Ronaldinho chọc đồng nhẹ nhàng một đệm. Cầu kẻo cái phương hướng chui vào xạ dày gỗ ra không thành bên phải. Gỗ ổn. Lập cú đút. Lại là lập cú đút. Tô Đông, một lần nữa diễn ra lập cú đút. Lệch chỗ tôi, ngắn ngủi 10 phút thời gian, Tô Đông liên nhập hai cầu. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Barcelona thành công nghịch chuyển xạ dày gỗ ra. Trung chẳng phụ cận, David Villa bắt đầu cũng không có nhận ra được Barca sẽ đi bán. Hắn đối đội bóng phòng thủ vẫn có nhất định lòng tin, dù là ở zona đi nô bên trái rừng bóng lúc, hắn vẫn vậy tin chắc đội bóng thủ được. Nhưng khiến hắn hoàn toàn không ngờ chính là, thời gian một cái nháy mắt, trọng tài chính Thanh tiếng còi liên tỉnh hắn. Vừa mới bắt đầu, hắn cho là Phạm quy, nhưng ngay sau đó, hắn thấy được Tô Đông lại một lần nữa giang hai cánh tay, vọt ra khỏi sân bóng. Ghi bàn à. Vila kinh ngạc đồng thời, cả tòa sân nu kem lần nữa sôi trào. 80000 người hình thành tiếng sóng khí thế bằng bạc, chấn động không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra? Thế nào tiến cẩu? Vila mặt mộc bị, nhưng trả lời hắn chỉ có trung quanh đồng đội giũ đầu. Bọn họ giữ gìn cả nửa trận, nhưng cuối cùng vẫn bị hai đại siêu sao ăn ý phối hợp đánh tan. Đầu tiên là Tô Đông dựa vào năng lực cá nhân, xoay lưng rึง bóng sau đó xoay người ngoặt vào trong, chân phải dứt điểm mạnh trùng, thành công gỡ hòa tỷ số. Tiếp theo là Ronaldinho nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một cước trọng đồng, Tô Đông sông vỡ hai tên trung vệ giáp công, trước cửa đệm bóng trung đích. La Villa nghe được thứ hai ghi bàn quá trình lúc, cả người hắn đều bị chấn áp. Nhất là lại nhìn về phía bên sân cùng đồng đội ăn mừng Tô Đông lúc, ánh mắt cũng thay đổi. Hắn coi thường Tô Đông, có thể ở La Liga đánh vào nhiều như vậy cậu, hắn biết Tô Đông không đơn giản, nhưng không ngờ sẽ mạnh tới mức này. Diego Milito cùng Alvaro năng lực phòng ngự, Villa là thấm sâu trong người, không ngờ hai người liên thủ, lại vẫn không ngăn được Tô Đông, cái này cỡ nào đáng sợ. Dĩ nhiên Tô Đông chiều cao cùng lực lượng sắt thực phi thường xuất sắc, đi Diego tổ cùng Anvazo cũng so với hắn lùn một mạng lớn, điều này thật sự là rất thua thiệt, nhưng cái này cũng không phải là cầu thủ thực lực ưu thế một bộ phận sao? Có thể nói, Tô Đông hai cái ghi bàn nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng rất thấy công lực. Ngược lại thì Vila mới vừa rồi cái đó ghi bàn, thật sự là động đại vận thành phần. Ở Tô Đông lập cú đút, lội ngược dòng sau, trái lại đã không có bao nhiêu huyền niệm. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Barcelona tiếp tục tăng cường thế công, cũng liên tục đạt được cơ hội Tô Đông như trước vẫn là biểu hiện 10 phần sung động, đầu tiên là ở trong cấm khu xoay lưng nhận banh về sau, trở về làm cho đệ cổ, người sau sau chen vào suốt xa thoáng xuất ra. Sau đó Tô Đông lại kéo đến cánh trái, tiếp Ronaldinho chuyển bóng, ngang ngặt vào trong đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải lần nữa giật bắn, vị thủ môn Luis Garcia gắng sức nào ra, không có thể ghi bàn thành bàn. 2 phút đồng hồ về sau, hay là Tô Đông cùng Zona Ronaldinho ở cánh trái liên tục hai qua một kiểu bật tường phối hợp, hai người hoàn toàn đem xạ dậy gỗ dạ mấy tên phòng thủ cầu thủ đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng là Ronaldinho thế một đối một ghi bàn thành bàn. Phút thứ 68 bak mở ra chiến thuật phá góc xa dùng một cước đường vòng cung cầu xuất xa công phá xạ dậy gỗ dạ không thành cuối cùng tranh tài tiến hành đến phút thứ 79 zona đi ở bên trái đưa ra chuyển thẳng sau chen vào van bợn còn ở trong cấm khu chân trái đệm chân trung đích 51 3k ở bản thân sân nhà bắt lại một trận đại chuyển làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó trên khán đài 80.000 tiền bak người hâm mộ cũng đồng loạt đứng lên điên cùng vì đội bóng hoan hô ủng hộ. đây là mùa giải này bak cho tới bây giờ đã đặc sắc nhất một trận đấu từ Tôông liên nhập 2 cầu sau Trận tài liền rơi vào giai cảnh, nửa hiệp sau càng là trực tiếp để ép xạ giày gỗ dạ đang đánh, đem chi này phòng thủ ngoan cường đội bóng đánh mặt mũi bầm dập, đánh 10 phần chật vật. Hai bắn một chuyền, Tô Đông cũng bắt lại toàn trường tốt nhất. Ronaldinho cũng giống vậy biểu hiện không tầm thường, hơn nữa Xavi để cổ cùng van bỡ dọn của sự chờ cầu thủ, Barca toàn đội cũng biểu hiện ra làm người ta ngạc nhiên trạng thái. Ở giao gặp gỡ tung lung lúc, Barca lại càng đá càng có trạng thái, cầu thủ phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý, cái này làm cho tất cả mọi người cũng rất tin, Barca đúng là mùa giải này La Liga vô địch mạnh nhất mà có lực tranh đo người nhất là Tô Đông cùng Ronaldinho, hai đại siêu sao phối hợp cũng là càng ngày càng có ấn ý, đây càng gọi người mừng rỡ. Quy 1 chương 327, đại tứ hỷ. Ngày 26 tháng 9, 19:30 điểm, điểm. La Liga vòng thứ 5, Barcelona sân khách khiêu chiến Málaga. Ở hiện trường 20.000 tên Málaga người hâm mộ tiếng sóng trong, trọng tài chính hét e đủ át độ gọn dạ lẹt thổi vàng tranh tài bắt đầu tiếng còi. Sân khách tắc chiến 3K dẫn đầu ra bóng, cũng vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng. Sân nhà tắc chiến Rio ra 4 trận hình, cố gắng đối 3K phát khởi một đợt tấn công. Mạc Lộc Cạ mới vừa vừa ló đầu, Barca liền đưa cho một đồng nó đầu. Mở màn chỉ hơn 2 phút đồng hồ, Barca tổ chức sách đã vạch ra một đợt đến Mạc Lộc Cạ bên ngoài vùng cấm thế công. Ronaldinho ở cấm khu tuyến đầu bên trái giữ bóng, ngang ngặt vào trong, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sự chú ý, đột nhiên chọc bóng sau lưng. Xúc thế đại phát to đông đột nhiên bỏ rơi Muller cùng buộc chột xe dây dưa, phá bẫy việt vị thành công, cắm xiên cấm khu bên phải, bộ lực dừng lại Ronaldinho chọc đồng về sau, xoay người chân trái trực tiếp vô lì. Thủ đánh ra đến nửa đường, phi thân cứu hiểm, nhưng ngoài tầm tay với, vào lưới rồi. Mở màn không tới 3 phút lại là Ronaldinho cùng Tô Đông tại tỉnh Liên Tuyến, hai người phối hợp phải phi thường ăn ý. Barcelona vừa mở trận đánh đá ra phi thường xuất sắc trạng thái thi đấu. Nhất là Tô Đông, đây đã là hắn mùa giải này cái thứ 7 giải đấu ghi bàn. Chúng ta đơn giản không thể tin được, tên này năm nay gần 20 tuổi thiên tài đang lần lượt đổi mới chúng ta nhận biết. Tô Đông ghi bàn sau, trước tiên liền xông về bên sân, không ngừng hướng Ronaldinho vỗ tay. Bờ Gia Jusiou sao cũng hướng Tô Đông đuổi theo, hai người tại chỗ bên khoác tay ôm vai ăn mừng ghi bàn. Hóa giải hiểu lầm về sau, hai người phối hợp lại thật sự là càng ngày càng thành thạo, cũng càng ngày càng có ăn ý. Mạ Lục ở phút thứ bảy, đánh ra cú thứ nhất sút गोल, nhưng bị vườn che kín. Nhưng chỉ sau 4 phút, lại là Zona Ronaldinho ở bên trái sườn giữ bóng, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, đột nhiên chuyển thẳng cánh trái ranh giới cuối cùng, Van Bợ Dọn cóc nhanh chóng chen vào, dừng bóng về sau, điều chỉnh một cái, nhanh chóng tận động đến khung thành trước. Tô Đông giống như một chiếc trọng trang xe tăng, hành hành bá đạo, trực tiếp đụng vỡ Mạ Lục cả hai tên trung bệ, trước cửa đệm chân mạnh trùng, vì Barca xuống lần nữa một thành. Lập cú ơi, chỉ 10 phút ta. Ha, ha chúng ta thế nào cũng không lý ra, Barca vừa mở trận liền đá ra điên cuồng như vậy thế công báo tác. Tô Đông lập cú đút. Barcelona tối nay trạng thái phi thường xuất sắc, chúng ta có thể thấy được, bất kể là đi Ronaldinho phân phối bóng, Van Børje Dzon có xuất trên vào, hay là Tô Đông trước cửa sông vỡ phòng thủ, cũng tương đương xuất sắc. 20. Tô Đông lần nữa lập cú đút. Liên nhập hai cầu về sau, Barca thế công tạm hoãn. Man Loc cả đối Tô Đông phòng thủ cũng càng thêm nghiêm mật, thậm chí Quet còn vì này lấy được thẻ vàng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng cho là trận tài sẽ vì vậy bình thản thời điểm, ở phút thứ 30, Barca lại đột nhiên tổ chức lên một đợt thế công, trung trảng cổ cùng Xavi qua lại đảo chân giữa. Sa Vi đột nhiên đưa ra một cước chọc khe cầu. Tô Đông Lực bộc phát phi thường chân, ở trong khoảnh khắc liền bỏ rơi mạ lộc cả hai tên trung vệ, phá bẫy việt vị thành công, đột nhập cấm khu về sau, cước xuất hiện ở kích thủ môn mạ trước nhận được cầu, một linh hoạt động tác giả, gạt đổ thủ môn mỏi ạ, chân phải vô lý gol chống đá thủ. Go hồn. Hạt Tô Đông gia nhập 3 k sau cái đầu tiên hạt chín. Lệch tôi, đơn giản quá gọi người khó có thể tin. Tô Đông tối nay cho tới bây giờ, 3 cước sút toàn bộ mệnh trùng, 100% tỉ lệ chính xác. Hắn đơn giản đá điên rồi vì cuối năm hai ngồi vinh dự cao nhất, Tô Đông đơn giản lấy ra làm người ta khó có thể tin trạng thái. 30. Nửa giờ, 3 k 30 lấy được trước. Tô Đông ghi bàn sau, kích động một đường gọt ra khỏi sân bóng, thẳng gọt tới bên sân trực tiếp truyền hình ống kính trước, so với ba ngón tay, cất tiếng cười to, sau đó lại từng cái một ôm sông tới đồng đội. Chúng ta đơn giản không thể tin được, nửa giờ, Tô Đông liền lên diễn hạt chít. Nếu như tiếp tục tiếp tục như thế, chúng ta có lý do tin tưởng, tối nay sẽ là một trường rất chó. Phước nhất định phải mau sớm nghĩ ra biện pháp ngăn cản cái này đáng sợ cỗ máy đi bàn, nếu không Đối mặt cuồng bạo Tô Đông, Mạc Lộc cả tối nay phải gặp thầy Đường. Tô Đông hạt chít sau 8 phút, Ronaldinho cũng không hề yếu thế, ở cấm khu trung lộ được banh về sau, đột nhiên dẫn bóng sông vào cấm khu, bị Mạc Lộc cả trung vệ buộc trột trở sẽ làm té xuống đất. Trọng tài chính đưa cho thẻ vàng thêm Benalti sư phạt, Ronaldinho tỉnh táo chủ phạt chúc đích. 40. Rất hiển nhiên, khi nhìn đến Tô Đông diễn ra hạt chít, trận đấu càng ngày càng nóng dưới tình huống, Ronaldinho cũng là mắm môi mắm lợi, mạng biểu diễn mình. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Tô Đông xoay lưng nhận được cổ chuyền bóng về sau, xoay người đưa ra một cước khe. Ronaldinho phá bởi việt vị thành công tạo thành thế một đối 1, lần nữa ghi bàn thành bàn. 50. Bờ Gia Dư Thiên Vương cũng lên diễn lập cú đút. Ghi bàn sau, Ronaldinho trước tiên liền xông về Tô Đông ăn mừng, kéo Tô Đông tại chỗ bên nhảy lên samba. Sau 3 phút, Bờ Gia Dư Siêu Sao cũng là bánh ít đi bánh quy lại, sườn phải đưa ra một cú chuyền thẳng cầu, Tô Đông lần nữa bỏ rơi trung bệ, ở trong cấm khu lấy được đơn độc mặt đối thủ môn, cơ hội của mỏi ạ. Lần này, Tô Đông không có bất kỳ khách sáo, trực tiếp tỉnh táo đệm chân xa, lần nữa công phá cả khung thành. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng cũng trở nên yên như tờ. 20000 tên Mã Lộc cả người hâm mộ cũng không dám tin tưởng nhìn sân bóng bên trong chạy như điên tô đông, rất nhiều người trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, tiểu tử này cắn thuốc sao? Đại tứ Hỷ. Hiệp đầu liền trực tiếp diễn ra đại tứ Hỷ. Càng đáng sợ hơn chính là, Barca cả nửa trận cũng đè ép Mã Lộc cả đang đánh, làm cho Mã Lộc cả thậm chí cũng chỉ có 2 cú sút gol, hơn nữa còn không có một lần bắn đăng, đây quả thực gọi người khó có thể tin. Điên rồi. Điên rồi. Tô Đông tối nay tuyệt đối là đã điên rồi. Không chỉ là hắn, còn có Ronaldinho, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. 3K 2 tên siêu sao vì cuối năm kia hai ngồi cao nhất giải thưởng đã hoàn toàn đã điên rồi. Tô Đông làm sáng cửa nhất, ở tối nay diễn đại tứ hỷ về sau, La Liga 5 vòng đấu đã đánh vào 10 ghi bàn, đây quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung, mà Zona Ronaldinho tối nay cũng là hai chuyển hai bắn, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Chúng ta đơn giản không cách nào hình dung vào giờ phút này tâm tình, chúng ta thấy được Barca ở hiệp đầu đá ra làm người ta khó có thể tin bóng đá tấn công, bọn họ hoàn toàn khống chế được tranh tài. Chúng ta mới vừa bắt được hơn nửa hiệp số liệu, Barca khống chế bóng xuất đạt tới 72%, đây tuyệt đối là một làm người ta khó có thể tin số liệu bởi vì điều này đại biểu Mã Lộc cả đối mặt Ba Ka lúc, hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ năng lực. 60. Chỉ hiểu đầu, Ba Ka đã hoàn toàn khóa được thằng cụ. Zona đi nô một đường cùng Tô Đông chạy như điên đến bên sân ăn mừng, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn tối nay tự mình cảm giác trạng thái phi thường tốt, hắn muốn là muốn lấy ra trạng thái tốt nhất, hướng tất cả mọi người phơi bày một ít bản thân thân là Ba Ka số một siêu sao thực lực, làm cho tất cả mọi người cũng thấy rõ ràng, Ba Ka không phải chỉ có Tô Đông. Nhưng khiến hắn không tưởng tượng được là, Tô Đông hơn nửa hiệp trạng thái vậy mà so với hắn càng tốt hơn. Trước mặt Ba cứ toàn bộ mệnh chung. Hiệp đầu 5 chân suốt gôn tiến 4 cái. Chơi ạ, còn có so cái này điền cuồng hơn sao? Vào giờ phút này, Zona Ronaldinho thậm chí có chút hoài nghi, tiểu tử này là không phải thượng đế chi tử. Nhưng trong đầu lại cảm thấy rất buồn bực, rõ ràng là bản thân trạng thái rất tốt, nén sức mong muốn biểu hiện một thành, kết quả vẫn bị Tô Đông cho vượt trên một đầu. Hai bắn hai chuyển, hơn nữa hắn hiệp đầu chế tạo ra uy hiếp tấn công, cầm đến bất kỳ đội bóng, phong đến bất kỳ một trận đấu, đây đều là phi thường chói sáng, tiêu chuẩn toàn trường tốt nhất biểu hiện, sau trận đấu nhất định sẽ thăng cả sảnh đường ủng hộ. Nhưng tại đại tứ hỉ trước mặt, bản thành tích của hắn liền hơi có vẻ một ít. Nhất là Tô Đông còn có một cước trợ công, trợ giúp hắn ghi bàn. Ronaldinho vào giờ phút này thật rất muốn khóc, rất muốn ôm Tô Đông nói, anh em, chúng ta thương lượng, người tiếp theo trận đấu lại bùng nổ, được không? Người tốt xấu để cho ta cướp vóc dáng điều a. Ta con mẹ nó hai bắn hai chuyển cũng không giành được đầu để, cuộc sống này không có cách nào qua rồi. Tô Đông ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, liền bị dịch cắt cho đội kết quả. Ba ca chủ xoáy cũng không phải lo lắng Tô Đông ghi bàn quá nhiều, mà là muốn để cho hắn thoáng nghỉ một chút, trong tuần còn có một trận Champions League tranh tài đâu. Có thể nói tới đây là thú vị, Tô Đông tại chỗ thời điểm 3K hiệp đầu là chiếm hết ưu thế, hoàn toàn nghiền ép Ma Luka. Nhưng tại hạ nửa trận, Tô Đông bị Lật Sần đổi lại về sau, baK ưu thế ngược lại không rõ ràng như vậy. Rốt cuộc là Tô Đông ở trên sân tác dụng đâu? Hay là 3K 60 dẫn trước về sau, thoáng giữ sức, cho chủ đội lưu lại mặt mũi. Ngược lại Zona Ronaldinho là nén sức muốn biểu hiện mình, kết quả hắn sáng tạo ra hai lần thế một đối một, Lật Sần một lần cũng không có bắt lại. Điều này làm cho người bờ ra dư thiếu chút nữa không có nước hắn. "Quá, phàm là ngươi có Tô Đông một nửa hiệu suất, hai cái thấp nhất phải tiến một, để cho ta mở cái trợ công hắn chết, không thông cung." Lạc Sần ở giải ngoại hạng sở Scotland ghi bàn như nước thủy triều, nhưng tối nay chân phong sát thực không thuận, hai lần thế một đối một cũng ngã xuống và trong tay. Thụy Điển tiên phong bản thân cũng rất buồn bực, hắn thậm chí hoài nghi, mọi ạ có phải hay không hiệp đầu bị Tô Đông ngược thảm, cho nên nửa hiệp sau bắt hắn bung bẻ. Nếu không, giải thích như thế nào hắn liên tục hai cái thế một đối một cũng không vào. Có bản lĩnh, người hiệp đầu chiều Tô Đông chút giận a. Hướng về phía ta khả năng tính là gì anh hùng hào hán. Ngược lại, Lạc Sần rất buồn bực, hắn cảm giác ở 3K trong đội, ở Tô Đông dưới bóng tối, hắn nơi nào còn có mùa bóng trước quét ngang giải ngoại hạng sở Cotlen cùng châu Âu đấu anh hùng khí khái. Toàn bộ nửa hiệp sau, Barca không những không ghi bàn, ngược lại ở phút thứ 78, bị Etohoo đánh lén, đánh vào một cầu. Lần này sai lầm chính là Borterti. Hắn ở phòng thủ Etohoo thời điểm, không cẩn thận bị Camorun tiên phong cho bỏ rơi, bị người sau chụp một ghi bàn, giữ được đội chủ nhà mặt mũi. Cái này cũng tương đương thú vị, Barca tuyến phòng ngự gần như là thay phiên bị lôi, cảm giác giống như là ở xếp hàng. Cuối cùng, Barca là sân khách 61 cuộc thắng mạ lộc ạ. Tô Đông lấy đại tứ hỉ cùng một lần trợ công, được truyền vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Quy 1 chương 328, Hoàn Mỹ báo tác. Hoàn Mỹ báo tác. Barca 61 sân khách cuồng thắng Rio mà lộc cả về sau, Sport Daily trước tiên đăng xuất tin tức, cũng đối trận đấu này đưa lên cực cao đánh giá, cho là đây là Barca mùa giải này tới nay biểu hiện được tốt nhất hiệp đấu. Sport Daily bày tỏ, bây giờ Barcelona đã trở thành thắng lợi đại danh tử. Mùa giải này cho tới bây giờ, La Liga đã 5 vòng, Champions League đã một vòng, Barca hảo lấy 6 tháng liên tiếp, đây là một cái phi thường làm người ta kinh ngạc khai cuộc, cũng để cho Barca chiếm cứ La Liga đầu lĩnh ghế. Bởi vì năm vòng đi qua, Barca đã dẫn trước bảng điểm thứ tích Valencia 2 phần, sau đó người Tây Ban Nha Cổ sạ Suna cùng Sevilla cái này, ba chi đội bóng đều là 10 phần, Lạc Hậu 3K 5 phần. Giải đấu vừa mới bắt đầu, 3K đã ở bảng điểm bên trên kéo ra khỏi nhất định dẫn trước ưu thế. Nhưng Sport Daily cho là, trọng yếu nhất hay là 3K ở sân bóng bên trên biểu hiện. 3K tiếng nói nhớ lại mùa giải này cho tới bây giờ mấy trận đấu, cho là 3K biểu hiện là một trận tốt hơn một trận. Dịch các đội bóng rõ ràng một mực ở tiến bộ, An Khấp cũng càng ngày càng đến nơi. Đối trận Diêu Mạ Lộc cả tranh tài, gần như có thể nói là 3K mùa giải này biểu hiện một trận biểu diễn. Ở hiệp đầu, có Tô Đông cùng Ronaldinho Barca, quét ngang Diogo Mota Luka bắt được 70% trở lên khống chế bóng suất, 6 cái ghi bản, mỗi một cái cũng đặc sắc tuyệt luân, Diêu Mã Lộc Ca ở thế công như thủy chiều 3K trước mặt, cơ bản đã trước hạn nộp khí giới đầu hàng. Nhưng đến nửa hiệp sau, Tô Đông bị thay xuống về sau, 3K tấn công bị át chế, làm mùa bóng trước giải ngoại hạng sở Cotland vừa phá lưới, đánh vào 31 cái ghi bàn là sận, ở nửa hiệp sau vậy mà hai lần bỏ lỡ thế một đối một cơ hội. Không chỉ có như vậy, không có Tô Đông ở phía trước xung phong h trận, Ronaldinho, Diople, Đệ Cổ cùng Savi chờ cầu thủ cũng cùng lâm vào vũng bùn. Ba ca toàn bộ tấn công vận chuyển phải 10 phần miễn cưỡng, còn lâu mới có được hơn nửa hiệp chân mịn lưu loát. Support Daily phân tích cho là, đây chính là Tô Đông ở lập tức chi này 3K trong đội tác dụng. Xuất sắc thành bản năng lực làm cho tất cả mọi người đều quên, Tô Đông làm một kẻ cường lực trung phong có không gì sánh kịp chiến thuật tác dụng, hắn phi thường toàn diện, mặc kệ là loại nào cầu, đến trên người của hắn cũng có thể bị xử lý không chút phí sức, hơn nữa phạm vi hoạt động của hắn rất lớn, chạy chỗ phi thường thông minh, điều này làm cho hắn ở sân bóng bên trên cũng có thể hữu hiệu sâu chui lên ba ca tấn công. Tư nửa hiệp sau nhìn, Tô Đông kết quả về sau Ba ca tấn công rõ ràng gặp cản trở, trở nên rất chậm chạp. Sport Daily bày tỏ, nếu như nói, mùa bóng trước còn có người sẽ nghi ngờ Tô Đông 80 triệu Euro giá trị, như vậy hiện tại, toàn bộ nghi ngờ đều đã tan thành mấy khói, Tô Đông kéo dài mùa bóng trước ở Valencia biểu hiện xuất sắc, dùng biểu hiện hướng chỗ có người chứng minh, hắn xuất sắc phát huy cũng không phải là sớm nợ tối tàn. Không nghi ngờ chút nào, Tô Đông đã là đương kim châu Âu bóng đá xuất sắc nhất châu phòng, thậm chí có thể không cần kia một trong. Support Daily còn từ dưới trận sinh hoạt tới phân tích Tô Đông ở Barca tương lai, cho là hắn đã được đến bao gồm còn cùng Ronaldinho ở bên trong phòng thay đổi hai tên đại lao công nhận. Cung Hữu Lị cùng Lật Sần chờ mới gia nhập cầu thủ so sánh, Tô Đông dung nhập vào phòng thay đổi tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Trước có truyền thông báo cáo, Tô Đông bây giờ mỗi ngày một có thời gian, hãy cùng đồng đội đá phúc san, đây cũng là Tô Đông dung nhập vào đội bóng một con đường. Sport Daily còn tiết lộ, Tô Đông ở Barcelona Tây ngoại ô mua phòng, đang đang sửa chữa, gần đây bên trong đem chính thức vào ở, cái này cũng đại biểu Tô Đông quyết tâm muốn ở Barcelona lấy được thành công. Trong đội cái khác mấy tên mới viện, thậm chí bao gồm mấy tên bỏ ra giữ cầu thủ, cơ bản đều là lựa chọn mướn phòng, thậm chí có ở tại khách sạn Ở bình luận cuối cùng, Sport Daily bày tỏ, vừa đầy 20 tuổi Tô Đông đang trở thành Barcelona tân sinh đại cơ sĩ, trở thành đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục giữ vững phần này trạng thái, hắn nhất định có thể ở tháng 12 lần nữa sáng tạo lịch sử. Barca ngoài ra một nhà tiên nói, vừa Sport Daily thở là lấy cộng sự tốt nhất vì trang đầu đầu đề, dùng Tô Đông cùng Ronaldinho ăn mừng ghi bàn lúc hình vì mặt địa, bày tỏ cái này hai tên cầu thủ đạo diễn một trận hoàn mỹ bóng đá tấn công. tích, cả ở trên thực lực sắc thực kém hơn Barca. Sở rõ dạ trong tay cũng không có cái gì bài có thể đánh, rất khó chơi ra cái gì mới mẹ hoa dạng, nhưng ở tranh tài trước, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, ba ca vậy mà lại đá ra đặc sắc như vậy hiệp đầu, nhất là Tô Đông cùng Zona Ronaldinho kinh diễm biểu hiện. Trước ba chân sút gol, Tô Đông liền lên diễn hạt chín, đây là giường nào hiệu suất kinh người. Hotspur Daily đối Tô Đông biểu hiện cảm thấy thán phục, nhất là cái này ba cái ghi bản cơ bản đều không phải là trên lý thuyết tuyệt hảo cơ hội. Cái đầu tiên ghi bàn, Ronaldinho chọc động sau lưng, Tô Đông hất ra hai tên trung vệ rượi vào chính là tốc độ Sau đó bộ ngực rừng bóng sau đó xoay người dứt điểm, dựa vào chính là thân thể cùng kỹ thuật, cái này xem ra rất dễ dàng, nhưng nghĩ muốn làm được làm xong lại rất khó. Thứ hai ghi bàn liền càng không cần phải nói, Zona Ronaldinho sải cánh, Van Bøbjørn có sức chuyền bóng sát thực rất tinh chuẩn, nhưng Tô Đông ở hai tên trung vệ giáp công hạ, cứ là xông vỡ một cái thông đạo, vọt tới khung thành trước thành bàn, riêng cái này cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Về phần nói người thứ ba ghi bàn, độ khó càng lớn hơn. Xa vi đột nhiên chuyển thẳng sau lưng, phi thường gọi người bất ngờ, nhưng Tô Đông kịp thời phản ứng kịp. Hắn phá bấy vị vị triển hiện hắn siêu quần bật tụ tốc độ cùng lực bộc phát, nhận banh sau động tác giả, lắc qua thủ môn ngoài ạ, càng làm cho người thấy được năm đó Ronaldo bóng người. Phải biết, Ronaldo mới 1m8 ra mặt, mà Tô Đông chọn vẹn tầm 1m95, nhưng nhìn hắn lắc qua mà ạ kia một liên chuyền động tác, thật sự là gọi người cảm thấy khó có thể tin, hắn lại là mềm mại như vậy, như vậy ung dung. Versus Post Daily bài tỏ, Tô Đông trước ba cái đi bàn, xem ra rất đơn giản, nhưng thực ra độ khó cũng rất lớn. Chúng ta sở dĩ cảm thấy đơn giản, đó là bởi vì Tô Đông cho chúng ta chế tạo một loại ảo Hắn tự trọng nhượng khinh để cho chúng ta lầm tưởng cái này rất dễ dàng, nhưng trên thực tế cái này rất khó. Không tin, chúng ta lấy nhìn một chút nửa hiệp sau lật sân hai lần thế một đối một, kỳ thực cơ hội cũng không tệ, nhưng hắn đều không bắt được, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không có xử lý tốt chi tiết. Tỉ như lần đầu tiên thế một đối một, hắn cũng là phá bẫy việt vị thành công, nhưng sau đó đệm chân quá mức qua loa, thiếu hụt lực lượng cũng thiếu hụt góc độ, rất rõ ràng, ở lên chân suốt gôn một khắc kia, hắn không đủ lạnh nhạt. Đệ cổ cũng cho hắn đưa ra qua một cơ khe, trợ giúp hắn tạo thành thế một đối một, cùng hiệp đầu Tô Đông lắc qua hạ thế một đối một rất giống. Nhưng hai người xử lý lại hoàn toàn khác biệt, Lật Sẩn lựa chọn trực tiếp dứt điểm, Tô Đông thời là lựa chọn lắt qua thủ môn lại đánh. Versus Post Daily cho là, tạo thành hai tên cầu thủ bất đồng lựa chọn nguyên nhân, không phải đơn giản một câu nói, hoặc là đơn giản một đặc điểm là có thể khái quát, mà là toàn phương vị bất đồng. Mùa bóng sơ, rất nhiều người đều cho rằng, Lật Sẩn đến rất có thể sẽ đối Tô Đông tạo thành uy hiếp, bởi vì hắn cũng là một kẻ ghi bàn như nước thủy triều tiên phong, nhưng thông qua đoạn thời gian này tranh tại đến xem, Lật đang bị Tô Đông kéo ra chiến lệnh. Tô Đông đã trở thành ba ca ghi bàn bảo đảm. Làm ba ca sân khách 61 cuộc thắng reo Riều nhưng ở sân khách 12 thảm bại cho Atletic Bilbao. Riều tiếng nói báo AS ở sau trận đấu so sánh hai chi đội bóng biểu hiện, cho là Barca đang thay thế Diêu, trở thành La Liga giải đấu tân vương người, nhất là lấy Tô Đông cùng Ronaldinho tạo thành tấn công tổ hợp, đã trở thành La Liga, thậm chí còn toàn bộ châu Âu bóng đá nhất làm người ta kiêng kỵ công kích tổ hợp. Ở sân San Mamés, Riều tấn công cũng không như trong tưởng tượng như vậy sắp bén, ở liền ném hai cầu về sau, nửa hiệp sau chỉ có Zho đứng ra, vì đội bóng lật về một cầu, nhưng đã vô lực vãn hồi bại cục. Báo tiết lộ, năm vòng đấu đánh xong về sau, Diêu đã ngã xuống giải đấu thứ 8. Lạc Hậu ba ca chọn vẹn 6 phần. Cứ việc chúng ta rất khó tiếp nhận, nhưng không thể không nói, chúng ta từ vừa mở cục đang ở mất đi tranh đoạt La Liga vô địch hy vọng. Báo AS còn tổng kết phân tích mùa giải này giêu vấn đề, cho là quá nhiều siêu sao chiêu mộ cầu thủ đưa đến phòng thay đổi mâu thuẫn, càng quan trọng hơn là, trong đội mấy tên siêu sao tuổi tác cũng hơi lớn. Nhìn 20 tuổi Tô Đông, ở 5 vòng đấu trong đánh vào 10 ghi bàn, một kỳ tuyệt trận chạy đầu chân xuất bảng, không biết Ronaldo trong lòng làm cảm tưởng gì. Hắn sẽ hay không nghĩ từ bản thân năm đó phong thái. Báo AS bảy tỏ, bỏ lỡ Tô Đông, có lẽ đúng là giêu tương lai 10 năm tiếp núi lớn nhất cũng là thống khổ nhất hồi ức. Tô Đông diễn ra đại tứ hỷ, năm vòng thi đấu đánh vào 10 ghi bàn. Cái này trôi số liệu trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới, toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây tranh nhau báo cáo. Nước Pháp đội báo thậm chí bày tỏ, Tô Đông đang dùng điên cuồng biểu hiện, để cho cuối năm hai ngồi trí cao vô thượng vinh dự mất đi huyền niệm. Nước Đức báo điều cũng cho là, không có bất kỳ một hạng cá nhân bình chọn sẽ tự tuyệt điên cuồng như vậy Tô Đông. Nước Anh The thậm chí cho là, lấy đặc sắc như vậy biểu hiện, hơn nữa mùa bóng trước kinh người trạng thái, Tô Đông nếu như không có giải, đây tuyệt đối là làm người ta khó có thể tin. Ngay cả La Gạt tệ tở tạ đẹo lỗ sởpot đều cho rằng, cứ việc sập chèn cô biểu hiện được rất xuất sắc, gần đây trạng thái lên lại rõ ràng, nhưng gặp phải như vậy Tô Đông, hắn rất khó có hái được cá nhân vinh dự cơ hội. Nhưng AC Milan tổng giám đốc Gália ỷ nỉ đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, vẫn vậy biểu đạt đối sập chèn cổ chống đỡ. Tô Đông xác thực biểu hiện được phi thường xuất sắc, thậm chí chúng ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi, hắn là một năm nay gần 20 tuổi cầu thủ, nhưng ta muốn nói là, sập chèn cổ vẫn là trên cái thế giới này ưu tú nhất cầu thủ, cũng là quá khứ một năm nay biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Câu lạc bộ chúng ta trên dưới tất cả mọi người Sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn đánh vào kia phần vinh dự Ngoại hạng anh a chủ soái Heger cũng giống vậy giúp đỡ chính mình ái tướng Henzi. Có lẽ, ở trên số liệu, Tô Đông biểu hiện được càng tốt hơn Nhưng Henzi mới là trên tinh cầu này xuất sắc nhất vĩ đại nhất cầu thủ Hắn xứng với một tòa quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Quy 1 chương 329, Tô Đông Tô Đông Sân nu kem lần trước nên đón trang tí only tranh tài là lúc nào Khoảng cách bây giờ có chừng 17 tháng, 556 ngày Đó là 0-2-0-3 mùa bóng Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp, Barca chấn giữ sân nhà nên chiến du Juventus, kết quả 12 bại bởi Lao phụ nhân, tổng tỷ số 23 thắng bị đào thải, vô duyên thăng cấp bản kết. Có thể nói, cái đó mùa bóng, Juventus chính là đạp 3K thi thể tiến vào Champions -ti League chung kết. Mùa bóng trước, Barca vô duyên Champions League, mà xa cách một mùa bóng về sau, trở lại Champions League giải đấu, Barca ở vòng đấu bảng trong rút được Juventus, điều này làm cho Barca người hâm mộ đã cao hứng lại thấp phẩm. Cao hứng là bọn họ thấy được báo thủ hy vọng, mà thấp phẩm lại vừa đúng là bởi vì bọn họ đối có thể hay không báo thủ, trong lòng thấp phẩm cũng đừng báo thủ không được, ngược lại bị đối thủ tiêu diệt, cái này thật là quá mất mặt. Xa cách 17 tháng, trở lại Champions League cái đầu tiên sân nhà, ba ca đối thủ là Satadonet. Danh xoáy lũ sẹt cũ suất lĩnh chi này Uccer Juana đội mạnh, ở mùa giải này ô giải ngoại hạng là 8 trận chiến toàn thắng, biểu hiện được tương đương chói mắt, hiệp đấu không một bại bởi Juventus, cũng chỉ là nhỏ phụ, để cho người thấy được chi này đội bóng mạnh mẽ. Ở 61 sân khách quần thắng Rio Ma Loca về sau, toàn người hâm mộ cũng đối ba ca tràn mong đợi. Trong vòng 2 năm đầu tiên sân nhà, để cho sân Lukaku không còn chỗ ngồi, có chừng 93.000 tên người hâm mộ đi tới địa trường. Bọn họ cũng ốm mong đợi, lại lòng mang thấp vọng. Quá khứ những năm này, Barca Chamtiel United chiến tích không hề mười phần lý tưởng, điều này làm cho người hâm mộ cũng rất lo lắng, bây giờ trên này Barca đội bóng có thể hay không đủ ở Chamtiel United trên sân thi đấu đi xa hơn. Barca đội hình kỳ thực rất đòi. Sớm tại mùa bóng sơ thì có truyền thông chỉ trích qua câu lạc bộ tầng quản lý, cho rằng bọn họ vì tiến cử Tô Đông, đầu tư 80 triệu euro, lại không thể không bán đi trong đội một nhóm thời kỳ đỉnh cao đội phiên cùng dự bị cầu thủ Đưa đến đội bóng đội một đội hình 10 phần mỏng manh. Đội một thường quy đội hình chỉ có 20 người, coi là Messi chờ cầu thủ trẻ mới miễn cương cưỡng đủ số, cái này ở La Liga 20 chi đội bóng bên trong là ít nhất, cầu thủ nhân số ít, tỷ lệ sai số liền thấp. Càng muốn chết chính là, mùa giải mới sau khi bắt đầu, 3K liền nên đón một đợt thương bảy chiều. Hiện nay, mộ Tạt, Gabrejen, Civi, Marco cùng Drez cũng nhân thương vắng mặt, cái này để cho đội một bảy binh bố trận càng thêm giật gấu và vai, thường thường chỉ có thể là một bộ đội hình đánh đến cùng. Dưới tình huống này, Dịch cắt cùng Ken cắt lập ra tranh tài sách lược cũng không khó đoán, đó chính là làm hết sức chiếm đoạt chủ động, ở bản thân thể lực tốt nhất, năng lực cá nhân nhất có thể phát huy lúc đi ra, đá ra tốt nhất bóng đá. Trên thực thế, đối trận mã lộc cả nửa hiệp sau cũng không loại bỏ có đội bóng thể năng trượt mang đến ảnh hưởng. Satadone thể năng rất dư thừa, tốc độ cũng rất nhanh, đây là ưu thế của bọn họ, đồng thời bọn họ là một chi rất có kỹ chiến thuật tố dưỡng đội bóng, Barca đối với lần này cũng là không dám khinh thường. Ở hơn 90.000 tên người hâm mộ tiếng hoan hô trồng, tranh tài bắt đầu. Barca dẫn đầu chiếm quyền chủ động, cũng từ Ronaldinho ở phút thứ 4 chuyền bóng cho Bellerati. Hậu vệ phải ở doanh giới cuối cùng phụ cận một cú sút xa, trực tiếp lực ra. Đây là toàn trường cấp thứ nhất sút gol. 3K cấp thứ nhất sút gol về sau, Sato Donet ý thức được 3K ý đồ, quả quyết chọn lửa có rút lại phòng thủ, thậm chí ở lúc cần thiết sẽ chọn lựa phạm quy chiến thuật. Sau đó 3K chỉ có thể liên tiếp thông qua sút xa tới chế tạo uy hiếp, nhưng đều không thể ghi bàn thành bàn. Mãi cho đến phút thứ 11 lúc, Zona Ronaldinho ở bên ngoài vùng cấm bên trái giữ bóng về sau, thấy được Tô Đông hướng phía bên mình di động, hai người xác nhận một cái ánh mắt, với nhau hiểu ý. Bờ Gia dư cầu thủ giữ bóng lật vào trong. Hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sự chú ý về sau, đưa ra một cước sau lưng. Tô Đông lấy cực nhanh tốc độ bỏ rơi Romani Adumve Baton, cướp ở 3 làn trung vệ, vệ Madi Ulleandroski trước, chân trái đẩy bóng nhập vòng cấm địa, dùng thân thể cứng ép đẩy ra Leandooski, ở hậu vệ phải Sna còn chưa kịp che kín trước, chân trái một cái sút sệ. Một cú cước này đột nhiên xuất hiện sút gol, đánh phi thường ngoài ý muốn, góc độ cũng rất điêu toán. Satadonet thủ môn là tất cả né người cản phá, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản quả bóng nhập lưới. 10. Trong khoảnh khắc, trên khán đài hơn 90 tên người hâm mộ phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tô Đông kích động lao ra sân bóng, một đường chạy như điên. Tô Đông! Tô Đông! Tô Đông! Toàn trường người hâm mộ đều ở đây kích động la lên tên của hắn, sau lưng đồng đội một cái tiếp theo một cái xông lên. Cuối cùng là bật tại chỗ bên một thanh chắn ngang ôm đổ Tô Đông, nhất để ngã ngã xuống trên cỏ. Phút thứ 11, 3 Barca dẫn đầu ghi bàn thành bàn. Còn là tới từ Tô Đông ghi bàn. Chúng ta đơn giản không thể tin được, tên này năm nay gần 20 tuổi thiên tài là mùa giải này Barcelona biểu hiện tốt nhất, đồng thời cũng là nhất gọi người bất ngờ cầu thủ, hắn để cho chúng ta thấy được năm đó Ronaldo, không Thậm chí so năm đó Zona đâu càng thêm xuất sắc biểu hiện. 10, 3K bằng vào Tô Đông ghi bàn, tạm thời lấy được dẫn trước. Một ghi bản, thường thường liền có thể thay đổi toàn bộ thế đi. Satadonet cũng xuất hiện chút hỗn loạn. Sau 4 phút, Zona Ronaldinho phân phối bóng đến bên phải không người khu vực, đệ cổ dừng bóng sau sút sệt ghi bàn, vì 3K xuống lần nữa một thành. 20, hiệp đầu gần tới kết thúc trước, một lần phạt góc cơ hội, Savi nhanh chóng phạt ra. Satadonet hai tên trung vệ vóc dáng cũng không cao, chỉ có một 84 tả hữu, điều này làm cho Tô Đông chiều cao có phát huy được sống, có được thứ nhất điểm rơi đến đầu chuyển nối đến phía sau. Zona Ronaldinho theo kịp trực tiếp liền đánh, lần nữa công phá Sa Tata Donet không thành. 30. Sau đó, tranh tài tạm thời lâm vào rằng co giai đoạn, nhất là nửa hiệp sau bắt đầu về sau, Donet điên cuồng tấn công một lần đánh ra qua phản tháo, nhưng cuối cùng 3K hay là vững vàng khống chế thế cuộc, chưa cho hữu cờ Giana đội bóng phản pháo cơ hội. Mãi cho đến tranh tài gần tới kết thúc trước, phút thứ 89, mới vừa thay thế để cộ ra sân 6 phút ý Nieta, ở cánh trái giữ bóng về sau, cùng Tô Đông tiến hành một lần phi thường sinh đẹp liên tục tiểu bật tưởng phối hợp. Hai người liền phản phất giống như là ở thể dục thành hành lang trong chơi phút sao vậy, liên tục một cước chuyền cắt, ở Satadonet nghiêm mật phòng thủ trận thế trong, như vào chỗ không ngợi, nhất tề tiến vào đến đối thủ vòng cấm địa trong. Cuối cùng là Tô Đông dừng bóng về sau, giả thoáng một thường, lựa gạt đối phương thủ môn cùng hậu vệ, đem quả bóng chuyển về cho Iniesta. Người sau nhẹ nhõm đệm chân gol chống đất thủ, 40. Di bàn Iniesta kích động đến cả người cũng đánh về phía Tô Đông, quên hết tất cả ăn mừng. Đây là hắn chuyên nghiệp đời sống cái đầu tiên đi trang The Only League bàn. Trận cuối cùng là lấy 3-40 toàn thắng Satadonet mà kết thúc. Đội khách cầu thủ đi, người hâm mộ cũng lục tục giải tán. Iniesta trở về trong phòng thay quần áo đội quần áo, lại lặng lẽ trở lại sân bóng bên trong, trong tay vẫn vậy ôm mới vừa rồi ghi bàn lúc viên kia bóng đá, đứng ở khung thành trước, phản phất giống như là ở hồi vị mới vừa rồi cái đó ghi bàn. Lỗ thai của hắn cạnh, phản phất con phiêu đã kia 90 tên người hâm mộ tiếng hoan hô. Loại cảm giác đó thật cực kỳ tốt. Đột nhiên, một cái tay chộp vào trên đầu hắn, dùng sức vỗ ve. Kia quen thuộc xúc cảm, kia lão luyện thủ pháp, không cần quay đầu lại đều biết, nhất định là Đông. Tiếng cái cờ mà tôi, có cần phải hồi vị thành như vậy sao? Tô Đông ha ha cười hỏi. Iniesta quay mặt sang nhìn hắn một cái, cười nhạt một cái nói, ngươi không hiểu. Cái đó là? Tô Đông gật đầu một cái, nếu là bản thân cũng giống hắn như vậy, tiếng cái cẩu cũng có thể miễn hoài thật lâu, vậy mình nhiều lắm mật dịu. Mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm, trực tiếp đứng ở khung thành trước hoài niệm thôi. Cảm ơn ngươi, Tô. Iniesta đột nhiên nói, có cái gì tốt ạ? Tô Đông không gật không lắc cười một tiếng. Iniesta trầm mặc, hắn không có nói thêm gì nữa. Mùa bóng sơ, tình cảnh của hắn cũng không hề tốt, hắn thậm chí đã từng nghĩ tới, bất nhất dưới tình huống, bản thân liền bị thuê đi ra ngoài hoặc là chuyển nhượng, nhưng Tô Đông đến cho hắn mang đến cơ hội. Nhất là Jonah đi Ronaldinho vắng mặt đoạn thời gian đó, Iniesta biểu hiện rất tốt, thắng được huấn luyện viên trưởng công nhận, cùng Tô Đông để về không thoát được quan hệ. Không có Tô Đông, hắn không xác định bản thân có thể làm được hay không, nhưng nhất định sẽ khó rất nhiều rất nhiều. Bây giờ, hắn thậm chí có bản thân chuyên nghiệp đời sống trong cái đầu tiên Champions League đi bàn. Đây là giường nào tuyệt vời một chuyện. Mỗi lần thấy được Tô Đông, Iniesta cũng sẽ cảm thụ phát từ nội tâm đến một cô áp áp, một loại cảm giác cá toàn, thì giống như trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn như vậy. Ini không phải một người giỏi ăn nói, nói cảm ơn loại chuyện như vậy đối với hắn mà nói, vẫn rất có khó khăn, nhưng hắn sẽ chọn dấu ở trong lòng, một nút nhớ. Đi rồi. Tô Đông lại rối ra tay, dùng sức sờ một cái đầu của hắn, xoay người đi. Ini nghe lời gật gật đầu, cùng sau lưng Tô Đông. Một cao một thấp, một trước một sau, hai thân ảnh chậm rãi đi vào cầu thủ lối đi. Tô Đông mùa giải mới tới nay liên tục điên cùng ghi bàn, ở La Liga thứ 6 vòng tạm thời kết thúc một phần. Dự bị ra sân hắn trợ công Zona Ronaldinho đánh vào toàn trận đấu duy nhất ghi bàn. Ở đối trận Satadonet lúc đá đẩy toàn trường. Tô Đông ở La Liga giải đấu cũng không thể không nghỉ ngơi một chút, cái này không chỉ là đội y đề nghị, đồng thời cũng là tư nhân huấn luyện viên tổ đề nghị, bọn họ cũng rất lo lắng, Tô Đông tiếp tục như vậy đã, bị thương nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Tuy nói ghi bàn bị tất đắc, nhưng một lần trở công cũng vẫn là để cho người thấy được Tô Đông thực lực. 10, Barca sân nhà thắng nhẹ nu Messi ạ. Sau so Barca muộn 2 giờ, Rio sân nhà gặp La Cọ Juna. Trong tuần, Chamti onlit trên sàn thi đấu, bằng vào Jol lập cú đút, Phigo cùng cắt Los đi bàn, 42 nghịch chuyển Roma, điều này làm cho rất nhiều người cũng cho là, Gio đang đụng đầy bất ngờ. Nhưng kết quả Giải ngân hàng ở sân nhà không một thảm bị số vào nhục nhã cái này lập tức đem diêu đạp nhập sâu hơn được sâu 6 vòng đấu đánh xong về sau bak lấy 18 điểm sau trận chiến toàn thắng chiến tích tiếp tục ngạo cư La Liga đứng đầu bảng hơn nữa Valencia bản vòng đấu đá đều lạc hậu 3K chọn vẹn 4 phần. phầnêu thời là 3 tháng 3 thua, xếp hạg người thứ 10 đây gần như có thể nói là mùa giải trước 3k phiên bản chẳng qua là bây giờ diêu tình cảnh so mùa giải trước 3k bết bác hơn ít nhất lúc ấy gì cả không có mất việc mà cả chỗ đã thật sống đi đã xong La Li thứs 6 vòng về sau nên đón hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu La Liga giải đấu tạm thời ngừng, nhưng sau 2 tuần, 3 ca sẽ nên đón liên tiếp khổ chiến. Thừa dịp cái này 2 tuần lễ, Tô Đông quyết định đem một món chuẩn bị đã lâu chuyện lớn làm. Quy 1 chương 330, Tô Đông bí mật. Một chiếc từ nước Đức thở rằng phụt bay tới chuyến bay, chậm rãi đáp xuống sân bay Barcelona. Không bao lâu, liền thấy Tô Đông cha mẹ kéo nặng nề hành lý đi ra. Đây là hai người lần đầu tiên tới Barcelona, tâm tình khó tránh khỏi có chút thấp họng, mới đi ra liền nhìn xung quanh, tìm kiếm thân hành quen thuộc, đi ở bọn họ bên người vị kia vóc người cao giáo, tóc dài rủ xuống vai tuổi thanh xuân thiếu nữ thời là đang cho bọn họ dẫn đường. Rất nhanh, bọn họ đang ở nhận điện thoại trong đám người tìm được Tô Đông. "Cha, mẹ, nơi này." Tô Đông hướng bọn họ vẫy tay. Xa cách trùng trùng, vừa thấy mặt, Tô Đông liền cho cha mẹ một ôm nhiệt tình. "Cảm ơn ngươi, Vương tiểu thư." Tô Đông khách khí cùng Vương Quang Đãng bắt tay. "Không cần khách khí, ngươi nhưng là công ty chúng ta hợp tác đồng bạn, đây cũng là ta phận sự chuyện, hơn nữa, ta vừa lúc ở trong nước phải về châu Âu." Vương Quang Đãng lễ phép gật đầu. Nàng phát hiện, nhiều ngày không thấy, Tô Đông cùng với nàng lại xa lãnh, lại trở thành Vương tiểu thư nha. "Tiểu Đông, lần này thật sự là rất phiền toái Vương tiểu thư." một đường mang theo chúng ta từ Thượng Hải thành đến Tây Ban Nha, chuyện gì đều là nàng một tay tổ chức, ngươi nhưng phải đàng hoàng cảm ơn người ta." Mẫu thân Dương Tú Ngọc nghiêm trang nói. Nhưng ở Tô Đông cùng Vương Quang Đãng cũng không có chú ý địa phương, Tô Văn Tập lén lén hướng thê tử giơ ngón tay cái lên. Dọc theo con đường này tiếp xuống, bọn họ cũng cảm thấy, Vương Quang Đãng cô nương này không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, tính tình cũng tốt, đối lão nhân cũng khách khí, hay là nước ngoài trưởng có tiếng du học sinh, nói là ở bờ Vệ đút mờ tổng bộ công tác, tiền đồ không thể đo đếm. Theo Tô Đông mấy năm này thanh dội, bọn họ lão hai cái cũng không có ý khác, liền hai chuyện có thể đưa tới hứng thú của bọn họ. Một chính là mua phòng ốc, còn có một cái chính là con dầu. Làm nhà càng mua càng nhiều lúc, bọn họ dần dần cũng có chút chết lặng. Tuy nói vẫn là trước sau như một đứa chuộng, có chút thu thập đam mê cảm giác, nhưng rốt cuộc không bằng con dầu tới động tâm. Bá mẫu quá khách khí. Vương Quang đãng khiêm tốn cười nói, "Tôi Đông tiếp ba người về sau, trực tiếp ra phi trường, ngồi lên Messi phụ thân rốt gở lái Audi A8, đây là công ty Audi cho ba ca cầu thủ tặng xe. Tô Đông chiều cao đạt tới 1.95, vì thường ngày ngồi dễ chịu tính, cho nên lựa chọn thân xe dài nhất A8 làm chính mình mà cưỡi." Từ ngày đến thể dục thành huấn luyện, hắn cũng cơ bản đều là ngồi chiếc xe này, chẳng qua là hắn còn không có bằng lái, Roger liền vai diễn khách mời trở thành tài xế của hắn, phụ trách đưa đón hắn cùng Messi. Tô Đông, ngươi còn không lấy được bằng lái sao? Làm mở vệ đút mỡ công nhân viên, Vương Quang đã ngồi lên Audi cũng không có gì là khó, nàng mơ hồ nhớ, trước mở vệ đút mỡ muốn đưa một chiếc xe cho Tô Đông, nhưng bởi vì Tô Đông còn không có thi đến bằng lái, cho nên một mực trì hoãn. Tô Đông cười khổ lắc đầu một cái, còn chưa có đi thi. Quyền này bằng lái đã trì thầm thật lâu, tại Sport thời điểm liền nói muốn thi. Sau đó đến Valencia, lấy được bợ vé đúp mở tài trợ về sau, cũng nói muốn thi, kết quả chuyển lượng đến Ba Ca, hắn còn không có thi. Kia đúng là phải đi thi nhất buồn, bản thân biết lái xe, dễ dàng hơn. Phụ thân Tô Văn Tập tiếp lời nói, Tô Đông không ngừng mà gật đầu, hắn cũng cảm thấy nên nặn ra một ít thời gian đi thi một quyển bằng lái. Hắn quên, đây đã là hắn lần thứ mới cảm thấy như vậy. Từ phi trường đi ra hướng tây, dọc theo xa lộ chạy, mấy phút đã đi xuống tốc độ cao, đi lên trước nửa chạy một đoạn, kèo vào một cái lên núi đôi đường xe, con đường hai bên cơ bản đều là mang vườn hoa biệt Văn Tập hai vợ chồng sớm liền hiếu kỳ Một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, hướng Tô Đông không ngừng hỏi thăm. Đường núi quanh co khúc chiết, liên tục trải qua mấy cái đầu đường đều là đi vòng lên núi, điều này làm cho Tô Văn Tập hai vợ chồng cảm thấy choáng váng đầu. Nơi này đường đơn giản giống như là mê cung, không có chú ý đi đến, rốt cuộc quẹo mấy cái cua quẹo, ngược lại đi tới giữa sườn núi, rốt cuộc rời đi đôi đường xe, quẹo vào một con đường bên mọc đầy cỏ dại cùng cây tối xe là đạo, nhưng như trước vẫn là ở trên sườn núi. 200m về sau, xi măng cuối đường, xuất hiện một cánh cửa đèn nhánh. Xe đến trước cửa lúc, cổng từ từ đi lên, bên trong không ngờ là một nhà để xe, nhưng trông Rất hiển nhiên, cái này chiếc Audi chính là tô đông duy nhất và cưới. Liền cái này, Tô Văn Tập rất là chê mai. Đây cũng quá khó coi một chút ta. Bên ngoài những thứ kia hoa dại cỏ dại hiển nhiên là lâu dài không ai xử lý, còn có những thứ kia cây, thoạt nhìn là nguyên bản liền sinh trưởng ở trên ngọn núi này. Còn có cái này cánh cổng lớn, không hề bắt mắt chút nào, chính là nhà để xe lớn một chút, rừng cái 4-5 trước không thành vấn đề. Một bộ này muốn hơn 1500 bạn. Tô Văn Tập cảm thấy đau lòng. Hắn trước đây không lâu mới ở Thượng Hải thành mua một cái biệt thự, cũng không có mắc như vậy, hơn nữa khu vực cùng giao thông nếu so với nơi này thật tốt hơn nhiều. Tô đông biết cha mình mua nhà cũng mau mua thành chuyên gia cũng không nói nhiều với hắn trực tiếp mang theo bọn họ ra nhà để xe nếu như nói mới vừa rồi ở trước cửa cùng trong nhà để xe lộ ra không hề bắt mắt chút nào vậy như vậy đi ra nhà để xe nhất thời có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa đập vào mắt chỗ chính là một tòa lớn vườn hoa các loại vườn rừng xanh hóa cũng bố trí được rất có suy nghĩ lý thú hiện đại hóa phong cách ngoài mặt chính để cho nhà này hai tầng biệt thự phi thường gồm có đánh vào thị ra lực còn có một tòa hồ bơi lộ thiên cùng thủy liệuu có thể nói là cái gì cần có điều có Mà biệt thự phía Bắc thời là một tòa mô hình nhỏ sân đá banh cùng một khối nhỏ bên trong phòng vận động trữ chỗ, có bóng rổ cùng bóng bản, đều là nhỏ nơi trốn. Mới vừa rồi còn chê bai phụ thân, sau khi xem, cái này mới hài lòng gật gật đầu. Ừm, người ngoại quốc đích xác thực không bao nhiêu tiền, chúng ta thượng Hải thành kia căn biệt thự liền không có lớn như vậy diện tích, bằng không thì cũng có thể làm thành như vậy, ở đây khẳng định thoải mái. Tô Đông nhìn về phía Vương Quang Đãng, như mày, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mẹ của Tô Đông là một rất mê tín cùng truyền thống nữ nhân Trung Quốc. Khi nàng nghe nói Tô Đông muốn rời phòng mới thời điểm, vô luận như thế nào cũng phải cầu thần bái Phật, phiền bái Phật tổ cho chọn ngày tháng tốt. Tô Đông bản thân không hề mê tín những thứ này, nhưng không chịu nổi mẫu thân hắn thái độ cứng rắn. "Ngươi biết không? Ban đầu ngươi đi châu Âu kia ngày, chính là ta tìm Phật tổ chọn, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Ngay cả phụ thân đều ở đây cạnh quên, nói là trà tin là có chớ ngở là không. Ngược lại cũng không có phí cái gì chuyện." Tô Đông liền nghe từ mẫu thân đề nghị. Lần này hành lý của bọn họ siêu trọng, chủ yếu là từ lão gia bên kia mang đến không ít thứ, nói là kính thần dụng. Không chỉ có như vậy, cái này nhập môn cũng là có để ý, bảo là muốn trưởng ấu có thứ tự. Tỷ như, nhất định là muốn Tô Văn Tập đi ở phía trước, cái đầu tiên dẫm vào cửa, sau đó là mẫu Thân, kế tiếp là Tô Đông, cuối cùng là Vương Quang Đãng. Hơn nữa Mộ Thân vừa đi còn bên nói lẩm bẩm: "Ngươi nói, chúng ta Trung Quốc Phật Tổ đi tới Tây Ban Nha, có thể hay không không quen khí hậu? Nếu là cùng Tây Ban Nha thần tiên đánh nhau làm sao bây giờ? Lão nhân ra ông ta ngồi máy bay đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, đánh không lại làm sao bây giờ?" Tô Đông quay đầu lại, mỉm cười hỏi hướng Vương Quang Đãng. Vương Quang Đãng bị trọc cho khanh khách cười không ngừng lại lại đột nhiên giữa nhớ ra cái gì đó, mặt hơi ửng hồng, có chút nóng. Cả nhà bọn họ người đang làm thăng quan nghi thức, bản thân thế nào cũng bám đuôi theo sát vào cửa. Cái này tính chuyện gì xảy ra? Nguyên bản, mẹ của Tô Đông còn tính toán ở trong nước cầu một tôn Phật tổ, cung cấp ở biệt thự của hắn trong, ngày đêm phù hộ hắn, nhưng đối với việc này, Tô Đông là sống chết không mốn, cuối cùng hết cách, Mâu thân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Không có sao, ta cùng Phật tổ thương lượng, liền cung cấp ở nhà, sau này mỗi khi gặp Sơ 15, Sơ 26, ta sẽ dâng hương. Mâu thân cái này bận trước bận sau, chọn vẹn dày nửa giờ. Cuối cùng mới xem như chính thức làm xong. Dựa theo trả lời của Mẫu thân mà nói, hắn bây giờ coi như là chính thức thăng quan vào ở. "Tiểu Đông, ta còn có một ít chuyện muốn làm, không có các ngươi người tuổi trẻ trẻ gì, ngươi bồi Vương tiểu thư khắp nơi đi đi một chút." Mẫu thân hạ lệnh cho khách, Tô Đông biết nàng nhất định là có cái gì mê tín thủ tục không muốn tự mình biết, vì vậy dứt khoát cũng vui vẻ phải mắt không thấy tâm không phiền. Kỳ thực, bá Mẫu hay là rất sáng suốt, cũng không phải là đặc biệt mê tín. Ở trong vườn hoa bước chậm, Vương Quang đã thấy được Tô Đông thỉnh thoảng quay đầu, giống như, như sợ Mẫu thân không cẩn thận đem nhà đốt vẻ, mỉm cười quên Bọn họ cái tuổi này bị giới hạn hoàn cảnh lớn lên, rất nhiều người đều có chút mê tín, nhưng ta cảm thấy, năng kỳ thực đã rất khá. Tô Đông gật đầu một cái, ở trong ký ức của hắn, lão ra bên kia còn có người càng mê tín. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất một lần chính là lên núi bái Phật, từ dưới chân núi liền thấy có tín đồ một đường quỳ lạy lên núi, hơn nữa toàn bộ đều là cái loại đó nằm rạp trên mặt đất đại lễ, cách mỗi mới bước liền tới một lần, thật phi thường thành kính. Còn có người bất kể làm chuyện gì, cũng chuyện quan trọng trước cầu một cây xăm, xuất liên tục chuyến xa nhà cũng không ngoại lệ. Theo chân bọn họ so với, mẫu thân mình xác thực rất sáng suốt. Lần này thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi vừa lúc ở trong nước, kia liền có chút phiền phức. Tô Đông một lần nữa nói cảm ơn. Vương Quang Đãng chính thức nhập chức trở về đất mở về sau, nghe nói làm cũng không tệ lắm, gần đây vừa đúng phụng bổ tổng bộ lãnh đạo ở trong nước, mà mã đại vĩ lại ở Tây Ban Nha, cho nên Tô Đông cũng chỉ có thể hy thác Vương Quang Đãng giúp một tay đem cha mẹ nhận lấy. Ngươi mới vừa rồi đã đã cảm ơn, hơn nữa, công ty chúng ta lãnh đạo vừa nghe nói là chuyện của ngươi, tại chỗ liền cho ta ngày nghỉ, để cho ta nhất định làm xong, cho nên, nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ta nhưng là thời gian thật dài không có nghỉ. Tô Đông cười một tiếng. Vương Quang Đãng nói nên là thật, nhưng rốt cuộc hay là phiền toái người ta. Mang theo Vương Quang Đãng ở trong vườn hoa vòng một vòng, lại đến hồ bơi bên kia đi dạo một chút, tiếp theo còn đi phía sau phút san trận cùng bên trong phòng vận động chứng quán, cuối cùng đến dưới đất thất phòng thể dục. Ở trong phòng thể hình, Vương Quang Đãng nhìn phải thẳng mắt trợn tròn. Này chỗ nào giống như là ngôi nhà, xem ra đơn giản giống như là một tòa chuyên nghiệp phòng thể dục, các loại các dạng thiết thi cái gì cần có đều có, bên cạnh còn có một chỗ làm việc không gian, bên trong để mấy máy vi tính, nói là cho tư nhân huấn luyện viên đoàn đội chuẩn bị. Đây cũng quá liều mạng a. Vương Quang Đãng không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Đông. Người khác thấy được chính là Tô Đông bành ba một mặt, thấy được hắn ở sân bóng bên trên uy Phong Bắc diện, nhưng ở nhà đầu, hắn như trước vẫn là đang vùi đầu khổ luyện, vẫn vậy vẫn còn ở cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn đội nghiên cứu thế nào cải thiện cùng tăng lên chính mình. Đây chính là Tô Đông phát huy xuất sắc bí mật đi, nên cũng bởi như thế, cho nên hắn mới bận rộn liền thi bằng lái, đóng bạn gái thời gian cũng không có. Ở Tô Đông chính thức vào ở sau, hắn bắt đầu mời mời bạn tốt của mình. Hai ngày sau, Johnny, PP bọn người nhịn chút thời gian đi tới Barcelona, vì Tô Đông ăn mừng thăng quan. Mà bọn họ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là thanh tu thoát tục vương quan đảng lại nhìn về phía Tô Đông ánh mắt nhất thời liền trở nên không giống nhau. Quy một chương 331, nữ thí chủ, ngươi liền tha bẩn tăng đi. Thẳng thắn sẽ khôn hồng, nói, hai người các ngươi khi nào thì bắt đầu? Ở góc nhỏ sân đá banh trên cỏ, Tô Đông bị một đám đồng đẳng cho ép trên đất, có để ép chân, có bài tay, ngược lại hắn cũng không dãy rủa, tất cả mọi người cũng đang chơi đùa. Cristiano Ronaldo càng là một bộ mặt trắng bao thanh thiên giọng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đông đặt câu hỏi. Không có, ta không có quan hệ gì với nàng. Không sao. Johnny đột nhiên cất cao giọng, người gạt hai đó, không có sao sẽ trực tiếp vào ở nhà ngươi. Đúng vậy, Tô, ta nhưng là đã nhìn ra, nàng thấp nhất ở hai ba ngày. Tô Đông trong lòng thầm thêu á đủ, đám người kia thật là bị bóng đá làm trễ ngoại hồn mẹ ta, liền cái này cũng thăm dò được đi ra. Nói rõ ràng, bằng không, chúng ta lớn hơn hình phục vụ. Johnny đe dọa. Thật, ta cùng với nàng thật không có sao, chính là cha mẹ ta sẽ không đi máy bay, nàng lại vừa lúc ở trong nước, cho nên liền nhờ nàng giúp ta đem cha mẹ đưa tới, vừa đúng lại là nàng nghỉ, cho nên liền lưu nàng ở nhà ở mấy ngày. Tô Đông giải thích. Thật? Johnny một bộ ta không tin nét mặt, quay đầu nhìn về phía Messi. Gio, nói có đúng không là thật? Messi là một đảng hoàng hải tử, vội gật đầu không ngừng, đây đúng là thật tình. Giản nhĩ cùng PP đám người nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng. Không thể nào, cái này cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, không thể nào không cọ sát ra tia lửa. PP mạnh vũ tay nói, Giản nhĩ tràn đầy đồng cảm, hắn mình chính là cái không nhịn được cám dỗ nam biến thái. Huynh đệ, ta phải cải chính một cái. Tô Đông quẹo người một cái, thiếu chút nữa ngồi dậy, lại bị bấm trở về, còn có ta cha mẹ, bọn họ cũng ở nơi này. Trong đầu lại hiện lên trước ở Valencia lúc tình huống, một lần kia thật đúng là coi như là cô nam quả nữ. Cái này liền khiến cho Tô Đông lời này thật không có gì lòng tin, luôn cảm thấy trong đầu phát hư. Tiểu tử ngươi nói chuyện rất hư, nhất định là có vấn đề. Dỗ hiểu rất rõ Tô Đông. Không có, thật không có. Tô Đông rất không nói. sở, ngươi cảm thấy thế nào? Theo Dỗ Nhi đặt câu hỏi, đám người nhất tề nhìn về phía sở Joser đồ. Người này gần đây không biết làm cái gì máy bay, lại vẫn đeo lên một bộ mắt kính gọng đen, nói là nhìn như vậy đứng lên càng sợ vần một ít. Sợ vần nhi đẹp, tán gái cũng mau đem mình phao thành người làm, còn giả nhã nhặn. Vào giờ phút này, Vị này tán gái tiến sĩ nhờ bẩy trên sống mũi mắt kiếng, hướng Tô Đông khẽ mỉm cười, "Yên tâm, tôi nhất định vì ngươi công bình nói thẳng, tuyệt không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt không buông tha một người xấu." Vừa nghe đến hắn lời này, Tô Đông hai mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Không cần phải nói, người này cái mông đã lệch nghiêng đến trên mặt trăm đi. Quả nhiên, sau đó sở sẽ mễ đồ một bộ thào thao bất tuyệt, từ ánh mắt đến cử chỉ, từ mặc trang phục đến tiểu tóc, thậm chí dứt khoát liền trộm sao cái gì cũng đi ra, nói tóm lại, nói mà tóm lại, một câu nói, hai người có chuyện. Căn cứ ta nhiều năm qua tán gái kinh nghiệm, bọn họ bây giờ còn chưa có đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ, nhưng ta bảo đảm, trong lòng bọn họ đầu khẳng định đều có chút chuyện như vậy, đây tuyệt đối không gạt được ta cái này đối pháp nhãn. Tô Đông rất muốn bắt Rô Sở Xệ Mễ Đồ một bữa đánh nó no đòn, hỏi một chút hắn, người cũng tán gái phao phải cặp mắt vô thần, còn ở đâu ra pháp nhãn? Rô Sở Xệ Mễ Đồ thốt ra lời này xong, đám người rối rít ồn ào lên. Tô Đông lập tức địa vị đã không thể so sánh nổi, cũng chỉ có Dọny, VV cùng Rô Mễ Đồ ba vị này tương giao với Lục Cơ hành động đảng mới dám cùng hắn như vậy náo, coi như là giống như cạ Dù gộ vị Ạnạ bọn người không có cái này, càng không cần phải nói là sau đó kết giao gần mà, David Silva cùng với Barcelona Messi đám người, làm rõ nhỉ ba người cùng Tô Đông náo thời điểm, Esma cùng cả Jesma bọn người chỉ có thể ở cạnh nhìn, đã ao ước bọn họ thâm hậu tình bạn, lại có chút đồng tình Tô Đông thảm trạng, thật sự là có lý cũng không nói được, ngược lại liền là có chuyện. Tô Đông càng là thiếu chút nữa phun ra một hớp máu bầm, hắn là thật thật không nghĩ tới tình tình ái ái chuyện a. Ngựa thí chủ, ngươi liền tha bẩn tăng đi. Một trận chơi đùa đi qua, Tô Đông bỏ ra thệ tham cao. Hắn không thể không ở cỡ nhỏ sân đá banh trong đóng vai hình người chướng ngại cọc nhân vật, để cho bọn họ thay phiên biểu hiện. Hắc hắc, trước kia đều là ngươi qua ta, bây giờ để cho ngươi cũng nếm thử một chút bị người qua tư vị. PvP coi như là qua đem người nha. Mãi cho đến Vương Quang đáng tới kêu ăn cơm, bọn họ mới tạm thời bỏ qua cho Tô Đông. Vì khoản đại đám này bạn tốt, Tô Đông đặc biệt mời khách sạn đầu bếp tới làm món ăn. Bất quá, mọi người nhìn về phía Vương Quang Đãng ánh mắt cũng không giống nhau. Đám người kia náo lâu như vậy, Vương Quang Đãng cũng nghe đến rất nhiều, cảm nhận được bọn họ ánh mắt khát thượng, lúc này cũng hiểu bọn họ hiểu lầm cái gì. Tuy có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là tự nhiên hào phóng chiêu đãi đám người, ngược lại để đám người tăng thêm thiện cảm. Tô Đông cha mẹ ngôn ngữ không thông, nàng tiếng Anh ngược lại rất tốt, giúp một tay chiêu đãi khách là không thành vấn đề. Một đám người xa cách chủ phòng, tuy nói ở bất đồng đội bóng hiệu lực, nhưng mỗi người đều có mỗi người áp lực cùng trách nhiệm. Đúng như ban đầu TV nói, bọn họ mặc dù đều trở thành đã từng hâm mộ con kia Diu Đức dây, nhưng đồng thời cũng biến thành càng thêm thân bất do kỷ, thậm chí rất nhiều chuyện cũng không có cách nào mình làm ra lựa chọn. Thì như Hugo Viana, hắn trở về sở bột thời là đi Porto. Bởi vì Sir Lisbon không muốn móc tiền mua hắn. Thử nghĩ một cái, ở Sir Lisbon thời điểm, Otto là kẻ thù không đội trời chung, mà bây giờ cả Esma lại nên vì ban đầu kẻ thù không đội trời chung hiệu lực, trong này bao nhiêu vẫn còn có chút tâm kết. Esma thương bệnh nhiều, hắn lần lượt nghĩ phải tăng cường thân thể huấn luyện, nhưng lần lượt mất lời. Tô Đông còn rất rõ ràng cảm nhận được Esma cùng David Silva giữa lung túng, cứ việc hai người cũng biểu hiện được cùng người không có sao vậy, nhưng hắn nhìn ra được, David Silva đã đối Esma tạo thành ý hiệp. Có lúc, chuyện chính là như vậy. Tại không có xung đột lợi ích thời điểm, tình cảm có thể phi thường thuần túy. Chỉ khi nào có giao tập, chuyện liền thay đổi. Tô Johnny đứng ở lầu hai ban công hàng rào trước, nhìn thẳng phương xa, cách đó không xa chính là màu xanh lam địa trung hải. Thổi mát mẻ gió biển, để cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái. Ngươi biết không, ta bắt đầu lao ước ngươi. Những người khác ở phía xa, Johnny cùng Tô Đông sóng vai đứng, nói chỉ có hai người nghe được thì thầm. Không có gì hay hâm mộ, ngươi cũng có thể làm được. Tô Đông an đuổi. Hắn biết Johnny ở mở u tình cảnh còn chưa phải xuống sướng. Cái này cũng có trách, phía trên có Ferguson tôn này đại lao để ép, bên người lại có kẻ Văn Nghị kéo dụ dỗ, "Jay Jay FC, Sở Colton cùng Ghezner Vin chờ mở hữu hệ chính để lấy, hắn nơi nào có thể sung sướng được." "Ngươi yên tâm." Johnny vỗ một cái Tô Đông bà bai, "Ta nhất định có thể làm được, sẽ không thua ngươi." Tô Đông gật đầu, hắn đối với mình tốt bạn có lòng tin tuyệt đối. "Nhưng ngươi xác thực so với ta sớm hơn thực hiện đã từng nguyện vọng, còn nhớ sao? Ta nói qua, ta phải có một dãy biệt thự hướng về phía biển rộng, nhưng là Manchester ở đâu ra biển à?" Johnny một bộ không thể làm gì khác hơn bật cười. Đông cũng cười theo. Johnny cũng đang từng bước thực hiện hắn năm đó vọng, tỉ như cho mẹ của hắn mua một căn nhà. Vị ca ca hắn mở một nhà sách tiệm, gần đây còn tính toán móc tiền giúp hắn nhị tỷ ra đứa nhạc, mong muốn phụng nàng làm ca sĩ. Kỳ thực, bọn họ cũng rất xem thường ta. Johnny đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Tô Đông biết, nơi này bọn họ chỉ chính là ai. Vậy cũng chớ bị bọn họ nhìn bẹp, thêm một hơi, làm ra thành tích cho bọn họ nhìn. Tô Đông khích lệ nói: "Ngươi yên tâm, ta là huynh đệ ngươi, ngươi có thể làm được chuyện, ta cũng nhất định làm được." Johnny cười nói. Hai người đứng song vai, đều ở đây trông về phía xa địa Trung Hải. Loại cảm giác này phảng phất giống như là trở lại lúc trước bọn họ ở quần đảo Ma ơi dạ đi bộ lúc đêm hôm đó. Còn có 2 tháng, Tô, ngươi nhất định phải cố lên, nhất cổ tác khí, sông lên, ngươi làm được, ta sẽ mừng thay cho ngươi, vì ngươi kiêu ngạo, sau này ta sẽ đối với tất cả mọi người nói, biết Tô Đông sao. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng đoạt giải, hắn là ta huynh đệ tốt nhất. Tô Đông đưa tay ra, dùng sức nắm ở Johnny Bà Bay, gật đầu một cái, "Yên tâm, ngươi đã từng nói ta là mục tiêu của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi đã vượt qua ta, đổi tới, ngươi thành mục tiêu của ta, cho nên nhất định phải thêm một hơi, ta sẽ ở phía sau một mực đuổi theo ngươi." Tô Đông nghe ra được, đây là Johnny lời thật lòng. Lời như vậy đoán chừng cũng chỉ sẽ đối với một mình hắn nói, bởi vì Johny là một cao ngạo người, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào trị vua, trừ Tô Đông. Đêm hôm đó ăn uống no đủ, mặc dù không ai uống rượu, nhưng không biết là buồn ngủ hay là mệt mỏi, bọn họ người cuối cùng hai cái cũng trực tiếp nằm ở lầu hai trên ban công ngủ thiết đi. Vương Quang đang ở trong phòng chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe được giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng an tĩnh lại. Nàng nhón tay nhón chân đi ra, thấy được đám này thường ngày ở sân bóng bên trên uy phong bắt diện các ngôi sao bóng đá, vào giờ phút này lại muột ngang nằm trên đất, tình cảnh này nếu như bị người hâm mộ thấy được, ai sẽ tin tưởng Đầu tháng 10 Barcelona đã chuyển lạnh, coi như thân thể bọn họ tố chất vượt xa thường nhân, nhưng cũng vẫn là gọi người lo lắng. Vì vậy Vương Quang đáng trở về đến trong biệt thự, tìm kiếm khắp nơi, mới ở phòng trọ cùng căn chứa đồ trong tìm ra mấy cái thảm tử cùng chăn, ở trên ban công giúp bọn họ từng cái một đắp kín, lúc này mới yên lòng lại. Trong đám người này, lứa tuổi nhất Esma cũng mới 24 tuổi. Hoặc giả bọn họ có những người khác cả đời cũng không kiếm được tài sản, có người khác vô cùng hâm mộ nổi danh cùng địa vị, nhưng bọn họ cũng có người ngoài chỗ không cách nào tưởng tượng khó xử cùng áp lực. Thì giống như Tô Đông, hắn gần như mỗi ngày đều đang huấn luyện Hơn nữa còn là thời gian dài huấn luyện, phi thường tự hạn chế. Vương Quang đã có thể tưởng tượng lấy được, trên người hắn chố lưng đeo nặng nghề áp lực, so với hắn ở Valencia thời điểm cao hơn rất nhiều rất nhiều lần, khiến cho hắn không thể không càng thêm cố gắng, thông qua huấn luyện để duy trì trạng thái cùng tăng lên chính mình. Nàng nghe nói câu nào, nói là ở hào môn đội bóng hiệu lực, cầu thủ dễ dàng hơn bị thương. Chứ bởi vì thường sẽ phải chịu đối thủ xâm phá ngoài, chủ yếu hơn chính là loại này hiệu lực với hào môn áp lực, khiến cho bọn họ không thể không càng thêm chăm chỉ khắc khổ, tiến tới tiêu hao lớn hơn, rất dễ dàng bị thương. Đứng tại cửa ra vào, nhìn trước mặt đám này các ngôi sao bóng đá Vương Quang đang trong lúc bất chợt cảm thấy, nội tâm của bọn họ kỳ thực cùng bản thân cũng không khác mấy, cũng coi như là cùng nửa, chẳng qua là thường ngày sẽ không bị người thấy cảnh này mà thôi. Tầm mắt lưu chuyển qua từng cái một xa lạ khuôn mặt, cuối cùng định cách ở quen thuộc Tô Đông trên mặt. Khi vọng ngươi một mực thuận tâm thuận ý. Vương Quang đang nói đến rất nhẹ, phản phất giống như là đang nói cho mình nghe, sau khi nói xong xoay người đi trở về phòng. Nàng sau khi rời đi, vốn nên ngủ tiếp đi Tô Đông lại lặng lẽ mở mắt. Quy một chương 332, đến từ ít ra gây hấn. Thời gian qua đi sau 2 tuần, La Liga lại cháy lên ngọn lửa chiến tranh, nên đón vòng thứ 7. Barcelona sân khách khiêu chiến cùng thành tự địch người Tây Ban Nha, Real Madrid thời là sân khách khiêu chiến Real Betis. Sớm 2 giờ tiến hành tranh tại giải ngân hà, ở sân khách 11 đá đều Real Betis, vẫn vậy không có thể thoát khỏi trước mắt khốn cục, mà Barca thời là ở sân khách, bằng vào Tô Đông ở phút thứ 9, trợ công đệ cổ đánh vào ghi bàn, 10 sân khách thắng nhẹ người Tây Ban Nha. Tuy nói là đét bí chiến, nhưng cùng trong tuần đối mặt Juventus Champions League bảng đấu tiêu điểm chiến so sánh, thực tại cũng không trọng yếu. Bất kể là Tô Đông hay là Ronaldinho, đều là kiểm chế đá, cũng không có đem hết toàn lực. Có thể là bị trong tuần Champions mùa giải ảnh hưởng. Valencia một thua này ở sân nhà 12 bại bởi Sevilla. Điều này sẽ đưa đến 3 k trước mắt lấy 7 tháng liên tiếp, bắt được 21 phần, đứng hàng La Liga đầu lĩnh vị trí, mà xếp ở vị trí thứ 2 Valencia thời là vẹn vẹn chỉ bắt được 14 điểm, chọn vẹn lạc hậu 3 k 7 phần. Không thể không nói, cái này đã coi như là chiến lệnh không nhỏ. Về phần giải ngân Hà Diêu, thời là lấy 10 phần xếp hạng bảng điểm người thứ 11, tạm thời không thấy được đụng đáy bắn ngược dấu hiệu. Làm 3 ca ở Champions League vòng đấu bảng mạnh nhất đối thủ, Juventus ở cái này vòng CJA sân nhà 21 bắt lại Messina. Cảm kẹo lộ đội bóng mùa giải này, lấy 5 thắng 1 bình chiến tích đứng hàng CJA đứng đầu bảng, dẫn trước thứ tịch đá C Milan 3 điểm. Đáng nhắc tới chính là, bao gồm Champions League vòng đấu bảng 2 trận đấu, Juventus ở mùa giải này 8 trận chính thức trong trận đấu, 5 trận chỉ thắng đối thủ một cầu, 2 trận 30 phân biệt đánh bại bờ rẹ xì ạ cùng sẩm đỏ gì si ạ, còn có một trận là 11. Điều này cũng làm cho không ít người đối cảm kẹo lộ điều giáo cảm thấy buồn bực. Tổng sẽ không mỗi một trận cũng trùng hợp như vậy, liền thắng một cầu a. Ở đá xong Messina sau cuộc tranh tài, Juventus tướng xoáy tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, đối trong tuần đá sân nhà tràn đầy lòng tin. Bảy tọa Juventus sẽ ở sân nhà đánh bại đối thủ, đặt vững vòng đấu bảng dẫn trước ưu thế. Ta nhìn bọn họ ngày hôm qua đối trận người Tây Ban Nha ĐT bi chiến, bao gồm Tô Đông cùng Zona Ronaldinho ở bên trong, rõ ràng cũng lưu sức mạnh, hiển nhiên là đang chuẩn bị trong tuần trại Tolis, cái này đã đầy đủ chứng minh, bọn họ đối chúng ta cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi. Các kèo độ đối Barca thực lực đưa cho đánh giá rất cao, nhất là chi này đội bóng mùa giải này chô đá ra bóng đá tấn công, nhưng hắn vẫn vậy cho là, Juventus đối mặt Barca, thắng bại ở chia 5 năm. Barca có cái loại đó có thể tại bất cứ lúc nào vì bọn họ mang đến ghi bản siêu sao, Tô Đông đến sau tăng lên cực lớn 3K trước trận tấn công thủ đoạn cùng thành bàn hiệu suất, điều này làm cho bọn họ tấn công trở nên còn có uy hiếp, cùng trước so sánh, bây giờ 3K là một càng thêm nguy hiểm đối thủ. Bất quá, chúng ta trước mắt trạng thái cũng khá vô cùng, hơn nữa chúng ta đã vì trận đấu này tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu, ta nghĩ, chúng ta sẽ ở sân nhà đá ra một trận đặc sắc trên tài. Có lẽ là cảm thấy, huấn luyện viên trưởng cảm kéo lộ lời nói này không đủ lực độ, đội trưởng tỷ ở Jo đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, 3K viếng tham tỏ gì nổi thành, đối bọn họ không có mang tới bất kỳ chấn động. Đúng vậy, chúng ta sắp ở trên sàn thi đấu gặp phải mùa giải này châu Âu tấn công sắc bén nhất đội bóng, nhưng điều này cũng không có gì, chúng ta chỉ cần giống như 2 năm trước vậy, ở đấu trường bên trên đưa bọn họ đào thải, đừng quên, chúng ta lần đó thủ thắng là ở Đô kem. Dokem. Diogo tỏ, mùa giải này Juventus tăng cường đội hình, thực lực tổng hợp lấy được bay vọt, ta tin tưởng, chúng ta có thể trở thành trang T onlit giải đấu nhân vật chính. Mùa giải này ở Italia biểu hiện không tệ thủy điện trung phong ý càng là biểu hiện ra phi thường cường liệt khát khao chiến thắng trông, hắn Beto, bản thân đối sắp phải Tô Đông cảm thấy động. Ở trước đây không lâu đội tuyển quốc gia trong trận đấu, ta đã ủy thác Lật Sẩn giúp ta nhắn cho Tô Đông, ta sẽ ở trong trận đấu ghi bàn, ta hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Ta cảm thấy, trận đấu này tới đúng lúc, chúng ta phi thường cần một trận tranh tài như vậy tới khích lệ tất cả mọi người. Vòng đấu bảng đá 2 đợt, hai chi đội bóng đều là hai thắng liên tiếp. Kế tiếp vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4, với nhau sẽ tiến hành chủ khách trận tỷ thí, cái này cũng thế tất sẽ thành vòng đấu bảng xếp hạng mấu chốt chiến dịch, ai có thể bắt lại cái này hai trận mấu chốt tỉ thí, ai là có thể ở bảng đấu xếp hạng trong chiếm đoạt ưu thế. Mấu chốt quyết chiến sắp tới, bất lợi tin tức cũng là một cái tiếp theo một cái. Ba ca đối trận người Tây Ban Nha ĐB chiến từ trước đến giờ bốc lửa, mùa bóng trước kia hai trận ĐB chiến, trọng tài chính trước sau móc ra 12 tấm thẻ vàng cùng 6 tấm thẻ vàng, có thể nói cái người, đây cũng là dịp cắt trước trận đấu lần nữa dặn dò cầu thủ phải cẩn thận nguyên nhân. Hán hạ nhưng cuối cùng thua hết ĐB, chỉ hy vọng cầu thủ có thể đầy đủ tham gia đối trận Juventus mấu chốt quyết chiến. Nhưng bất lợi tin tức như trước vẫn là không ngừng. Hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc, vở ra dự tiền vệ trụ ở sân dây chẳng bị thương, ít nhất phải vắng mặt nửa năm, điều này làm cho bản liên thương binh đẩy doanh ba ca luyện trở nên càng thêm tuyết thượng ra xương. Mà ở đối trận người Tây Ban Nha trong trận đấu đội trưởng còn cùng đối thủ mồrếo đụng vào nhau bên trái đầu gối bị máy đụng rất có thể ở tỏ gì nổ cuộc chiến vắng mặt zona đi nô mắt cá chân còn không có hoàn toàn khôi phục trước lại liên tục đá hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài càng muốn chết chính là nước pháp tiền đạo cánh hữu lì ở đối trận người Tây Ban Nha trong trận đấu bản liền ngồi ở trên ghế dự bị kết quả sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày kế tiến hành kiểm tra thời điểm phát hiện hắn ở đội tuyển quốc gia thương thế ngược lại trở nên đắ liệt không có cách nào xuất chiến du với Tú hơn nữa trước bệnh quốc số điều này làm cho ba ca đội một trở nên càng thêm khó khăn bảy binh bố trận cũng là giật gấu và vai, mà trọng yếu nhất chính là tiền đạo cánh phải. Tô Đông ngồi ở dịch cật trong phòng làm việc, nghe Thiên Nga Đen cùng kèn cặt giới thiệu đội bóng tình huống trước mắt. Sở dĩ muốn cùng hắn trò chuyện riêng, rất trọng yếu chính là Ronaldinho ở đối trận người Tây Ban Nha lúc, trạng thái không hề tốt. Cái này cũng không kỳ quái, liên tục lặn lội 4-3-4, ai trạng thái có thể tốt. Có thể nói, hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, nghiêm trọng cắt đứt 3 ca toàn thân cùng cầu thủ trạng thái, thậm chí mang đến thương bệnh. Căn cứ đội ý phản hồi kết quả đến xem. Ronaldinho cùng cũng tham gia trận đấu sát suất rất lớn, chúng ta cũng sẽ đem bọn họ liệt vào suất chính tỏ gì nô danh sách đăng ký. Dịch cắt giới rượu. Tô Đông gật đầu, đây cũng là phải có ý. Cái này hai tên cầu thủ đối 3K cũng phi thường trọng yếu. Bây giờ vấn đề lớn nhất là bên phải đường, Diệu Lý là khẳng định không có cách nào bên trên, chúng ta không có quá lợi trọng tốt, hoặc là chính là để cho Lật Sần kéo đến cánh đi, hắn là một kẻ chân sút, ở cánh không có đột phá năng lực, nếu như hắn gián biên, kia bên phải đường tấn công chỉ có thể dựa vào bờ lệ tì. sau lưng phòng thủ sẽ là một đại vấn đề. Ken Cắt nói, 3 trong xương cùng Diêu là giống nhau đều là tôn sùng bóng đá tấn công. Một loại khác lựa chọn chính là cầu thủ trẻ, Iniesta cùng Messi, đối trận người Tây Ban Nha thời điểm, bọn họ cũng ra sân, biểu hiện nhà, ngươi cũng nhìn thấy, cá nhân ngươi nhìn thế nào?" Ken cắt quan tâm hỏi. Làm trong đội số một trung phòng, ở Zona Ronaldinho trạng thái không phải rất tốt dưới tình huống, Tô Đông chính là đội bóng trụ cột. Tư vấn ý kiến của hắn, cho hắn tìm được hợp ý hợp tác, đây cũng là huấn luyện viên trưởng phải làm. Hết thảy đều là vì thắng trận, không phải sao? Tô Đông cũng không trả lời ngay, mà là cẩn thận suy nghĩ một trận, mới vừa nhìn về phía trước mặt hai vị huấn luyện viên. Nếu như không có đó sai, Juventus tuyến phòng ngự từ trái sang phải nên là Zệm bợ rọ tợ tạ, Càn nạ và Zô, Thu Zệm cùng Zơ Bina. Thu Đông cũng giống vậy đang chú ý Juventus động tĩnh. Càn nạ và Zô cùng Zơ đều là mùa giải này rất bảo, người trước là thứ nhất là đảm nhận chủ lực, Thu Zệm đổi vị đến trung vệ, cùng Càn nạ và Zô hợp tác, kết quả hai người bùng nổ không ngăn nổi, Zơ đảm nhiệm hậu vệ phải, thời là vì khóa chết Ronaldinho. Dưới tình huống này, Messi không thích hợp đội hình chính, hắn tạm thời còn không biện pháp cùng Zệm bợ rọ lại, nhưng hắn thích hợp làm dự bị, nửa hiệp sau làm kỳ minh. Messi thân thể đối kháng hay là có yếu, cứ việc đoạn thời gian này một mực cùng Tô Đông đang luyện, cũng lấy được tiến bộ không ít, nhưng bị giới hạn hắn nguyên lai thân thể điều kiện, hơn nữa hắn bản liền suy nhược, khiến cho hắn tại thân thể phương diện tiến bộ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể nói chậm chạp có chỗ tiến bộ. Tô Đông đã để giặc cả này khoa giáo phẫu vì Messi lập ra dinh dưỡng thực đơn, vô luận như thế nào đều phải giúp giúp vị này tiểu lão để đem thân thể cho làm lên, nếu không, mãi mãi cũng là một bộ bệnh thoi tọt dáng vẻ, thế nào đá bóng. Dịch các cùng đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ cũng nghe nói Tô Đông cùng Messi quan hệ mật định. Trên thực tế Bọn họ vốn là muốn hỏi thăm Tô Đông ý kiến, liền đã làm tốt muốn thuyết phục Tô Đông để cho Messi dự bị chuẩn bị. Chẳng qua là không nỡ, Tô Đông bản thân đề nghị, ở lệch sân cùng Iniesta giữa, ta đề nghị dùng Iniesta. Vì sao? Dịch Cắt khá cảm thấy hứng thú hỏi. Iniesta tốc độ cũng không nhanh, nhưng hắn đột phá năng lực cũng khá, xử lý cầu cũng rất tốt, chạy phạm vi lớn, bất kể là theo ta, cùng Deco, Xavi, hay là cùng sau chen vào bờ lệti, cũng có thể phối hợp được. Ken Cắt gật đầu một cái, liếc nhìn Dịch Cắt về sau, lại nói, nhưng hắn tấn công uy hiếp bị lấn sân lệch rất nhiều. Đối mặt Juventus như vậy đội bóng sáng tạo cơ hội so thành bản quan trọng hơn. Tô Đông biểu đạt ý kiến của mình. Giờ đi dịch các phòng làm việc, Tô Đông cũng không biết huấn luyện viên trưởng cuối cùng sẽ làm lựa chọn như thế nào. Là muốn sáng tạo cơ hội năng lực mạnh hơn một chút Iniesta, vẫn phải là phân năng lực tốt hơn là sẵn. Khi, Tô, đi tới hành lang chỗ." xa xa liền nghe đến Messi cùng Iniesta ở phút Busan trận bên kia gọi hắn. Mới vừa rồi bọn họ ba là một đội, Tô Đông bị kêu sau khi đi, liền hai thiếu một. Tô Đông đi tới, một tay bắt một, đem Iniesta cùng Messi đều kéo đến bên cạnh mình tới. Hôm nay cùng ngày mai huấn luyện cố gắng chút, thêm một hơi. Tô Đông vô bờ vai của bọn họ nhắc nhở. Iniesta cùng Messi là người thông minh bậc nào, lập tức liền nghe rõ Tô Đông ý tứ, cũng biết chắc là Tô Đông ở huấn luyện viên trưởng trước mặt vì mình nói chuyện, lúc này cũng không ngừng mà gật đầu. Lại nhìn hướng Tô Đông ánh mắt, tràn đầy cảm kích. Thường ngày chơi được khá hơn nữa, lại học ý, chống không nổi ở thời khắc mấu chốt kéo một thành tới chọc yếu, Quy 1 chương 333, ghi bản có cái gì khó. Ngày 20 tháng 10, mượn, Italy tỏ Gino đấu bảng vòng thứ 3, Barcelona sân khách chiến dù Ventú rốt cuộc là sân khách tác chiến, hơn nữa trong đội thương binh đầy 3 Barca sân khách đã khá là cẩn thận. Dù tú thời là biểu hiện được tương đối sống động, cảm kẹo lộ ở đội hình ra sân bên trên cũng không có quá mới mẹ thay đổi, nhưng ở cầu thủ cho đứng bên trên lại làm ra phi thường thú vị điều chỉnh. Tiền tiền đạo bên trên như trước vẫn là dựa Himo vít hợp tác tỉ ở Zoro đôi tiền phong tổ hợp, nhưng ở giữa sân vị trí, nét mẹ đốc trước, đảm nhiệm tiền vệ công vị trí, ở hai tên tiền phong sau lưng một giải áp chế Barca tiền vệ trụ, đồng thời cũng sau chen vào tham dự tấn công. Bvlaci, si, ở sân cả mộ si, 3 tên cầu thủ tạo thành tiền vệ trụ. Juventus trận hình xem ra giống như là 4312. Cái này có chút ra bà ca dữ liệu. Dịch cắt bảy binh bố trận cũng không mới mẻ, vẫn là 3K thường 3 ca thưởng quy 433 trận hình. Thủ môn là Van tuyến phòng ngự là Van Bở giọt cò sọ, lệ vở ở, tuần cùng bở lệ thì, trung trảng là Cô Lùi sâu, để cổ cùng Sa Vi rượi vào trước, trước trận đinh ba là Ronaldinho, Tô Đông cùng Iniesta. Ở Iniesta cùng lật sân giữa, dịch cuối cùng lựa chọn nghe Tô Đông ý kiến. Sự thật cũng chứng minh, Iniesta cùng đội bóng càng thêm hợp phách, phối hợp lại cũng càng có ăn ý, chuyền nhận banh Nhưng ven tú bộ này lối đánh để cho Barca có chút ngoài ý muốn, cũng từ vừa mới bắt đầu liền đá tương đối bị động. Ý ra khi Izaakimovitz biểu hiện được nhất là sống động. Thủy điện Trung Phong mở màn chỉ 4 phút, liền nhận được rệm bờ rọ tở tạ chuyền dài, cố gắng phá bấy vị thế 1 đối 1, kết quả bị xử phạt Việt vị ý ra khi Izaakimovitz giận đến cùng trọng tài chính so tài một trận mới trở về. Phút thứ 8, lại là tới từ rệm bờ rọ tở tạ cánh trái tác đồng, Thủy điện Trung Phong khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, thoáng cao hơn. Rất nhanh, Zerbina đưa ra một cú chuyền thẳng, Tizio thiếu chút nữa tạo thành thế 1 đối 1. Barca mãi cho đến phút thứ 10 Mới từ Savi đánh ra một cú sút xa, nhưng lại phải có điểm xa. Juventus rất nhanh lại ăn miếng trả miếng, Ighinhoovic một cú dứt bắn bị Van lấy được. Từ tranh tài ngay từ đầu, Juventus mới đúng 3 ca tạo thành áp chế, nhất là nét vẽ cùng 3 tiền vệ trụ phối trí, đem 3 ca trung tràng áp chế hết sức thống khổ, trung tràng rất khó chuyển ra có uy hiếp tấn công tới. Ronaldinho ở cánh trái bị giờ bị nạ nghiêm mật theo kèm, cánh phải Iniesta nhiều hơn là lui về tiếp ứng trung tràng, đồng thời phòng thủ liên tiếp trên vào tấn công dẻm bợ cái này liền khiến cho 3 ca cánh rất khó sáng tạo ra cơ hội. Trung lộ bị áp chế, Cánh thiếu hộ uy hiếp, ba ca tấn công có thể tưởng tượng được. Tô Đông Lệnh loi choi trọ một người đè ở trước mặt nhất. Bất kể hắn tới chỗ nào, cả nạ Vạ Dụ cùng thủ Dệm đều đi theo hắn. Mới đầu, Tô Đông đối bọn họ không hề mười phần để ở trong lòng, dù sao cả nạ Vạ Dụ ở Inter Milan thời điểm đầu qua, thật không nghĩ đến, đi tới Juventus về sau, ở Cặp Pèo Lo điều giáo hạ, Càn Nạp Vạ Dụ cùng thủ Dệm tổ hợp vậy mà trở nên phi thường khó dây dưa. Thậm chí, Càn nạ Vạ Dụ cả người tinh thần diện mạo cũng thay đổi. Hắn xem ra trở nên phi thường tự tin, phi thường quả quyết đang ở Tô Đông suy tư, muốn làm sao tiếp ứng đến từ hậu trường chuyển bóng lúc, sân ảnh tỷ đột nhiên tuôn ra một chàng ồ lên. Chỉ thấy đến từ hàng phòng ngự một cước chuyền dài, trực tiếp đem quả bóng đưa đến ba ca trong cờ khu. Ilya Khimovitz ỷ vào chiều cao như thế, lực hấp gần cùng ố lệ gở ở hai người, cướp được tốt nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh trở lại cấm khu tuyến đầu, rồi sau đó chen vào nẹt vện theo kịp, không dừng bóng trực tiếp nhấc chân dận bắn. Một cước này sút gol đánh thường có lực, hơn nữa góc độ rất toàn. Van der tầm tay với. 10. Đội chủ nhà tạm thời dẫn trước. Tô Đông ở trung tuyến phụ cận nhìn phải có chút kinh ngạc, không ngờ Juventus tấn công sẽ đơn giản như vậy thôi bạo. Trực tiếp chuyền dài tìm Ý ra Himovic, tốc dưới đệ nhất điểm rơi về sau, lẹ vẹ theo kịp cấp thứ hai điểm rơi, ghi bàn thành bàn. Mô tiếp này rất đơn giản a, nhưng nó có hiệu quả. Đánh vào một cầu về sau, hiện trường Juventus người hâm mộ hưng phấn rạng rỡ hoan hô. Tuy nói mùa giải này, Juventus tấn công bị không nhỏ lên án, thậm chí có người cho là, cạm Vẹo lộ ở một cầu dẫn trước sau luôn là thiếu hợp trí tiến thủ, quá mức nhấn mạnh phòng thủ, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, chỉ cần ghi bàn, Juventus liền không có thua qua không phải là bởi vì số chất ít, mà là bởi vì Juventus có bền chắc không thể phá được sắt thép phòng thủ. Chỉ phải tiên tiến cậu, Hào Tuẫn cũng có thể sống sống đem đối thủ cho mài chết. Không tin. Nhìn một chút mất bóng sau 3 ca cầu thủ kia đưa đám bộ dáng. Không có mất bóng trước, bọn họ liền không phá được Juventus không thành, rất khó chế tạo ra uy hiếp, mất bóng sau thì phải làm thế nào đây? Ý ra khi Khimovic đang cùng các đồng đội một trận ăn mừng sau, đi trở về đến trung tuyến phụ cả lúc, Hứa Tô Đông nét môi hắc, hắc cười không ngừng. Ta nói qua, ta đánh bạn ngươi. Thụy Điển Trung Phong khiêu khích chỉ Tô Đông nói. Tô Đông nhìn một chút xung quanh đồng đội. Nhìn lại một chút Dương Dương đắc ý thụ điện trùng phòng, trong lòng cũng có chút lựa. Đừng đắc ý như vậy, cái này cầu cũng không phải ngươi tiến. Iza Kimovic tâm tình phi thường tốt, vẫn ở chỗ cũ ngồi, yên tâm, chờ, ta sẽ ghi bàn. Vậy chờ ngươi tiến lại nói. Sau khi nói xong, Tô Đông không còn để ý hắn. Hừ hừ, chờ, ta sẽ tiến cái cầu cho ngươi xem. Ý ra Iza Kimovic ở sau lưng hừ hừ thầm ý. Xoay người rời đi Tô Đông cũng là thần sắc cứng lại, hắn cũng tuyệt không từ bỏ ý đồ. Mới vừa rồi Iza Kimovic ghi bàn sắc thực kích thích đến hắn. Tiểu tử này từ mùa hè gia nhập Juventus thời điểm, liền đang gây hơn hắn, sau đó lại để cho Lạt Sẩn bắn tiếng, mặc dù Lạt Sẩn nói, tiểu tử này chính là cái thần kinh thô lại kiệt ngạo bất tuần tay ngang ngược, không cần thiết cùng hắn so đo, nhưng Tô Đông trong đầu hay là thật muốn cấp cho hắn chút dạy dỗ. Nếu như không giáo hấn một chút hắn, sau này ai ai ai cũng lấy chính mình làm cái địa, vậy mình chẳng phải là muốn ngày ngày chú tên. Bất quá, mới vừa rồi Juventus ghi bàn, còn thật sự là cho Tô Đông dẫn dắt. Muốn chơi cao trung phong kia một bộ, Tô Đông so với ai khác cũng trợn. Dịch cắt cùng vậy, đều là ưu điểm cùng khuyết điểm hết sức rõ ràng huấn luyện viên trưởng. Nhưng hai người hoàn toàn ngược lại. Bernie T chiến thuật tố dưỡng phi thường cao, có hết sức rõ ràng chiến thuật phong cách, hắn rất rõ ràng biết bản thân muốn cái gì, cũng đúng các nhà chiến thuật rõ như lòng bàn tay, hơn nữa tính cách của hắn, cho nên bất kể bất cứ lúc nào đụng đến bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể không chút phí sức cho ra biện pháp giải quyết. Nhưng cái này cũng mang đến một vấn đề khác, đó chính là hắn đối cầu thủ yêu cầu phi thường hà khác, bản thân lại không quen câu thông, nếu như không có hệ lệ sẽ tệ dặn cái này chất bươn trơn, hắn với ai cũng chô không tới. Dịch cắt liền ngược lại, Thiên Đen là cầu thủ xuất thân, tuy nói cũng có bản thân một ít bóng đá tư tưởng Nhưng hắn rất ít đi chói buộc cầu thủ, nhiều hơn là để mặc cho cầu thủ đi tự do phát huy, nhất là trước trận tấn công cầu thủ, hắn cơ bản không cho ý kiến đến gì, chính là chỉ ra hắn trên đại thể nghĩ muốn làm sao đánh, cầu thủ bản thân đi nghĩ biện pháp phát huy. Chỗ tốt là cầu thủ cá thể tác dụng lấy được được hiện, trở nên phi thường trọng yếu, cá nhân biểu hiện sẽ rất xuất sắc, nhưng chỗ xấu chính là làm đội bóng gặp phải phiền toái thời điểm, hắn trên căn bản là không thế nào điều chỉnh. Hoặc là nói, hắn cũng không bỏ ra nổi rất tốt biện pháp giải quyết. Cho nên, thường ngày, nhìn hắn tại chỗ bên hai tay cặp túi, thong dong thong dòng, thật đừng tưởng rằng hắn là nắm chắc phần thắng. Trên thực tế là bởi vì hắn căn bản hết cách rồi, nếu hết cách rồi, vậy thì nghĩ thoáng ra chút, để cho cầu thủ nhức đầu đi đi. Đối trận Juventus tranh tài cũng là như vậy. Đội hình ra sân sắp xếp sau khi ra ngoài, hắn trên căn bản liền không lớn quan sự, nhiều nhất chính là tại chỗ bên nhắc nhở một chút cầu thủ, về phần đang sân bóng bên trên thế nào đá, cầu thủ thế nào phát huy, đó chính là cầu thủ bản thân nên giải quyết vấn đề. Thừa dịp lần nữa giao bóng thời điểm, Tô Đông tìm được Zona Ronaldinho cùng Iniesta, nói ra bản thân một ít ý tưởng. Rất nhanh, Tô Đông ý nghĩ truyền tới hàng phòng ngự, bao gồm Deco, Xavi, Marco, bọn bọn người biết chơi lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Juventu bắt đầu cầu đi lên. Đây cũng là cạm bẫy lổ phong cách, một dẫn trước liền cầu, để cho đối thủ ép đi ra đánh, trước đem mình đặt chân ở bất bại, lại đánh đối thủ phản kích. Dùng lý luận của hắn mà nói chính là, chỉ cần ta không mất bóng, cũng sẽ không thua. Không thể không nói, như vậy cậu, lại cầu phải như vậy thành công, sợ là chỉ có cạm bẫy lổ độc số 1. Nhưng đáng tiếc, lần này hắn cũng không có cầu hết sức lâu. Bởi vì thật bất hạnh, hắn đụng phải 3K cũng có một kẻ cao trung phong, thậm chí là so còn phải xuất sắc, chiến thuật tác dụng càng thêm rõ ràng, cao trung phong. Tô Đông Lâm Hiện Trường phát thanh phát ra thét một tiếng kinh hãi lúc, Tô Đông đang đứng ở lớn ngay trước vòng 16m50 và ngoài, đưa lưng về phía tấn công phương hướng, dùng thân thể gánh vác thủ dệm, cửa ngực đem đến từ hàng phòng ngự xa vi truyền dài dừng lại. Cậu vừa rơi xuống đất, Tô Đông lập tức xoay người phía bên phải, bước lập bập liên tiếp dẫn bóng hướng bên phải hai bước, trong nháy mắt hấp dẫn trung quanh thủ dệm, cản nạ và rồ, ý về ở sần cùng bờ lạ xỉ sự chú ý. Lam Juventus hàng phòng ngự phòng thủ cầu thủ chú ý tới tới về sau, đột nhiên đưa ra một cước Chỉ thấy một cái không lưu thu thân ảnh nhỏ, nhanh chóng từ nhập, tiếp Tô về sau, trực tiếp tiến nhập vòng cấm địa, xông về Càn Nạ Vạ Dụ bên người. Không đợi Càn Nạ Vạ Dụ xoay người lại, mắt thấy bên cạnh rệm bờ rọ tở tạ phải nhờ vào gần, Iniesta chấn phải ngang một chuyền. Quả bóng từ Càn Nạ Vạ Dụ cùng thủ rệm sau lưng, chuyển hướng nan ti điểm bên trái. Mới vừa rồi còn ở bên ngoài vùng cấm Zona Dinio lúc này nhanh chóng cắm vào cấm khu, đợi đến Iniesta chuyền ngang đi tới trước mặt hắn lúc, bỏ ra Diccio sau một cú vô lý. Cứ việc Phi Phong là cấp thế giới thủ môn, dù hắn đã sớm phản ứng kịp, gắng sức phi thân bên nào, nhưng đối mặt Zona Dinio gần trong gang tấc sút môn thần hay là không làm gì được. 11 Ronaldinho cả người cũng kích động đến nhảy lên, vọt thẳng hướng bên sân đi ăn mừng. Tô Đông cùng Iniesta cũng đều trước tiên xuống tới. Mất bóng sau không tới 10 phút, Barca gỡ hòa tỷ số. Chờ Tô Đông lại trở lại trung tuyến, lại đụng phải Imoviluc, Thủy Điện Trung Phong âm gương mặt, chính hắn ngược lại vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, chính mình cũng cảm thấy muốn ăn đòn dáng vẻ. Không phải là tiến cái cầu sao, có cái gì khó. Iza thiếu chút nữa phát điên, Quy 1 chương 334, Messi nhất định được. Juventus cầu đứng lên dễ dàng, nhưng mong muốn đè thêm đi ra, vậy coi như khó khăn. Ở đội chủ nhà có rút lại phòng thủ thời điểm, Barcelona đã thuận lợi nằm trong tay chúng chẳng, đệ cột cùng Xavi, cùng với Zona Ronaldinho cùng Iniesta, hơn nữa tuyến phòng ngự đã từ từ đem chuyển khống chế bóng tiết tấu cho điều chỉnh đến nhất trí, bước chân cũng hiệp điều được rồi. Như vậy vừa đến, làm Juventus thảm bị gỡ hòa về sau, đột nhiên phát hiện mình coi như nghĩ không qua loa cũng không được. Nhất là đang đối mặt 3 k từng lớp từng lớp tổ chức sân đấu, Juventus cũng không dám khinh thường nữa, chỉ có thể có rút lại phòng thủ. Không thể không nói, quân đoàn ngựa vẫn có rút lại đứng lên, phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc. Tranh tài cứng đờ cẩm, trực tiếp liền tiến vào nửa hiệp sau. Cảm kèo lỗ ở phút thứ 60 tiến hành một lần thay đổi người, dùng Zuleheta thay cho tỷ ở Titiaro. Ban mã đội trưởng tối nay biểu hiện cũng không lý tưởng, cũng không có đạt được cơ hội rất tốt, cảm kèo lỗ thay Zuleheta. Đây cũng tiến một bước kích thích Barcelona cầu thủ tâm tình. Ở 2 năm trước Nuquem, Champions League tứ kết thứ hiệp tranh tài, ở hiệp đầu ở sân Án tỷ 11 bắt tay giảng hòa về sau, thứ hiệp ở Nukem cũng là 11 đánh cho thành huề, sau đó lập tỷ đổi lại Zuleheta, hai bên tiến vào hiệp phụ. Phút thứ 114 chung, một lần Juventus nhanh chóng phản kích, hệ tiếp đồng đội cánh phải tấn dùng một cước bắn quét, công phá Barcelona không thành trợ giúp Juventus sân khách 21 đánh bại Barcelona. Có thể nói, 2 năm trước, chính là dữ lệ tạ dự bị ra sân để cho Barca thảm bị đào thải. Bây giờ, thời gian thời đường, Cạm kẹo lô lại một lần nữa đem dữ lệ tự thay trận. Đây là tình cờ sao? Hiển nhiên không phải. Đối với dữ lệ tạ dự bị ra sân, Barca cũng là đã sớm chuẩn bị, lập tức điều chỉnh đội bóng phòng thủ. Trọng yếu nhất là, trung chàng vẫn vậy vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng cùng tiết tấu. Đây là Barca ưu thế. Nhưng ở thời gian tiến vào 70 phút lúc, Barca đã không thể không tiến hành đổi người rồi. Đệ cô giống vậy bị thương trên người, Lần này đội hình chính đã là mang thương xuất chiến, Di Cắt tại chỗ bên đã rõ ràng cảm nhận được, đệ cô ở sau 60 phút, chạy năng lực đã trượt rất nhiều. Thay đổi người là tất nhiên, nhưng phải thay đổi ai? Bây giờ 3 ca trên ghế dự bị thật không có người nào có thể đổi, duy nhất một thực lực phái chính là Lật Sẫn, cái khác cũng là tới từ đội thanh niên tiểu tướng, tỉ như Messi, Di ở ra, Nạ Vạ Dồ cùng Dồ gì chờ chút. Di Cắt trong đầu không khỏi hiện lên Tô Đông trước đã nói, Messi không thích hợp đội hình chính, bởi vì hắn thân thể mầm manh, nhưng thích hợp ở nửa hiệp sau làm kỳ binh, vì vậy hắn liền hỏi thăm Ken các ý kiến. Iniesta sát thực biểu hiện không tệ, chạy phạm vi rất lớn, tấn công cùng phòng thủ cũng đều 10 phần tích cực, mấy lần phân phối bóng cùng đột phá cũng đều nắm phải rất đúng chỗ, ý thức cũng rất tốt. Khen cắt đối tên này tiểu tướng đánh giá hay là thật cao. Iniesta là rất không tệ cầu thủ bại hoại, cái này ai nấy đều thấy được, nhưng nếu như không có Tô Đông tiến cử, Dịch Cắt Đoàn Trường biết dùng là sẩn, bởi vì người sau càng hàng hiệu hơn, cũng càng thành thục hơn một ít. Từ hiện trường biểu hiện đến xem, Iniesta phát huy hết sức xuất sắc. Đi phía trước có thể tham dự tấn công, cùng Deco, Xavi cũng có thể phối hợp được, tỉ như lại một lần nữa, Xavi đi phía trước cắm. Hắn liền chủ động lui về đến trung tràng phòng thủ, phần này ý thức phi thường có được. Trực tiếp truyền hình là khẳng định đập không tới Iniesta lui về phòng thủ, cho nên người hâm mộ cũng không nhìn thấy một màn này, nhưng làm huấn luyện viên, tuyệt không thể sao lạng Iniesta hành động này. Cái này chứng minh Tô Đông ánh mắt hay là rất chính xác. Để cho hắn cùng xa Vi hợp tác, Messi đi đá bên phải đường. Ken Cắt đề nghị, dứt cắt gật đầu một cái, lập tức gọi tới Messi. Giữ lại tóc dài Messi ở đội chủ nhà ghế huấn luyện trước túi người, nghe dứt cắt cùng Ken Cắt cho phân tích của hắn, cùng với đối yêu cầu của hắn, trên thực tế rất đơn giản, cũng chỉ có một cái Đem hết toàn lực phối hợp tô đông, cho hắn sáng tạo cơ hội. Messi gật mạnh đầu, không cần huấn luyện viên trưởng giao phó, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Phút thứ 71, Messi thay cho đệ cổ. Iniesta trở lại trung tràng, cùng xa vi hợp tác, Messi chống đi tới, đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Barcelona số 30 cầu thủ, đến từ Argentina 17 tuổi tiểu tướng Gio Messi. Trước trước giờ không có ở Tram Tionlid trên sàn thi đấu xuất hiện qua, lần này 3 ca trong đội người bị thương rất nhiều, dịch cắt đem hắn dẫn tới Torino, cũng ở nửa hiệp sau đem hắn thay thế ra sân Không biết tên này tiểu tướng có thể hay không lấy ra để cho Dịch Cắt hài lòng biểu hiện. Chúng ta thấy được, Messi đặc biệt chạy tới cùng Tô Đông vỗ tay cùng ôm, theo chúng ta biết, hắn cùng Tô Đông quan hệ tốt vô cùng. Cái này hai tên tiểu tướng tuổi tác cũng không lớn, Tô Đông vừa mới đầy 20 tuổi, Messi càng là chỉ có 17 tuổi, hơn nữa giống vậy 20 tuổi trung chàng Iniesta, 3K kế tiếp một bộ này tấn công tổ hợp vô cùng trẻ tuổi. Dù ven Juventus phòng thủ như trước vẫn là gió thổi không lộn, cũng không có bởi vì Barca thay đổi người mà có chút giãn ra. Barca khống chế trên sân thế cục cùng quyền kiểm soát bóng, nhưng chỉ có thể thông qua sút xa tới tạo thành sút gol. Ronaldinho cùng Tô Đông cũng trước sau lên chân xuất xa, nhưng đều không thể đột nhập khung khu. Cái này cũng tạo thành một tương đối lung túng cục diện rằng co. Nhưng ở gỡ hòa tỷ số sau, Barcelona cũng không nóng nảy, dù sao 11 sân khách thành tích, đối 3 ca mà nói cũng có thể tiếp nhận. Hai bên liền tiếp tục như vậy rằng co. Tiêu Hao. Ở tranh tài phút thứ 78 thời điểm, Xavi ở giữa sân thông thả ung dung dẫn bóng thời điểm, đột nhiên giọm chuẩn thời cơ, đưa ra một cú khoảng cách xa kề sát đất chuyển thẳng, tinh chuẩn chuyển tới rệm bờ giọ tở tạ cùng cản gian. Messi ý thức được, nhanh chóng theo, sau lưng rệm bờ giọ cố gắng dừng bóng. Đáng tiếc, tốc độ chấm chút, chân cũng ngắt chút, không có thể đem cầu dừng lại, ngược lại bản thân ngã ở trong cấm khu. Sân ảnh tí phát ra một tràng ồ lên âm thanh. Nếu như dừng chân này cầu người là Tô Đông vậy, kia tú coi như nguy hiểm. Bây giờ cả kèm lộn là đem phòng thủ sự chú ý cũng rơi vào Tô Đông cùng Zona đi nô trên người, Messi cái điểm này nhiều hơn hay là dựa vào rệm bờ giò tờ tạ đến trong giữ, hay là phải cẩn thận một chút. Tên này tuổi gần 17 tuổi tiểu tướng mới vừa rồi lần này chạy chỗ không sai. Tô Đông đi tới, đem Messi từ dưới đất lên. Không có sao chứ? Messi lắc đầu một cái, Đáng tiếc, phản ứng chậm chút, Argentina tiểu tướng cũng là thở hổn hển. Tô Đông hiểu, người cái này đầu, đừng lao hướng trong cấm cú đấu, đi ra bên ngoài, cơ hội nhiều hơn. Messi dự bị ra sân về sau, bất kể là muốn cùng trung tràng hàm tiếp hay là tiếp viện Tô Đông, hơn nữa hắn là chân trái cầu thủ, cho nên nhiều hơn hay là hướng chung lộ đấu, mong muốn giúp ngắn khoảng thân cùng Tô Đông khoảng cách. Lấy hắn bình thường biểu hiện, chỉ cần hắn bắt được cầu, chỉ cần đối thủ không phạm quy, hắn thì có biện pháp đem cầu chuyển tới Tô Đông dưới chân. Nhưng Juventus cũng không dễ chơi, cả kèm kèo đội bóng có thể thủ phải thành đồng vết sắt, như thế nào đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Vậy ta kéo đến cánh đi, ngươi thêm để ý, ta tùy cơ ứng biến." Tô Đông cười ha ha, đưa tay ra, dùng sức gai gãi Messi kia đã sờ ngớp nhẹ đầu, khích lệ gật đầu. "Tiểu tử này thực lực, Tô Đông so với ai khác cũng rõ ràng. Thật để cho hắn bắt được cầu, hắn nhất định chuyển được đi ra." Tiến vào 80 phút, hai bên vậy mà ai cũng không tính thay đổi người. Barcelona tình huống không có hiểu, dịch cả không ai có thể đổi. Chỉ cần Tô Đông không có thương không có bệnh, lật sảnh cũng chỉ có thể ngồi trên ghế dự bị, trông chừng máy nước uống. Về phần cái khác tiểu tướng, có thể đổi hay. Juventus bên, bên này vậy mà cũng không có thay đổi người. Có thể thấy được cạm kéo lộn là đối 10 một kết quả cũng không 10 phần bài xích. Hoặc là phải nói, hắn không nghĩ tham đồ tấn công, đưa đến tuyến phòng ngự xuất hiện sai lầm, hắn thậm chí không tiếc hạn chế rèm bợ rợ tở tạ băng lên. Nhưng vấn đề là, hắn không muốn, không đại biểu cái khác cầu thủ cũng không muốn. Ở một lần chung chàng cắt bóng sau phản kích lúc, Bợ Lã Sĩ sì dẫn bóng đi phía trước chống đỡ đồng đội, cũng nhanh chóng chuyển tới ý dưới chân, Thủy Điện Trung Phong dừng bóng sau trực tiếp liền đánh, nhưng đánh vào trên người, bắn ngược ra ngoài. Marco cấp được điểm rơi, nhanh chóng chuyển cho Bợ dọc theo cánh phải đi phía trước mang theo hai bước, chuyển cho Iniesta. Iniesta ở trung tuyến được banh về sau, xoay người dẫn bóng sông về phía trước. Barcelona trước trận tấn công cầu thủ cũng đang nhanh chóng đẩy tới. Iniesta thấy được Messi không có thấu hướng trung lộ, mà là ra bên ngoài bên chạy, hắn lập tức đưa ra một cước chuyền thẳng. Quả bóng thẳng đặc bị Iniesta đưa đến dù Ventu phòng tuyến sau lưng, bên phải vòng cấm địa tuyến một dài. Messi lấy tốc độ nhanh nhất sông về phía trước đâm, nhưng Rệm Bợ Giọ tở tạ tốc độ cũng giống vậy không chậm, gắt gao ngăn ở nội chắc. Argentina tiểu tướng cấp trước một bước đổi tới cầu, nhưng mới vừa ngừng, Rệm Bợ Giọ tở đã đến. Quả bóng ở vòng cấm địa tuyến bên trên dừng lại. Messi cả người cũng đều gấp ngừng lại, lựa chọn trở về mang. Trong cùng một lúc, Tô Đông cố ý hãm lại tốc độ, lúc này mới đến cung đỉnh khu, nô ở xa một chút càng lui sau vị trí, cái này vì kéo ra tấn công tầng thứ. Là Messi dừng trở về mang thời điểm, Tô Đông kêu hắn một tiếng, nhắc nhở hắn ỉ mẹ ở sân chạy tới. Quả nhiên, Messi mới vừa mang theo một bước, vỏ ra dư tiền vệ trụ liền đã vọt tới hắn trước mặt. Thật may là Tô Đông nhắc nhở, Messi quả quyết một động tác giả, lừa ý mẹ ở sân cho là hắn muốn chuyển bóng, đột nhiên lại trừ đưa bóng trực tiếp trừ hướng ranh giới cuối cùng, lần này không chỉ có lửa gạt y mẹ ở sân, liền dệm Bở Giọ Tở Tạ cùng tinh nạt một cái. Lúc này, Tô Đông đã đi tới em penalty điểm phụ cận, cả nạ vạ rổ cùng thủ dệm hai người chặt chẽ quân lấy hắn. Tô Đông đang theo dõi Messi mọi cử động, khi nhìn đến Messi ngoặt bóng hướng ranh giới cuối cùng, hất ra dệm Bở Giọ Tở Tạ một cái thân vị lúc, là hắn biết Messi muốn đột động, lập tức xông về phía trước. Hắn biết, Messi nhất định có thể chuyển được đi ra. Messi bỏ rơi dệm Bở về sau, cả người dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng. Làm chân trái tướng Messi chân phải không hề mười phần nắm hiểu, nhưng dẻm bợ rọ tự tạ cùng ý mẹ ở sân thật sự là đem hắn làm cho không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn dốc biên tác đồng. Thế nào truyền? Messi không có lựa chọn khác, chỉ có thể chân phải truyền cao cầu. Cước pháp không chế được không hề tốt, lực độ cũng nắm phải không phải rất chuẩn, hắn chỉ có thể tận lực truyền tốt một cước này cầu, để nó rơi vào không thành ngay phía trước, còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào Tô Đông mình. Hắn tin tưởng, Tô Đông nhất định có thể đè xuống cán nạ và rổ cùng tụ dẻm, lên ngay cướp được điểm rơi tác Hai người thường ngày cả ngày ở chung một chỗ luyện bóng cùng đá phút san, hắn biết Đông đối đường bóng phán đoán trước nhanh bao nhiêu. Người khác không được, nhưng Tô Đông nhất định có thể, quy một trường 335, chớ chọc ta. Tô Đông một mực ở lưu ý Messi cử động, cho nên, làm Argentina tiểu tướng chọc đồng trung lộ thời điểm, hắn liền đã biết Messi sẽ chuyển cao cầu, thậm chí căn cứ chân này cầu khởi thế, hắn rất nhanh liền đoán được nó điểm rơi. Cái này là tới từ cỡ lọ sở không trung bá chủ phán đoán trước năng lực. Gần như là đang phán đoán ra điểm rơi trong ngáy mắt, Tô Đông đi phía trước dùng sức chen chen cản nạ và rộ. Italy trung vệ chiều cao chỉ có một m 75 trọn vẹn so Tô Đông lùn 20 phân, hắn nam hiểu nhất là lượn quanh trước phòng thủ, cho nên trước vẫn luôn là lấy dụng mạnh rừng, nhưng ở Inter Milan sau khi bị thường, hắn đã bóng phong cách có chút biến chuyển. Nhưng muốn nói thân thể đối kháng, ở cao hơn hắn ra 20 phân Tô Đông trước mặt, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Bị Tô Đông dùng sức một chen, Cản Nạ vạ rồ không nhịn được đi phía trước lão đảo một bước nhỏ. Chính là lão đảo ra cái này một bước nhỏ, để cho Cản Nạ vạ rồ bỏ lỡ tốt nhất lên nhảy thời cơ. Từ Messi ở cấm khu bên trái dừng nhận bóng bắt đầu, Toàn bộ đây hết thể nhắc tới rất dài, nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt. Mãi cho đến Tô Đông nhảy lên thật cao lúc, cả tòa sân án tỷ người hâm mộ mới phát ra tiếng kêu sợ hãi. Messi chuyền bóng không có gì đường vòng cùng, Tô Đông nhảy sau khi đứng lên, dùng thân thể ngăn trở sau lưng thủ đệm. Nước pháp trung vệ cao hơn cản nạ và độ ra 10 cm, nhưng so Tô Đông lùn 10 cm, bị Tô Đông ngăn ở phía sau, hắn coi như là lên nhệ, cũng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đông đánh đầu dứt điểm. Vu Phong là dán bên phải cột dọc đứng, cứ việc trước tiên phản ứng kịp, nhưng Tô Đông đỉnh một rưỡi góc trái, hơn nữa còn là một bóng bất đắc. Juventus môn thần chính là có 3 đầu 6 tay, đối với lần này cũng là ngoài tầm tay với gỗ ổn Phút thứ 84, tô đông vì Barcelona xuống lần nữa một thành Barcelona nghịch chuyển Juventus Sân ảnh tỉ khán đài tuân ra một trận tiếng kêu rên Juventus người hâm mộ đơn giản cũng không dám tin vào hai mắt của mình Đây là mùa giải này cho tới bây giờ, duy nhất một chi ở đơn trận đấu trong Hai độ công phá Juventus không thành đội bóng Nguyên bản, ở nẹt ven vì Juventus mở tỷ số về sau Bọn họ cho là đội bóng đã là chiến thắng trong tầm tay Cho dù là sau đó 3 ca gỡ hòa số Nhưng bọn họ như trước vẫn là tràn đầy tự tin, cảm thấy tối thiểu là một trận huệ. Thật không nghĩ đến, ở nửa hiệp sau, ở tranh tài gần tới kết thúc trước, ở thời khắc quan trọng nhất, Tô Đông giải quyết dứt khoát, trợ giúp Barcelona nghịch chuyển dù Ventú, đồng thời cũng phá vỡ Juventus mùa giải này nhiều nhất chỉ ném một cầu kỷ lục. Ghi bàn sau, Tô Đông cũng cả người hô to một tiếng di ô sau", cả người nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng. Dọc theo đường đi, Tô Đông cũng kích động la lên, đến bên sân, càng là giơ lên thật cao hai cánh tay. Messi cũng là dị thường phấn, cả người trực tiếp nhảy tới Tô Đông sau lưng, đi theo hắn kêu Tôn vấn phảng phất giống như là chính hắn ghi bàn bình thường. Vũ hồ. tô, quá tuyệt vời. Haha. Ha. Messi lên tiếng hoan hô. Tô Đông thời là có hắn, tại chỗ bên ăn mừng ghi bàn. 3 ca cầu thủ tất cả đều là một cái tiếp theo một cái chạy tới, vì Tô Đông ăn mừng ghi bàn, đồng thời cũng đúng Messi khen không dứt miệng. Tuy nói mới 17 tuổi, nhưng đang đối mặt dù ven tuổi thời khắc mấu chóp này, dự bị ra sân về sau, Messi hai lần chế tạo tình hình nguy hiểm, lần đầu tiên thiếu chút nữa nắm lấy cơ hội, không dừng lại cầu, lần thứ hai dứt khoát trực tiếp cánh tận động, trợ công Tô Đông ghi bàn. Điều này thật sự là quá gọi người bất ngờ. 17 tuổi Messi trở công 20 tuổi Tô Đông ghi bàn. Barcelona cái này ghi bàn phi thường xinh đẹp, từ Iniesta đưa ra một cước này khoảng cách xa chuyển thẳng bắt đầu, toàn bộ ghi bản quá trình cũng là phi thường đặc sắc kiệt tác. Tiểu tướng Messi ở bên phải đường rừng mặt bóng về sau, lại động tác giả lừa gạt y mẹ ở sân, đưa bóng trở trở về doanh giới cuối cùng, điều này làm cho chúng ta thấy được tên này trẻ tuổi tiểu tướng dưới chân kỹ thuật, động tác thật sự là quá nhanh, có thể nói là gọi người hoa cả mắt. Tô Đông đối đường bóng điểm rơi phán đoán trước cũng là tương đương làm người ta thán phục, hắn rõ ràng nếu so với cặn nạ cùng thủ rệm nhanh hơn phán đoán ra điểm rơi cho nên mới cố ý đẩy ra cản nạ và rồ. Đây là một lần ba ca cầu thủ trẻ ăn ý phối hợp. Ở Tô Đông ghi bàn trong nháy mắt, Cạm Kẹo Lỗ hai tay tức giận giơ quá mức đỉnh. Từ 10 đến 12, Barcelona liên nhập hai cầu. Dù ven tú chủ sói bây giờ có chút hối hận, bản thân trước có phải hay không cầu phải quá sớm chút. Nếu như ghi bàn sau, thừa thắng xông lên, tiếp tục đối Barcelona gây một ít áp lực, tình huống sẽ hay không khá hơn một chút. Tô Đông, Cạm Kẹo Lỗ cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này. Thứ hai ghi bàn cũng không cần nói. Ini cùng Messi dù rằng biểu hiện xuất sắc, nhưng mấu chốt hay là Tô Đông ở trước cửa đối cơ hội nắm chặt, nhất là đối đường bóng phán đòn trước, vậy mà so cản nạ vạ rổ cùng thủ dệm còn nhanh hơn. Đây quả thực không thể tin nổi. Mà cái đầu tiên ghi bàn, trợ công chính là Iniesta, ghi bản chính là Ronaldinho, Tô Đông ngoài mặt coi trọng giống như không có gì, nhưng trên thực tế, Tô Đông cái này mắt xích vừa đúng mới là mấu chốt nhất. Lúc ấy Barcelona bị dù vén túi phòng thủ nặng nghề trở cách, căn bản không có bất kỳ hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể liên tiếp thông qua suốt xa tới chế tạo uy hiếp, nhưng tiếp hậu trường chuyền dài về sau, xoay người phía bên phải Các dân bốn tên phòng thủ cầu thủ sự chú ý, vì Iniesta kéo ra khoảng trống, cái này mới có Iniesta sau chen vào chuyển ngang cơ hội. Không có Tô Đông, cái này ghi bản căn bản không thể nào xuất hiện. 80 triệu euro. Cạm Kẹo Lỗ hận đến đau răng. Hắn bây giờ có thể xác định, Tô Đông đáng cái giá này. Dĩ nhiên, cụ thể có cần hay không 80 triệu euro, cái này mỗi người một ý, nhưng Cạm Kẹo Lỗ có thể xác định chính là lấy 80 triệu euro đi mua Tô Đông, không lỗ. Điều kiện tiên quyết là, Barcelona nếu có thể phát huy đầy đủ ra Tô Đông tác dụng. Bây giờ nhìn lại, Barca so với ai khác cũng rõ ràng Đông giá trị. Ngược lại thì cả Kẹo Lổ cùng Du Vén Tú, nhìn tính và tính, hay là tính sai một Tô Đông. Tại chỗ bên cùng đồng đội trắng chợt ăn mừng sau, Tô Đông chậm rãi đi trở về đến sân bóng bên trong. Lúc này, khi Khimovic đã đứng ở vòng tròn giữa sân chuẩn bị giao bóng. "U, ngươi cũng chuẩn bị xong." Tô Đông đứng ở vòng tròn giữa sân và ngoài, cười hì hì nói. khi Khimovic gương mặt đó khó coi phải được kêu là một thê thảm, nhất là nhìn về phía Tô Đông ánh mắt, phản phất giống như là ở phút lửa. Nếu như không phải hắn còn có cuối cùng một tia lý trí, đoán chừng vào giờ phút này hắn liền ra tay. Hắn nhưng là luyện qua Cacado. Khi vào giờ phút này trên trán liền viết 3 chữ, "chớ trọng ta". Ngược lại thì hắn đồng đội, dạy hệ tạ không biết tại sao nhìn một chút Gia Kimovic, nhìn lại một chút Tô Đông, lại nhìn trở về Gia cảm giác đầu góc mơ hồ, hai cái này người bạn nhỏ đang làm cái gì máy bay. Trên tài cuối cùng là lấy Barcelona sân khách 21 lội ngược dòng Juventus mà kết thúc. Juventus huấn luyện viên trưởng cảm khéo lộ ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, dùng hai nạn để hình dung trận này thất lợi. Nếu như ngươi không có thể sáng tạo nhiều hơn cơ hội đi bạn, kia ngươi có thể hay không thủ thắng chốt ngay tại ở có hay không mất bóng? Thẳng thẳng nói, chúng ta ở sáng tạo cơ hội ghi bàn bên trên, cùng Barcelona có chênh lệch rất lớn. Tô Đông tối nay biểu hiện được rất điên cuồng, nhìn ra được hắn thật rất muốn lấy thắng, hắn cũng bắt được chúng ta sai lầm, hắn thể hiện ra một kẻ cấp thế giới chúng phong năng nòng cốt giá trị. Cạm Kẹo Lô bày tỏ, dù tú biểu hiện kỳ thực tuyệt không kém, mỗi một cầu thủ cũng phát huy hết sức tốt, nhất là Iza hắn liên tục hai trận cũng cho nét vẽ trở công, ta cao hứng vô cùng hắn tối nay cá nhân biểu hiện, ta cảm thấy hắn đã là một kẻ ưu tú tứ đại trong giải đấu phong. Truyền thông sau trận đấu phân tích, Cạm Kẹo dùng ưu tú tứ đại trong giải đấu phong để hình dung Iza Himovic lại dùng cấp thế giới trung phong để hình dung Tô Đông, điều này đại biểu ở cả kéo lộ trong lòng, Tô Đông biểu hiện cùng thực lực muốn ở Iza trên. Tuấn Pont sau trận đấu trước tiên đối với trận đấu phát biểu bình luận, cho là Barcelona tối nay biểu hiện có tốt có xấu. Tô Đông không thể nghi ngờ là điểm sáng lớn nhất, cũng được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, đây là xứng danh, nhưng Zona Ronaldinho mặc dù có một ghi bản, nhưng toàn thân biểu hiện tương đối bình thường, xem ra không hề ở trạng thái tốt nhất. Ngược lại thì 3 k trong đội mấy tên tiểu tướng, như đội hình chính Iniesta, dự bị ra sân Messi, cũng gọi người hai mắt tỏa sáng. Cái này hai tên tiểu tướng cũng có một lần trợ công, Iniesta vị trí tốt nhất nên là ở giữa sân, hắn cùng Xavi phối hợp rất khế hợp, mà Messi thời là cùng Tô Đông tràn đầy ăn ý. Căn cứ chúng ta trước lấy được tin tức, 3 Barca trong đội có đá bên trong phòng 3 người bóng đá tranh tài truyền thống, mà Tô Đông, Iniesta cùng Messi là cố định tổ 3 người, điều này cũng làm không kỳ quái bọn họ ở sân bóng bên trên tràn đầy ăn ý phối hợp. Nhưng Tottenham cho là, 3 Barca sân khách 21 lội ngược dòng Juventus, cái này cũng không đại biểu cái gì, chỉ có thể nói Barca ở bảng đấu đầu danh tranh đoạt quá trình trong cấp chiếm được tiên cơ, nhưng Juventus còn có cơ hội Càng quan trọng hơn là, từ trước mắt bảng đấu tình thế đến xem, Barca cùng Juventus tranh đoạt cũng vẹn vẹn chỉ là đầu giành qua vòng loại quyền tranh đoạt, về phần bảng đấu thứ hai, xem ra căn bản là không có gì hỷ niệm. Nếu như nói, Italy truyền thông đối sân ăn tỉ thất lợi chọn lựa xử lý lại vậy, như vậy Tây Ban Nha truyền thông liền phản phất bắt được cây cỏ cứu mã, đối Barca sân khách lội ngược dòng Juventus đánh một trận đưa cho cực cao đánh giá. Thậm chí ngay cả lập trường nghiêng về Rio báo Barca, lần này cũng không tiếc đối Barca cho tán thưởng. Xét cho cùng là ở, Diêu dù sân nhà 10 tháng hiểm đi nhưng cả trận đấu đá không có gì đáng nói, đồng thời vừa sợ hiểm và phần Malaga ngoài ra hai chi đội bóng, là có dù nạ sân khách không không bình ly và nhưng ý dù ỷ ta đội bóng 3 trận trăm tí on vòng đấu bảng 2 trận 0-0, 1 trận 0-2 sân khách bại bởi Monaco, biểu hiện thật sự là làm người ta không có cách nào khen. Về phần đương kim vô địch Valencia, biểu hiện liền càng thêm hỏng bét. Trừ vòng đấu bảng vòng đầu tiên sân nhà 20 đánh bại Anderlecht ngoài, sau đó sân khách 12 bại bởi lở đỡ bở gì mèn. Một tua này, quân đoàn rơi càng là gặp phải sân nhà tan tác. Geny đội bóng lại đang sân mẹ Sola, 15 thẳng bị Inter Milan tẩy. Tây Ban Nha truyền thông đối quân đoàn rơi thảm bại cảm thấy khó có thể tin. Một đêm này, mẹ Stot la máu chạy thành sông. Quy một chương 336, thiết can tổ ba người. Từ tỏ gì nô trở lại Barcelona trong nhà, Tô Đông làm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Valencia cùng Inter Milan tranh tại thu hình. Hắn thật rất muốn biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì, đưa đến bản thân ông chủ cũ trong thời gian ngắn như vậy, phát sinh kinh người như thế tang tác. Phải biết, ở mùa giải này La Liga, trước 7 vòng thi đấu trong, Valencia ném đi tám cái cầu, chớ nhìn hắn xếp hạng thứ hai, trên thực tế, phần này phiếu điểm đóng phải không, có chút nào lý tưởng. Nhất là Valencia luôn luôn am hiểu phòng thủ. Kết quả, Champions League vòng đấu bảng trực tiếp 15 thất bại cho Hân đoán Gut Max khá sâu Inter Milan, hay là ở sân nhà. Champions League vòng đấu bảng trước 3 vòng, 1 tháng 2 thua, cái này cũng không giống là đánh vào bảng đấu đầu danh đội bóng. Một xem so tài thu hình, Tô Đông Nghi vấn liền được không ít giải đáp. Đối trận Inter Milan lúc, Valencia đội hình ra sân xo so mụ bóng trước làm 3 chỗ điều chỉnh, Tô Đông chuyển nhượng về sau, biến thành di và o đội hình chính, cánh trái Vincenter bị thương vắng mặt, giết cùng hai cánh, là SM, tuyến phòng ngự là Carboni. Nạ Vạ Dổ, Cát Nệ là cùng Cụ Dổ Tô Z, thủ môn là Cạn Nhĩ Z. Hai tên trung vệ mạ trên nạ cùng Es Lạ cũng bị thương. Điều này cũng làm rất rõ ràng, Valencia hoặc chuyển lượng, hoặc thương bệnh, đội bóng thực lực tổng hợp bị tổn thương, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi đến loại trình độ này. Đến trong trận đấu, Tô Đông Kinh ngạc phát hiện, Valencia ở hiệp đầu kỳ thực làm rất tốt, thành công giữ được 0-0, Cát Nệ là cùng Nạ và Dổ cũng đều phát huy hết sức ổn, đối mặt Gianno cùng vị ở gì thay nhau đánh vào, bọn họ vẫn vậy giữ được không thành, đây là tương đương không dễ dàng. Nhưng nửa hiệp sau, không biết chuyện gì xảy ra, Thế cuộc đột nhiên đến rồi cái đột nhiên lội ngược dòng. Mới vừa mở màn, Valencia liền trong vòng 3 phút liền ném hai cầu, sau đó Esma vì đội bóng lật về một cầu về sau, lại lập tức liền ném hai cầu. Điều này không khỏi làm Tô Đông nhớ tới trước đó thấy qua một ít truyền thông báo cáo, Valencia giống như là mắc phải nào đó đáng sợ bệnh chứng, vừa đến nửa hiệp sau chỉ biết mất bóng bệnh chứng. Jenny Erdi năng lực là không thể nghi ngờ, tính cách của hắn cũng là vô cùng tốt, nhưng chính là tác phong làm việc hơi lộ ra bảo thủ, cái này đưa đến hắn ở trong rất nhiều chuyện xử lý do do dự dự, tỉ như hắn mùa giải này trọng điểm dẫn vào mấy tên Italy cầu thủ lại không có thể xử lý tốt Italy giúp cùng Tây Ban Nha bạn tổ bàn quan hệ giữa. Lúc này mới vì Valencia liên tiếp thảm bại chôn xuống hòa căn. Thắt đi tranh tài thu hình, Tô Đông không khỏi lâm vào suy tư. Hắn nhớ tới dật cắt ở quý trước tập huấn trong lúc cầm trong tay tấm kia quý báo đội trưởng phiếu bầu đầu cho Ronaldinho. Đây thật là bởi vì hắn muốn Zona Ronaldinho sao? Sợ rằng chưa chắc đi. Ở chủ tịch lại vọt tạ cùng phó chủ tịch dù sẽ gặp phải mâu thuẫn xung đột dưới tình huống, hắn vị huấn luyện viên trưởng này kỳ thực có thể làm rất có hạ thậm chí có rất nhiều chuyện hắn cũng không có biện pháp công bố cho mọi người, chỉ có thể ở hắn chức quyền của mình trong phạm vi, trong khả năng làm một cái chuyện, tới tận lực đền bù trong phòng thay quần áo vết rách. Hắn đầu cho Ronaldinho, trong đội mấy tên bỏ ra dư cầu thủ thì có điểm tượng, bỏ ra dư giúp cùng bản thổ bang liền đạt tới nào đó thăng bằng, tiến xuất hiện 3K mùa giải này đã ra mấy năm gần đây tốt nhất khai cuộc. Cái này hoặc giả không phải kỹ chiến thuật trong phạm vi chuyện, nhưng tuyệt đối có thể thể hiện ra một kẻ huấn luyện viên trưởng năng lực. Geny chiến thuật trình độ khẳng định cao hơn Zika, nhưng muốn nói làm huấn luyện viên tổng hợp năng lực, vậy thì chưa chắc. Cuối tuần, trước thua Sevilla Tuần nữa Inter Milan sân nhà hai liên tiếp bại Valencia ở sân khách khiêu chiến Real Madrid trong trận đấu cũng không dễ chịu, cuối cùng là không một bãi bởi chi này từ địch đội bóng. Điều này cũng làm cho Gianni Ezzi bị nhiều hơn nghi ngờ cùng áp lực. Barcelona một tuần này là sân nhà nên chiến hổ sạ suna. Tuy nói trong tuần mới vừa đấu sống chết dù Juventus, nhưng trận đấu này, Tô Đông cùng Ronaldinho đám người hay là toàn bộ đội hình chính, bị thương trên người dịu lị cũng ở đây một vòng trở lại. Đối trận Juventus lúc biểu hiện cũng không lý tưởng Ronaldinho, lần này ở sân Nukem nên đón bùng nổ. không thành khổ sở tử thủ hơn 30 phút về sau rốt cục vẫn phải bị người bờ ra dư cho cơm phá. Hắn ở phía trước trận sân phải giữ bóng về sau, đột nhiên đưa ra một cú thẳng chuyền giải, đem quả bóng đưa vào cấm khu. Tô Đông nhanh chóng xông về cấm khu bên trái, trực tiếp chân trái giật bắn, công phá ổ xạ su nạ không thành, vì Barcelona mở tỷ số. Sau 5 phút, Ronaldinho dẫn bóng đột nhập cấm khu, thẳng bị đối thủ phản quy, trọng tài chính không chút do dự cho ra penalty. Bờza Jesus sau tự mình chủ đá phạt đền chung đích. Nửa hiệp đổi sân đá tiếp về sau, dự bị Lưu ra sân Iniesta lần nữa lấy ra đặc sắc biểu hiện. Ở một lần trung tràn dẫn bóng đột phá lúc, chủ động tìm được Tô Đông tiến hành phối hợp. Hai người đối phương bên ngoài vùng cấm tiến hành một lần nhanh chóng hai qua độ một cái tưởng, Iniesta được banh sau đột đến khung thành bên phải, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, đưa ra một cước chuyển ngang, đưa bóng chuyển tới khung thành trước. Đối mặt cái này đột nhập lúc nào tới, từ trên trời giáng xuống bánh nhân, Tô Đông dĩ nhiên sẽ không đưa nó phương ra, theo sau một cước vô lý, đem quả bóng đưa vào gần như gôn chống trạng thái khung thành, diễn ra lập 30. Mà ở tranh tài gần tới kết thúc giai đoạn, Xavi vì Iniesta đưa ra một cước tinh rượu trợ công, Iniesta ở cấm khu bên phải lực mạnh Boli, xuyên thủng ổ xã Suna không thành. 40. Cuối cùng, Barcelona bằng vào tô đông lập cú đút, Zona Dino cùng Iniesta một chuyển một bán, sân nhà 40 toàn thắng ổ xã Suna, tiếp tục giữ vững đối bảng điểm dẫn trước ưu thế. Tuy nói Valencia thua trận, nhưng Sevilla thắng trận, cái này đưa đến 3 ca dẫn trước ưu thế như trước vẫn là 7 phần. Trong tuần, nên đón cúp nhà vua cuộc tranh tài vòng thứ 2. Barcelona liên tiếp khổ chiến. Trận này căn bản là lấy đội hình dự bị xuất chiến, Iniesta, Messi cùng lật sần chờ cầu thủ cũng tất tật đạt được đội hình chính. Đối thủ là đến từ giải hạng tư tở xệ dạ Divisi Ẩm đội bóng giả Manet. Sân khách tác chiến, nơi trốn 10 phần hồng bét, lại trời đang mưa, điều này làm cho tranh tài trở nên 10 phần chật vật. Barcelona không chế thế cục, nhưng liên tiếp bỏ lỡ rất giỏi phân cơ hội tốt, nhất là là sân, hiệp đầu bỏ lỡ 2 lần cơ hội rất tốt, nhưng cuối cùng không có thể công phá đội chủ nhà thiết dũng trận. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Messi ở mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Tiep van dọn có cánh trái tác động, dùng một pha không chiến Vì Barcelona mở tỷ số. Đây cũng là toàn trận đấu duy nhất một viên ghi bàn. 3K bằng vào Messi ghi bàn, 10 sân khách thắng nhẹ. Chiều cao toàn đội thấp nhất, kết quả hoàn toàn đánh vào một pha không chiến, điều này làm cho Messi lấy được dịp cặt điểm giành tá thượng. Ngày 30 tháng 10, La Liga thứ 9 vòng, Barcelona sân khách khiêu chiến Atletico Bilbao. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 75 lúc, Tô Đông thay thế là sân ra sân. Lúc này, sân bóng bên trên tỷ số là 10. Lệ quốc tế, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Bị giới hạn đội một nhân thủ Vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu trong tuần trang dịch Dritcat trận đấu này Tuyết Tảng Tô Đông cùng đệ cổ, thật không nghĩ đến chính là tranh tài đã không hề thuận lợi. Mở màn chỉ 13 phút, Atletico Bilbao liền lợi dụng một lần nhanh chóng phản kích, đánh lén vi bàn. Sau đó, mặc cho Barcelona như thế nào tấn công, Basker hùng xưa cũng chưa cho Barca chút nào cơ hội. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, 3K tấn công như trước vẫn là không có khởi sắc. Dịch Dritcat ở phút thứ 60, quả quyết làm ra thay đổi người điều chỉnh, tiểu tướng Messi thay cho Deme Nước Pháp tiền đạo cánh bị thương trở lại về sau, trạng thái vẫn luôn không phải rất tốt, bên trên một vòng bị Iniesta dự bị ra sân, trận này thời là bị Messi, bởi vì Iniesta thay thế để cổ, cùng xa vi hợp tác trấn trạng. Mới vừa ở cúp Nhà Vua trong đánh vào chế thắng một cầu Messi, ra sân sau biểu hiện được rất sống động, nhưng ba ca trước cửa hiệu suất vẫn vậy không cao. Ở trên vòng đối trận ổ xạ Sunna trong trận đấu, bắt lại toàn trường tốt nhất Ronaldinho, một toa này liền biểu hiện được không lý tưởng, Tô Đông không có ở, hắn bị đối thủ nghiêm mật giam cầm, không có quá tốt biểu hiện. Dịch các không cách nào, chỉ có thể ở phút thứ 75, dùng Tô Đông thay cho là sân. Tô Đông Gia sân chỉ 2 phút đồng hồ, Messi ở cánh phải được banh về sau, cưỡng ép đột phá không có kết quả, đột nhiên đưa bóng trừ trở về, trở về mang theo hai bước về sau, ở cấm khu bên phải chân trái đưa ra một cái chuyển động. Quả bóng càng đã qua hơn nửa cấm khu, rơi về phía khung thành phía sau. Chỉ thấy Tô Đông đột nhiên chen vào, cướp ở đối phương trung vệ một trước, nhảy lên thật cao, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm. Messi một cước này chuyển động cho phải vừa đúng, Tô Đông đính đến cũng là phi thường thoải mái, quả bóng trực tiếp tiến đụng vào Athletic Bilbao khung thành bên trái. Go ổn. Phút thứ 81 chung, Barcelona thành công gỡ hòa tỷ số, 1 Đây là một lần phi thường có ăn ý phối hợp, đến từ Tô Đông cùng Messi tầm xa liên tuyến. trước rất nhiều người đều nói, Tô Đông cùng Iniesta phối hợp ăn ý, nhưng bây giờ đến xem, Tô Đông cùng Messi lần này phối hợp cũng là tương đương có ăn ý. Messi biết rất rõ Tô Đông sẽ chạy thế nào, tốc độ bao nhanh, chân này cầu muốn chuyển tới chỗ nào, cho nên cho phải phi thường thoải mái. Chúng ta có thể thấy được, Tô Đông gần như là bật cao về sau, trực tiếp liên đỉnh. Ghi bản sau, Tô Đông cũng chút nào không keo kiệt đem cái này ghi bản cùng Messi chia sẻ. Giang Argentina tiểu tướng tay, ở trực tiếp truyền hình ống kính trước, chấm trận ăn mừng ghi bàn, tiếp nhận đến từ các đồng đội chúc mừng. 3 ca cầu thủ đối với lần này cũng không xa là gì. Ai cũng biết, Messi vẫn luôn là Tô Đông tiểu tử tùng, Iniesta gần đây cũng cùng Tô Đông thấu một khối, bọn họ ba chính là phút san tiểu phân đội thiết can tổ 3 người. Trên thực tế, đã phút san, thật sự là phi thường bồi dưỡng ăn ý. Bất kể là Iniesta hay là Messi, cũng cùng Tô Đông phi thường có cảm giác, ở sân bóng bên trên thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít tài tình phối hợp, linh cảm cũng là tới từ phút san. Khi tất cả người ăn mừng xong, ba người như trước vẫn là tại chỗ bên ăn mừng, Messi cùng Iniesta một trái một phải vây quanh Tô Đông. "Ta hôm nay cảm giác không sai, tới một cái." Tô Đông cười hì hì hỏi. "Ngày hôm qua nói cái đó?" Iniesta hỏi. "Đúng." Tô Đông nao nao muốn thử. "Không được đi, chúng ta bây giờ nhưng là Huế. Cũng bởi vì Huế, Atletic như bất thủ phải nghiêm mật như vậy, khẳng định không ngờ tới chúng ta sẽ ra chiêu thật kỳ." "Nhưng là, người có nắm chắc không?" Iniesta vẫn là không yên lòng. "Yên tâm, chỉ cần Messi chuyền được rồi, ta không thành vấn đề." Hai người nhất thời đồng loạt nhìn về phía Argentina thiếu niên, không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì vận động, Messi mặt mặtửng hồng. Bị hai người như vậy một trăm trăm, Messi hơi xưng sở, thiếu chút lòng tin gật gật đầu. "Ta tận lực đi, không có chuyện gì, có ta ở đây." Tô Đông ngực lại tràn đầy tự tin. Hắn mong muốn thử một chút mới tư thế rất lâu rồi, quy một chương 337, ba ca đám này tiền tài hiếp người quá đáng. Đeo học nổ làm hậu vệ trái, mùa giải này ở Athletic Bilbao biểu hiện không tầm thường, bên trái chân đem thiếu trốn ngay lúc này Hắn bắt đầu bị không ít hào môn đội bóng chú ý cùng lọt mắt xanh, điều này cũng làm cho hắn lòng dạ càng đủ. Trước nhìn kỹ Lựu Ly, li, hắn liền càng thêm tự tin. Chẳng qua là không ngờ, Barca tiên kia tuổi gần 17 tuổi tiểu tướng vừa mới ra sân, liền đưa tới một cái truyền động, điều này làm cho hắn cảm giác bị nhục nhã, nhưng cũng tìm cho mình một hợp tình hợp lý nguyên nhân. Messi cũng là chân trái tướng, nghịch chân đá tiền đạo cánh phải, điều này làm cho chân trái cầu thủ hắn phòng thủ đứng lên rất bất lợi. Ở 3 ca gỡ hòa số về sau, Đao Hoạt nổ chú ý tới, Barca tiên vóc dáng lùn lùn Argentina tiểu tử cơ bản đều là một người cô treo cánh phải xem ra cùng chúng quanh đồng đội có chút không dự. Càng có ý tứ chính là, hắn luôn là đang quan sát, trong miệng lại nhà lại nhại lầm bẩm cái gì, lúc mà trong chung chàng đồng đội chuyền nhận bóng, lúc mà trong vòng cấm địa phương hướng, cái này gần giờ dễ hoạt nổ có loại cảm giác, tiểu tử này là không phải đang lén lén suy nghĩ, thế nào tiếp đàng hoàng trung chàng chuyền bóng, lại đem cầu chuyển vào ckgu. Nhất là khi nhìn đến Messi vội trong tranh thủ thời gian, thỉnh thoảng hướng về phía không khí vung mấy đá, xem ra nên là đang nghiên cứu tác động tức pháp, có đôi khi là chân trái, đây chỉ có thể dùng má ngoài, có lúc dùng chân phải. Hắn chân phải rõ ràng không được. Cứ pháp có chút cứng rắn, khống chế được không phải rất tự nhiên, cho nên, thử hai ba lần về sau, Messi liền chợt chợt hai tiếng, lắc đầu than khổ. Cái này quá khó. Messi cao mày thở dài nói, cái gì quá khó rồi? Đeo Hỏa Nổ đột nhiên hỏi. Tạt động a? Messi bật thốt lên. Nhưng Argentina tiểu tử lập tức liền ý thức được vấn đề, lại nhìn thấy Đeo Hỏa Nổ cười tụng tỉm mà nhìn mình, sống sờ sờ giống như là cái lửa bán tiểu nữ sinh giàu mỡ trung niên xấu xí lại tục, hư phải không cần không cần. Quả nhiên, ngươi một mực đang nghiên cứu Tạt động. Đeo Hỏa Nổ cảm thấy, tiểu tử này suần manh suần manh, quá thú vị. Messi tức tối trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi, không nghĩ để ý hắn. Trong đầu cũng ở đây oán trách bản thân, thế nào không cẩn thận liền đem ý tưởng nói ra. Cái này nếu như bị Tô Đông cùng Tiểu Bạch biết, khẳng định lại mắng bản thân ngu xuẩn. Ta thật rất ngu xuẩn. Dĩ nhiên không, ta đây là đơn thuần bị xấu xí đại thúc lửa. Thấy được Messi lắc đầu đi trở về, đeo Hạt Nổ có một loại đại thúc đâm thủng đứa trẻ gây chuyện kế hoạch thống khoái cảm giác, cười ha ha nói, "Tiểu tử, mới vừa rồi không cẩn thận bị ngươi truyền một lần, đừng hi vọng có lần thứ hai." Messi quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong lòng rất không nói. Từ trên người ngươi kiếm một chuỗi động Rất khó sao? Chân chính khó chính là, như thế nào chuyển tốt Tô Đông muốn chân này cầu, được không? Người cái gì cũng không hiểu, chính ở đằng kia chành choẹ. Bất quá, đeo Hạc Nộ nói như vậy, ngược lại còn kích thích Messi hối tính, hắn không thích nhất bị người xem thường. Có thể để cho hắn phục người thua không phải là không có, nhưng có thể tâm phục khẩu phục, cho tới bây giờ, cũng liền Tô Đông. Những người khác? Hừ hừ. Messi rốt cuộc bắt được cầu. Đế tử trung tràng cầu thủ Iniesta phạm vi lớn rời đi. Cầu đột nhiên từ cánh trái tấn công, đột nhiên chuyển tới cánh phải, giao cho Messi. Messi giữ bóng cùng đối diện Beo Hỏa nộ tạo thành một chọi một. Hỏa nộ như trước vẫn là cờt nhà nhìn Messi, hắn đã đoán được Messi muốn làm gì, điều này làm cho hắn nắm chắc phần thắng. Chân phải không tinh thông, mong muốn tác động, vậy thì nhất định là chân trái. Từ mới vừa rồi nhìn, chân trái má ngoài chuyển đi cũng không tốt, ngược lại là giống như mới vừa rồi lần đó tác động nhất có uy hiếp. Trong lòng tin chắc, Hỏa nộ nhiều hơn chú ý Messi ngoật vào trong. Messi thành thạo cuộn lại cầu áp sát Hỏa nộ, cả người vai trái chấm xuống, sẽ phải hướng mặt vào trong. Họt nộ trong lòng thầm kêu quả nhiên, lập tức làm ra che kín. Thật không nghĩ đến, hắn mới vừa che kín quá khứ. Messi chân trái gót chân đưa bóng một gõ, gõ hướng phía bên phải của mình, chân phải đi lên trước nữa một chuyến, cả người liền từ mới vừa rồi ngặt vào trong biến thành xuống ngọn nguồn tốc độ. Xôi xèo đéo hột nổ, vừa đối mặt liền bị Messi đã cho sạch sẽ. Xế. Atletic như hậu vệ trái sợ tái mặt, nhưng đã không kịp. Messi chân phải đẩy bóng nhập vòng cấm điện, dọc theo bên phải dọc biên. Trung vệ Phổ 27 trước tiên xông về Messi, hỗ trợ phòng ngự bổ ở đeo hột nổ bị qua hết quanh người. Messi khống chế quả bóng, trong lòng nói thầm thiết đấu, đồng thời cũng ở đây theo bản năng nổi lên tư pháp. Không đợi Phổ 27 đến nơi, Messi đã vào vị trí của mình đưa chỉ thấy Argentina tiểu tướng chân trái đứng về sau, chân phải nhanh chóng vung lên, xoa ra một cái cao cầu tác động. Hết thệ tất cả cũng cùng Messi trước phòng đoán sắp xỉ, chính là đội chính xác có chút sai số. Hắn thật tật lực, vì chuyên tốt chân này cầu, hắn đã ở trong đầu qua nhiều lần, thậm chí còn bị đeo hạt nổ làm kẻ ngu. Ngược lại, hắn thật chỉ có thể làm được như vậy. Còn giữ lại chỉ có thể dựa vào chính người, Tô. Messi nhìn cấm khu phương hướng, trong lòng hô. Trong cấm khu, Tô Đông nhanh chóng gọt tới vòng năm mở năm đầu. Thủ môn gián bên phải cột dọc chỗ đứng, hiển nhiên là bị Messi hấp dẫn. Tiểu tử này giống như đối chân phải của mình tác động cước pháp không có tự tin, vì ổn định một ít, khoảng cách kéo gần lại, nguyên bản nói xong chính là ở bên ngoài vùng cấm, kết quả hắn chạy đến trong cấm khu, thậm chí dứt khoát còn đem đeo hợn nổ đã cho. Lần này được rồi, chúng liền vệ phủ A7 cùng xông tới hỗ trợ phòng ngự. Tô Đông bên người cũng chỉ còn lại có một mù lộ. Messi một cước này truyền bổng cho phải cũng không phải là đặc biệt tốt, điểm rơi là không chế xong, chính là tốc độ có chút chậm, đường vòng cung có chút cao, cái này đưa đến đối thủ rất dễ dàng liền phán đoán trước đi ra. Nhưng Tô Đông biết, Messi khẳng định tận lực, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều, vọt thẳng đến vòng 5m 50 tuyến đầu. Đoán được Messi điểm rơi về sau, hắn dùng thân thể đẩy ra Murro, cả người xoay người đưa lưng về phía không thành, lật quay lại. Là Messi chuyển bổng rơi vào Tô Đông đỉnh đầu lúc, Tô Đông cả người cũng đã lộn đến nơi. Tô Đông cũng là đem động tác này phản phục ở trong đầu qua rất nhiều lần, sớm ở Phút Busan cùng huấn luyện thường ngày lúc, hắn lén lén luyện qua, nhưng toàn bộ đồng đội, bao gồm Zona Ronaldinho cũng cảm thấy, loại này cầu có thể gặp không thể cầu, không có cách nào cố ý đi chế tạo. Tô Đông không tin tà, có Iniesta cùng Messi như vậy ăn ý chân truyền, hắn không tin không giải quyết được. Mà lần này, hắn đảo ngược lại về sau, eo vừa dùng lực, chân phải lực mạnh đá ra. Vì để tránh cho bị thủ môn nào ra, hắn còn cố ý đá hướng không thành thiên tạ một chút vị trí. Gần như là ở Tô Đông đổi ngược trong mắt, Zona Ronaldinho liền kinh ngạc kêu một tiếng, "Má ơi, người bờ ra dịu nơi nào không biết, người này vậy mà thật muốn nếm thử vô lê ngược." Đây tuyệt đối là toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp, không, là toàn bộ cầu thủ cùng người hâm mộ cũng mơ ước. Ai không hy vọng tới một cú khóc huyền 10 phần vô lê ngược? Iniesta cùng Messi thời là cảm thấy 10 phần hưng phấn, mặt nhỏ cũng biết đầy kích động, thậm chí cũng không nhịn được hai tay nắm đang vì Tô Đông góp phần Toàn trường người hâm mộ tất cả đều kinh ngạc thất thanh. Atletico cầu thủ môn ạ dạn dú bị ạ mới vừa rồi cho đứng có chút rựi vào bên phải, nhưng ở Messi tạt đồng lúc, hắn đã điều chỉnh, lúc này Tô Đông đột nhiên đổi ngược, chân phải sút gol phía bên trái, hắn lập tức không chút do dự né người bay nào. Basker hùng sư thủ môn làm hết sức mở rộng, làm hết sức đưa dài cánh tay. Rất nhanh, tay phải của hắn đầu ngón tay chuyển đến rõ ràng xúc cảm. Hắn đụng được banh. Nhưng rất nhanh, hắn lại như rất vào hờ băng, bởi vì ngón tay của hắn băng còn không dùng lực, liền bị Tô Đông sút mở ra. Câu đúng phải, nhưng chỉ là lệch điểm phương hướng, như trước vẫn là đụng vào không thành. Trong giây mắt này Cả tòa sân bóng cũng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tô Đông sau khi hạ xuống, cả người ngã tối tạm mặt mũi, nhưng vẫn là trước tiên xoay người nhìn về phía khung thành. Khi hắn thấy được bản thân suốt gôn ghi bàn lúc, hắn vu hồ một tiếng, cả người từ dưới đất nhảy lên, dang hai cánh tay, phản phất giống như là cất cánh bình thường, nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng, dọc theo đường đi lớn tiếng kêu Messi cùng Iniesta. Chơi ạ, vô lê ngược. Lại là vô lê ngược. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, Tô Đông vậy mà diễn ra vô lê ngược. Không chỉ có bình luận viên sử sốt, Atletico mùa ba cầu thủ cũng sử sốt, thậm chí ngay cả 3 ca cầu thủ chính mình cũng sử sốt. "Quá, tiểu tử này vậy mà thật vô lê ngược." Vào giờ phút này, Tô Đông đã kích động đến hoàn toàn quên hình, cả người vọt tới bên sân cơ tay múa chân, cười ngắc nhẹ. Messi cùng Iniesta cũng đều trước tiên xuống tới, một tả một hưu ôm ở Tô Đông, ba người tại chỗ bên trắng trận đung đưa. "Vũ hổ, thấy không, Gio, vô lê ngược." "Tiểu Bạch, trước ngươi còn nói không được, thấy không? Vô lê ngược a." Messi thường ngạo rước đầu, hắn đối Tô Đông là càng ngày bội phục. Ini thời là một bộ ta thực tại không ưa ngươi cái này đắc ý vong hình bộ dáng nét mặt, không phải là một vô lên ngược sao? Thật là đẹp trai, thật là thơm. Không được, lần này chúng ta giúp ngươi, tìm cơ hội ngươi cũng phải giúp ta tiến một. Ini cười hô. Messi không ngừng mà gật đầu, hắn cũng khát vọng tiến, tốt nhất tối nay liền tiến. Tuyệt nhất định. Tô Đông sảng khoái đáp ứng. Ở chượng nghĩa chuyện này bên trên, hắn trước giờ là cũng không thiếu chút nào. Ronaldinho cũng đổi đi theo, hắn quá ao ước Tô Đông cái này đi bạn, quá đẹp rồi. Vô ngược, đây tuyệt đối là toàn bộ cầu thủ mơ ước. Trong sân huấn luyện không ít chơi Nhưng ở chính thức trong trận đấu, cực kỳ hiếm thấy. Đang ở người bờ ra dịu do dự, có phải hay không để cho Tô Đông cũng giúp đỡ hắn tiến một lúc, trung quanh 3 ca cầu thủ đã như ong vỡ tổ nháo lên, tất cả đều muốn Tô Đông mời khách ăn cơm. Tiến cái vô lê ngược, không nhân cơ hội làm thịt một châu lớn, có thể cho thấy phân lượng. Đeo Hoạt Nộ ở sân bóng bên trên ngây người như phóng, kinh ngạc nhìn nhìn 3 ca cầu thủ tại chỗ bên ăn mừng. Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Bình luận viên, thậm chí còn xung quanh đồng đội, cũng cho là Tô Đông là nhanh trí vô lê ngược, nhưng hoạt nộ trong đầu rõ ràng, đây là có ý chế tạo. Mới vừa rồi Messi đang nổi lên cùng chuẩn bị tác động chính là vì cho Tô Đông chế tạo vô lê ngược thời cơ tốt nhất. Thua thiệt phải tự mình còn từ đại địa cho là đoán được Messi, nào đâu biết, Messi một cái trước mắt đem hắn đã cho phải sạch sẽ. Cứ như vậy cầu thủ, cần muốn cân nhắc thế nào tác đồng. Người ta không có tự tin, chỉ là bởi vì nghịch chân chân phải tác đồng, lại phải truyền đi vừa đúng, tiện Tô Đông vô lê ngược, cho nên mới cần chuẩn bị, nếu không, mong muốn qua người cùng tác đồng, không phải trong giây phút chuyện. Nghĩ đến đây, Béo hoạt nổ thiếu chút nữa không có trực tiếp trên bãi cỏ đảo cái động, đem mình cho vội vào đi. Ba ca đám thiên tài quá con mẹ nó hứ người, quy 1 chương 338. Lần này ngươi tạm được sao? Lại một lần nữa là hậu. Như trước vẫn là Iza trợ công, ghi bàn từ nẻn vẹt biến thành tỷ ở. Champions League vòng đấu bảng vòng thứ tư, Barcelona trấn giữ sân nhà nên chiến dù Ventu. Trên giải mới vừa bắt đầu 17 phút, Iza liền trợ công tiến tiền đạo hợp tác tỷ ở đánh vào một cầu. Cái này kích thích hiện trường 3k người hâm mộ bất mãn, nhất là đối với đội bóng phòng thủ. Đoán chừng ai cũng sẽ không đi cặn kẽ tính toán, đây rốt cuộc là thứ mấy trận, ngược lại 3k tuyến phòng ngự luôn xảy ra vấn đề. Trước trận tấn công có thể hay không một lần nữa cứu vớt cuộc diện? Tất cả mọi người trong lòng cũng thấp thỏm. Tỷ số là hậu, Barcelona bắt đầu phát động đấy mạnh. Tô Đông, Ronaldinho cùng Higuilla tạo thành trước trận đỉnh ba, liên tiếp ở phía trước chế tạo uy hiếp. Quần kiểm soát bóng khống chế ở 3k dưới chân, rất nhanh liền sáng tạo ra cơ hội. Đè cổ đưa ra một cước chuyền dài, Tô Đông nhanh chóng chân vào, ở trong cấm khu độ ngực dừng bóng về sau, xoay người lăng không để bóng, nhưng một cú này đã sát sút gol, bị thủ môn Biphong phi thân nhào ra, hóa giải một lần nguy cơ. Juventus môn xong, còn lớn một tiếng, biểu lộ ra bản thân ở trong cấm khu quyền cảm thấy buồn bực, không có thể bắt ở cơ hội lần này. Mới vừa rồi đi ra Hy mô ch trợ công thị ở rổ ghi bàn về sau trở lại lúc còn đặc biệt lại hỏi tô Đông một câu chúng ta lại tiến vào một lần này ngươi tạm được sao điều này làm cho tô đông trong lòng có lửa biểu hiện cũng càng thêm tích cực dù ven Tú ở dẫn trước sau theo thói quen cầu đứng lên nhưng cả kéoo lô hấp thụ trước kinh nghiệm dạy dỗ cũng không có toàn diện co rút lại mà là vẫn vậy để cho choẹ vết cùng cả mồ một rẹệ xỉ hai tên cầu thủ ở riêng hai cánh hạn chế lại 3k hai đầu cánh bak hiệu nhất chính là hai cánh cùng bay cánh không bay lên được tấn công liền lộ ra sống to mưa nhỏ không chỉ có như vậy Cặp vẹo lỗ lần này còn đặc biệt tăng cường đối tô đông phòng thủ, mức độ lớn nhất ngăn cản 3K chuyển cho tô đông cầu, cái này từ trình độ nào đó, để mặc cho Ronaldinho. Vấn đề là ở, Zona Dino gần đây 2 3 trận đấu trạng thái không phải rất tốt, ở đội vị đến cánh phải rệm bợ rọ tự tạ theo kèm hạ, bị giam cầm. Cái này rệm bờ rọ tự tạ cũng coi là một lớn hàng tướng, bất kể là hậu vệ trái hay là hậu vệ phải, hắn cũng có thể không chút phí sức, đã ra cấp thế giới biểu hiện, cái này tương đương không đơn giản. Hai chi đội bóng cứ như vậy gương, tô đông rất khó bắt được cậu, lại đang không ngừng chạy chỗ. Hắn giống như là một con vất vả cẩn cù nhỏ mật lần lượt hành hạ Juventus phòng tuyến, khiến cho bọn họ không thể không đi theo hắn động, đi theo hắn chạy. Hắn tin tưởng, lấy bản thân trung quanh đám này đồng đội năng lực, nhất định có người có thể đem cầu chuyển tới. Cái này chờ liền chờ đến 318 phút. Xa vi cùng đệ cô ở Juventus 30 mét khu vực và ngoài, qua lại đảo chân. Quyền kiểm soát bóng khống chế ở 3k dưới chân, cho nên bọn họ đã cũng không nóng nảy. Ở nhận được đồng đội chuyền bóng trước, Savi trước nhìn một cái phía trước, hắn lưu ý đến, Tô Đông một mực đang chạy, một mực ở tìm cơ hội. Thật là một chỉ da hỏa. Savi trong lòng thầm khen nhất là khi hắn thấy được Tô Đông Thủy Trung ở cạn nạ vạ dỗ cùng thủ dẹm hai người một vùng chu vi tới lui tuần tra lúc, trong lòng hắn nhất thời có chú ý. Nhận được đồng đội truyền bóng lúc, xa Vi trước đi phía trái, chuyến hai bước, trừ trở lại, hướng bên phải mang theo một bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cái này xem ra giống như là trước mặt không tìm được truyền bóng tiến đường, chuẩn bị muốn truyền trở về, lần nữa tổ chức tín hiệu. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy thời điểm, xa Vi đột nhiên đưa ra một cú kệ sát đất truyền thẳng cầu. Sa một cú này truyền thẳng mục tiêu nhắm thẳng vào cản nạ vạ cùng vẻ sổ tổ trung gian sườn hở, hắn mong muốn trực tiếp đánh sau lưng. Quả nhiên Savi bất tình lình một cú chuyền thẳng, đánh du ven tú phòng thủ cầu thủ một ứng phó không kịp. Câu thật liền từ cản nạ vạ dụ cùng vẻ sổ tổ trung gian khe hở chuyền đi. Cũng là đến giờ khắc này, tất cả mọi người mới trong lúc bất chợt kinh ngạc phát hiện, Tô Đông đâu? Sút thế, khởi động, vọt lên. Tô Đông gần như ở Savi mới vừa chuyển bóng trong nháy mắt đó, liền một hơi hoàn thành ba cái động tác, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ rơi cản nạ vạ dụ cùng thủ dệm, cắm nghiêng vào cản nạ vạ dụ cùng tổ sau khu bên phải. Đổi kịp Savi bóng, mới vừa đến cầu, Vi đã vọt tới trước mặt gần như là ở trong trước mắt, Tô Đông ra chân đưa bóng nhẹ nhàng đâm một cái, cả người để cho một cái, tránh khỏi đánh ra vi phông về sau, lại nhanh chóng đổi theo. Có thể được khen là thế giới đỉnh cấp thủ môn, vi phong tốc độ phản ứng cũng tuyệt đối đủ nhanh, gần như chưa cho Tô Đông bất kỳ thời gian phản ứng nào, cho tới Tô Đông nhìn như nhẹ nhàng đâm một cái, trên thực tế lại trực tiếp đưa bóng thoát hướng ranh giới cuối cùng. May là Tô Đông lại lấy cực nhanh tốc độ đổi theo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở ranh giới cuối cùng trước đưa bóng trở lại, bản thân cả người vọt ra khỏi sân bóng. Chờ Tô Đông lại hướng khi trở về, thu dèm đã đến. Tô Đông cước trước một bước dừng lại cầu về sau, nhìn một cái bên trái Giả toán một thương về sau, chân trái chuyển xéo trở về penalty điểm vị trí. Trận đấu này khai cuộc biểu hiện De Mezonadino, vào lúc này mới thúc ngựa chạy tới, đón Tô Đông chuyển về cầu, trực tiếp chính là một cái đệm chân. Quả bóng ứng tiếng thẳng vào khung thành dưới góc trái. 11. Cả tòa sân Lu Kem Tuân gia như sấm tiếng hoan hô. Toàn bộ người hâm mộ đều ở đây cao rộng là lên Tô Đông cùng tên Zonadino. Cứ việc ghi bản người là Zonadino, nhưng ai cũng biết Tô Đông ở nơi này ghi bản trong cống hiến từ lớn. Thậm chí có thể nói, hắn mới là cái này ghi bàn nhân vật then chốt. Zonadino cũng kích động dị thường, trước tiên liền xông về Tô Đông. Hắn biết bản thân tối nay trạng thái không tốt, nhưng tô đông cái này ghi bản vừa đúng đền bù hiệp đầu trước mặt hơn nửa canh giờ bình thường, điều này làm cho hắn làm sao không hưng phấn. Gỡ hòa tỷ số về sau, Barca như trước vẫn là giữ vững đối du ven tú áp lực. Ở sân Nou Camp, Barca mục tiêu mãi mãi cũng chỉ có, đó chính là thắng lợi. Về phần cái khác, vậy thì chờ sau cuộc tranh tài lại từ từ dây dưa. Tiến vào 40 phút, Barca tấn công như trước vẫn là rất mạnh. Đầu tiên là đệ cổ dùng một cú sút xa, xoáng lệch ra khung thành, nhưng cũng để cho người sợ toát hết mồ hôi cả người. Sau đó Barca lại liên tiếp xách đã vạch ra hai lần bóng đưa vào đến Juventus cứng cụ, chẳng qua là không có thể chế tạo ra uy hiệp. Mại cho đến bù giờ giai đoạn, Tô Đông lui về tiếp ứng đồng đội chuyển bóng về sau, phân đến cánh trái. Van Bở giỏi có sức đưa bóng chuyển thẳng cho Ronaldinho, nhưng bỏ ra dư cầu thủ ở bên trái xoay lưng dừng bóng về sau, không có thể xoay người, lập tức đem cầu chuyển về cho chạy về phía trước tới nhận banh Tô Đông. Tô Đông tốc độ không nhanh, chạy tới nhận được cầu, thủ rệm đã bên trên cướp được trước mặt của hắn. Hai người mới vừa vừa thấy mặt, Tô Đông chưa cho thủ rệm bất kỳ thời gian phản ứng nào, một mau gọi người thấy hoa mắt cấp tốc kéo cầu biến hướng qua người, trực tiếp liền ngang kéo cầu qua hết thủ rệm. Cứng rắn từ nước pháp hậu vệ trên người chế tạo ra một đạo khoảng trống. Kéo cầu ra khoảng trống về sau, Tô Đông không đợi đối thủ phản ứng kịp, nhanh chóng chân phải lực mạnh vô lý. Đá xong một cú cước này sút gol về sau, cả người hắn thậm chí cũng bởi vì quán tính mà nhảy lên. Một cước này sút gol giống như lôi đình và quân, tốc độ bóng cực nhanh, ở bi phong đem hết toàn lực gắng sức cạn phá hạ, tiến đụng vào Juventus không thành, 21. Gol ổn. Hiệp đầu bù giờ giai đoạn, lệ chúa tôi, đệ tử Tô mạnh vô khoảng cách không thành có 20m. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Tô Đông một cước này, quá mạnh mẽ cước lực của hắn có thể dùng khủng bố để hình dung. Càng quan trọng hơn là, ở bắn trước cửa, hắn cái này ngang cấp tốc kéo cầu biến hướng qua người, xem ra giống như là Zona Ronaldinho ở truyền hình quảng cáo trong chỗ biểu diễn như vậy, chẳng qua là Tô Đông đem cái kỹ xảo này vận dụng đến thực tế trong trận đấu, hơn nữa hiệu quả còn tương đối khá, thủ dẹm không phản ứng chút nào. Cả tòa sân nu kem, hơn 90.000 tên người hâm mộ đều ở đây khản cả giọng la lên Tô Đông. Tất cả mọi người đều ở đây vì Tô Đông đặc sắc ghi bản mã oan hô ủng hộ. Tô Đông thời là nhanh chóng xông về bên sân, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được hắn vào giờ phút này hưng phấn cùng động. Hắn gần đây trạng thái sức thực phi thường tốt, hơn nữa giữ vững một loại ổn định lên cao rõ ràng xu thế. Đây mới là để cho hắn cao hơn nhất, đồng thời cũng là để cho tư nhân huấn luyện viên đoàn đội hài lòng nhất. Mới 20 tuổi, Tô Đông tuyệt đối nên phải tiếp tục cố gắng đi lên, mà không nên thỏa mãn với hiện trạng. 21, hiệp đầu liền hoàn thành lội nguồn dòng, cái này tiến độ so 2 tuần lễ trước hai bên trận đấu thứ nhất nhanh hơn. Dịch cắt ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, điểm danh biểu dương Tô Đông, nhưng cùng lúc khích lệ đội bóng nửa hiệp sau muốn tiếp tục cố gắng. Bắt lại trận đấu này, vòng đấu bảng một vòng cuối cùng chúng ta liền không cần khổ cực như vậy. Dijkstra đã nói chính là vòng đấu bảng cuối cùng một trận, tháng 12 viện trình đấu cỡ Jena, không chỉ có lặn lội 4-3, hơn nữa trời đông tuyết phủ, đây tuyệt đối là đối Barcelona một loại hành hạ. Lấy mỹ danh, đây chính là Champions League người chỗ. Trên thực tế, người nào thích đá loại này sân khách ai đi? Nếu như tối nay bắt lại dù Ventú, kia 3K vòng đấu bảng liền cơ bản lên cấp, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều. Bị huấn luyện viên trưởng khích lệ, 3K nửa hiệp sau thế công không giảm. Juventus thời là toàn tuyến lui giữ, hiện nhiên cũng không nguyện ý lại tiếp tục cùng Barcelona đấu sống chết. Bản bảng đấu hai trận cường cường đối thoại đá cho như vậy Ai nấy đều thấy được, trên căn bản là 3K đoạt lấy bảng đấu đầu danh. Juventus mong muốn nghịch tập, có thể, ở sân nu kem lần nữa lật ngược thế cờ Sau đó, Iniesta lần nữa thay cho ghiu ly, 3 tiếp tục tăng cường khống chế bóng ưu thế. Dần dần, 3 cũng bắt đầu mong muốn bảo vệ 21 tỷ số, khống chế được thế cuộc. Mà đang ở tất cả mọi người cũng cho là, tỷ số sẽ dừng lại ở 21 thời điểm. Xavi đột nhiên đưa ra một cước chuyển thẳng, tinh chuẩn đem cầu xuyên thấu Juventus phòng tuyến, như trước vẫn là vẽ sổ tổ cùng cản nạ khe hở Ini nhanh chóng cắm đến tấm khu bên phải ranh giới cuối cùng trước, đưa bóng chặn lại về sau, dọc theo ranh giới cuối cùng dẫn bóng nhập căng khu, rốt nửa Tam giác chuyển về đến trước cửa. Khối này bánh nhân gần như đã là đút tới mép, thúc ngựa chạy đến Tô Đông dĩ nhiên sẽ không xảy cơ hội tốt, đón Iniesta chuyển bóng, nhẹ nhàng đẩy một cái, đánh một góc xa. Vi Phong cố gắng mong muốn cắt phá, nhưng hắn rốt cuộc không có tốc độ bóng tới cũng nhanh. Câu lần nữa chui vào dù Juventus không thành. 31. Tô Đông vui cười hớn hở cùng Iniesta ăn mừng bản thân ghi bàn, đồng thời không quên trải qua bên người. Tu nói vừa rồi gây hấn bạn thân Thụy Điển trùng phong nết mép cười một tiếng, "Ngươi nói ta có được hay không?" Ý ra khi Movis dẫn đến lô muối cũng sai lệnh. Quy 1 chương 339, giờ giảm tim hai. Hắn tuyệt đối là một kẻ vĩ đại cầu thủ. Nếu như ta không phải trọng tài chính vậy, vậy ta nhất định sẽ ở sau trận đấu trước tiên xông lên, cho hắn một ốp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đang làm nhiệm vụ Thụy Sĩ tịch trọng tài chính nút mẹ rệ ở sau trận đấu hung hăng mãnh khen Tô đông, cho là Barcelona đường già Trung phong đã là đương kim thế giới bóng đá nhất làm người ta thán phục cầu thủ. Ta nghe nói qua hắn rất lâu rồi. Nhưng tối nay là ta lần đầu tiên chấp pháp hắn chính tài, nhất là ở hắn đánh vào lỗ ngược dòng cái đó ghi bàn, cho ta cảm giác chính là, oa, wow, trời ạ, hắn là tới từ kia cái tinh hệ người ngoài hành tinh. Ngươi biết, ở chúng ta lúc còn rất nhỏ, lão sư liền hỏi qua ta một cái vấn đề, nếu như ngươi gặp người ngoài hành tinh, ngươi sẽ hỏi hắn một cái vấn đề gì? Ta thật rất muốn hỏi một câu Tô Đông, ngươi là tới xâm lược địa cầu sao? Versus Post Daily ở sau trận đấu đang suất đối trọng tài chính mê dễ phỏng vấn, đồng thời cũng biểu đạt đối Đông biểu hiện tán Huấn luyện viên trưởng dịch Cật ở sau trận đấu cũng giống vậy biểu đạt đối Đông khẳng định. Đây là một cái không thể tin nổi ghi bản, tới phi thường là thời điểm, hơn nữa dựng nên đội bóng lại một trận lội ngược dòng. Ta đã quên, đây là tô đông lần thứ mấy vì đội bóng mang đến thắng lợi, đây là có ý nghĩa nhất, hắn không chỉ có bản thân đang trưởng thành, cũng đang trợ giúp đội bóng tốt hơn trưởng thành. Thông qua mùa giải này tranh tài, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, cho dù là ở lạc hậu dưới tình huống, chúng ta cũng sẽ không nhận tỷ số ảnh hưởng, vẫn vậy tràn đầy tự tin. Dích cắt cho là, tô đông tồn tại để cho đội bóng trở nên càng có niềm tin Dĩ nhiên, 3 ca chủ xoáy cũng không có một mực tán Dương Tô Đông, đồng thời cũng nhắc tới Ronaldinho, bày tỏ bờ ra dư cầu thủ bị thương trên người, tất cả mọi người nên đối hắn còn có kiên nhẫn một ít. Đối với Tô Đông cùng Ronaldinho ai có tư cách hơn bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu lúc, dịch đặc khéo đưa đẩy đánh lên thái cực, bày tỏ ai cầm cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, huấn luyện viên trưởng cũng không nguyện ý tham gia cầu thủ loại này tranh đoạt. Cảm kẹo lộ thời là tán Dương Barca đá ra một trận đặc sắc trên tài. Bọn họ đã càng xinh đẹp, rất tốt nắm trong tay quyền kiểm soát bóng, đồng thời đối với trận đấu tiết tấu cùng nắm hết sức tốt, ta cho rằng bọn họ hoàn toàn xứng với một phen thắng lợi. Đối với Tô Đông, Cạp Kéo Lô bày tỏ, cái trước để cho hắn như vậy tinh diễm cầu thủ là Ronaldo. Ta rất khó nói, hắn cùng năm đó Ronaldo rốt cuộc nào yêu nào kém, ta chỉ có thể nói, hắn thật phi thường chói mắt. Versus Sports Daily trừ đăng suất nhiều người phỏng vấn ngoài, còn đối với trận đấu tiến hành bình luận, cho rằng là Tô Đông đem thắng lợi mang cho Barcelona, hắn thông qua bản thân mùa giải này biểu hiện xuất sắc, làm cho tất cả mọi người cũng khẳng định hắn 80 triệu euro chuyển giá trị. Mùa giải này cho tới bây giờ, tin tưởng sẽ không còn có người nghi ngờ Tô Đông giá trị. Sport Daily thậm chí cho là, nếu như còn nữa đội bóng lấy ra 80 triệu euro mong muốn ký Tô Đông, thì Barcelona tầng quản lý đoán chừng sẽ không chút do dự cút điện thoại, bởi vì hắn đã không chỉ cái giá này. Sport Daily cũng giống vậy đối Tô Đông biểu hiện cho độ cao đánh giá. Nhà này truyền thông la liệt mùa giải này Tô Đông cho tới bây giờ biểu hiện, 9 vòng La Liga giải đấu đánh vào 14 ghi bàn, còn có 5 lần trợ công, ghi bàn hiệu suất so mùa bóng trước càng thêm xuất sắc. Ở Champions League trên sàn thi đấu, Barcelona đã vòng 4 vòng đấu bảng. Tô Đông đánh vào 5 cái ghi bàn cùng 3 lần trợ công, đồng dạng là tương đương kinh diễm số liệu. Support Daily bày tỏ, Tô Đông đối 3K tấn công cống hiến cực lớn, thậm chí ngay cả Zona Dino đều không thể không khuất phục ở hắn bóng tối phía dưới, điều này làm cho Tô Đông ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng trong, liền trở thành 3K trong đội trọng yếu nhất cầu thủ. Hắn không chỉ có sẽ ghi bàn, hắn đồng thời còn có cực lớn chiến thuật tác dụng. Support Daily phân tích cho là, gần đây mấy tháng này, Barcelona biểu hiện ra những năm gần đây chỗ chưa từng có tốt đẹp trạng thái, mùa giải này cho đến nay ở 3 đầu trên chiến tuyến đã bắt được 14 trận thắng liên tiếp. Đây là 3 ca trong lịch sử tốt nhất giải đấu khai cuộc. Sport Daily phân tích, ở mùa giải này trước, Barca tốt nhất giải đấu khai cuộc là 6 tháng liên tiếp, theo thứ tự là ở đôi 9 đến 30 mùa bóng, 90 đến 91 mùa bóng cùng 97 đến 98 mùa bóng, cái này 3 cái mùa bóng đều là 6 tháng liên tiếp. Nhưng mùa giải này cho tới bây giờ, Barca đã ở La Liga bắt lại cựu lục liên thắng, cái này sáng tạo 3 k từ trước tới nay tốt nhất thắng liên tiếp kỷ lục, hơn nữa Champions League cùng cúp nhà vua, mùa giải này lấy 14 tháng liên tiếp khai cuộc, sáng tạo 3 ca đội sử tốt nhất khai cuộc thành 3k mùa giải này biểu hiện xuất sắc nguyên nhân có khuyết, support daily cho là chủ yếu nhất vẫn là đến từ Tô Đông công hiến. Trên thực tế, làm Tô Đông ở sân bóng bên trên lúc, 3k tấn công luôn là còn có uy hiếp, bởi vì hắn có thể gánh vác đối phương hậu vệ, tiến tới hóa giải sau lưng đồng đội áp lực, lưng của hắn thân giữ bóng cũng là nhất tuyệt. Support daily bày tỏ, Tô Đông xem ra giống như là năm đó Ronaldo, Luet cùng vị ở dị kết hợp thể, cái này 3 tên cầu thủ cũng đã từng cho La Liga giải đấu mang đến qua vô cùng biểu hiện kinh diễm, cái này cũng phản ứng ra Tô Đông toàn diện tính. Thậm chí, ở thứ hai bản Sở Daily còn đặc biệt cho Tô Đông viết một phong tình cảm giác giáo thư cảm ơn, cảm tạ hắn mùa giải này tới nay vì Barcelona làm ra công hiến, cũng bày tỏ mùa giải này đi để cho người nhớ lại năm đó cờ du íp thời kỳ chi kia giờ giảm tim. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Barcelona đang nên đón một vòng mới tột cùng giờ giảm tim hay. Khá có ý tứ chính là, 3 ca giáo phụ cờ du íp ở bản thân chuyên mục trong, cũng để lộ ra cùng Sở Hot Daily tướng tương tự quan điểm, cho là dịch cắt đội bóng đang nên đến chính mình vượt cùng. Mà đứng mũi chịu sao chính là Tô Đông. Cờ du ép ở chuyên mục bên trong biểu thị, Ito Dong là Barcelona mấy năm gần đây làm tốt nhất một khoản chuyển nhượng, vị này 3K giải trừ tương lai 10 năm tuyến tiền đạo dầu dĩ. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tương lai 10 năm, Ito Dong sẽ là trên tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Cờ du ép còn vì tức sắp đến tháng 12 các hạng đại thượng phát ra kêu gọi, cho là Ito Dong nên được đến tưởng thưởng. Ta đơn giản không thể tin được, nếu như FIFA cùng nước Pháp bóng đá tạp chí, không muốn đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu ban hành cho Ito Dong, vậy bọn họ còn có thể ban hành cho ai? Bọn họ muốn lấy cái gì đi ra thuyết phục người hâm mộ? Cơ du ép cho là, Tô Đông mùa giải này biểu hiện có thể nói hiện tượng cấp. Không nghi ngờ chút nào, Ven Tú là đương kim thế giới bóng đá cường đại nhất đội bóng một trong, nhưng đối mặt như vậy đội bóng, Tô Đông không chỉ có cho thấy mình thực lực, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người thấy được thiên phú của hắn, không chỉ có trợ công đồng đội đi bàn, đồng thời còn bản thân đánh vào một viên tràn đậy trí tưởng tượng đi bàn, đây chính là vĩ đại cầu thủ biểu hiện. Cơ du ép kêu gọi, FIFA cùng nước Pháp bóng đá tạp chí cũng nên bắt bỏ tuổi tác cùng địa vực các phương diện cân nhắc, từ thuần túy bóng đá góc độ, lấy cầu thủ quá khứ một mùa bóng biểu hiện tới đánh giá. Vậy ta tin tưởng, Tô Đông sẽ là nhân tuyển duy nhất Cờ du ít tràn đầy tự tin nói không chỉ có như vậy cờ Du ít còn đối Barcelona hiện trạng nói lên đề nghị của mình cùng phân tích đầu tiên phong thủ là nhất định phải tăng cường cái này đã trở thành có khả năng nhất liên lụy bak lấy được thành tích chí mạng ngầm họa từ mùa giải này tới nay bak liền đã nhiều lần xuất hiện hậu phòng sai lầm mất bóng mặc dù không nhiều nhưng luôn là một ít không cần thiết sai lầm cái này đưa đến cờ du ít hết sức lo lắng nếu quả thật đến thời khắc bốu chốt nhất là trang tionlí đấu loại trực tiếp giai đoạn thậm chí là chung kết này lại là phi thường chí mạng Chúng ta đều biết đấu loại trực tiếp yêu cầu dự thi đội bóng nhất định phải chỉ có thể là giảm bớt sai lầm đến trang thi Honlí chung kết yêu cầu liền cao hơn phải là Linh sai lầm nhưng kể từ bây giờ đến xem 3k tuyến phòng ngự vấn đề rất lớn rất nghiêm trọng cầu du Yip còn nhắc tới tấn công cho là 3k bây giờ tấn công xem ra rất tốt có rất xuất sắc tấn công mạng. khống chế bóng ưu thế cũng rất rõ ràng nhưng điểm tấn công có chút quá nhiều cái này trình độ nhất định trở ngại 3k ghi bàn ta cho là nên thích hướng giảm bất tấn công điểm hòa lực tập trung đội bóng tấn công tài nguyên vậy sẽ khiến chúng ta tấn công càng có uy hiếp cầu du Yip ý nói Tỷ thực cũng kéo dài hắn năm vừa rồi nhiều tới nay quan điểm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn mới đúng Ronaldinho không phải rất quan tâm, bây giờ hắn cũng vẫn là đứng ở Tô Đông bên này, cho là nên tức giảm Zona Ronaldinho tấn công quyền hạn, đưa bóng đội tấn công tài nguyên tiến một bước tập trung đến Tô Đông trên người, chế tạo siêu cấp trung phong. Nhưng ai cũng biết, cái này vô cùng vô cùng khó khăn. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía trong đội đám kia bở ra dịu cầu thủ, liền cơ bản không thể nào làm được một điểm này. Mặt đối với ngoại giới như nước thủy triều khen ngợi, nhất là đến từ 3K giáo phụ cỡ Juif khiêm tốn ngỏ cảm ơn. Nhưng cùng lúc cũng nguyện chuyển vì đồng đội Ronaldinho giải thích, cho là hắn một mực bị thương trên người, còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, làm tình trạng cơ thể của hắn đạt tới 100% thời điểm, chúng ta gặp nhau thấy được chân chính Ronaldinho. Tô Đông còn bày tỏ, bản thân bị Ronaldinho kỹ năng đá bóng cùng kỹ thuật chế phục. Hắn rất nhiều kỹ thuật động tác cùng trí tưởng tượng, trên thế giới không có mấy người có thể làm được. Ngoại trừ Ronaldinho, Tô Đông còn nhắc tới trung tràng cầu thủ Xavi cùng Cổ. hắn cho là cái này hai tên cầu thủ đều là cấp thế giới trung tràng, là Barcelona mùa giải này biểu hiện xuất sắc mẫu chốt, đồng thời cũng là trước trận tấn công suối nguồn. Tỷ như đối trận du Ventus lúc, xa vì mấy lần chuyển thẳng cũng chế tạo ra uy hiếp chí mạng, hắn là một kẻ bị người nghiêm trọng đánh giá thấp trung chẳng ngôi sao bóng đá. Đồng thời, Tô Đông cũng nhắc tới Messi cùng Iniesta, cho là cái này hai tên tiểu tướng đang phát huy ra càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Ta không có cách nào nói ra thời gian cụ thể, nhưng ta tin tưởng, bọn họ sẽ thành trên cái thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ, bọn họ có thực lực như vậy, cũng có như vậy tiềm lực. Có thể nói, Tô Đông ở phòng vấn trong, đem trong đội thế lực khắp nơi, cùng với cùng bản thân quan hệ tốt hơn cầu thủ, trên căn bản cũng khoe một trận, chu toàn mọi mặt. Ngược lại là chính hắn, bị cố ý bỏ qua. Mà Tô Đông làm như vậy không chỉ có phải đến ngoại giới truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí tán hưởng đồng thời cũng nhận được đến từ đồng đội tích cực phản hồi, nhất là Iniesta cùng Messi, hai tên tiểu tùy tùng cũng đối hắn càng thêm bội phục Quy một chương 340, bà ca không có tiền. La Liga vòng thứ 10, bà ca lại người chuyển. Tại sao phải nói lại đâu? Bởi vì điều này cũng không biết là lần thứ mấy. Đánh xong Trang Ti Honlit trở lại, sân nhà nên chiến la cọ Zuna, ý dù ý ta đội bóng vừa mở trận liền đối khách làm chủ. Phát khởi một đợt tấn công, chỉ 7 phút, Mũ Nhĩ Tí Tuyển ở cánh phải đột phá dọc biên tác động, trung lộ phòng thủ cầu thủ đều không thể kịp thời giải vây, phía sau Tây Ban Nha tiền đạo cánh trái フォラ蘭 độ ngược dừng bóng về sau, Vô Lý góc xa trung đích. Ở フォラ蘭 dừng bóng cùng Vô Lý trong quá trình, xung quanh hắn hoàn toàn không có có phòng thủ cầu thủ. Marco đi đâu vậy? Hắn đi bổ trung vệ để lọt, tranh đoạt điểm rơi đi. Kia hai tên trung vệ đâu? Còn đi ra ngoài cướp, mà Ốlệ ở trực tiếp đem vị trí cho đi. Như vậy sai lầm mùa giải này không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Khoảng cách La có ghi bàn chỉ sau 5 phút, Barca tấn công cũng bắt đầu phát lực. Ronaldinho cánh trái đưa ra một cú chuyền thẳng, Tô Đông tốc độ cao cắm xuyên cấm khu bên trái, được Bancsau lắc qua trung vệ Romero về sau, chân trái lực mạnh vô lì mạnh trung, vì Barcelona thành công gỡ hòa tỷ số. Sau đó, Barca đối Vila dự phát khởi mãnh liệt tấn công. Phút thứ 38, lại là Ronaldinho đang nhanh chóng phản kích trung đưa ra chuyền thẳng, Tô Đông phá bẫy việt vị đột nhập cấm khu sân phải, lực mạnh vô lì, quả bóng bị đánh ra thủ môn Molina nhào ra về sau, cánh phải tiền đạo thủ. 21. Lại làm một trận lội dòng. Cái này tỷ số cũng giữ vững đến tranh tại kết thúc. Văng vào Tô Đông cùng Hựu Lệ Li bàn, Barcelona 21 nghịch chuyển là cọ dù nạ. Bắt được quý báu 3 điểm, nhưng bên ngoài đối Barcelona đánh giá lại tương đương mâu thuẫn. Versus Sports Daily đối Barca tấn công khen không dứt miệng. Barca hùng mạnh thế công, để cho La Cọ Dù Nạ không ngừng lộ ra sơ hở, cuối cùng thậm chí không thể không chọn lựa nghiêm phòng tự thủ sức lực, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ không thành. Barcelona đá ra vĩ đại bóng đá. Versus Sports Daily cho là, bất kể là siêu sao linh quang chật loé, hay là thủy ngân chạy vậy hoa lệ phối hợp, Barcelona tấn công hệ thống đều đã đạt tới khiến người ta khó mà phòng bị mức, Li bàn càng là tiện tay năm đấy để cho toàn bộ đối thủ cũng không mà run. Nhưng Hotspur Daily cũng giống vậy bày tỏ, phòng thủ đã trở thành nan chỡ 3K tiếp tục đi tới lớn nhất chướng ngại. Nhà này 3K tiếng nói la liệt mùa giải này 3K phòng thủ các loại vấn đề, cho là đội bóng rất có cần phải ở kỳ nghỉ đông tăng cường chiêu mộ cầu thủ, nhất là đối hàng phòng ngự phòng thủ cầu thủ tiến cử, lúc này mới có thể bảo đảm đội bóng ở trang The Only trên sân thi đấu đi xa hơn. Quốc gia derby chiến gần ngay trước mắt, giio tiếng nói báo AS đối 3K tấn công cũng là cho độ cao đánh giá, cho là lấy Tô Đông, Ronaldinho, tạo thành trước trận đỉnh ba. Lực công kích không chút nào kém cỏi hơn Real Madrid siêu sao đội hình. Từ gần đây cái này hai đợt biểu hiện đến xem, 3K vấn đề lớn nhất xuất hiện ở phương diện phòng thủ. Báo AS phân tích 3K đối trận Atletico dù ba cũng là cỏ dù nạ hai trận đấu, toàn bộ đều là trước mất bóng, thông qua nửa hùng mạnh tấn công đi lợi ngược dòng, thậm chí ở trang t trên sàn thi đấu đối mặt Juventus thời điểm cũng là như vậy. Cái này sẽ mang tới một cái nguy hiểm to lớn. Dựa vào trạng thái hồng hỏa Tô Đông không ngừng ghi bàn, dựa vào Ronaldinho linh quang thoáng hiện, Barca có thể thông qua tấn công không ngừng ghi bàn để đền bù tuyến phòng ngự bên trên sai lầm, chỉ khi nào Tô Đông ghi bàn không được Zona đi nô mất linh, kêu còn dựa vào cái gì tới lội ngược dòng đối thủ. Báo AS cho là, phòng thủ suy nhược, để cho bây giờ con này 3 nhìn như hùng mạnh, trên thực tế lại rất yếu đối. Xem xét lại riêu, tại trải qua đổi xoáy dung chuyển về sau, gần đây cái này 3 lượt linh mất bóng, đánh vào 5 cái cầu, biểu hiện được rất ổn. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tức sắp đến nu kem quốc gia Deadby chiến, riêu có cơ hội đem 3K hất tung ở mặt đất, cắt đứt 3K mùa giải này thắng liên tiếp kỷ lục. Quốc gia Deadby chiến tướng ở 12 vòng nu kem cử hành không chỉ là hứa sở Pot Daily cùng báo AS, ngay cả 3 ca giáo phụ Cazor Juip đều ở đây chuyên mục trong mảnh liệt công kích 3 Barca phòng thủ. Lấy như vậy phòng thủ cường độ, đến trang The Only đấu loại trực tiếp, ta rất khó tưởng tượng bọn họ có thể đi bao xa. Cazor Juip đối đội bóng phòng thủ cảm thấy bất mãn hết sức, hắn bày tỏ, nếu như Barca có quyết tâm mong muốn ở trang The Only trên sàn thi đấu lấy được thành tích ở La Liga trong giải đấu knock, vậy thì nhất định phải muốn ở kỳ nghỉ đồng tiến cử phòng thủ cầu thủ, tăng cường đội bóng tuyến phòng ngự. phán đoán cũng không phải là không có lý do gì. Ở chuyên mục trong, Barca giáo phụ lấy ra một phần số liệu Bày tỏ 3K mùa giải này cấp bóng số tròn nhiều nhất cầu thủ lại là đệ cổ. Phản ứng này ra hai cái tầng diện vấn đề. Thứ nhất, 3K xác thực có một nhóm công thủ toàn diện, đồng thời lại thực lực siêu quần cầu thủ, tỷ như đệ cổ cùng Savvy, bọn họ cũng là phi thường xuất sắc. Thứ hai, ở bóng đa tấn công đại kỳ hạng, đội bóng trọng điểm khu vực phòng thủ ở đi phía trước đây, đệ cổ cùng Savvy trở thành đội bóng chung tràng phòng thủ chủ yếu nhất bình chướng. Nhưng ngược lại, Từ vấn đề thứ nhất cũng có thể thấy được, đệ cổ cùng xa Vi nhất định phải quá nhiều phân tâm đội bóng phòng thủ, không cách nào chuyên trú vào tấn công cùng tổ chức. từ vấn đề thứ hai thời là có thể thấy được, ba ca trong đội cầu thủ cũng rất rõ ràng, một khi thông qua đệ cổ cùng Sa Vi phòng tuyến, vậy đối phương rất dễ dàng liền tạo thành sút gol, thậm chí ghi bàn, cái này rất nguy hiểm. Cờ Ju ép bài tỏ, ba ca là La Liga đội hình nhất mỏng manh đội bóng, ba đầu chiến tuyến kéo đến rất dài, lịch đấu rất dày đặc, cái này bất lợi cho cầu thủ trạng thái giữ vững, nhất định sẽ xuất hiện vật lòng. Một khi trước trận tấn công bất lợi, tuyến phòng ngự làm sao bây giờ? Nếu như cái khác đội bóng cũng bắt được 3k cái này chỗ yếu chưa 3k tấn công còn đánh được đi ra sao giải ngân Hà Diêu vấn đề không cứ như vậy sao cuối cùng cầu Du yếp khẳng định 3k mùa giải này lấy được thành tích bao gồm bóng đá phong cách cùng với La Liga tốt nhất công kích hòa lực đồng thời cũng là mất bóng đếm ít nhất đội bóng một trong nhưng hắn bày tỏ số liệu không có biện pháp chân thật phản ứng ra tranh tài toàn cảnh nhất là gần đây cái này mới trận theo mùa bóng xâm nhập rất rõ ràng 3k phòng thủ càng ngày càng thành vấn đề từ truyền thông đến danh đốc tư huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ gần như tất cả mọi người đều biết 3k cần phải tăng cường phòng thủ Câu lạc bộ chủ tịch Lại Vọt Tạ cùng phó chủ tịch Dụ Sẹo cũng đều rối rít ra mặt, bày tỏ Barca đang lập ra kỳ nghị đồng chiêu mộ cầu thủ kế hoạch, trọng yếu nhất liền là muốn tăng cường đối hàng phòng ngự chiêu mộ cầu thủ. Dít Cắt đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời vậy bày tỏ, hắn hy vọng đội bóng có thể ở kỳ nghỉ đông tiến cử một kẻ tiền vệ trụ. Như vậy thì có thể làm cho Marco trở lại tuyến phòng ngự cùng quần hợp tác. Rất hiển nhiên, Dít Cắt đối đối lễ vở ở biểu hiện cũng không hài lòng. Ederson cùng họ Tự cũng bị thương, cái này đưa đến Barca lùi sâu trùng trên vị trí này không ai, không thể không đem Marco cho đẩy lên tới, nhưng như thế vừa đến, tuyến phòng ngự lại xảy ra vấn đề. Trước liền có tin tức nói, Barca mong muốn ký sả dậy gỗ dạ trung vệ Gabrej Enmilito, nhưng khoản này rời đi chậm chạp không có tiến triển. Bây giờ, theo tiếng nói cùng cờ du Juip kêu gọi, Barca cũng bắt đầu cân nhắc tăng cường tiến cử hàng phòng ngự, đứng núi chịu sáo chính là dịch cật mong muốn lùi sâu trung trảng, như vậy có thể một hơi giải quyết hai vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là trung vệ khó tìm, nhất là phù hợp Barca yêu cầu, có thể giữ bóng cùng ra cầu trung vệ, thật không nhiều. Nhưng lùi sâu trung trảng vị trí này cũng giống vậy khó tìm người. Căn cứ ta được đến tin tức, Barca cùng Roma, tiếp xúc cũng cáo thất bại. Mendes mang đến cho Tô Đông tin tức mới nhất. Đây cũng là gần đây bên ngoài tin đồn, nghe nói Barca mong muốn ký ma trung trảng cầu thủ đạo. Tên này lao tướng ở Roma biểu hiện cũng không lý tưởng, nhưng Barca tin tưởng thực lực của hắn vẫn còn, trọng yếu nhất là, biểu hiện không tốt không có sao, chuyển nhượng phí không hề quý. Barca còn có một cái khác mục tiêu, đó chính là Atlanta ẩn tin Tinny, hắn mùa giải này biểu hiện không tệ. Đối với ẩn mợ Tinny, Tô Đông vẫn là vô cùng cảm kích, nếu như hắn đi tới Barca vậy, hắn sẽ cao hứng vô cùng. Nhưng lại không thể không thừa nhận, Italy trung trảng già thật rồi, cũng 33 tuổi. Tô Đông lắc đầu nở nụ cười khổ thế nào đều là lao tướng. Mendes cười một tiếng, gật đầu nói, Barca không có tiền. Tô Đông hơi sửng sở, nhưng rất nhanh liền hiểu nguyên nhân. Gia nhập Barca sau, hắn tử tử hiểu đến nhiều hơn nội tình, tỉ như Barca ký hắn số tiền này là trả góp, bởi vì Valencia cho hắn chia làm cũng là theo giai đoạn, còn có chính là tiền đặt cọc số tiền này có một phần là tìm ngân hàng tiền vay mượn, một phần khác là bán đi cầu thủ chủ. Đây cũng chính là vì sao, bây giờ Barca cái này đường đường La Liga hào môn, lại là La Liga 20 chi đội bóng trồng, đội một đội hình nhất mỏng manh nguyên nhân. Ta vốn là mong muốn tới để cự màn ít. Mendes có vẻ hơi thiếu hứng thú, ngươi biết, những người khác đi, mà ở lại tô cũng 10 phần động tâm, hắn cũng muốn rời khỏi, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại hy vọng hắn có thể gia nhập Barca, nhưng hôm nay cùng lại vợt tạ cùng dụ sẽ tiếp xúc một cái. Mendes lắc đầu một cái, bọn họ căn bản không mua nổi mà Nit. Tô Đông cười khổ, lời nói này đi ra ngoài, ai tin? Nhưng loại chuyện như vậy không cần hắn đi bận tâm. Hắn chính là cái cầu thủ chuyên nghiệp, câu lạc bộ kinh doanh phương diện chuyện, tự nhiên có lại vợt tạ đám người đi bận tâm. Ta đoán chừng, bọn họ vẫn là hy vọng chất thuê hoặc là mua đức tiện nghi một chút cầu thủ, tốt nhất là cái loại đó 1-2 triệu euro, nhưng trên đời này đi nơi nào tìm như vậy hàng tốt giá rẻ cầu thủ. Mendes không nhịn được ha ha cười lên. Muốn ta có, đánh cho ta 30, ta có bao nhiêu bán bao nhiêu. Tô Đông đối với lần này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, trong trái tim hắn hiểu, Czerwinski nói không sai, tiếp tục tiếp tục như thế, Barca tiến vào Champions -ti League đấu loại trực tiếp sau sẽ phi thường khó khăn, bởi vì thời điểm đó tính nhắm vào chiến thuật sẽ mạnh hơn. Thật đến khi đó, đội bóng tiếp tục phân tâm với La Liga cùng Champions League đầu tuyến, thành tích khẳng định rất được ảnh hưởng. Chưa mộ cầu thủ là nhất định, nhưng vấn đề là bây giờ lại không có tiền. Tô Đông có thể tưởng tượng lấy được, vào giờ phút này 3K tầng quản lý bể đầu sức chán. Vừa lúc đó, Tô Đông trong đầu trong lúc bất chợt thoáng qua một người, trước để lại cho hắn quá sâu khác ấn ấn giống, trước đây không lâu mới mới vừa ở truyền thông bên trên thấy qua, nói là không bị đến trọng dụng. Tô Đông lúc này lấy ra laptop, ở phía trên tìm tòi một fan, rất nhanh liền tìm được. Joker, ngươi cảm thấy tên này cầu thủ thế nào? Quy 1 chương 341, Diêu tuyệt địa đại phản kích. Làm Tô Đông ở hướng Mendes tiến cử cầu thủ thời điểm, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghi tới. Chuyện sẽ phát triển đến như vậy hỏng bét mức. Lội ngược dòng La có du nạ về sau, Barca trong tuần nên đón một trận cúp nhà vua tranh tải, sân khách đối trận Levan. Cái này kỳ thực cũng không phải là cái gì quá không được tranh tải, Sớm tại bên trên một vòng lúc, Barca liền cơ bản đã buông tha cho cái này hạng mùa giải. Dứt cắt hay là an bài toàn dự bị cùng đổi phiên cầu thủ đội hình xuất chiến, bao gồm Messi cùng Iniesta ở bên trong, chúng nhiều cầu thủ trẻ toàn bộ đội hình chính, vừa là luyện binh, đồng thời cũng là cho chủ lực cầu thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Kết quả, lần này Barca sân khách không một thất bại, bị đào thải ra nước ngoài vương lý. Theo lý thuyết Cái kết quả này không hề gọi người bất ngờ, từ 3K7 binh bố trận là có thể nhìn ra được, dịch các căn bản không có ý định ở nơi này hạ mùa giải bên trên tiêu hao thêm phí tâm lực, bởi vì 3K đội hình thật sự là quá đơn bạc, căn bản đánh không nổi 3 tuyến tác chiến. Tha rằng như vậy, chẳng bằng dứt khoát hy sinh hết cúp nhà vua. Ai có thể cũng không nghĩ tới, theo đội xuất chinh sân khách phó chủ tịch Dù Sẹo đang tiếp thụ hồ sơ Boss Daily phỏng vấn thời điểm, đối đội bóng thảm bị đào thải bày tỏ tiết lưới, hắn cũng không cho là đội bóng đội hình quá mức mỏng manh. Cho dù là giống như Real, hoặc mùa bóng trước Valencia như vậy đội phiên đội bóng Đội một thường dùng cầu thủ cũng trên căn bản là ở khoảng 22 người, cùng chúng ta bây giờ đội một đội hình sắp xỉ. Dù Sẹo cho là, đội bóng sở dĩ không cách nào đa tuyến tác chiến, chủ yếu nhất vẫn là ở huấn luyện viên trưởng đổi phiên cơ chế bên trên. Mà ở lần này phỏng vấn trong, dù sẽ còn nhắc tới bờ ra dự tịch huấn luyện viên trưởng sẽ có là gì, cho là đây là Genfi thường khế hợp Barcelona huấn luyện viên trưởng, hắn tin chắc sẽ có là gì cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm huấn luyện viên Barcelona, cũng lấy làm cho người khác nhìn lên thành tích. Tô Đông cũng nhìn Sẹo phỏng vấn, hắn phản ứng đầu tiên chính là, dù sẽ có phải hay không có chút ở mượn được cơ ý tứ nhưng cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Phải biết, dù sẽ trước nhưng là thiếu chút nữa đuổi cổ Ziccan, lúc ấy tình cảnh bao nhiêu gian nan, thiên nga đen không cũng nhìn sao. Ai có thể cũng không nghĩ tới, ngày thứ hai vừa rạng sáng, toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá vỡ tổ. Một nhà đến từ Hà Lan không biết tên truyền thông phỏng vấn Barcelona thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Ten Cate, tên này tính tình nóng nảy, ba ca trợ giáo ở phỏng vấn bên trong, không che giấu chút nào trực tiếp chỉ trích dù sẹo. Mỗi khi ba ca thành tích không tốt thời điểm, hắn cũng sẽ nhảy ra đối tờ báo nói, có là gì mới là thích hợp nhất ba ca huấn luyện viên trưởng. Người này thời thời khắc khắc cũng chuẩn bị nên vì sẽ có Lazi đỏ, vì sao ta chắc chắn như thế? Bởi vì chúng ta đều biết, hắn cùng Scolazi là phi thường bạn rất thân. Ken Catter còn vạch Trần Vũ sẽ cùng Whisperpot Daily một phần ăn ý, đó chính là mỗi một lần 3K thua trận, Whisperpot Daily cũng sẽ đăng một thiên dụ xẻo muốn đuổi cổ Dịch Cắt Văn Trương, Văn Trương trong cũng nhất định sẽ nhắc tới Scolazi. Không chỉ có như vậy, Ken Catter còn đối dụ xẻo một ít cách làm cảm thấy bất mãn, cho là David vốn là mong muốn ở lại 3K, nhưng bởi vì tầng quản lý bên trên có người muốn thanh trừ cái gọi là Hà Lang rút, cho nên mới cự tuyệt cùng David đàm phán. Trên thực tế, làm chủ quản chuyển nhượng cùng cạnh kỹ sự vụ phó chủ tịch, dù Seo rất nhiều quyết định cũng sai vô cùng. Tỷ như năm nay mùa hè, hắn kiên quyết không muốn tiến cử Tô Đông, cho là Tô Đông nói quá sự thật, chẳng qua là Valencia toàn lực bưng ra tới bọn, là Lapata, Carlu Yves cùng dịch cắt ba người nhất trí cho rằng nên ký Tô Đông. Bây giờ, chúng ta cũng nhìn thấy, mùa giải này cho tới bây giờ, Tô Đông đánh vào 15 giải đấu ghi bản, đây là giường nào con số kinh người, còn ai dám đi nghi ngờ Tô Đông thực lực. Ken cắt bản ý là muốn mượn Tô lệ tới chỉ trích Seo. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đến truyền thông kia, tình huống liền thay đổi hoàn toàn dạng. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tô Đông cùng Dụ Sẹo mâu thuẫn, thậm chí bùi bên trên, thậm chí có người cho là Tô Đông cùng Dụ Sẹo đã đến không chết không thôi trình độ, hai người phải có một người rời đi. Support Daily trước tiên phản ứng kịp, chỉ trích Ten là người điên, cho là hắn công kích toàn thế giới. Đây cũng đưa tới trong câu lạc bộ bộ sóng to gió lớn, Jicat giận đến thiếu chút nữa đem cửa phòng thay quần áo đập. Thời khắc mấu chốt, Lạc Phật Tạ cùng Dụ Sẹo song song đi tới thể dục thành, tự mình ra mặt ổn định Jicat cùng Ten Đối với quản lý là cho cho an, chính miệng kết, nhất định sẽ đem hết toàn lực cho hắn chống đỡ nhất là ở lùi sâu trung trận, cầu thủ tiến từ bên trên. Mà đối với Tenka, câu lạc bộ cho nội bộ xử phạt, nguyên nhân là hắn không nên ở truyền thông trước mặt pháo ban câu lạc bộ cao tầng. Bây giờ dịch Cắt đã sớm không phải mua bóng trước cùng thời kỳ cái đó Thiên Nga Đen, hắn bây giờ là sáng tạo 3K trong lịch sử xuất sắc nhất khai cuộc thắng liên tiếp kỷ lục huấn luyện viên trường quyền phát biểu đã sớm không phải năm ngoái có thể so sánh. Cái này đoán chừng cũng chính là Dật Cắt cùng Pen Cật nhịn hơn 1 năm, bây giờ không thể nhịn được nữa nguyên nhân. Bọn họ đây là đang hướng rủ CEO biểu lộ ra sức ảnh hưởng của mình, Khuyên 3K phó chủ tịch, sau này nói chuyện cẩn thận một chút.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 Mặc dù không thể tránh khỏi sẽ có một ít không như nguyện địa phương, nhưng quan hệ tổng thể mà nói hay là tốt. Laporta cũng kêu gọi cầu thủ phải tiếp tục giữ vững đoàn kết. Cuộc ra Deadmi quyết chiến sắp tới, lúc này, Barca lòng quân tuyệt không thể loạn. Thậm chí, hắn đem trận gió lốc này hình dung là là người để tâm áp ý Lance, liền là muốn ở trước khi đại chiến quấy 3K lòng quân. Như người ta thường nói, con rổi không đinh không có khe hở chứng, Barca nội bộ sát thực tồn tại mâu thuẫn xung đột, lúc này mới cho bên ngoài thừa cơ lợi dụng. như ở chiêu mộ cầu thủ phương diện, dù sẽ cho ra phương án là Arsenal bỏ ra chàng đủ, nhưng Laporta không vui. Hắn không hy vọng lại tiếp tục tiến cử bờ ra dịu cầu thủ, hơn nữa Barca cũng không bỏ ra nổi lớn như vậy một khoản chuyển nhượng phí tới tiến cử Edu. Ở Barcelona nội bộ nhân tâm bất ổn dưới tình huống, cuối tuần nên đón La Liga thứ 11 vòng, 3 Barca sân khách khiêu chiến Real Betis. Kết quả, lòng người phụ động 3 Barca ở sân khách gặp phải Real Betis bênh lén, 12 sân khách thất bại. Tô Đông cùng Zona đi nô cái này hai đại siêu sao cũng đã đẩy toàn trường, nhưng đều không thể cứu vứt đội bóng. Đây cũng là Tô Đông mùa giải này cho tới bây giờ, duy nhất một lần ra sân nhưng không có trợ giúp đội bóng ghi bàn chính tại. Mà Barca La Liga thắng liên tiếp kỷ lục cũng dừng bước với 10 tháng liên tiếp. Xem xét lại từ địch Real Madrid, trận đấu này trấn giữ sân nhà nên đón đàn bạ xệ. Bằng vào Ronaldo lập cú đút, Zidane, Zorro, Samuel cùng ẩn đi bạn, giải ngân hà ở sân nhà 61 điên cuồng tàn sát đàn bạ xệ, bắt lại mùa giải này cho tới bây giờ đặc sắc nhất một phen thắng lợi. Cái này lập tức để cho bị đè nén thật lâu báo AS cùng báo Marca chờ thần cận Rio truyền thông cũng rối rít lâm vào cuộc hoàn quốc gia derby đại chiến sắp tới, ở thời khắc mấu chốt này, Barcelona gặp phải hai liên tiếp bại, thậm chí xuất hiện cao tầng nghiêm trọng nội chiến, mà Giyu thời là ở từ từ tìm về trạng thái, cũng lấy một trận đặc sắc tuyệt luân đại thắng, trọng chấn đội bóng xứ khí. Bản vòng đấu cũng bị coi là là Giyu tuyệt địa đại phản kích bắt đầu. Đã xong La Liga thứ 11 vòng về sau, La Liga ở trong tuần cũng không có chất tại. Ngược lại thì các quốc gia tuyển thủ quốc gia cũng muốn đi trước đội tuyển quốc gia báo cáo, tham gia trong tuần một trận lượt cuộc vòng ngoài vòng loại. Châu Nam Mỹ tuyển thủ quốc gia cũng muốn viện phó châu Nam Mỹ dự thì Trong đó bờ Gia Dư tuyển thủ quốc gia càng là muốn đi trước ghế e của Ador tham gia sân khách tiêu điểm chiến, điều này làm cho bờ Gia Dư tuyển thủ quốc gia cửa bốn ba qua lại, còn lại là muốn liên tục chuyển cơ. Cở Ju ép chức quán trách trong đội quá nhiều bờ Gia Dư cầu thủ quan điểm, vào giờ khắc này cũng lần nữa lấy được căn chứng. Vì tốt hơn chuẩn bị quốc gia FBI, để cho trong đội bờ Gia Dư tuyển thủ quốc gia cửa rút ngắn lịch trình, 3 Ka cùng Diêu triển khai hợp tác, hai bên cùng nhau ăn bài phi cơ trực thăng ở Ecu Ador chờ, tranh vừa kết thúc, lập tức liền đem hai đội cầu thủ tiếp đi, Lân cận trực tiếp đi máy bay trở về châu Âu, lại chuyển bay Barcelona. Cho dù là như vậy, cầu thủ như trước vẫn là muốn ở trên đường trì hoãn gần 2 ngày thời gian. Nói cách khác, bờ ra rưu tuyển thủ quốc gia trên căn bản chính là từ châu Âu bay đến châu Nam Mỹ, chuyển bay Hê Củ A Đo về sau, kết quả đã xong tranh tài, lại từ Hê Củ A Đo bay trở về châu Âu, kết quả trực tiếp mở làm quốc gia Derby. Cùng bờ gia rưu đội tuyển quốc gia chủ xoá ép cờ rời dạ cứng rắn yêu cầu tuyển thủ quốc gia cửa trở về nước dự thi bất đồng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện biên trưởng Cái này kỳ thực cũng cùng Tây Ban Nha tranh tài tình thế tương đối thoải mái có quan hệ, dù sao không có gì thành tích áp lực, Á cũng vui vẻ phải chi nắm một thành, xoát một đợt cầu thủ độ nhiệt cảm. Từ mười một vòng sau khi đã xong, Tây Ban Nha các tạp chí lớn cùng đài truyền hình đều ở đây không hẹn mà cùng vì quốc gia derby chiến dự nhiệt. Thậm chí ở toàn thế giới, quốc gia derby cũng đưa tới mảnh liệt chú ý, các loại các dạng cầu thủ vô cùng vô tận, toàn bộ người hâm mộ cũng đều mong mỏi. Hai chi đội bóng cũng có đại lượng siêu cấp siêu sao, ở toàn thế giới cũng có cái khác đội bóng khó có thể sánh bằng sức ảnh hưởng, điều này làm cho hai đại hào môn quốc gia derby hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Thậm chí có truyền thông cho là, ở quốc gia Derby trên trong, đối mặt có đông đảo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu Euromagic, đúng là Tô Đông cùng Zona Ronaldinho đánh vào tháng 12 hai ngồi vinh dự cao nhất cuối cùng, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một trận khảo nghiệm. Hai người chỉ có ở quốc gia Derby trên trong, đang đối mặt Ronaldo, Zidane, Figo chờ ngày xưa quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khảo nghiệm hạ, lấy ra tốt hơn xuất sắc hơn trạng thái, bọn họ mới có thể làm người tâm phục khẩu phục bắt được kia hai ngồi giải thưởng. Thua hết quốc gia Deadby chiến, dù là cuối cùng bắt được hai ngồi giải thưởng, cũng sẽ nhiễm phải bóng đen. Quy 1 chương 342 Phong thần chi chiến, ta không hiểu, tại sao phải sớm giêu siêu sao trước mặt chứng minh một cái bản thân, mới đủ tư cách cầm quả bóng vàng đâu? Ở biệt thự phòng dưới đất trong phòng thể hình, Tô Đông đang thở hồng hộp làm nằm đầy. Messi ngồi ở một bên, cầm trong tay một cái khăn lông, rất là không phục hỏi. Nuno cuối cùng vị tổ lạ thời là ở một bên nghiêm túc quan sát Tô Đông huấn luyện. Người Bồ Đào Nha một bên ghi chép quan sát được tin tức và số liệu, vừa cười trả lời, rất bình thường, ngươi xem một chút đó là nhà nào truyền thông chẳng phải sẽ biết. Báo AS, dĩ nhiên giúp đỡ nói chuyện. Tiểu chuẩn kép Messi tức giận mắng một câu, ban đầu Gio những thứ kia siêu sao cửa cầm quả bóng vàng lúc, thế nào không tới quốc gia derby đồng cái dấu. Dựa vào cái gì bây giờ Tô Đông phải đi tranh, sẽ phải ở quốc gia derby đóng dấu. Nhìn hắn bộ dáng kia, dường như muốn đi tranh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng người không phải Tô Đông, mà là hắn. Haha, ha, Gio, người muốn toi quen một cái, đợi đến sau này Barcelona thành công, giờ dạng team hai thật thống trị La Liga cùng châu Âu bóng đá, kia cả tạ lộn ỉa truyền thống cũng có thể yêu cầu Gio ngôi sao bóng đá phong thần tới trước quốc gia derby đóng cái dấu. Nói một cách thẳng thừng, đây chính là quyền phát biểu ở trong tay hai vấn đề. Messi tiểu tử này ở trước mặt người ngoài rất bực bội, nhưng cùng hắn quen rồi thôi về sau, là có thể phát hiện, hắn kỳ thực không hề ý lặng. Cái gọi là trầm mặc ít nói, vậy cũng là hướng về phía người xa lạ, hoặc là rất khoát nói, người ta liền không có hứng thú hàn huyên với người ngày. Tô Đông hoàn thành cuối cùng một tổ năm này, cả người giống một tiếng, đứng lên khỏi ghế, cả người đã sớm là mồ hôi đầm địa. Mới vừa ngồi dậy, Tô Đông liền đưa tay ra, gãi gãi Messi đầu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, gì ồ, làm đối thủ của ngươi bắt đầu với ngươi so đo những thứ này có không có, để cho ngươi cảm thấy rất nhàm chán thời điểm, vừa đúng bắt đầu chứng minh hắn đã không được Bởi vì người Á xưa nay sẽ không có quá nhiều nói nhảm, đều là trực tiếp mở làm. Tô Đông lời này rất hợp Messi khẩu vị, không ngừng đả đầu. Đúng, chính là trực tiếp mở làm, hại chết bọn họ. Nhận lấy khăn lông về sau, lao đầy mặt và đầu cổ mồ hôi, Tô Đông đặc biệt cùng Nụ Nụ cùng vị Tổ Sát lại xem nhìn một chút hôm nay huấn luyện đánh giá, nhất là đối thân thể cùng bắp thịt lực lượng đánh giá. Sung tốc thời gian chuẩn bị vẫn có cần thiết, hôm nay thứ 6, bắp thịt lực lượng cơ bản đã đạt tới tốt nhất trình độ, ngày mai thật tốt nghỉ dưỡng sức cùng khôi phục, hậu trạng thái khẳng định sẽ không kém. Nụ tràn đầy tự tin nói, Bọn họ đều đã suy nghĩ ra một bộ đầy đủ quy luật. Đi theo Tô Đông 3 năm, Nuno giúp đối Tô Đông thân thể hiểu trình độ, vừa xa đối thân thể mình hiểu. Tiến hành xong lực lượng huấn luyện về sau, Tô Đông liền bắt đầu có lý liệu sư gỡ giảng đạo lĩnh cùng đi, dùng bọn trục tiến hành vung lòng. Tuy nói là vung lòng huấn luyện, nhưng độ khó khăn cũng vẫn là thật lớn. Tỉ như Tô Đông bây giờ đang tiến hành tầng phảng trống đỡ, chính là dùng bọn trục vung lòng bắp đùi trước bên, lật nội chắc cùng cạnh cái này là thông qua vai khớp xương dùng sức đến lôi kéo trên thân thể xuống di động. Toàn bộ trong quá trình, Tô Đông cũng tiến hành phải phi thường ổn định, không có đường đưa. cái này chứng minh thăng bằng của hắn cảm giác cùng ổn định tính tương đương xuất sắc, mà có thể ở lực lượng đối kháng cùng tốc độ bùng nổ các phương diện, đặt tới Tô Đông, cái này tầng cấp, lại đem bình hành cảm làm đến mức này, Messi giỏi mắt 3K trong đội, tìm không ra người thứ hai. Trước gần cùng Zona Dino cũng đã từng mong muốn thử một chút, nhưng kết quả cũng thất bại. Nhưng đừng xem thường cái này hạng huấn luyện, nó mặc dù chỉ là một hạng huấn luyện, nhưng thông qua đó, có thể phản ứng ra Tô Đông tình trạng cơ thể, có thể kết luận, hắn ở sân bóng bên trên cũng có thể làm được rất nhiều thường nhân không cách nào làm được kỹ thuật động tác. Vĩ như trước hắn đưa tới cả sảnh đường ủng hộ zona đi nô hình quảng cáo trong cái đó biến hướng kéo cầu qua người phải biết loại này đột phá lúc rừng nhanh đổi biến hướng đối cầu thủ thân thể yêu cầu là phi thường cao nhất là giống như tô đông loại này 1 m 95 cửa hắn yêu cầu đó liền cao hơn có thể nói lấy Messi đối Tô đông hiểu bất kể Tô đông ở sân bóng bên trên làm ra bất luận một loại nào người ngoài cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật động tác hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn hoàn thành bọn chụpấn luyện về sau tô đông lại ở rằng đảo cũng đi tiến hànhkhôi phục tính huấn luyện b thịt cuối cùng mới xem như hoàn thành hôm nayấn luyện lúc này Phòng bếp bên kia, đầu bếp đã đem hắn căn cứ vào giặc cả này khoa giáo ph tụ thực đơn, cho hắn chuẩn bị xong tối nay bữa ăn tối, đãi ngộ tương đương còn có Messi một phần. Đoạn thời gian gần nhất, Messi cũng vẫn luôn đi theo Tô Đông huấn luyện cùng ăn ở, Tô Đông thậm chí cũng tịch thu hắn chi phí. Bạch chơi cảm giác rất thoải mái, nhưng bạch chơi Tô Đông liền chưa chắc. Hắn quá khắc khổ, quá tự luật. Người cảm giác thế nào? Cơm nước xong, Tô Đông say sưa ngon lành hướng trong miệng nhét cắt gọn quả táo, quan tâm hỏi Messi, ở đoạn thời gian gần nhất này Bởi vì thương bệnh các phương diện nguyên nhân, Messi trên căn bản mỗi một trận cũng có thể tiến danh sách đăng ký, biểu hiện ở trong đội trẻ tuổi tiểu tướng bên trong, cũng coi là tương đối khá, chấp nhận được. Tuy nói gữu Lỉ tái xuất, nhưng Tô Đông suy đoán, dật cắt hay là sẽ để cho Messi tiến vào danh sách đăng ký. Về phần có thể hay không đủ ra sân, cái này muốn xem so tại tình huống hiện trường. Rất tốt. Messi gật đầu một cái. Hắn một mực cùng Tô Đông huấn luyện, đối trạng thái của mình vẫn là thật hài lòng. Trận đấu này thật có trọng yếu như vậy sao? Messi đột nhiên hỏi. Từ điểm số đi lên nói, Barcelona coi như thật thua mất quốc gia derby, cũng như trước vẫn là dẫn trước. Nhưng bóng đá nói cho cùng chính là do người tới chủ đạo một trò chơi, cho nên người nhân tố phi thường trọng yếu. Ta ở Valencia thời điểm từng nghe nói câu nào, La Liga giải đấu vô địch tưởng thưởng quyết định với quốc ra derby thắng bại. Tô đồng đối lời này hiểu không chỉ có chẳng qua là hai trận đấu 6 cái điểm số, mà là điểm số sau lưng chỗ phản ứng đi ra hoàn cảnh. Tỷ như kia một chi đội bóng trạng thái càng tốt hơn, kia một chi đội bóng thực lực càng mạnh, kia một chi đội bóng phòng thay đồ càng kết. Trước trận đấu trong lúc bất trợ tuân gia như vậy một cục nội chiến tín đồ muốn nói là sự kiện ngẫu nhiên, cái này cũng không thực tế. Bóng đá chuyên nghiệp đã không chỉ có chẳng qua là một trận đấu đơn giản như vậy, nó là vây lượn một trận bóng đá tranh tài mà triển khai chiến tranh. Toàn phương vị chiến tranh. Ba ca tự thân vấn đề không có từ chối, cho người có cơ hội để lợi dụng được, đó cũng là đáng đợi, nhất là tầng quản lý những chuyện kia, không nói bây giờ, sớm tại Tô Đông gia nhập trước, liền đã huyên náo phố biết ngó nghe thấy. Nhưng kia một chi hào môn đội bóng không có những chuyện này đâu. Nếu như bóng đá chuyên nghiệp là một chảng danh lợi, kia hảo môn đội bóng không thể nghi ngờ chính là môn người chú ý tiêu điểm. Nhưng phẩm là loại này thân ở danh tiếng đỉnh sóng tiêu điểm, nhất định không thiếu được tranh quyền đoạt lợi tiết mục, đây là một loại tất nhiên. Phân biệt bất quá chỉ là ai vấn đề nhỏ hơn, càng không che giấu được mà thôi. Tô Đông đưa tay ra, dùng sức sờ một cái Messi đầu, hơi mỉm cười nói, rất nhiều chuyện sau này ngươi cũng chậm chậm hiểu, bây giờ ngươi chỉ cần cố gắng đá bóng tốt, nhưng chuyện này tạm thời với ngươi còn không quan hệ. Messi có chút cái hiểu cái không? Hắn mơ hồ cảm giác được, lấy bản thân tăng cấp, còn tiếp xúc không tới những chuyện này. Cuộc ra derby đại chiến sắp tới, hai bên truyền thông cũng đều bắt đầu trước trận đấu đấu va Barcelona đứng hàng La Liga đứng đầu bảng. Giữ trước ưu thế rõ ràng, cả Catalonia và truyền thông tự nhiên đối giêu tới chơi không khách khí, cho là Barca sẽ ở sân nhà hùng hăng dạy dỗ Giêu. Nhưng chống đỡ Giêu truyền thông cũng không cam lòng yếu thế, cho là Barca gần đây 2 đợt gặp gỡ 2 liên tiếp bại, sĩ si khí xuống thấp, xem xét lại Giêu, liên tục chiến thắng, nhất là 61 cuồng tháng hạn bà sẽ, biểu hiện ra kinh người trạng thái. Tại quá khứ 3 cái mùa bóng trong, Giêu ở sân Nu kem giữ cho không bị bại. Báo AS đối lần này Giêu sân khách hành trình tràn đầy tự tin, cho là giải Ngân Hà nhất định có thể kéo dài quá khứ 3 năm xuất sắc chiến tích. Đây cũng là thật tình, nhưng quá khứ 3 lần Nu kem cử hành quốc gia Diêu chiến tích là một tháng 2 huề, trong đó mùa bóng trước sân khách bắt lại tỷ số là 21, thắng được cũng rất hung hiểm. Mà nếu như đem thời gian mở rộng đến 4 năm, như vậy quá khứ 4 năm quốc gia ĐB chiến tích chính là một tháng 2 huề một phụ. Nhưng báo AS rõ ràng chính là đang chơi chữ viết trò chơi, vì Diêu trở uy. Mùa bóng trước Lukeem, Zona ghi bàn trợ giúp Diêu toàn lấy 3 điểm. Lần này, Bờ gia dù siêu sao vẫn là Diêu trong đội được chú ý nhất tiêu điểm. Đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, hắn bày tỏ bản thân mùa bóng trước có thể thủ thắng, bây giờ cũng giống như vậy, bởi vì Diêu trạng thái đã điều chỉnh đi ra, nhất định sẽ không để cho người hâm mộ thất vọng. Đối với tranh tài, Ronaldo cho là sân nhà tác chiến, gặp được hai liên tiếp bại Barcelona áp lực nếu so với rêu lớn hơn. Đối Barcelona cầu thủ, Ronaldo cũng đưa cho đánh giá rất cao, nhưng hắn cho là, 3 ca trong đội nhất uy hiếp cầu thủ không phải đồng bào của mình Ronaldinho, mà là Tô Đông. Ta rất khó tưởng tượng, mùa giải này mới đá 11 vòng, hắn đã đánh vào 15 ghi bàn, đây tuyệt đối là gọi người khó có thể tin, bất kể lúc trước, vẫn là lấy về sau, tin tưởng đều là rất khó bị người vượt qua. Mùa giải này Tô Đông biểu hiện gần như điên cuồng. Nhìn ra được, vì lấy được cao nhất vinh dự, hắn đã liều mạng. Ronaldo cho là Vây luận ở Tô Đông chúng quanh là một đám siêu quần bạn tụy chân truyền, như Ronaldinho, Leggo, Savi, Iniesta vân vân, cũng là phi thường xuất sắc trợ công cầu thủ, bọn họ vì Tô Đông sáng tạo ra đủ nhiều một chọi một cơ hội. Tô Đông đã từng nói, đem phòng thủ cầu thủ kéo ra, một chọi một giới tình huống, hắn có thể giết chết bất kỳ một kẻ phòng thủ cầu thủ, hắn dùng 15 ghi bàn để chứng minh mình thực lực cùng giá trị, hắn là 3K nhất không thể thay thế cầu thủ. Ronaldo cho là, quốc gia derby đối diều lớn nhất khả nghiệm, liền lạc như thế nào ở phòng thủ trong đông lại Tô Đông. Hắn bên trên một vòng không ghi bàn. Tin tưởng ta Cái này ngược lại càng thêm đáng sợ, bởi vì ta cũng là một kẻ nguy hiểm tiên phòng, cho nên ta biết, vào giờ phút này Tô Đông là đáng sợ nhất, cũng là nhất đối khác. Nếu như chúng ta mong muốn ở Nô Kem tụ thắng, vậy thì nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi đông lại Tô Đông. Không chỉ là Ronaldo, báo Barca, báo AS, quốc gia báo, thậm chí là toàn thế giới các tạp chí lớn, ở phân tích tức sắp đến quốc gia derby thời chiến, cũng sẽ không hẹn mà cùng nhắc tới Tô Đông. Ca mong muốn thắng, nhất định phải vì Tô Đông sáng tạo ra có thể phát huy thực lực hoàn cảnh. Mà mong muốn thắng, liền nhất định phải đông lại Tô Đông. Diêu chủ xoéis dậy mần thời là tràn đầy tự tin mà tỏ vẻ, Diêu đã chuẩn bị kỹ càng. Gần đây cái này vòng 4, chúng ta chỉ ném một cầu, ta tin tưởng phòng thủ vấn đề đã giải quyết. Quy 1 chương 343, thuộc về Diêu thời đại hoàn toàn kết thúc. Diêu đã giả. Quốc gia Deathby chiến ngay trong ngày sáng sớm, theo thông lệ trước trận đấu chiến thuật trong hội nghị, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Pen Cắt Câu nói đầu tiên liền hướng toàn bộ 3K cầu thủ trình bày hắn đối Diêu phân tích khái quát. Đây cũng là chức trách của hắn, dịch cắt nhiều hơn là nắm toàn bộ đại cục, ở chiến thuật cùng phòng thay đồ quản lý bên trên, bình thường đều là Ken Cắt đang phụ trách, hai người một hát mặt đỏ, một hát mặt trắng. Cho tới dịch cắt ở người hâm mộ trong miệng miệng rất tốt, khen cắt ngược lại rất bình thường, thậm chí có chút hằng bé, bởi vì hắn luôn là quá mức nghiêm khắc. Tô Đông rất cảm tạ mình tiếp nhận giáo dục bắt buộc, để cho hắn hiểu biện chứng đi suy tính cùng nhìn cái vấn đề này, cho nên, hắn coi như là trong phòng thay quần áo đối Pen Cắt nhất tôn trọng một người trong đó. Zidane, 32 tuổi, Figo, 32 tuổi, Carlos, 30 tuổi, Beckham cùng Hẻo Gây Dạ cũng lập tức sẽ phải 30 tuổi, mà Ronaldo mặc dù mới 28, nhưng chúng ta đều biết, hắn bình thường đều là không chạy thế nào, dẫu càng trẻ tuổi, nhưng hắn thành danh nhiều năm, ngày càng bình thường, nhất là gần đây mấy năm này cặp phân tích diêu siêu sao cửa hiện trạng, nhấn mạnh ở nhấn mạnh một chút, đó chính là diêu già rồi. Già thật rồi. Các ngươi biết không? Diêu bây giờ vấn đề gặp phải, kỳ thực không hề ly kỳ, nhìn chung bóng đá trong lịch sử, rất nhiều công thành danh toại lão nhân đội cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự, đó chính là cầu thủ già rồi, không nghĩ lại liều mạng như thế, không nghĩ chạy nữa nhiều như vậy, bọn họ mong muốn phải thoải mái mái đá bóng, tên tên gọi, thưởng thụ bóng đá niềm vui thú. Nhưng ta muốn nói, bóng đá chuyên nghiệp trước giờ liền không có niềm vui thú có thể nói, nó chính là một hạng cảnh kỹ vận động, một trận đấu quan hệ đến một tòa vô địch, quan hệ đến mấy triệu euro. Thậm chí mấy chục triệu ơ dô lợi ích, quan hệ đến vô số cấp thế giới nhà tài trợ được mất, các người nói đây là hưởng thụ nghiệm vui thú. Ken cặt lời nói này nói chúng tim đen, thẳng vào chỗ yếu hại. Bây giờ diêu sắc thực lộ ra giả yếu loạn gọn điều này làm cho bọn họ thiếu hụt một cố nhuệ khí, cũng không muốn đi khổ cực huấn luyện. Vừa đúng cũng bởi vì như vậy, cho nên rêu siêu sao cửa cùng cả mạ chỗ giữa mâu thuẫn mới sẽ lớn như vậy, lớn như để cho cả mạ chỗ vị này diêu danh tốc chủ động xin lui. diêu ra rồi. Cho nên tốc độ của bọn họ cùng tiết tấu cũng quá chậm, cho dù là như vậy một trận quyết tử quyết chiến quốc gia Debbie, cũng rất khó để cho đám này siêu sao cửa đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đầu nhập nhiều hơn kích tình cùng ý chí chiến đấu. Bọn họ bắt đầu hưởng thụ an dần, hưởng thụ nằm tại quá khứ vì Hoàng Công lao sổ ghi chép đá lên cầu dễ chịu. Nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta còn trẻ, chúng ta cái gì cũng không có, nếu như chúng ta liền quốc gia Debbie cũng thua, vậy chúng ta đem trắng tay, cho nên chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể buông tay đánh một trận, mà ưu thế lớn nhất chính là chúng ta trẻ tuổi quyết tâm, ý chí chiến đấu cùng cái tỉnh, chúng ta phải dùng mãnh liệt tấn công đi đánh sụp dàn mua hấp hối đối thủ." Tô Đông liền ngồi ở cầu thủ trung gian, tên cắt lời nói này xác thực đốt nội tâm hắn đoàn kia ngọn lửa. Cùng Diêu đám này siêu sao cửa so với, hắn bây giờ có cái gì? Cái gì cũng không có, không đáng giá nhất tới. Nhưng nếu như có thể đánh bại Diêu, nếu có thể ở tháng 12 leo lên đại phong thần, kia mới xem như chân chính thành công. Cũng chỉ có đến một khắc kia, hắn mới có thể coi như là chân chính thế giới cấp siêu sao. Hắn là nghĩ như vậy, tin tưởng ba ca tuyệt đại đa số cầu thủ tất cả đều là nghĩ như vậy. Nhắm nhìn bốn phía, Tô Đông thấy được các đồng đội cũng bị nhen lửa lên kích tỉnh. Sau đó, Ken Cắt bắt đầu trình bày trận đấu này 3K muốn chọn lựa sách lược, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dịch Cắt cùng Ken Cắt quyết định muốn chọn lửa càng thêm kích tiến chiến thuật. Toàn trường chen ép. Chúng ta phải dùng kéo dài không ngừng toàn trường chen ép chiến thuật, dùng nhanh tiết tấu như nước thủy chiều thế công, đem giả yếu lõm khổng giêu hoàn toàn áp chế, để cho bọn họ không cách nào ngẩng đầu lên, từ phút giây đầu tiên đến cuối cùng một phút, tuyệt không gián đoạn, tuyệt không tư dãn. Chúng ta muốn ở sân Nukem, hướng toàn trường toàn bộ 3K người hâm mộ biểu diễn tài hoa của chúng ta. Dục khí cùng quyết tâm, vì già đi giải ngân hà hát vang tang ca. Chúng ta phải nói cho hết thảy mọi người, thuộc về giai thời đại đã hoàn toàn kết thúc. Nếu như nói, Dịch Cắt vẫn luôn giữ vương ôn tồn lễ độ phong độ, kia kèn cắt lại luôn là tình cảm mê ngông. Hoặc giả hắn sẽ rất hà khắc, hoặc giả hắn rất nhiều lúc không có tình người, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn luôn là tràn đầy kích tình cùng cố chấp. Mở xong chiến thuật hội nghị, 3K phòng thay đồ đối vấn luyện viên tổ định ra chiến thuật phổ biến cho tích cực phản ứng. Từ mùa giải này, không, thậm chí là từ mùa bóng trước kỳ nghỉ đông về sau, Dịch Cắt cùng Ken cắt liền chính thức lục lọi ra thích hợp ba kia một bộ lối đánh. Đó chính là chọn lựa cao vị trên ép. Nhưng cái này như trước vẫn là tương đối thô giáp, rất nhiều ý nghĩa cũng còn chưa đủ hoàn thiện, cái này mới đưa đến mùa giải này để cổ cùng Savi trở thành đội bóng cấp bóng thành công số lần nhiều nhất cầu thủ, bởi vì 3K phòng thủ liên tụ tập ở cái này khối. Mùa bóng trước là David thêm Savi, mùa giải này là đệ cổ thêm Savi. Bây giờ, Dịch Cát cùng Ken Cật đã chưa vừa lòng với đó, nhất là quá khứ đoạn thời gian này, 3K gặp phải 2 liên tiếp bại, lại xuất hiện như vậy một trận nội chiến, đưa đến huấn luyện viên tổ nhất định phải làm ra điều chỉnh cùng thay đổi, nhất là muốn cải thiện đội bóng phòng thủ. Vì vậy Huấn luyện viên tổ cho ra phương án liền càng thêm quyết tiến, đó chính là toàn trưởng trên ép. 3K đối một bộ này lối đánh sẽ không xa lạ, lại là lần đầu tiên ở trọng yếu như vậy trong trận đấu dùng, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nhưng 3K lớn nhất vốn liếng chính là cầu thủ trẻ tuổi, chạy năng lực càng thêm xuất sắc, cảnh này khiến 3K có đủ lòng tin đi chọn lựa như vậy một bộ lối đánh, coi như đến trong trận đấu, phát hiện một bộ này không thể thực hiện được, lại điều chỉnh xong cũng không phải việc khó. Ta đối tối nay trận đấu này càng thêm mong đợi. Ronaldinho ma quyền sát trưởng cười nói. Tô Đông cũng là không ngừng mà gật đầu. Hắn cũng là Một đêm này, Barcelona và người ra đường. Sân Nukem tụ tập 100.000 tên người hâm mộ, hiện trường tiếng người ồn ào, tiếng sóng ngút trời. Tranh giải còn chưa có bắt đầu, Nu Kem trên khán đài liên xuất hiện 3 ca người hâm mộ chế tác tỷ phô, trong đó có một mặt khán đài người hâm mộ cầm trong tay tỉ phô ghép thành một bức cực lớn tô đông hình, vô cùng đánh vào thị giác lực. Trực tiếp truyền hình cũng đem một màn này truyền tống đến các nơi trên thế giới. Tại Trung Quốc, đài truyền hình quốc gia cũng ở đây thể dục kênh truyền hình trực tiếp trận này tiêu điểm chiến, cùng an bài ra kim bài bình luận viên cùng khách mời tới giải thích trận đấu này. Người xem bạn bè ăn nên xem đài truyền hình quốc gia thể dục kênh đang ngươi truyền hình trực tiếp, lại 4 trở về không năm mùa bóng, La Liga giải đấu thứ 12 vòng, Barcelona sân nhà lên chiến giêu Real Madrid thế kỷ đại chiến. Cái này được khen là là từ trước tới nay xa hoa nhất quốc gia derby, đối trận hai bên siêu sao tụ tập. Tới tự Trung Quốc chúng ta 20 tuổi trung phòng, sáng tạo thế giới bóng đá trong lịch sử chuyển nhượng phí kỷ lục cầu thủ, Tô Đông cũng sẽ tại mặt tối nay 3K số 9 chiến bảo, xuất chiến Real Madrid. Ở cái này trận thế giới bóng đá chuyên nghiệp cùng tiêu chuẩn trong trận đấu, có thể thấy được Trung Quốc chúng ta cầu thủ bóng người, ta tin tưởng Vào giờ phút này toàn bộ quốc nhân cũng giống như ta, nội tâm tràn đầy kích động. Bình luận viên vừa dứt lời, bên cạnh chương hướng dẫn liền tiếp lời. Đúng vậy, đây là phi thường đáng giá tiêu ngạo một chuyện. Tô Đông mùa giải này ở La Liga phát huy phải tương đương xuất sắc, có thể nói là làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt, trước rất nhiều người cũng cảm thấy hắn là sớm nở tối tàn, nhưng mùa giải này 11 vòng đấu đánh vào 15 ghi bàn, còn có 5 lần trợ công, phần này phiếu điểm tuyệt đối là chưa từng có, thậm chí cũng có thể là tuyệt hậu. Chúng ta cũng ở nơi đây mong ước Tô Đông, hy vọng hắn tối nay có thể có rất tốt biểu hiện. Không sai, không sai. Bình luận viên lại tiếp lời, "Trương hướng dẫn, tối nay hai đại hảo môn quyết đấu đỉnh cao trực chờ bùng nổ, ngươi càng thêm coi cho ai?" "Cái này khó mà nói." Trương hướng dẫn hắc hắc hai tiếng, "Barcelona mùa giải này biểu hiện càng thêm xuất sắc, nhưng gần đây hai trận đấu phòng thủ xảy ra vấn đề, có thể không thể kịp thời lắp bù đắp, đây là đối dịch các khảo nghiệm, dù mùa giải này biểu hiện không lý tưởng, nhưng đổi xoay sau, thành tích từ từ có chút khởi sắc, nhất là gần đây cái này mới vòng, biểu hiện được phi thường chói mắt, bên trên vòng càng là 61 cuộc tháng Hàn bà thế, cái này đối ba ca mà nói, sẽ là một lớn tiêu chiến." Đang nói Trực tiếp truyền hình hình ảnh đã đánh ra hai chi đội bóng đội hình ra sân danh sách. Chúng ta có thể thấy được, đội khách Real Madrid bên này là chọn lựa 4-2-3-1 trận hình, đây là bọn họ đoạn thời gian gần nhất thường quy lối đánh. Thủ môn là Casillas, tuyến phòng ngự là Carlos, Samuel và bọn cùng Sergio, mặc dù dự bị thường chưa lạnh, không có thể đổi kịp trận đấu này. Trung trường đôi tiền vệ trụ quả nhiên vẫn là Beckham cùng Guti tổ hợp, cái này đối đôi tiền vệ trụ ở trên một vòng phát huy phải tương đương xuất sắc, trước trận là Zidane, dỗ cùng Figo, đơn là Real Madrid bộ này đội hình có thể nói là ánh sao rỡ. Siêu sao tụ tập, nhất là lực công kích, có thể nói thế giới đứng đầu, cái này đối 3 Barca bản liền suy nhược phòng thủ sẽ là một đại khảo nghiệm. Barcelona bên này vẫn vậy chọn lựa truyền thống 4-3-3 trận hình, thủ môn là Van tuyến phòng ngự là Van Børst, Olsen ở cùng Børst, Özlege ở cùng Børst, Götze hiện nhiên cũng không có cách nào, bởi vì trung vệ bên trên xác thực không có người nào, chỉ có thể tiếp tục tín nhiệm Lệ ở Tam trung trận, Marco lùi sâu, đệ cổ cùng Xavi đứng giữa, đây cũng là mùa giải này thưởng quy phối, trí. trước trận thời là Ronaldinho cùng Iniesta ở riêng hai cánh, chúng ta Trung Quốc cầu thủ Tô Đông đội trước Đây là một cái tương đối lệnh người bất ngờ địa phương, nước Pháp tiền đạo cánh Giyu Li đã hết chấn thương tái xuất, nhưng trận đấu này dịch cắt cũng không có an bài hẳn đội hình chính, ngược lại là để cho Iniesta đảm nhiệm tiền đạo cánh phải, cái này quả thật có chút ngoài ý muốn. Đáng nhắc tới chính là, Giyu Lì cùng Messi cái này hai tên tiền đạo cánh phải đều là dự bị, trong đó Messi cũng có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh trái cùng tiền vệ công. Cảm ơn chương hướng dẫn. Bình luận viên tiếp lời đi, ta nhớ được, trước có truyền thông nói qua, ở 3K trong đội, Tô Đông cùng Iniesta cùng Messi quan hệ tốt nhất, ba người là thân thiết nhất bạn bè, Iniesta cùng Messi có thể ở đội một lối đầu còn nhờ vào Tô Đông chống đỡ cùng tiến cử. Ta đoán, rít các trận đấu này dùng Iniesta đội hình chính, đoán chừng cũng là muốn tốt hơn phát huy ra Tô Đông tác dụng, dù sao hắn là mùa giải này Barcelona sắc bén nhất vũ khí. Đúng vậy, nhất định là có phương diện này cần nhắc." Trứng hướng dẫn cười hắc hắc nói. "Được rồi, hai đội cầu thủ đã đi ra lối đi, thế kỷ đại chiến trực chờ bùng nổ." Quy 1 chương 344, Tô Đông, thần. Sân nu kem tiếng sóng hú trời. Tô Đông nửa quỳ ở vòng tròn giữa sân bên phải, thong thả ung địa hệ xong dây giày về sau, đứng lên tại chỗ nhảy lên, lúc này mới thứ thái Mới vừa rồi dạy của hắn mang không có cốt cách, cảm giác có chút khó chịu. Vào giờ phút này, Ronaldo cùng Zô đang đứng ở vòng tròn giữa sân chuẩn bị ra bóng. Trọng tài chính án bờ tổ mạ lện cổ đem còi bạc ngậm ở trong miệng, không ngừng nhìn cổ tay bên trên đồng hồ đeo tay. Một tiếng thanh thúy còi vang, trọng tài chính thức kéo ra màn che. Ronaldo đưa bóng đá cho Zô, Zô xoay người đá cho tỷ, Kim Sói nhanh chóng chuyển cho Zidane. Zidane mới vừa nhận được cầu, liền cảm thấy bóng người trước mắt hoa một cái, chỉ thấy Tô Đông lấy tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt của hắn. Nửa Pháp siêu sao nhanh chóng đưa bóng trở trở về hướng trung lộ, nhưng Tô Đông vẫn vậy từng bước gấp sát. Không chỉ là Tô Đông, làm gì đang dẫn bóng tới vòng tròn giữa sân thời điểm, phát hiện Zona Ronaldinho cũng xung lại. Điều này làm cho người Pháp hơi kinh ngạc, trước tiên chuyển trở về cho Beckham. Beckham mới vừa dừng đến cầu, Tô Đông lần nữa giết đến trước mặt của hắn. Đáng chết, người này tốc độ cũng quá nhanh. La Liga giải đấu lúc nào xuất hiện hung manh như vậy mở màn tranh chấp rồi. Beckham còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người bảo vệ cầu, cũng một ít chuyển dài phân đến cánh trái, giao cho Dán chặt cánh trái Cát Lốt. Carlos. Lốt mới vừa dừng lại cầu, Iniesta đã vọt tới trước mặt của hắn. Hết cách rồi, bờ ra giữa hậu vệ trái chỉ có thể lựa chọn bảo vệ cầu, chuyến cho chạy tới tiếp ứng Jô, nhưng Jô bên người cũng có phòng thủ cầu thủ đang cùng, không cách nào xoay người, chỉ có thể chuyển về cho Samuel. Iniesta áp sát Samuel, khiến cho Argentina trung vệ không thể không trực tiếp một cước chuyển giải, đưa đến trước trận. Nhưng lúc này, Barca trung vệ vẫn giành trước tranh đến điểm rơi, đánh đầu đỉnh trở về cho đồng đội. Barcelona mở màn sau tranh chấp phi thường trận. Đây là 10 phần hiếm thấy. Nhìn ra được, Barca cầu thủ ý chí chiến đấu 10 phần sôi sục, giư cầu thủ phải cẩn thận. Mở màn chỉ 17 giây, quyền kiểm soát bóng liền đổi tay nhưng khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Barcelona cũng không có giống như kiểu trước đây thong thả ung dung khống chế được cầu, cấp sau khi xuống tới, nhanh chóng phát đến trước trận, trực tiếp đi tìm Tô Đông. Tô Đông cướp được điểm rơi về sau, đưa bóng tranh hạ tới, mới chuyển cho bên trái Ronaldinho. Diêu tranh chấp cũng là cùng hết sức chặt, ở trung tuyến một giải cuốn lấy Ronaldinho về sau, khiến cho người bờ ra dù không thể không chuyển về cho Van Børje Johnson, nhưng không đợi người Hà Lan dừng lại cầu, Figo tùy tiện liền đem cầu cấp bóng, cũng chuyển về cho hậu trưởng Pavon. Pavon nhìn một cái phía trước, phát hiện 3 ca phòng thủ ép tới rất dựa vào, trực tiếp đưa ra một cước chuyền dài quả bóng nhanh chóng từ Diêu hậu trường bay hướng 3K vòng cấm địa. Ronaldo cùng Zô hai người đồng thời xông về phía trước, nhưng quần phảng phấn giống như là một cây đinh, vững vàng đóng ở giữa hai người, cấp trước một bước ra chân, đưa bóng đánh ra danh giới cuối cùng. Sau đó, Diêu phạt góc cũng không thể sáng tạo ra uy hiếp. Ngắn ngủi không đến 1 phút thời gian, hai đội quyền kiểm soát bóng qua lại đổi tay, còn có một lần phạt góc, nhịp điệu thi đấu tiến hành hết sức nhanh. Hai bên lại tiến hành một lần kịch liệt nhanh tiết tấu công phòng về sau, Barca ở bản phương nửa trận bắt cầu, rồi mới miễn cưỡng khống chế một chút tiết tấu. Savio tay lên, tỏ ý đồng đội phải ổn định trận cược. Diêu tựa trưng tranh chấp một cái, nhưng xa vi nhanh chóng đưa bóng chuyển về cho Tuần. Tuần từ từ đi về phía trước, dừng lại cầu về sau, Diêu cầu thủ cũng không có tiến lên tranh chấp, nhưng Ronaldo như trước vẫn là đè ở ổ lệ G ở phụ cận, điều này làm cho Tuần cũng không dám tới gần, chỉ có thể chuyển cho rút về tới tiếp ứng Đệ Cồ. Đệ Cồ dừng bóng xoay người, mang banh qua trung tuyến. Diêu ngoại trừ Ronaldo, cái khác toàn bộ cầu thủ tổ chức lên hai đầu phòng tuyến, cũng lui về tiến bản phương nửa trận. Tô Đông quan sát chung quanh thế cuộc. Hắn phát hiện, Diêu tuyến phòng ngự bốn tên cầu thủ đã lui tiến 30m khu vực, nhưng trung tràng năm tên cầu thủ thời là ở lại 30m khu vực và ngoài. Đến gần trung tuyến phụ cận khu vực, 4 tên hậu vệ cùng năm tên trung trảng giữa tạo thành hai đầu giữa, trung gian lại xuất hiện khoảng trống. Rất rõ ràng, đôi tiền vệ trụ Beckham cùng Củ Cũ Tỷ cũng không có kịp thời trở lại bọn họ ứng nên xuất hiện vị trí. Phát hiện một điểm này về sau, Tô Đông quả quyết đánh ra một thủ thế, bản thân chủ động trở về rút lui. Ronaldinho lập tức chống đi tới, đồng thời cũng càng đến gần trung lộ. Deco chuyền bóng rất nhanh liền đi tới Tô Đông dưới chân. Dừng bóng xoay người, Zidane cùng Củ hai tên cầu thủ liên hữu giắc công, nhất là Zidane, cố gắng từ cạnh ngoài kéo Tô Đông. Tô Đông. tiện tay dùng sức hất một cái, tránh ra Zidane dây giữa. Đồng đội dùng thân thể ngăn trở Cuti. Bính thân thể, giơ cái này hai tên cầu thủ căn bản liền không đấu lại Tô Đông. Samuen tỉnh táo ý thức được đồng đội căn bản không ngăn được như Lang như hộ Tô Đông, trước tiên lao ra cấm khu. Không đợi Samuen đến gần, Tô Đông chân phải đưa bóng chuyền xéo đến bên phải đường, bản thân xoay người nhanh chóng hướng về hướng cấm khu trước điểm. Ở hai ba tên cầu thủ cường độ cao tranh chấp áp bách dưới, Tô Đông như trước vẫn là vững vàng khống chế được cầu, phần này kỹ thuật căn cơ thường vững chắc, cũng làm người ta rất bội phục. Lấy hắn như vậy chiều cao, có thể có như vậy dưới chân kỹ thuật, sắp thực làm người ta thán phục. Ini Esta chặt bên phải đường rừng bóng về sau, dừng lại một chút, không đợi cắt lốt gần người, hắn đã dẫn bóng từ cấm khu bên phải dẫn bóng cắm thẳng vào ranh giới cuối cùng. Không đợi cắt lốt đến gần, Ini chân phải đưa ra một cái chuyển bóng. Quả bóng nhanh chóng từ bên phải bay vào cấm khu, rơi về phía trước điểm. Mới vừa rồi ở bên ngoài vùng cấm phân phối bóng Tô Đông, cái này Lúc sau đã vọt tới trước điểm, cả người nhảy lên thật cao. Samuen ở Tô Đông phía sau, Liều mạng muốn ngăn cản hắn, ạ vọn thời là bỏ xuống Zonadino, hướng Đông nào tới, nhưng hai người đều không thể cướp được vị trí tốt nhất nảy lên thật cao Tô Đông tựa như một tôn tiên thần, đón Iniesta chuyển động, đánh đầu vào gol. Quả bóng kẹo một cái phương hướng, bay thẳng không thành bên trái. Casillas gắng sức chụp bóng, nhưng như trước vẫn là không làm gì được. Go ổn. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Barcelona dẫn đầu công phá giêu không thành. Đây là hai đội toàn trận đấu cấp thứ nhất số gol, đến từ Tô Đông đánh đầu dứt điểm, trực tiếp công phá giêu magic không thành. Lệ chỗ tôi, đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Cả tòa sân Nukem, 100.000 tên ba ca người hâm mộ, nhất thể phát ra đinh tai nhức tiếng kinh hô. Ngay sau đó toàn độ người hâm mộ cũng giơ lên thật cao trong tay tỉ phủ, chắp vá thành các loại các dạng đồ án, hoặc là Tô Đông bức chân dung khổng lồ, hoặc là Barcelona cự phúc đội huy, thậm chí còn có người bính ra một con số 9. Tô Đông tắc là cả người vọt ra khỏi sân bóng, một đường lượng quanh trận chạy như điên, đồng thời xa xa chỉ hướng trên khán đài 3k người hâm mộ, lớn tiếng cười, cuối cùng mới ở chủ tịch khán đài bên cạnh, hướng người hâm mộ vùng quyền phát tiết, cho đến bị các đồng đội cho đuổi theo. Quá tuyệt vời. Tiểu tử ngươi, đủ thần. Xin đẹp ghi bàn. Chơi ạ, ngươi tối nay quá phấn khởi, cứ thứ nhất liền ghi bàn. Đơn giản thần. Tô Đông hưởng thụ đến từ đồng đội chúc mừng, khi nhìn đến Iniesta lúc, hắn đặc biệt ôm một cái đồng đội, cảm tạ hắn vì bản thân đưa ra đặc sắc trợ công. Tô Đông cùng Iniesta hai tên cầu thủ phối hợp phải tương đương có ăn ý. Từ pha quay chậm thả về có thể thấy được, ở Tô Đông dẫn bóng đẩy tới thời điểm, Iniesta vẫn luôn là kéo đến bên phải đường. Điều này làm cho Cát Lốt không có cách nào cùng đồng đội tạo thành hợp lực, khiến cho Samu không thể không nào lên cướp. Tô Đông phân đến cánh về sau, hắn cũng phi thường tín nhiệm bản thân đồng đội. Quả quyết sông về phía trước đâm, Iniesta cũng không có phụ lòng Tô Đông Tín nhiệm, nhanh chóng dẫn bóng cắm thẳng vào ranh giới cuối cùng, đưa ra một cước này chuyển động. Có thể nói, cái này vừa là hai tên cầu thủ thực lực cá nhân thể hiện, đồng thời cũng là ba ca tấn công một loại mô típ. 10. Ai cũng không nghĩ tới, mở màn không tới 3 phút, Barcelona đã phá vỡ trên sân Bế tắc. Mất bóng về sau, diều tràn diện vẫn không có khởi sắc. Giải ngân hà không phải là không muốn phản tháo, mà là phản pháo không ra. Bởi vì bọn họ thật bất ngờ phát hiện, Barcelona cũng không có cố chấp với chế bóng, nhiều hơn liền là muốn đem tiết tấu kéo nhanh. Hoặc là nói Ở Diêu mong muốn thả chậm tiết tấu thời điểm, 3K liền để tốc, làm Diêu cố gắng ngoan một chút lúc, 3K để lại chậm. Loại nhịp điệu này để cho Diêu đá hết sức không được tự nhiên, mà bọn họ dị vãng lưu loát chuyển nhận banh phối hợp, ở 3K toàn trường áp sát chiến thuật, hạ, cũng giảm bớt nhiều, căn bản rất khó hữu hiệu chuyển lại. 3K các cầu thủ giống như là điên cuồng, sẽ không mệt mỏi vậy, không tiếp thể lực ở 43, đang ép cúp trên ép. Tô Đông chiến thuật tác dụng quá mức rõ ràng, nhất là ở hắn cái này chiều cao cùng lực lượng đối kháng hạng, lại vẫn có nhấn mũi dưới chân kỹ thuật, cái này càng là để cho người đối phó. Phút thứ 7, Bakasa đưa bóng chuyển tới ngay trước vòng 16m50 vòng ngoài Tô Đông dưới chân. Tô Đông xoay lưng giữ bóng, nhưng ở giao trung quanh 4 tên phòng thủ cầu thủ giáp công hạ, cứ là dùng thân thể cùng dưới chân kỹ thuật, đưa bóng bảo vệ không ném, còn mang đi bên trái, cố gắng chuyển tới sau lưng tìm Ronaldinho. Nhưng đáng tiếc, Ronaldinho không có kịp thời phản ứng kịp, đưa đến cầu bị xạ gã đồ cả lại. Tuy nói không có thể sáng tạo ra uy hiếp, nhưng Tô Đông che bóng năng lực, vẫn phải là đến toàn trường người hâm mộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, hai đội như trước vẫn là giữ vững mở màn sau trận thái. Ba ca giống như trước đây đối Diêu chọn lựa tờ dẻ rỉn tầm cao trên ép, trực tiếp ở nửa trận áp chế Diêu. Diêu cố ý mong muốn ép đi ra đánh, nhưng trừ ra ngoài, trong trước trận cầu thủ thiếu hụt hữu hiệu chạy. Không có chạy, chuyển nhận banh cơ hội liền thiếu đi, bị cắt bóng nguy hiểm liền lớn. Mặc cho Diêu cầu thủ năng lực cá nhân mạnh hơn, cũng rất khó đưa bóng hữu hiệu chuyển qua trung tuyến. Mãi cho đến phút thứ 12 lúc, Diêu mới lại một lần nữa mang banh qua trung tuyến. Beckham đưa ra một cú nghiêng chuyền dài, Figo nhanh chóng cắm đến cấm khu bên phải, cướp ở bờ dọn trước, đưa bóng dừng lại, nhưng Bồ Đào tiền đạo cánh tốc độ không bằng người Hà Lan, bị buộc chỉ có thể dừng lại trở về mang, cũng chuyển về cho Zô. Zô ở ngoài vòng cấm địa vây điều chỉnh một cái, chân trái mong muốn chuyển tới sân phải tìm Ronaldo. Ronaldo gần như là đứng bất động chờ cầu, quần quả quyết tiến lên, trước hạn đưa bóng cấp đi, để cho bờ ra dư cầu thủ chỉ có thể dương mắt nhìn, lại không thể làm gì. Quần cấp đi cầu về sau, thấy được Ronaldo vậy mà cũng không ngay tại chỗ tranh chấp, chỉ ở cách đó không xa chờ ra nhìn, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp dẫn bóng rồi xoay người về phía trước, cũng nhanh chóng đưa ra một cú chuyền dài đi tìm trước mặt Tô Đông. Mà lúc này, Tô Đông đã khởi động xông về phía trước đâm quy một chương 345, góc vùng giả thân, ở sân nu kem trên khán đài, cả tháng 7 vừa mới nhậm chức Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Van Bạ Ken, mang theo bản thân hai tên trợ thủ đắc lực, đồng thời cũng là ngày xưa đồng đội, Ron Van Te Sip cùng Robbo Hậu tới phụng bạn tốt dịt cặc trận. Khi bọn họ thấy được Tô Đông mới vừa mở màn liền vì Barcelona mở tỷ số về sau, tất cả đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đây chính là quốc gia derby, đã qua cầu người đều biết, ở trọng yếu như vậy trong trận đấu, dẫn đầu ghi bàn thành bàn là quan trọng cỡ nào một chuyện. Nhưng càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, dẫn trước sau. Barcelona rất có vài phần đúng lý không tha người khí thế, chẳng những không co ổ xuống, ngược lại càng thêm kích tiến chèn ép Real Madrid. Siêu sao tụ tập giải ngân hà ở Barcelona áp sát hạ liên tục bại lui, trang diện bên trên 10 phần chất vấn. Điều này làm cho trên khán đài Van Bạ Tẹn ba người cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng rất ít thấy được như vậy kích tiến toàn trường trận ép. Nhìn một chút sân bóng bên trong hai đội cầu thủ, trước lưu ý Barcelona, lại lưu ý Real Madrid. Van Bạ Tẹn chỉ sân bóng bên trong tranh tài, đối với mình trợ thủ đắc lực cửa phân tích nói, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi. Tuy nói mới gần 10 phút, nhưng ta cảm giác Cái này hai chi đội bóng đá hoàn toàn không phải một thời đại bóng đá. Van Te sịp gật đầu, hắn là thập niên 80 tiền đạo cánh phải, cùng Van Bạ Kèn cùng nhau hiệu lực với Azad, năm ngoái lại cùng nhau làm huấn luyện viên Azad đội thanh niên, hiện khi tiến vào Hà Lan đội tuyển quốc gia cho Van Bạ Kèn làm trợ thủ. Barcelona cầu thủ một mực đang chạy, phi thường tích cực, càng chạy lại càng có khoảng trống, lại có thể ở không hình cầu thái ép xuống bắt buộc đối thủ, làm hết sức nhanh đem cầu luật lại, mà nhiều cầu thủ trên căn bản đều là đứng chờ cầu, chỉ có mấy người đang chạy, cảm giác này quá bị động, rất dễ dàng liền bị chật đứt cùng áp chế. Nói tới chỗ này, Van cũng là lắc đầu liên tục hết so ra, Real Madrid bóng đá lộ ra giả yếu lòng gọn, mà Barca bóng đá tràn đầy sức sống cùng kích tình, càng quan trọng hơn là, bóng đá là quá khứ những năm này truyền thống bóng đá, nhưng Barca tối nay đá nhưng thật giống như là một loại khác bóng đá. Có lẽ, này lại là một cái mới ý nghĩ. Trung trưởng cầu thủ xuất thân rổ Bạch nói. Vấn đề là, bọn họ mở màn sau có thể chạy, toàn trận đấu chạy xuống, thể có thể chịu nổi sao? Văn tê xịp tồn tại nghi vấn. Dịch các bộ này chiến thuật ý nghĩ xác thực rất có ý tứ, phi thường kích tiến, từ mở màn đến xem, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, nhưng nếu như muốn phát triển ra Vậy thì nhất định phải muốn cân nhắc một cái vấn đề, như thế nào toàn trường hữu hiệu phân phối thể năng? Bất kỳ đội bóng cũng không thể ở phía trước 5-60 phút, đem toàn bộ thể năng cũng chạy hết, phía sau 30 phút chẳng phải là được dế đợi làm thịt. Van Bạ Kện cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Đây đúng là một cái mới ý nghĩ, nhất là đối với Hà Lan loại này am hiểu chuyển cắt phối hợp đội bóng mà nói. Phạm chuyện đều là có lợi có hại, mới ý nghĩ mang đến chỗ tốt rất rõ ràng, kia vấn đề muốn như thế nào giải quyết? Cái này liền cần hắn cùng luyện viên tổ đi phân tích cân nhắc, cân nhắc hư Cũng chính là ở Van Bạ Kèn suy nghĩ thời điểm, sân bóng bên trên đột nhiên phát sinh trở biến của dẫn bóng đi phía trước về sau, đưa ra một cú chuyển dài. Tô Đông giống như một đạo họ phơ lỉnh mũi tên nhọn, nhanh chóng vọt lên về phía trước. Cả tòa sân nổ kem lại một lần nữa sôi trào lên. Làm Tô Đông đổi theo cầu lúc, ngắt ở trước mặt hắn chỉ có một đường trở về thủ bà vọn. Tô Đông tốc độ tiến lên thật nhanh, một đường áp sát bà vọn. Diêu Trung vệ như lâm lại địch gián sát vào Tô Đông, hắn không dám tùy tiện làm động tác, bởi vì hắn rất rõ ràng Tô Đông lợi hại. Trước kia sẽ tương đối bị động, gặp phải bảo thủ phòng thủ cầu thủ, hắn sẽ thiếu hụt hữu hiệu biện pháp. Nhưng đội bộ La Liga 2 năm qua, hắn tiến bộ phi thường lớn. Nếu bà vọn không dám làm động tác Vậy thì dụ khiến hắn làm động tác, buộc hắn không làm không được. Khi hắn dẫn bóng càng ngày càng đến gần vòn thời điểm, vai trái khẽ hơi chầm xuống một cái, thoạt nhìn như là muốn từ cạnh ngoài dẫn bóng đột phá vượt qua, điều này làm cho bạ vòn bản năng phản ứng theo sát động. Bạp vòn động một cái, Tô Đông chân phải má ngoài đưa bóng ngang lôi kéo. Diêu Trung vệ chỉ cảm thấy bóng người trước mắt thoáng một cái, lại kịp phản ứng lúc, Tô Đông đã từ trước mặt hắn biến mất. Chỉ thấy Tô Đông đưa bóng kéo phía bên phải sau hồng cả người cũng cùng ngang nhảy ra một bước nhỏ, hai chân vừa dùng lực, giống như khỏe mạnh như báo, lần nữa bắn ra, nhanh chóng dẫn bóng xông vỡ Pavao phòng thủ. Lệch chỗ tôi, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Đông là làm sao làm được? Hết thấy tất cả cũng không kịp tra cứu, Tô Đông đã dẫn bóng vượt tới giêu cấm khu tuyến đầu. Samu En liều mạng trở về đuổi, cố gắng chen Tô Đông, nhưng Argentina nham thạch bất kể là chiều cao hay là lực lượng đối kháng, cũng rõ ràng không bằng Tô Đông, ngược lại thì bị Tô Đông cho đẩy ra. Mở đẩy ra Samu En đột tác, Tô Đông xéo xuống khung thành bên trái dẫn bóng tiến vào giêu vòng cấm địa. Lúc này, thủ môn Casilla quyết bỏ gôn ra. Nhưng không cho hắn đánh ra đến nơi cơ hội, cước trước một bước chân trái phản ứng cũng thật nhanh, trực tiếp một ngã xuống đất bên nào. Quả bóng từ Casillas dưới người chui qua, trực tiếp chui vào lưới Madrid không thành. 20. Tô Đông tốc độ không giảm, cả người vọt thẳng ra ranh giới cuối cùng, kích động hướng trên khán đài 3K người hâm mộ so với hai ngón tay, tỏ ý bản thân diễn ra lập cú đút. Mà trên khán đài 3K người hâm mộ càng là đồng loạt vọt ra khỏi chỗ ngồi, điên cuồng la lên tên Tô Đông. "Chúa ơi, lúc này mới chỉ 12 phút, Barcelona dẫn trước hai bàn." Tô Đông diễn ra lập cú đút. "Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Ta thật không dám tin vào hai mắt của mình, không biết đại gia mới vừa rồi có hay không thấy rõ ràng, Tô Đông là thế nào qua hết mà Hắn cho ta cảm giác là, hắn giống như sẽ di hình hoán ảnh ma pháp. Tô Đông cả người cũng nhảy vọt qua tấm bảng quảng cáo, vọt thẳng đến 3 ca người hâm mộ khán đài phía trước, hướng bọn họ giang hai cánh tay ra. Cả tòa sân Luke cũng đang hô hoán Tô Đông, vô số người hâm mộ lại một lần nữa dùng trong tay tỷ phổ bính ra Tô Đông bức chân dung cầm lồ, mỗi người cũng đối vừa rồi Tô Đông ghi bản như si như say. Chúng ta nhìn một chút pha quay chậm thả về, Tô Đông dẫn bóng phi thường áp sát Pavon, có một nhỏ nhẹ động tác giả mê hoặc Pavon, nhưng sau đó cả người hắn ngang ngảy ra. Ông trời ơi, hắn là làm sao làm được? Ngang ngảy ra về sau, hắn lại nhanh chóng phát lực vọt lên. Hoàn thành một lần gần như là góc vượt qua người Lộ Tuyến. Cái này phản phất giống như là phim hoạt hình Nhật Bản sủ bạ xạ trong góc vùng giả thân. Đơn giản quá gọi người khó có thể tin. Văn Bạ kèn ba người cũng tất cả đều kinh ngạc phải từ chỗ ngồi đứng lên. Nhất là Van Bạ kèn, khi nhìn đến Tô Đông qua người về sau, hắn cùng Van Tê xịp dùng thủ thế so đã vạch ra mới vừa rồi Tô Đông qua người động tác. Cứ như vậy, ngang ngải ra, lại phát lực vượt lên, ai ra, tiểu tử này là cái quái vật sao? Văn Bạ Tiễn phản phục ra dấu động tác, liền tiếng lên kinh ngạc. Làm ngày xưa truyền kỳ tiền đạo cánh phải, Van Tê Sập cũng giống vậy cảm thấy không thể tin nổi thật không biết hắn là làm sao làm được, tự vấn lòng, làm ngày xưa Hà Lan tiền đạo cánh phải, chính hắn cũng không làm được đến mức này. Văn Bạ tèn lại dùng tay ra dấu một lần Tô Đông góc rung dạ thân qua người, cuối cùng ha ha phá lên cười, quay đầu ta nhất định phải hỏi một chút hắn, đây cũng quá không thể tin nổi, rốt cuộc là tạm thời này ý, hay là đã sớm chuẩn bị. Rất hiển nhiên, Văn Bạ tèn đối Tô Đông cái này thần kỳ động tác cảm thấy hứng thú vô cùng. Một bên Zoro bổ hạt cũng giống vậy khen không dứt miệng, đồng thời lại nhắc nhở hai vị bạn tốt, liền động tác này mà nói, đối bật linh hoạt, thang bằng, tốc độ cùng cảm giác bóng cắt phương diện đều có phi thường cao yêu cầu. Đương kim bóng đá có thể ở tứ đại giải đấu làm ra động tác này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa vóc dáng cũng sẽ không quá cao. Vóc dáng quá cao, trọng tâm liền theo không kịp, thân thể không đủ linh hoạt cùng hiệp điều, cảm giác bóng cũng có thể chịu ảnh hưởng, cho nên, coi như miễn cưỡng có người có thể làm được, vậy cũng nhất định là người lùn kỹ thuật hình cầu thủ. Van Bạ Tiễn cùng Van Tê xỉp lần này mới trong lúc bất chợt ý thức được, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Hắn thật tầm 1 M95. Van Tê xỉp mất tiếng. Van Bạ Tiễn bóng thời điểm cũng là lấy ưu dung sừng, nhưng hắn tự hỏi bản thân không làm được động tác như vậy không chỉ có không nghĩ tới, cũng không thể có thể làm được. Động tác này nhắc tới đơn giản, nhưng đối với cầu thủ thân thể yêu cầu phi thường cao. Hắn hoàn thành phải quá tiêu sái. Van Bạ Tèn nhìn về phía Tô Đông ánh mắt, phản phất đang nhìn quái vật. Ba ca cầu thủ tất cả đều là một cái tiếp theo một cái chạy tới cùng Tô Đông ăn mừng. Tất cả mọi người cũng đối hắn mới vừa rồi lần đó qua người cùng ghi bàn cảm thấy không thể tin nổi, đồng thời lại khen không dứt miệng. Tại bất luận cái gì một trận đấu trong, có thể làm ra động tác như vậy, đều là tương đương khích lệ đội bóng si khí truyện. Ronaldinho cũng chạy tới ôm Tô Đông, cười bẩy tỏ, như vậy qua người quá khốc xem xét lại giao cầu thủ, từng cái một rút đầu, đợi ở trong cấm khu ngoài. Vạ vỏn cả người ngây người như phóng, bởi vì hắn cho đến bây giờ cũng vẫn không rõ sở mình là thế nào bị qua. Hắn cũng cảm giác được người mình ảnh hoa một cái, Tô Đông liền đi qua. Thế nào qua? Hắn không biết. Đây mới là nhất đạt kích địa phương của hắn. Samuel cũng không khá hơn chút nào, bởi vì hắn phát hiện mình cái này tức hiệu nên đổi. Sau này đừng gọi Argentina nhăm thạch, phải gọi Argentina đã cội, bị Tô Đông đạp. Ca Casi lắc đồng dạng là đầy lòng bực, ở trong cấm khu không ngừng lắc đầu. Đối với mới vừa rồi mất bóng, hắn tự vẫn lòng, mình đã tất lực Chỉ có thể nói, Tô Đông quá con mẹ nó hưng hãn. Hắn rốt cuộc là thế nào từ ngay mặt qua hết mà gọn. Như thế nào đẩy ra Samuel? Đội chủ nhà ghế vẫn luật trước, dít cắt cùng pen cật cũng kích động không thôi, bọn họ hiển nhiên không chỉ là đối 20 dẫn trước cảm thấy hài lòng, đồng thời cũng đúng Tô Đông trạng thái là khen không dứt miệng, nhất là mới vừa rồi cái đó ghi bàn. Đơn giản tuyệt. Trên ghế dự bị Messi càng là toát ra sùng bái vẻ mặt, trước hắn liền suy nghĩ, Tô Đông tố chất thân thể hoàn toàn có thể làm được rất nhiều người khác không làm được động tác, không ngờ, tối nay, trạng thái bùng nổ Tô Đông hiện trường liền trực tiếp tới như vậy một cái. Cả ngày cùng Tô Đông đợi một khối Messi biết, đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên làm loại động tác này, hiệu quả cực kỳ tốt. Có lẽ, cái này sau này sẽ thành Tô Đông chiêu bài động tác. Đơn giản thần. Mà ở vòng tròn giữa sân trong, Ronaldo đứng ở phát bóng điểm, thâm tình nhìn về bên sân ăn mừng ghi bàn Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy đều là bản thân khi 20 tuổi cái bóng. Quy một chương 346, thuộc về Tô Đông thời đại. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona hiển nhiên từ loại này toàn trường tự rẽ xịn tầm cao chen ép chiến thuật lối đánh nếm được ngon ngọt. Bọn họ so giêu cầu thủ càng trẻ tuổi, càng có sức sống, cho nên bọn họ càng có thể chạy, còn có trùng kích lực. Thông qua loại này tờ rẹ siểm tầm cao trên ép, có thể đem nhịp điệu thi đấu làm hết sức kéo nhanh, nhất là ở giêu giữ bóng thời điểm. Hãy mau đem cầu giành lại tới, trước tiên xuôi dục phản kích, phản kích không có kết quả, vậy thì kiên nhận khống chế được cầu, mà lúc này giêu liền không thể không bắt đầu tranh chấp trên ép. Có thể nói, thông qua loại chiến thuật này lối đánh, có thể mức độ lớn nhất đem đối thủ một mực đặt mình vào ở nhanh tốc độ. Cao Tiêu Hao tranh tài hoàn cảnh bên trong, Barcelona là có thể thông qua khống chế quyền kiểm soát bóng tới khống chế tốc độ, giảm tiêu hao Dĩ nhiên, muốn thực hiện cái này, mục đích chiến thuật cũng không dễ dàng, đối thủ cũng không thể nào hoàn toàn bị 3K nắm mùi dẫn đi. Chỉ có thể nói, tối nay 3K đụng phải diều, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân đưa đến bọn họ chạy rất không tích cực, bộ này chiến thuật lối đánh mới có thể có hiệu quả, nếu như muốn di chuyển đến cái khác trên tài, đối thủ khác trên người, kia còn cần làm rất nhiều chuyện. Nhưng tối nay trận đấu này không thể nghi ngờ liền cho 3K mang đến dẫn dắt. Không chỉ là bên sân huấn luyện viết tổ, còn có sân bóng bên trên cầu thủ. Ngay cả ở Sakata Dohaha, một cái thông qua bán đảo đại truyền hình quan sát quốc gia rugby truyền hình trực tiếp lão tướng cũng gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình tivi tranh tài hình ảnh, nhất là trong hình số 9 cầu thủ Tô Đông, toát ra si mê vẻ mặt, phản phất đây chính là hắn nhiều năm qua khổ sở theo đuổi nữ thần. Barcelona lại một lần nữa phát động nhanh chóng phản kích. Đệ cổ chuyền dài chuyển tới cánh phải, Bờ Lệ Tỷ nhanh chóng băng lên, cướp ở quả bóng ra biên giới trước, đuổi theo, đưa bóng đi phía trước đá. Di Zidane một đường không ngừng theo sát, đi theo Bờ Lệ Tỷ nội chắc, không để cho Bờ ra dưới hậu vệ phải có cơ hội dẫn bóng cắt vào căng khu, đồng thời cũng bảo vệ sau lưng hậu vệ trái Carlos. Bờ hết rồi, lựa chọn về sau, đưa bóng xéo xuống trung lộ chờ về mang cùng định khu một giải, nguyên bản đè ở trước mặt nhất Tô Đông đột nhiên từ phía trước chạy hướng Bơ Lệ Tỷ, giơ tay muốn banh. Bơ Lệ Tỷ hiểu ý, nhanh chóng đưa bóng chuyển đi, bản thân nhanh chóng cắm thẳng vào cấm khu bên phải. Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, dùng thân thể ngăn trở sau lưng ba gọn, đồng thời ra tay ngăn cản đến gần Samuen, bảo vệ cầu về sau, xoay người chân phải đưa ra một cước chuyển xéo. Một cước này chuyển xéo vừa đúng chuyển tới cấm khu bên phải, Bơ Lệ theo sau không dừng bóng trực tiếp tác động. Trận đấu này đá tiền đạo cánh phải vị trí Nhưng ở mới vừa rồi lần này phối hợp trong hoàn toàn biến mất Iniesta, lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở trước điểm, cướp được bỡ lệ tỷ chuyển bóng, trực tiếp một cước đệm chân. Casilla phản ứng thật nhanh, trực tiếp né người nhỏ ra, như có thần trợ vậy đem Iniesta gần trong gang tốc đệm chân ngăn cản đi ra ngoài, nhưng cầu vẫn ở chỗ cũ cấm khu trong phạm vi. Diêu trong cấm khu một mảnh hỗn chiến. Nhiều lần chuyển chuyển về sau, Sagado một cước đưa bóng đá ra vòng cấm địa. Ngoài vòng cấm địa đây, dừng bóng về sau, truyền tới cấm khu bên phải, tìm Beckham. Beckham mới vừa dừng lại cầu, cả người cũng còn không có phản ứng kịp, dừng ở chân trước cầu vậy mà hết rồi. Tô Đông trực tiếp một ngã xuống đất xoay bóng, đưa bóng cho sẻng đi. Cầu rơi vào bên trái, Savi ở cánh trái bắt được cầu. Tô Đông nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, thấy được Savi cùng Ronaldinho cũng lâm vào khuon cảnh, lúc này chạy tới, giơ tay muốn manh. Ở dây đặt phòng thủ bên trong, Savi nhanh chóng đưa ra một cú giao mổ vậy chuyền bóng, vừa đúng cắt ra giêu phòng thủ khe hở, chuyển tới Tô Đông dưới chân. Tô Đông dừng lại, đẩy một cái, bản thân xoay người chạy nữa nhập cấm cu. Quả bóng chạy qua Tô Đông cái này quá độ, Đe cổ đã bên trên tới tiếp ứng. Đe cổ chuyền cho Van cỏ, Hà Lan hậu vệ trái chen vào tới tiếp ứng tấn công. Được bánhh sau chuyển thẳng cho zonaino người bờ ra dịu dừng bóng lúc liền thấy trong tấm khu tô đông lần nữa dơ tay lên bọn bị hắn gắt gao ngăn ở bên phải cách ra Tô đông cùng không thành Samu enter là sau lưng Tô đông zona đi hiểu ý giả thoáng một thương về sau lần nữa đưa ra một cước truyền nga câu một lần nữa từ diêu hai tên phòng thủ cầu thủ trung gian đi xuyên qua tinh chuẩn đất phản phất giống như là dao mổ cắt ra ra bình thường tơ lửa mà trôi chạy khiến người ta cảm thấy đặc biệt đã biểnô đông chân trái rừng bóng bóng đá liền phản phất giống như là dính kéo dính nghe lời dính trên chân của hắn vừa xuống đất Tô Đông chân trái lại nhẹ nhàng chuyền về. Lúc này, Van Bợ Giọ̉n Cơ Sư đã từ sân phải cắm vào cấm khu, nhận được Tô Đông một cú nhẹ chuyền bóng, trực tiếp chân trái đệm chân. Quả bóng dọc theo một cái thẳng thẳng tắc, một lần nữa chui vào giêu magic không thành. Cả tòa sân nu kem lại một lần nữa tuôn ra điện cuồng hoan hô. 30. Ở toàn trường đinh thái nhức góc tiếng sóng trong, dẫn đội đi tới sân khách Hoàng Mã Phó chủ tịch bụt trả gẹo nở sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ 20 phút, giêu ngay cả ném ba cầu. Đây tuyệt đối là không thể được phép. Hắn thậm chí có một loại rất dự cảm bất tường, tối nay có thể sẽ là một trận sỉ nhục tính thảm bại. Tô Đông, Tô Đông. Một kẻ ngồi ở phụ trợ gọe nó bên cạnh lao hói đầu người không ngừng nói thầm cái tên này, nếu như có trực tiếp truyền hình ống kính vúa tới hắn, kia quen thuộc bóng đá người hâm mộ khẳng định có thể một cái đem hắn nhận ra. Hắn chính là ạ dịt gỗ sạc kia. Đã từng một tay dựng nên Italy bóng đá huy hoàng tột cùng truyền kỳ, mà vào giờ phút này, hắn liền ngồi ở hoàng mã phó chủ tịch bên lề, để cho người rất khó không nghi ngờ, hắn cùng Diêu giữa có hay không có cái gì. Tô Đông không chỉ có thành bản năng lực siêu cường, chiến thuật tác dụng cũng hết sức rõ ràng trên ngoài đầu nhập lại 10 phần tích cực. Bu chạ gõ nọ nói xong lời cuối cùng, thiên luôn vạn ngự hóa thành một tiếng không thể làm gì thở dài. Mới vừa rồi lần này đi bàn, Savi cùng Zona Ronaldinho các có một lần tinh diệu chuyền bóng, sát thực rất thu hút cái nhìn, nhưng mấu chốt là ở Tô Đông Sâu Chuối, từ các ngươi cánh trái đến cánh phải, Tô Đông tổng cộng có 3 lần xoay lưng giữ bóng, trợ giúp 3K3 lần quá độ, đó là ở các ngươi vòng cấm địa, các người phòng thủ trận thế đến nơi, nhưng nhiều như vậy phòng thủ cầu thủ, vậy mà không có một bắt ăn có biện pháp, đây mới là ba ca yếu tố mấu chốt là một kẻ vĩ đại vấn luyện viên trưởng, cổ Sắc Trịa có thường nhân không có được bén nhảy ánh mắt cùng động sát lực. Còn có, xa vi cầu cũng là tô đông sèn rơi bép cam cầu cho, có thể nói, đối mặt một cầu thủ như vậy, các ngươi phòng thủ bị hắn hoàn toàn tan rã. Sau khi nói xong, Sắc Trịa nhìn về phía Bù Trạ gọn nọ, kiên kiên gương mặt đưa đám, hiển nhiên đối cái kết quả này mười phần bất đắc dĩ. Nói thật, ta không hiểu, vì sao nửa năm trước, các ngươi sẽ để cho một cầu thủ như vậy chuyển nhượng đi Barcelona. Đối mặt Sắc Trịa linh hồn tra hỏi, Bù Trạ gọn nọ thật lâu cũng không đáp lại được. Đây cũng là bây giờ giương người hâm mộ phản phục ép hỏi vấn đề. Vì sao?" Khải Bù chạ gõ nọ một tiếng ngũ vị tạp trần thở dài, thẳng thắn nói, "Azigo, chúng ta thật tận lực." Sáp Triệu một bộ ta đang đợi nét mặt, chờ đợi câu trả lời. "Chúng ta cùng Barcelona đối Tô Đông phát khởi tranh đoạt chiến, cái này toàn thế giới đều biết, nhưng không ai biết chính là ở Tô Đông chuyển nhượng Barcelona phút quyết định cuối cùng, chúng ta từng có lúc đem ra giá để cao đến 100 triệu." "100 triệu?" Sáp Triệu đều có chút mất tiếng. "Cái này ở toàn thế giới đều là không thể tin được con số." "Phải biết, cho dù là đang nổi siêu sao, bây giờ phổ biến chuyển nhượng phí cũng liền ở năm 60 triệu euro." Chelsea đủ nhiều tiền lắm của, bọn họ đối sớm chén cổ mở ra giá trên trời đến 80 triệu euro, bị cự tuyệt về sau, The Blue sẽ không chịu lại thêm, bởi vì áp ra mô căn bản không thể nào móc ra nhiều tiền hơn. Coi như là 80 triệu euro, Chelsea cũng là tính toán lấy cầu thủ thêm điểm kỳ phương thức thanh toán. Vậy tại sao? sắp chia rất khó hiểu. Theo lý thuyết, 100 triệu euro là không có bất kỳ đội bóng có thể cự tuyệt. Valencia cùng rêu giữa ân oán gút mắc rất sâu, năm đó vì Mỹ dạ tổ vị chuyển lượng, hai bên huyền náo không thể tách rời ra mà lúc đó chủ tịch ngay tại lúc này Valencia chủ tịch gọi, cho nên hắn thề, ở hắn đời thứ hai nhiệm kỳ bên trong, tuyệt không bỏ mặc gì một kẻ Valencia cầu thủ đến, đến riêu. Cho nên, hắn tình nguyện tiếp nhận 3k80 triệu euro, cũng không muốn tiếp nhận riêu 100 triệu euro, mà Tô Đông cũng bởi vì lúc ấy chúng ta không có thể cam kết cho hắn lòng cốt vị trí chủ lực, nhưng Ba ca nguyện ý cho cam kết, cho nên đi Ba ca. Sắp chữa nghe được cái này bị văn, trừ cười khổ ngoài, chỉ có thể không thể làm gì khác hơn than bên trên một câu, chủ tịch Valencia thật đúng là cái huyết tính boy. Bu chà nọ bây giờ hối được kêu là một thảm, không chỉ là hắn The Jorgentino càng là biết vậy đã làm. Tô Đông mũi tiến một cầu, chủ tịch Diêu Tâm liền theo nhỏ một cái. Chúng ta hy vọng có thể tiến cử cái khác cầu thủ để đền bù Tô Đông tiếc nối, nhưng thẳng thắn nói, cái này cơ bản không thể nào. Vũ Trạ Göe Nó lắc đầu thở dài nói, Sắc Triệt gật đầu một cái, dõi mắt lập tức châu Âu bóng đá, Tô Đông như vậy cầu thủ cực kỳ hiếm hoi. Nghe được Sắc Triệt như vậy đánh giá, bù Trạ Göe Nó trong lòng thì càng đau. Tối nay sau, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng châu Âu đoán chừng cũng liền mất đi huy niệm. Sắc thở dài nói, Vũ Trạ Göe suy nghĩ một cái, cũng đồng ý Sắc Triệt quan điểm nhưng trong đầu không tốt đẹp gì bị. Lấy tô đông mùa giải này biểu hiện, nhất là ở quốc gia Deadby biểu hiện được xuất sắc như vậy sau, ngày mai nhất định sẽ bị toàn thế giới truyền thông dập trời ngập đất khen ngợi, thật đến khi đó, ai có thể không nhìn hắn. FIFA cũng tốt, nước pháp bóng đá tạp chí cũng được, muốn đem cái này hai ngồi giải thưởng làm xong, làm được quyền uy, vậy thì nhất định phải muốn có thể thuyết phục tuyệt đại đa số người, có âm nhu luận không đáng sợ, đáng sợ là, người đem tất cả mọi người cũng làm kẻ ngu vậy chơi. Ở Tô Đông biểu hiện xuất sắc như vậy dưới tình huống coi như sầm chẹn cổ có đông Âu phiếu bầu, coi như Ronaldinho có châu Âu bóng đá lịch nằm tới sạm bạ tìm kiếm, đoán chừng cũng rất khó đối hắn tạo thành ý hiếp. Bởi vì, Tô Đông biểu hiện được quá tốt rồi, tốt đến làm cho tất cả mọi người không chọn hắn cũng không được. Các người bỏ qua, không chỉ là một Tô Đông, càng có thể là một thời đại hoàn toàn mới. Sắp chựa cau mày, nhìn về phía phụ trạ gần nọ, hắn ở nghiêm túc cân nhắc bản thân có phải hay không tiếp nhận phần này khiêu chiến. Cái này sẽ là một thuộc về Tô Đông, thuộc về ba thời đại. Sân bóng bên trong, liên nhập ba cầu 3K vẫn vậy còn không có cảm thấy thỏa mãn tràng qua là thoáng chậm lại thế công, nhưng như trước vẫn là giữ vững đối diều tợ rẹ sình toàn sân trên ép. Rất hiển nhiên, bọn họ còn đang tranh thủ ghi bàn. Nhất là Tô Đông, Quy 1 chương 347, 3 Barca lão đại. Diều không thành cầu. Tuy nói đã bà cầu dẫn trước, nhưng ca tranh chấp chèn ép cùng tấn công thế đầu như trước vẫn là rất mạnh. Diều tình cảnh bây giờ vẫn vậy 10 phần nguy hiểm, bọn họ nhất định phải càng thêm chuyên trú. Trên đại thời gian lập tức liền muốn đi vào 40 phút, hơn nửa hiệp nhịp điệu thi đấu cùng quyền không chế bóng, trên căn bản đều bị Barcelona nắm giữ, Diều nhất định phải phải nghĩ biện pháp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh. Cassi lắc nhanh chóng phát ra chân to không thành cầu. Theo thịt một tiếng, Cassi lắc chân to mở ra về sau, quả bóng nhanh chóng từ giêu vòng 5m50 bay qua trung tuyến. Marco đoán được điểm rơi, cấp trước một bước đưa bóng đỉnh cho trước mặt đồng đội Deco. Deco dừng bóng phía bên trái, tránh được giêu phòng thủ cầu thủ về sau, đã cho trước trận chạy về tới đón cầu tiền đạo cánh trái Ronaldinho. Ronaldinho mới vừa dừng lại cầu, trung quanh ba tên giêu phòng thủ cầu thủ. Người bỏ ra giũ lựa chọn hướng vòng tròn giữa sân, ngang bên phải dẫn bóng. Figo chẳng qua là tượng trưng đi theo mấy bước, giả thoảng một thương, trung bên cũng không có ai chân chính tiến lên tranh chấp. Mại cho đến Zona Ronaldinho đi tới vòng tròn giữa sân phát bóng điểm phụ cận lúc, Zô mới đổi về phía trước. Zona Ronaldinho ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, không đợi Zô đến gần, trực tiếp một cước chuyển giải. Một cước này cầu cho hết sức đột nhiên, trực tiếp cho đến Rio phòng tuyến sau lưng 30m khu vực, rơi xuống đất bắn ngược về sau, rơi về phía lớn ngay trước vòng 16m50 bên phải. Cái này khối khu vực trống rỗng, không có 3 k tấn công cầu thủ, phòng thủ cầu thủ cũng chỉ có Rio kéo ở phía sau nhất Carlos. Cầu sau khi hạ xuống, Carlos đổi về phía trước, thấy được Casillas bỏ đánh ra đến vòng cấm địa cận, bỏ ra hậu trái lập tức đưa tay chỉ hướng Casillas. Trọng ý từ giêu thủ môn tới đón cầu. Casillas cũng chuẩn bị kỹ càng, ở vòng cấm địa tuyến bên trong hơi khuất thân, đưa ra hai tay, chuẩn bị đưa bóng vào lên. Nhưng ngay khi quả bóng mắt thấy liền sẽ rơi xuống Casillas trong tay thời điểm, đột nhiên có một thân ảnh từ cắt lốt bên người nhảy ra. Điều này thân ảnh khôi ngô tốc độ vậy mà thật nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua Carlos, cấp ở bóng đá muốn rơi vào Casillas hai tay trong nháy mắt đó ra trận, đón rơi xuống quả bóng nhẹ nhàng từ bên cạnh khều một cái. Nguyên bản 10 phần thủ cầu, trong lúc bất chợt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện trường tuôn ra 100.000 người miệng đồng thanh tiếng kinh hô. Cắt lốt cùng Casillas hai người nhất tề sợ tái mặt. Tô Đông, quả bóng bị Tô Đông như vậy khều một cái, không thể nào lại rơi vào ca Casillas trong tay, mà Casillas phản ứng cũng là tương đương nhanh, trực tiếp ngã xuống đất, cố gắng đưa bóng nào ở. Nhưng Tô Đông cái này chọm, vừa đúng để cho cầu vượt qua Casillas đỉnh đầu. Tô Đông bị ngã xuống đất Casillas thoáng vấp một cái, cả người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa mất đi thăng bằng ngã xuống trong cấm khu, nhưng hắn tuyệt không tùy tiện ngã xuống đất, hai tay chống một cái cỏ về sau, nhanh chóng đi phía trước đuổi theo. Tô Đông, Diêu xuất hiện chí mạng sai lầm. Go ổn. Phút thứ 39. Tô Đông trước trận bắt được Cat Lốt cùng ca sĩ Casillas phối hợp sai lầm, giành lại cầu, chọn qua Rio thủ môn, nhẹ nhõm đệm chân gol chống đất thủ. Hachit. Lệ chỗ tôi, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lại là tới từ Tô Đông Hachit. 40. Đây tuyệt đối là mùa giải này Barcelona đã đặc sắc nhất hiệp đấu, 40 dẫn trước Rio. Tin tưởng, đây cũng là trước trận đấu toàn độ người hâm mộ cũng không thể tin được kết quả. Tô Đông ghi bàn sau, cao cao so với ba ngón tay, dọc theo bên sân ở một đường chạy như điên. Cả tòa sân Nou 100.000 tên người hâm mộ đều ở đây cùng theo lên la lên tên của hắn. Toàn bộ 3K cầu thủ Ba gồm thủ môn Van Ness, toàn đều điên cuồng vọt ra khỏi sân bóng, đuổi sát Tô Đông đi. 40. Cái này trên căn bản đã đặt vững ba cả tháng lợi. Trư Phi, Diêu có thể ở nửa hiệp sau hoàn toàn thay đổi thế cuộc. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Cắt lốt nên muốn vì cái này mất bóng giao lớn nhất trách nhiệm. Hắn muốn đem cầu nhường cho Casillas, đây là có thể thông hiểu, cũng là bình thường xử lý phương pháp, nhưng hắn không có kịp thời vì Casillas ngăn trở từ phía sau đổi tới Tô Đông, đây chính là hắn lớn nhất sai lầm. Đây là Diêu hậu vệ cùng thủ môn giữa phối hợp xuất hiện nghiêm trọng sai lầm đưa đến kết quả không thể không nói, như vậy sai lầm phi thường đã kích xí khí. Cái này ghi bản thời là đối Tô Đông cố gắng hồi báo. Căn cứ chúng ta bây giờ trên đầu nắm giữ số liệu biểu hiện, làm trung phong, Tô Đông là hiệp đầu hai đội cầu thủ trong chạy nhiều nhất cầu thủ một trong, đây là phi thường gọi người khó có thể tin, bởi vì hắn là một kẻ trung phong. Dưới so sánh, siêu Ronaldo, Zidane cùng Figo, phân biệt đứng hàng hai đội chạy khoảng cách đến ngược. Mặc dù chạy khoảng cách không thể đại biểu hết thảy, nhưng đây tuyệt đối có thể đại biểu một cầu thủ tranh tài đấu nhập tình huống. Chính là Tô Đông loại này không tiếp thể lực 43 để cho hắn hiệp đầu thu quan giai đoạn, thu hoạch như vậy một lần ghi bản cơ hội, giều hơi sai lầm nhỏ bị hắn bắt được, cũng nhẹ nhõm lấy được ghi bản. Đây chính là Tô Đông, cùng với hắn mùa giải này là liga thứ 18 cái ghi bản. Làm tốt lắm, quá tuyệt vời. Hoa wow, ô, tiểu tử ngươi tối nay đã đi rồi. Haha, ha, Tô, thật là lợi hại. Hiệp đầu tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên về sau, Tô Đông hướng cầu thủ lối đi đi tới. Dọc đường, không ngừng có đồng đội tới cho hắn chúc mừng, cùng hắn vỗ tay cùng ôm. Cánh trái Ronaldinho đang ở cầu thủ lối đi phụ cận cùng hắn gặp nhau, thật sớm giang hai cánh tay, cho hắn một ôm nhiệt tình. Tối nay, ngươi biểu hiện được quá tuyệt vời. Người cũng phi thường xuất sắc, không có ngươi cùng cái khác trợ giúp, ta cũng làm không được như vậy." Tô Đông Kiêm Tốn nói. Nên hắn đứng ra lúc, hắn quyết không tối lui, nhưng thích trưởng thời điểm kiếm tốn, sẽ để cho mình càng ở quần. nhất là ở đồng đội trước mặt. Toàn bộ hiệu lực với 3 ca cầu thủ, không có chỗ nào mà không phải là đương thời nổi trội ngôi sao bóng đá, tại dạng này trong phòng thay quần áo, quá mức chưng dương, tuyệt không phải một chuyện tốt, ngược lại sẽ để cho mình bại lộ ở danh tiếng đỉnh sóng trên. Không có ai sẽ chân chính chịu phục một trong mắt không có người cầu thủ, không phải sao? Iniesta một tấc cũng không rời đi theo Tô Đông bên người. Hắn bây giờ đối vị này thân hình cao lớn cường tráng dẫn đầu đại ca là càng ngày càng bội phục, dù sao có thể ở quốc gia Đetbi trồng, đem Diêu Đá cho như vậy, thật lòng không có người nào. Messi liền càng không cần phải nói, Argentina tiểu tướng là dự bị, ở đội hình chính cầu thủ lúc nghỉ ngơi, hắn cần muốn tiến hành huấn luyện cùng nắm người, nhưng hắn đặc biệt ở cầu thủ lối đi đợi một cái Tô Đông, cùng hắn ôm, chúc mừng hắn diễn ra hạt chít về sau, mới chạy tới cùng đồng đội huấn luyện. Ai nấy đều thấy được, tối nay sau trận chiến này, Tô Đông khoảng cách phong thần đã vô cùng đến gần. Chỉ muốn cầm tới kia hai ngôi chí cao vô thượng vị dự, kia Đông chính là bà ca trong đội không hơn không kém lão đại. Chỉ cần vinh dự tới tay coi như là zona đino cũng không khỏi không vũ khí có lúc trên sân bóng chính là đơn giản như vậy dịch ta đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện khen không giúp miệng nhưng lần này hắn không hề không khen Tô đông mà là điểm danh biểu dương zona đino các cái khác cầu thủ cho là toàn đội chiến thuật thi hành cũng tương đương đến nơi bất kể là trong trước trận tranh chấp chết ép hay là hàng phòng ngự chuyển không chế bóng cùng với hai tên hậu vệ biên sau chen vào tham dự tấn công cũng tương đương hoàn Mỹ đây là một cái hoò Mỹ ở đầu Tô đông mỉm cười gật đầu không ngừng hắn cảm thụ được thiện ý dịch cả không có khiến hắn đó là bởi vì không cần thiết lại khen Tất cả mọi người đều biết hắn cống hiến, lúc này lại khen, cũng không, có gì cần thiết, ngược lại khen khen một cái những người khác, đối Tô Đông mới là tốt nhất. Thấy được Tô Đông hiểu ý tốt của mình, Dịch Cát cũng hết sức hài lòng. Nửa hiệp sau chúng ta phải tiếp tục bảo trì lại đối giêu loại này chán ép, bảo trì lại phần này ưu thế, nếu như có cơ hội, chúng ta tranh thủ lại đi bàn, chơi hắn cửa cái 50. Dịch Cát đưa tay phải ra bàn tay. 50 cái này tỷ số, ở cuộc ra derby chiến trong là tồn tại đặc thủ nào đó ngủ ý. Ở xa xôi thế kỷ trước thập niên 70 trong, mạch ở suất lĩnh Barcelona, ở sân Betma Berber 50 cuồng tăng, Cờ du Yves đang ở lúc ấy chi tiêu Barcelona trong đội, cũng lấy được một ghi bản. Sau đó, Cờ Du Yves bản thân làm 3 ca chủ xoá, thành lập nên giờ giảm tim ý về sau, cũng từng ở trong giải đấu 50 cuồng tháng Rio, đó là vương triều giờ giảm tim ý tụ cùng. Nhưng chỉ một năm sau, lúc ấy chủ tịch Rio Mèn đổ dạ từ tệ nở gì phẹ đào đến rồi huấn luyện viên trưởng vãn đận nộ cùng trung tràng dễ đổ đồ, nhanh chóng ở trong giải đấu báo thủ, còn 3K tháng 1 năm 50, rửa sạch lục nhã. Từ đó về sau, ba ca liền lâm vào nhiều năm hắc chuyển thời kỳ, nhất là tại tiện nhiệm chủ tịch chấp trong lúc. Hiện nay Ba ca lập lại trật tự, dịch cắt làm huấn luyện viên hạ chi này đội bóng, lấy Tô Đông cùng Jonah đi Ronaldinho cầm đầu ngôi sao bóng đá, thành lập nên giờ giảm team 2, nếu có thể ở tối nay 50 trả thú Diêu, vậy cũng tuyệt đối là làm người ta kích động chẳng cử. Đây tuyệt đối sẽ thành 3 ca giở giảm team 2 một trận mang tính tiêu chí tranh tài. Tất cả mọi người nghe được dịch cắt lời nói này, tất cả đều cổ túc khí lực. Ai không hy vọng tên của mình có thể điêu khắc ở câu lạc bộ lịch sử phong bi trên. Ai không hy vọng mình có thể trở thành thế giới chú ý tiêu điểm. Rio Madrid, Dải Ngân Hà, tuyệt đối là quá khứ những năm này, thế giới bóng đá thành công nhất câu lạc bộ bóng đá 975, 2000 năm, lệ 2, 2 năm, ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, Diêu liên tục bắt lại 3 tòa trang diolit, La Liga cùng Cúp nhà vua các cái khác mùa giải cúp vô địch liền càng không cần phải nói, hai cái tay cũng đến không hết. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Z, Aaron. Bao nhiêu cái như sống bên thai siêu cấp siêu sao, chung nhau hiệu lực tại dạng này một chi đội bóng trong, đây là giường nào tồn tại tương đại. Có thể đánh bại như vậy một chi đội bóng, bản thân liền là một cọc đáng giá kêu ngạo chuyện, có thể 50 mươi nhục nhã đối thủ, vậy càng là vô thượng quang vinh. Không có bất kỳ một kẻ 3K cầu thủ có thể cư tuyệt hấp dẫn như vậy. Cho dù là Tô Đông cùng Zona Ronaldinho như vậy ngoại lai cầu thủ, đều giống nhau không cách nào từ tuyệt. Mỗi người cũng mắm môi mắm lợi, muốn ở nửa hiệp sau lần nữa công phá Rio không thành. Cho nên, nửa hiệp sau ngay từ đầu, Barca cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ lợi biếng, ngược lại càng thêm tích cực đầu nhập tranh chấp trên ép, cho Rio chế tạo uy hiếp lớn hơn. Quy 1 chương 348, Juan Okem. Rio từ từ F đi lên. Zidane cũng làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình, ở bên ngoài vùng cấm cánh phải giữ bóng. Saga đổ Leo biên chen vào tới, Barcelona đã sớm chuẩn bị. Barca trở về thủ tốc độ hay là rất nhanh. Cái này Lúc sau đã toàn đều lùi đến vòng cấm địa. Nhìn một chút Zidane lần này sẽ xử lý như thế nào. Thừa ngang ngật vào trong, đẻ cổ một mực đang cùng hắn. Chuyển cho Guti, đẻ cổ lại đánh về phía Guti, cầu chuyển về đến bên phải đường tìm Zidane. Gió vẫn không thể nào tìm được hữu hiệu đường tấn công, cầu thủ nên muốn chạy thì giống như Barcelona như vậy, đừng luôn là đứng ở đó vừa chờ cầu, cái này phòng thủ đứng lên quá dễ dàng. 3 Barca bắt đầu ép đi ra, đẻ cổ đối Zidane từng bước áp sát. Zidane trở về trừ, chính đẻ cổ dây dưa, mong muốn chuyển về tìm Beckham. bóng. Ông trời ơi, Barcelona phát khởi nhanh chóng kích. Ở Tô Đông già chân đưa bóng gãy xuống một khắc kia, cả tòa sân lu kem lại một lần nữa tuôn ra điên cuồng tiếng hoan hô. Các bóng sau, Tô Đông từ bên mình 30 mét khu vực tuyển đấu, trực tiếp mang theo khởi động. Chỉ thấy Tô Đông sải bước, mang theo cầu, nhanh chóng sông về phía trước, rất nhanh liền xuyên qua Beckham phòng khu. Tô Đông dẫn bóng tốc độ thần nhanh. Beckham đã bị hắn cho bỏ rơi. Trực tiếp dẫn bóng xông vào đến giao nửa trận, bây giờ Phạm Vọn cùng Samu ở phía sau là một mảng lớn khu không người. Phạm tới cùng phòng Đông, nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh. đây thật là 1m95 cao trung phong sao? Tốc độ này so với mới vừa rồi hẳn ẩn, không kém chút nào a. Vạ vỏn ở mắt thấy nếu bị Tô Đông hất ra dưới tình huống, ngã xuống đất phóng xẹt, kết quả căn bản không có xẹt đến, ngược lại đánh mất đuổi trận Tô Đông, có khả năng Diêu Trung vệ nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, tiếp tục đuổi. Đứa bé tội nghiệp, hắn tối nay đoán chừng là đối Tô Đông sinh ra ám ảnh tâm lý, nếu không làm sao sẽ vô duyên vô cớ ngã xuống đất xoả bóng. Tô Đông tiếp tục dẫn bóng bao tác, Samuen cùng Guti đều trở về. Nhưng cũng giết vào cờ khu. Ở Tô Đông tiến vào đến Diêu vòng cấm địa một khắc kia, Samuen đã đuổi kịp Tô Đông. Tô Đông chờ giờ khắc này. Bởi vì hắn sớm liền thấy Samuen ở trở về thủ. Khi tiến vào vòng cấm địa, Samuen ngăn cản ở trước mặt hắn trong nháy mắt đó, Tô Đông cả người liền liên tục tả hữu lay động, lưỡi Samuen lập tức ngăn ở trước người của hắn, cố gắng đem hắn bước hướng bên trái, cách xa không thành. Nhưng tại giây phút này, Tô Đông đột nhiên chân phải má ngoài đưa bóng ngang lôi kéo, cả người cũng cùng biến hướng ngập vào trong. Guti lúc này cũng từ phía sau một đường trở về đối tới, nhưng Tô Đông tránh qua Samuen, dẫn bóng ngoặt vào trong về sau, vừa đúng tắm ở trước người, chàng đem hết toàn lực trở về thủ, trong lúc nhất thời thu thế không được, cả người cũng đụng vào Tô Đông trên lưng. Điều này làm cho sau lưng gũ tì cả người như rất vào hầm băng. quá đây chính là vòng cấm điện. Nếu là tô đông thuận thế ngã xuống đất, kia có thể là cái penalty. Đang ở gũ tì bản năng dơ hai tay lên, duy trì được thân thể thăng bằng thời điểm, lại thấy được bị hắn kết kết thật thật đem hết toàn lực va vào một phát tô đông, cũng chỉ là lào đảo một bước nhỏ, dẫn bóng bước chân thoáng rối loạn một chút, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh đi qua, đưa bóng hướng penalty phương hướng nhẹ nhàng chuyến một bước về sau, lại đuổi theo, chân phải trực tiếp nhất chân Thủ môn Casillas vẫn luôn là như Lâm đại địch, nhìn Tô Đông từ bạn phương 30m khu vực, một đường dẫn bóng tập kích đường dài, đi tới giêu vòng cấm địa bên trong, hắn càng xem càng cần trường, sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Khi nhìn đến Samu En kịp thời trở về thủ lúc, Casillas rõ ràng vẻ mặt buông lòng một cái. Đừng xem Samu En gia nhập La Liga trừ bị bị lên án, nhưng Argentina nham thạch thực lực, làm thủ môn Casillas là trong lòng rõ ràng, giêu vấn đề căn bản liền không ở phía sau phòng tuyến, quá độ trách cứ Samu En có ý nghĩa gì? Lấy trước mắt giêu đội hình phối trí, mua được nghệ ta cũng là công. Cho nên Thấy được Samu ăn trở về thủ đến nơi, Casi Lat biết ổn. Nhưng không nghĩ, liền một trong nháy mắt, Tô Đông liên tục động tác giả, để cho Samu ăn mất đi vị trí, ngược lại dẫn bóng ngoặt vào trong, lại dùng sau lưng ngăn trở Guti, thậm chí bị va vào một phát cũng không chịu ngã xuống đất. Thật là một quật cường boy. Nhưng Casi Lat trong lòng tán dương, cũng không có đổi lấy Tô Đông thương hại, điều chỉnh xong về sau, trực tiếp nhấc chân giật bắn. Casi Lat né người bay nào, đem hết toàn lực đánh về phía bên phải. Nhưng Tô Đông suốt góc độ quá điêu gần như là qua bên cột dọc nội trắc, chui vào sau lưng khung thành. Go ổn. Phút thứ 66 na xuống lần nữa một thành. Tô Đông diễn ra đại tứ hỷ. "Chúa ơi, tối nay sân nu kem người hâm mộ thật có phúc. Bọn họ thấy được tân vương người giáng lâm." Ở đây trời tiếng hoan hô tròng, Tô Đông kích động một đường chạy như điên, vọt ra khỏi sân bóng, phóng qua bên sân tấm bảng quảng cáo, vọt thẳng đến người hâm mộ khán đài phía trước, hướng trên khán đài 3K người hâm mộ dơ hai tay lên thật cao. "Tô Đông! Tô Đông! Tô Đông!" Toàn trường người hâm mộ cũng đang hô hoán tên của hắn, vô số người ở đối hắn quy bái. Trước trận đấu, mọi người đều biết, mùa giải này Tô một hơi xung yếu đến tháng 12, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Hắn vậy mà lại biểu hiện được xuất sắc như vậy. Phải biết, bây giờ mới La Liga thứ 12 vòng, hắn đã đánh vào 19 cầu. Cái này đừng nói là trước kia, coi như là lúc sau, có ai có thể làm được. Đây quả thực là điên cuồng. 3K cầu thủ cũng là một cái tiếp theo một cái vọt tới Tô Đông bên người, vui mừng phấn khởi cho hắn ăn mừng đi bàn, còn thậm chí túi người xuống, cả người trực tiếp ôm lấy Tô Đông, hướng về phía hắn hô to, trên tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Điên rồi. Tối nay 3K thật đá điên rồi. 50, đây tuyệt đối là một làm người ta khó có thể tin tỉ số. Ở 3K Quốc gia Derby trong lịch sử. Cái này tỷ số không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng sẽ rất ít giống như tối nay như vậy, làm người ta như vậy rung động, bởi vì tối nay quốc gia Đetbi xuất hiện một cầu thủ, Tô Đông. Biểu hiện của hắn đơn giản có thể dùng chỉ nhìn mà than để hình dung, thậm chí chúng ta rất khó dùng xinh đẹp từ ngự chau chuốt đi hình dung hắn, chỉ có thể nói, hắn tuyệt đối là thượng đế ban cho Barcelona lễ vật tốt nhất, hắn chính là đội bóng thắng lợi bảo đảm. Nghe một chút cái này đầy trời tiếng hoan hô, 100.000 người ở sân Nukem, đồng thời la lên Tô Đông. Vào giờ phút này, ở Barcelona, còn có vô số người hâm mộ ở nhà, ở trong quán rượu, ở trên đường cái cũng đang hô hoán Tô Đông, đây là lấy trận thuộc về Tô Đông chính tài, thuộc về 3K chính tài. Dít cắt đứng ở bên sân, hốc mắt vô duyên vô cớ đỏ. Trong óc của hắn, vô duyên vô cớ hiện lên rất nhiều rất nhiều, từ hắn bắt đầu làm huấn luyện viên thời điểm lên, nhất là ở làm huấn luyện viên 3K cái này, một năm rưỡi trong, hắn trải qua rất rất nhiều, trên căn bản đều là nghi ngờ. Nhất nhục nhã liền là năm ngoái kỳ nghỉ đông trước, dù sẽ thậm chí ngay mặt tuyên bố muốn xào hắn nước ống. Hắn lúc nào từng tao ngộ như vậy sự Nhưng toàn bộ đây hết thảy, đến bây giờ đều đi qua. Mùa giải này sơ, hắn đúng mùa giải mới tràn đầy lòng tin, nhưng cho dù là như vậy Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, mùa giải này 3K có thể đá phải trình độ như vậy, vậy mà có thể ở quốc gia Deadby 50 cùng tháng giải ngân Hà Đây chính là Geo Magic. Siêu sao tụ tập Geo Magic. Làm hết thể biến thành thực tế, làm đỏ dực ghi điểm bài bên trên, hiện lên 50 tỷ số lúc, hắn mới tin chắc là thật. Ken cắt đứng ở một bên, thấy được dịp cắt bộ rắn này, trong lòng rõ ràng, đi tới, vỗ một cái bờ vai của hắn. Cái gì cũng chưa nói, nhưng hai người hiểu ngầm, cũng rất rõ ràng với nhau suy nghĩ trong lòng. Ken cặt có rất nhiều tật xấu, thậm chí có thời điểm liền dịp cặt đều không thích cái này kiệt ngạo bất tuần trợ thủ, nhưng có một chút là tốt, đó chính là hắn phi thường giữ gìn dịp cặt, phi thường cố chấp với bóng đá bản thân, phi thường kiên trì nguyên tắc. tỷ như Jonah đi nhô thích đi dạo hộp đêm, người khác cũng không dám nói, Ken cặt liền dám ngay mặt trách cứ hắn. Làm 3K thua trận, dù xéo lại một lần nữa đứng ra, nói lên có lạ gì thời điểm, dịch cặt nội tâm phi thường phẫn nộ, lại là Ken cặt đứng ra, ở truyền thông bên trên pháo vanh d Đừng để ý chuyện này cuối cùng huyên náo bao lớn không nói chuyện này rốt cuộc làm có thích hợp hay không nhưng ít ra Ken cặt đứng ra pháo ganh rủ xẹo chuyện này để cho dịch c trong lòng mười phần càng kích Là, Ken cặt pháo gan không thích hợp dù xẹo những lời đó liền thích hợp phó chủ tịch có thể nói trợ lý huấn luyện viên liền không thể nói chính là bởi vì có tới các loại dịch cặt vào giờ phút này nhìn về phía Ken cặt trong ánh mắt thật sự có loại nhìn sóng vai trải qua xanh tử quyết chiến chiến hữu cảm giác đại cục đã định hèn dịch cắt cưới nói 50 đã sớm đại cục đã địnhenặ biết dịch cắt đã nói không chỉ là trận đấu này còn có rất nhiều Tỷ Như, Tô Đông cùng Zona đi nô lão đại tranh, tỷ Như tức sắp đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu tranh, tỷ Như Tô Đông cùng hắn đám tiểu đồng bạn định vị. Gio, Pen quay đầu đi, hướng về phía trên ghế dự bị kêu một câu họng. Tiểu tướng Messi hốc mắt ngẩng lên, vẻ mặt vô cùng kích động, thẳng đi tới hai tên huấn luyện viên trước mặt. Dịch các cùng Pen giao phó một ít tranh tài nhiệm vụ, không ngoài chính là muốn trên sân cầu thủ khống chế được cục diện, không thể buông lỏng, không cho Gio bất kỳ cơ hội nào. Sau đó, Messi liền thay cho Deco. Tối nay Đèo cô biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, bất kể là tấn công hay là phòng thủ, biểu hiện của hắn đều là chấp nhận được. Hắn đã tận lực. Đèo cô kết quả về sau, Messi xuất hiện ở tiền đạo cánh phải, Iniesta trở lại trung lộ cùng Xavi hợp tác. Đến phút thứ 75 lúc, Barcelona tiến hành lần thứ hai thay đổi người. Lacerton thay cho Tô Đông. Tất cả mọi người đều biết, Tô Đông còn có thể lại đá, nhưng lúc này đại cục đã định, thậm chí ngay cả Riol cũng không thế nào phản kháng. Mà Barca ở 50 dẫn trước về sau, cũng chậm lại thế công, thể năng cũng đã tiêu hao sắp xỉ. Lúc này thay cho Tô Đông chính là muốn hắn độc hưởng toàn trường 100.000 tên ba ca người hâm mộ hoan hô cùng tiếng vô tay. Quả nhiên, ở Tô Đông đi xuống trận lúc, toàn trường toàn bộ người hâm mộ, bao gồm chủ khách đội ghế vấn luyện cùng trên ghế dự bị, tất cả mọi người nhất tề đứng lên, vì Tô Đông vỗ tay hoan hô. Tối nay, hắn chính thức lên ngôi, trở thành nu vương, quy 1 chương 349, vô cùng nhập nhã. Vua Nu Kem. Daily ở sau trận đấu đang xuất trang đầu đầu đề, đối Tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng, cũng lần đầu tiên đối hắn mang theo vua Nu hắn ở quốc gia derby bên trên biểu hiện xuất sắc. Đại tứ hỷ thêm một lần trợ công, Tô Đông ôm nổm Barcelona toàn bộ ghi bàn. Sport Daily ở đánh giá Tô Đông biểu hiện lúc liên tiếp dùng không thể tin nổi, khó có thể tin, không gì sánh kịp, cấp thế giới. Một hệ liệt rất là khoa trương từ ngự trao chốt tới cho ca ngợi, cho rằng là Tô Đông biểu hiện xuất sắc, trợ giúp 3K50 của tháng yêu. Ở trận này mùa bóng cho tới bây giờ trọng yếu nhất, cũng là toàn thế giới được chú ý nhất trong trận đấu, Tô Đông hướng chỗ có người chứng minh, bản thân vì sao giá trị 80 triệu euro. Thậm chí, hắn làm cho tất cả mọi người cũng không thể không thừa nhận, Barcelona làm một khoản phi thường sáng suốt giao dịch, Tô Đông sẽ thành tương lai 10 năm. Sanu Kem không có thể lay được vương. Sport Daily bày tỏ, mùa giải này chàng này thế kỷ đại chiến, huống toàn thế giới cũng tuyên cáo Barcelona vương triều giờ giảm tim hai ra đời. Dịch các đội bóng ở trải qua mùa bóng trước chúc chắc chúc trở về sau, từ từ mở rõ ràng hợp thành đội ý nghĩ, Tô Đông gia nhập càng làm cho đội bóng tấn công lấy được cực lớn tăng lên. Nếu như trước còn chưa đủ rõ ràng lời, như vậy ở quốc gia derby bên trong, Barcelona chỗ chọn lựa tỏ rẹ xỉn toàn sân chen ép chiến thuật, liền làm cho tất cả mọi người cũng hai mắt tỏa sáng, bọn họ toàn trường đem áp chế 10 phần Giải ngân Hà thậm chí ngay cả một mộtấ xúcú chúng không thành cũng không có đây tuyệt đối là gọi người không thể tin được sport Daily phân tích quốc gia De tranh tải số liệu khống chế bóng xuất phương diện 3k là 56%ưêu là 44% xem ra giống như sự khác biệt không phải rất lớn nhưng nếu như xem qua tranh tải cũng không khó phát hiện ba ca khống chế bóng càng có uy hiếp mà diêu nhiều hơn là một ít vô dụng tiêu tốn thời gian không có hiệu quả khống chế bóng suốt gôn thứ mấy phương diện 3 ca tổng cộng đá ra 20 chân xuất goal, trong đó có 9 lầnút chúngung thành đánh vào 5 cái đi bàn xem xét là diêu cũng chỉ có 5 lần sút gol, không, có bắn đang qua khung thành, linh đi bản. Mà ở thủ môn cản phá phương diện, Van der toàn trận đấu cũng chỉ có 1 lần cản phá, mà Casillas toàn trưởng có chừng 11 lần, đây tuyệt đối có thể phản ứng ra hai chi đội bóng phòng thủ chất lượng bên trên cách xa trên lệnh. Thậm chí ngay cả phạm quy số lần, 3K có 16 lần, diêu thời là có 13 lần, đều là Barca trước. Support Daily bày tỏ, ở 3K 20 trận bắn bên trong cửa, Tô Đông tổng cộng lên chân 7 lần, bắn đang 6 lần, đánh vào 4 cái cậu. Bất kể là từ đội bóng toàn thân kỹ thuật thống kê, hay là nòng cốt cầu thủ các hạng số liệu Barcelona cũng muốn rõ ràng so giều càng thêm xuất sắc, nhất là Tô Đông, hắn cống hiến ra siêu sao hàng đầu thế giới tụt cùng biểu hiện. Sport Daily phát thứ nhất sau trận đấu phỏng vấn van bạ kèn lúc đánh giá. Hà Lan danh tốc đối bạn tốt dịch cật đưa lên ca ngợi, bày tỏ hắn phi thường hy vọng hắn Hà Lan đội tuyển quốc gia cũng có thể đá ra Barcelona như vậy bóng đá, Barca ở quốc gia derby chiến trong bóng đá phi thường có sức hấp dẫn, chiến thuật cũng 10 phần lớn mật, có thể tại bất luận cái gì mùa giải trong đi đến rất xa, không chỉ có thể thắng được trên tài, đồng thời còn có thể lấy lòng người hâm mộ, là hắn thưởng thức nhất đội bóng. Trận đấu này để cho ta ấn tượng là khắc sâu nhất chính là Tô Đông, hắn thứ hai ghi bàn để cho ta cả người cũng sợ ngây người. Ta không cách nào hình dung ta lúc ấy thấy được hắn qua người lúc cái loại đó rung động, ta chỉ có thể nói, đó là một lần phi thường có trí tưởng tượng sáng tạo, cứ việc Tô Đông mới 20 tuổi, nhưng hắn đã là trên cái thế giới này ưu tú nhất, đồng thời cũng là lớn nhất tính quyết định siêu sao. Sport Daily bày tỏ, có thể có được van bạ tiền độ cao đánh giá, cái này chứng minh Tô Đông đi ở một cái đi thông cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh núi chính xác tiền đồ tươi sáng bên trên. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Tô Đông sẽ ở tháng 12 lấy được hắn phải có hồi báo ca giáo phụ cờ du ít cũng ở đây sau trận đấu trước tiên đổi mới chuyên mục dùng một nửa độ dài tới giới thiệu trận đấu này ý nghĩa 50 cùng thắng Diêu về sau bak ở toàn bộ mùa bóng chiến lược tầng diện bên trên đạt tới 3 cái mục đích một chính là đánh bại đối thủ tiến một bước ở bảng điểm bên trên mở rộng dẫn trước ưu thế còn có chính là để cho người hâm mộ hưởng thụ được bóng đá tranh tài niềm vui thú đem tràn đầy nghệ thuật bóng đá tấn công mang tới sân nukem mà trọng yếu nhất là bak nặng nghề đã kích diêu sĩ phí cái này ở sau đó mùa bóng tiến trình trong lộ ra nhất là trọng yếu 50 ở quốc gia Deby chiến trong thủ Thắn Ta có thể nói, 3 đã đem La Liga vô địch một nửa vững vàng nắm ở trong tay, dịch các đội bong kê tiếp nên thích hướng cho mình nói lại mục tiêu, bọn họ nên thiết định một cao hơn dự chủ cầu du íp ở chuyên mục một nửa kia độ dài trong trọng điểm giới thiệu Tô Đông, cho là Tô Đông là tối nay Barcelona biểu hiện nhất chói mắt siêu sao, đồng thời cũng dùng tranh tài toàn thắng tới bằng chứng bản thân trước quan điểm. Đó chính là hắn vẫn luôn cho là, 3 nên tập trung tấn công tài nguyên, mà không phải nhiều điểm nở hoa Cứ việc đó cũng không phải dịch cắt cô ý an bài. Chẳng qua là cầu thủ ở sân bóng bên trên hiện trường phát huy lúc một cách tự nhiên hình thành thế cuộc, nhưng chúng ta có thể rõ ràng thấy được, làm 3K đem tấn công tại Nguyên cũng tập trung ở Tô Đông, cái thanh này đao nhọn bên trên lúc, hắn trở nên càng thêm sắp bén, càng thêm không cách nào ngăn trở. Gơ du ip theo lệ trong trận đấu mấy cái chàng diện để chứng minh, Diêu cũng không phải là không chịu nổi một kích, cái khác 3K tấn công cầu thủ ở tình huống giống nhau hạ, rất khó sáng tạo ra cơ hội, coi như lên chân, đó cũng là rất miễn cưỡng, chỉ có thể là sót xa hoặc bắn lệch. Nhưng Tô Đông ở giống nhau cơ hội hạ, hắn có thể tạo thành uy hiếp, đây chính là khác biệt lớn nhất. Diêu phòng thủ cầu thủ ở Tô Đông trước mặt, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, cái này nói cho chúng ta biết, tiếp xuống, 3K tấn công chiến thuật nên vây lượn Tô Đông, lấy mức độ lớn nhất phát huy ra Tô Đông uy hiếp cùng tác dụng, tới tổ chức đội bóng tấn công. Cựu Yves còn bày tỏ, Tô Đông nhất làm người ta cảm thấy hài lòng không chỉ là hắn đi bàn, giống vậy còn có cố gắng của hắn. Barca giáo phụ la liệt Tô Đông gia nhập 3K sau các loại, bao gồm huấn luyện thường ngày, bao gồm ngày nghỉ thi đấu, cùng với ở sân bóng bên trên tác phong, bày tỏ không chỉ có đá phong cách 3K, thậm chí là Barca chọn lựa toàn trường ép chiến chốt. Nhìn chung lập tức thế giới bóng đá, có thể ở tốc độ, kỹ thuật, linh hoạt, lực lượng đối kháng, tranh tài đầu nhập các phương diện, đặt tới Tô Đông cái này tầng cấp, cực kỳ hiếm hoi, hắn chính là vì toàn trưởng tự rèn xịn tầm cao chen ép chiến thuật mà ra đời trung phong. Cuối cùng, Cờ Ju ép cho là, lấy Tô Đông mùa giải này biểu hiện, nếu như tháng 12 không lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu, đây tuyệt đối là màn đen, là mờ ám, hai giải thưởng lớn đem hoàn toàn mất đi quy lý. Ta rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện trạng diện như vậy, đây tuyệt đối là bóng đá xỉ nhụ. Trừ thân cận 3K truyền thông cùng bóng đá giới nhân sĩ ở khen ngoại, ngay cả từ trước đến giờ xung làm giêu tiếng nói báo AS, lần này cũng thay đổi dư luận phương hướng, bắt đầu đối Tô Đông lớn ca khen, cho là Tô Đông một người liền đem giêu bảy đại siêu sao hoàn toàn hất ra mấy con phố. Báo AS cho là, dịch các trận đấu này cho cầu thủ nhiều hơn hoạt động không gian, nhất là Tô Đông, hắn để ở trước mặt nhất, thu được rất lớn độ tự do, điều này làm cho hắn phải lấy không cô kỵ gì phát huy ra thực lực của tự thân. Hắn biểu hiện được giống như nghệ thuật gia vậy tuyệt vời, hắn tổng là trở thành Barcelona tấn công khởi điểm, hắn để cho giêu tuyến phòng ngự căn bản không thể làm gì luôn là một lần lại một lần, chơ mắt nhìn hắn chủ tính tấn công, lại không làm gì được. Báo AS bảy tỏ, Diêu tuyến phòng ngự đã bị triệt để hành hạ đến đánh mất đi tự tin. Pavon, hai tử đáng thương kia, ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo khóc thành nước mắt người, hắn đối với mình ở người cuối cùng mất bóng lúc thế thảm sai lầm cảm thấy đưa đám, bởi vì hắn vốn cho là bản thân soạt bóng trí ít có thể ngăn cản Tô Đông, thật không nghĩ đến, kia hoàn toàn biến thành một trận chuyện tiếu lâm. Còn có Carlos, hắn ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo hướng toàn bộ mọi người xin lỗi, hắn thừa nhận là bản thân sai lầm, để cho Barca đánh vào chốt cái thứ tư ghi bàn, lúc ấy hắn hoàn toàn không tới. Tô Đông tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy. 1m95 chiều cao, tốc độ vậy mà so ẩn còn nhanh hơn, đây là giường nào làm người ta khó có thể tin chuyện. Báo AS vẫn còn ở sau trận đấu phỏng vấn Hoàng Mã Phó chủ tịch Bu Trạ Göño, tên này dẫn đội xuất chinh sân khách câu lạc bộ danh tốc đối thảm bại cảm thấy phi thường mất mát, đồng thời thừa nhận mùa giải này La Liga vô địch tranh đoạt chiến trong, Barca đã vững vàng nắm giữ ưu thế. Tô Đông là hai chi đội bóng ở trận đấu này trong lớn nhất chiến lệnh. Bù Trạ Göño bày tỏ, nếu như thời gian tụt lùi đến cả tháng 7 trước, hắn sẽ chống đỡ Fiorentino, nếu không tiếc bất cứ giá nào ký Tô Đông, bởi vì hắn thì đồng nghĩa với là ký xuống tương lai 10 năm thế giới mạnh nhất cầu thủ. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta bỏ lỡ Tô Đông, đây chính là thực tế tàn khốc. Trừ Tây Ban Nha truyền thông ngoài, toàn thế giới các tạp chí lớn cũng tranh nhau báo cáo Tô Đông ở quốc gia Đetbi bên trên biểu hiện xuất sắc. Bao gồm các lớn thông tấn xã cùng với các quốc gia quyền uy truyền thông, càng là bị cho dập trời ngập đất khen ngợi. Gần như toàn bộ truyền thông cũng nhất trí cho rằng, tháng 12 2 ngồi cao nhất giải thưởng cũng mất đi huyền niệm, đem thuộc về Tô Đông, đây tuyệt đối đem sáng tạo thế giới bóng đá thời đại mới. Bởi vì Tô Đông sẽ thành từ trước tới nay vị thứ nhất bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu châu Á cầu thủ, cái này không chỉ có đại biểu Trung Quốc, càng là đại biểu châu Á. Trung Quốc quyền uy tờ báo cùng đài truyền hình quốc gia đều ở đây trọng yếu nhất đoạn thời gian tin tức cùng tờ báo trên trang địa báo cáo Tô Đông ở quốc gia derby bên trên biểu hiện xuất sắc, cho là Tô Đông đã trở thành Trung Quốc giới thể dục tại trên thế giới thành công nhất tiên phong, hướng toàn thế giới phô bảy người Trung Quốc dũng cảm ngoan cường cùng vật lộn hướng lên tinh thần. Bất quá, trong nước rất nhiều truyền thông cũng đều tranh nhau phát ra linh hồn tra hỏi. Làm Tô Đông ở Tây Ban Nha vì Barcelona 50 cuộc thắng, rieu Thắng được toàn thế giới ca ngợi đồng thời, ở trong nước, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng ạ rèn hạ án nhưng bởi vì mất đi lệ 6 năm nước nước vượt qua vòng loại quyền mà tan học. Nhất là người ta cảm thấy nhục nhã là, đội tuyển quốc gia ở sân khách tiêu điểm chiến trong không một bại bởi Cup Việt, sau đó cùng Trung Quốc Hồng Công tranh đoạt hiệu số bàn thắng thua trong trận đấu, giống vậy bại bởi Cup Việt. Chúng ta đã bóng tài nghệ không bằng người vậy thì thôi, thậm chí ngay cả giữ lời cũng không tính quá người ta, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Một bên là cả thế gian khen ngợi, một bên là vô cùng nhục hai loại cực đoan đồng thời xuất hiện, ở trong nước đưa tới cực lớn tiếng vang. Quy 1 chương 350. Ngọc ngảo thiên tài. Mới vừa xuống một chân tuyết, núi sân trường đại học bên trong khắp nơi tuyết trắng mênh mang. Vương Quang đã mới vừa nghe xong một đường tọa đàm liền bị mấy cái quen biết bạn học với ở phòng học, bọn họ đều không ngừng hỏi thăm liên quan tới nàng ở bờ V thực tập chuyện công việc, cùng với nàng nhìn thấy Tô Đông. Bất kể nam nữ, cũng toát ra hào ước, thậm chí là ánh mắt ghen tị. Có thể ở đại học còn không có tốt nghiệp, liền bị bờ V tổng bộ sinh dụng, điều này làm cho Vương Quang đã trở thành học viện luật trong danh nhân, hơn nữa người dung mạo xinh đẹp, thành tích học tập ưu đơn giản chính là toàn bộ bạn học trai hoàn mỹ nữ thần, bạn học nữ hâm mộ đối tượng. Càng quan trọng hơn là Nàng hay là Tô Đông chuyên trước tiếng Đức phiên dịch. Ở trung quanh người hiểu bên trong, Vương Quang Đãng nên biết rất nhiều liên quan tới Tô Đông, cùng 3 ca các ngôi sao bóng đá chuyện. Hôm nay, bọn họ cũng đều vây Vương Quang Đãng, hỏi thăm liên quan tới Tô Đông chuyện. Đang ở tối hôm qua, Tô Đông tại thế kỷ đại chiến mà biểu hiện phải phi thường xuất sắc, một người ôm đồm 3 k năm cái đi bàn có thể nói là để cho toàn thế giới đều kinh hãi, cũng để cho trong trường học rất nhiều nam nam nữ nữ cũng hết sức tò mò. hắn rốt cuộc là cái dạng gì người? Quân biết bạn học hoặc nhiều hoặc ít đều biết, Vương Quang Đãng cùng Tô Đông từng có tiếp xúc, tự nhiên cũng muốn từ nàng nơi này hỏi thăm được một ít liên quan tới Tô Đông bắt quái tin đồn thú vị. Cho dù là một ít thông thường vụn vặt chuyện nhỏ, cũng có thể làm cho bạn học chung quanh liên tiếp khen ngợi. Đây chính là cái gọi là danh nhân hiệu ứng. Không nói đến người khác, ngay cả cái đó trước kia vẫn luôn không nhìn chúng người châu Á, một lòng mong muốn gả ở châu Âu Hàn Quốc bạn cùng phòng, bây giờ cũng cả ngày quấn Vương Quang Đãng, nhìn lúc nào có thể mang nàng nhận thức một chút Tô Đông, nàng tự hỏi có đủ sức hấp dẫn cùng thủ đoạn có thể chinh phục hắn. Loại này địa bộ để cho Vương Quang Đãng rất là không ưa. Tuy nói đám người bắt quái Nhưng Vương Quang Đãng rất có chủ mực, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nàng rất rõ ràng. Đối với Tô Đông Tin đồn thú vị, nàng luôn là chọn một chút thú vị, không ảnh hưởng ấy, thậm chí ngược lại rất dễ dàng lấy được hảo cảm chuyện nhỏ mà nói. Hắn học lái xe chọn vẹn học gần 3 năm, còn không có học được. Vương Quang Đãng nói như vậy đưa đến chung quanh bạn học một trận nghi ngờ, cái này lại làm sao có thể chứ? Ai học lái xe có thể học lâu như vậy? Nhưng chờ Vương Quang Đãng một giải thích, đám người cũng đều bừng tình ngộ. Nguyên lai là không có thời gian. Mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian cũng nhàu đang bận luộn kia đúng là không có thời gian dư thừa đi học xe. Hơn nữa Đến Tô Đông cái đó tăng cấp, coi như không biết lái xe cũng không có sao, có đầy người cấp làm tài xế cho hắn. Nếu là hắn muốn ý, ta miễn phí làm tài xế cho hắn đều được." Một kẻ bạn học trai tràn đầy mong ngợi nói. "Miễn phí? Ngươi nằm mơ đi." Hắn muốn muốn ý ta làm tài xế cho hắn, ta có thể lấy lại một số tiền lớn cho hắn. Một kẻ bạn học nữ càng thêm hung hãn, cũng càng nhiều tiền lắm của. Trung quanh một trận cười ầm lên, cũng dối rít la báng, "Tô Đông không kém ngươi chút tiền này, chủ yếu nhất là không nhìn chúng ngươi người này." Mỗi lần vào lúc này, Vương Quang đã đều là đứng ở một bên, lặng lẽ nghe, nhìn luôn cảm thấy bọn họ chỗ nói chuyện cái đó Tô Đông, không hề giống là nàng chỗ nhận biết Tô Đông, càng giống như là một sống ở bọn họ ảo tưởng trong thế giới, không dính khói lửa trần gian bóng đá ngôi sao. Nàng chỗ nhận biết Tô Đông cũng có ngôi sao bảnh bao một mặt, nhưng nhiều hơn, càng làm nàng hơn khắc sâu ấn tượng hay là đêm đó ở trong biệt thự, cùng một đám đồng đảng lộn ngang nằm ở trên ban công, ngủ say phải cái gì cũng không biết người tuổi trẻ, cùng lắm chính là dáng dấp thật đậm trai. Mỗi lần nghĩ đến Tô Đông, trong đầu hiện lên cái đó tuấn lãng bóng người, nàng cũng sẽ không nhịn được dâng lên một cung cười nhẹ. Đó là nội tâm của nàng Tô Đông, sẽ không nói cho bất luận người nào Tô Đông. Khó khăn lắm mới thoát khỏi bạn học dây dưa, Vương Quang Đãng bước chậm ở sân trường đầu kia bị tuyết trắng bao trùm trên đường nhỏ, tâm tình cảm thấy nhẹ nhàng. Túi sách trong chấn động kinh động nàng, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nhưng trong lòng luống cuống. Điện tới biểu hiện, Tô Đông. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hắn thế nào đột nhiên cho mình điện thoại tới? Vương Quang Đãng hay là điều chỉnh một cái hô hấp, lại hắng giọng, lúc này mới nhận nghe điện thoại. "Này, ngươi tốt, Tô tiên sinh." Vương Quang Đãng mang theo loại mềm chuyển giang nam phong tình. Lần trước, gọi điện thoại cho nàng lúc, rõ ràng nói muốn lẫn nhau kêu tên. Lộ ra thân cận một ít, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn giống như lại quên, bên trên lần gặp gỡ lại để cho nàng Vương tiểu thư, làm nàng cũng ngại ngùng gọi thẳng tên của hắn. Vương tiểu thư, ta nghĩ xin hỏi một chút, ngươi hai ngày nữa có thời giờ dành không? Ừm, có. Vương Quang đã cũng không có cẩn thận suy nghĩ nhiều, bật thốt lên liền đáp ứng, là bá phụ bá mẫu muốn đi qua sao? Không không không, lần trước thật sự là quá làm phiền ngươi. Tô Đông cười nói, là như vậy, ta đoàn đội cùng nước Đức bên kia nhãn hiệu có một phần tài trợ hợp đồng muốn ký, nhưng ngươi cũng biết, ta trong đoàn đội không ai tinh thông tiếng nước, cho nên ta nghĩ, nếu như ngươi có thời gian Ngụy phải làm phiền ngươi giúp ta một việc, cho ta làm một lần phiên dịch. Có thể a, dĩ nhiên không thành vấn đề. Vậy thì tốt, ta quay đầu đem tài liệu phát biểu kiện cho ngươi, ta người đại diện sẽ trước hạn đến nước Đức, ta để cho bọn họ với ngươi liên hệ, bọn họ sẽ đi đón ngươi. Được. Treo Tô Đông điện thoại về sau, Vương Quang đã cẩn thận hồi vị mới vừa rồi kia thông điện thoại. Nàng mơ hồ nghe ra giọng điệu, Tô Đông rất tín nhiệm nàng. Trong tuần, Thi League vòng đấu bảng vòng thứ 5, Barcelona trấn giữ sân nhà lên chiến Azad. Mới vừa đấu sống chết Madrid ở sân nhà mười thắng Tô Đông ở phút thứ 25 tiếp đệ cổ trợ công, vì Barca đánh vào chế thắng một cầu. Trận này thắng lợi cũng cơ bản đặt vững Barcelona bảng đấu đầu giành qua vòng loại tư cách. Bởi vì Tô Đông liên tiếp tham gia trận đấu cuối tuần La Liga giải đấu, dịch cắt quyết định an bài hắn thay phiên nghỉ, từ Lạt Sẩn thay thế Tô Đông xuất trình sân khách khiêu chiến ta phê. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Tô Đông mới có thời gian tiến về nước Đức. Đánh xong a giấc hải kế, Tô Đông liền đã tới nước Đức ngủ nghỉ. Vương Quang đã cùng Mendes cùng nhau đến phi trường đón hắn máy bay. Chỉ thấy Vương đã một con khăn choàng Otoc lên dài. Ăn mặc màu đen mặc đồ chức nghiệp, bên trong phối hợp một kiện áo sơ mi trắng, bút chỉ quần cùng giày cao góp tất cả đều là màu đen, xem ra phi thường tổng nhất, cho người một loại phi thường lưu loát cảm giác. Tô Đông thấy được Vương Quang đang lúc, phản ứng đầu tiên chính là hai mắt tỏa sáng, tiếp theo giơ ngón tay cái lên, khen một câu thật xinh đẹp. Vương Quang đang thẹn thùng gật gật đầu, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Tô Đông khen cô gái, phi thường vừa lòng. Thật đắt. Vương Quang đang có chút đau lòng nói, không có vấn đề, ngược lại là nhà tài trợ bỏ tiền ra, hơn nữa ngươi sau này đi bở về đút mở công ty đi làm cũng phải có bản thân một thân trang phục, ta cảm giác mặc quần áo này thật đẹp mắt, cùng khí chất của người rất dự. Tô Đông đi ở phía trước, cười nói: "Vương Quang đã mặc quần áo này cùng giày cao gót đều là Tô Đông để cho men Mendes tìm người mang nàng đi bột bên kia mua, từ nhà tài trợ móc túi tiền, nếu như là bản thân móc tiền, nàng kia người học sinh này nơi nào mua được. Nói thật, chuyện lần trước vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn ngươi." Tô Đông cảm kích nói. Vương Quang đãng hé miệng cười một tiếng, "Nếu là mỗi lần giúp cho ngươi vội, ngươi cũng đưa ta một thân danh thiếp, vậy ta gọi lên đến. Một lời đã định." Vương Quang đãng lịch ngọm nhíu mày, phản phất giống như là đang cùng hắn làm định. Vương Quang đã làm việc thật đặc biệt nghiêm túc. Tuy nói Tô Đông chẳng qua là để cho nàng làm phiên dịch, nhưng nàng còn đặc biệt thức đêm hiểu rất nhiều tương quan ngành nghề tình báo cùng luật pháp phương diện vấn đề. Đối Tô Đông sắp ký phần này hợp đồng nói lên mấy chỗ chi tiết cách dùng từ sửa đổi. Ngay cả Mendes mời luật sư nghe, cũng cảm thấy Vương Quang đã sửa đổi càng đầy đủ, cũng thích hợp hơn. Cuối cùng, phần này hợp đồng ký phải phi thường thuận lợi, hàng năm vì Tô Đông mang đến 3 triệu euro phí tài trợ thu nhập. Nguyên bản Tô Đông còn lo lắng muốn trì thời gian, không ngờ thuận lợi như vậy, ở trở lại Munich về sau, hắn không chỉ có mời Vương Quang đãi ngất bữa cơm, thậm chí còn đặc biệt dẫn nàng đi trung tâm thương mại lại đưa nàng một bộ màu nâu Âu phục mặc đồ chuyên nghiệp. "Tiên sinh, bạn gái ngươi không chỉ có người dung mạo xinh đẹp vô cùng, vóc người cũng là cực tốt, mặc vào mặc quần áo này đơn giản hay cùng nữ như thần." Nữ nhân viên bán hàng tràn đầy khen ngợi, ngay cả thân là nữ nhân nàng cũng mười phần háo ước. Tô Đông cùng Vương Quang Đãng cũng nghe hết sức khó xử, người sau vội vàng chạy đi đổi về y phục của mình, Tô Đông thời là giải thích một câu về sau, nhanh đi trả tiền, sau ai cũng không có lại đi nói chuyện này. Cuối tuần La Liga thứ 13 vòng, Barcelona sân khách 21 đánh bại Getafe. Marco cùng đệ cổ vì Barca bàn, nhưng nửa hiệp sau bị Getafe lật về một ván. Rio thời là ở sân nhà 50 cùng thắng Levan, Ronaldo lập cú đút, Figo, Beckham cùng ẩn trước sau ghi bàn. Trận này đại thắng cũng để cho giải ngân hà tạm thời đi ra khỏi quốc gia derby thảm bại bóng tối, nhưng ai cũng biết, bây giờ Real Madrid bất quá là đang dáng chống đỡ khí thế, trong xương đã không có năm đó quét ngang Europa cùng thế. Quả nhiên, một tuần lễ sau, Rio ở sân khách khiêu chiến Villa giữ trong trận đấu, cùng tàu ngầm vàng chiến thành khúc khùng, hai bên ai đều không thể đánh vỡ trên sân bế tắc. Barcelona thời là ở sân nhà 40 toàn thắng Malaga. Tô đông diễn ra lập để cổ cùng Iniesta song song ghi bàn. Một lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, Tô Đông dùng kinh người biểu hiện, không chỉ có ở La Liga chân sút trên bảng một kỵ tuyệt trần, ở châu Âu chân sút trên bảng cũng đồng dạng là xa xa dẫn trước, cái khác đối thủ cạnh tranh cũng rất khó theo kịp. Cái này cũng ở đây sau cuộc tranh tài, lại một lần nữa ở toàn thế giới đưa tới kịch liệt thảo luận, càng ngày càng nhiều truyền thông đang phát ra kêu gọi, cho là Tô Đông nên cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu. Ngay cả chủ tịch FIFA Bør cũng ra mặt bày tỏ, nếu như Tô giải, ta sẽ cảm thấy cao hứng vô cùng, bởi vì ở trong một năm trước, hắn biểu hiện ra hiện tượng cấp trình độ Hắn là đương kim thế giới bóng đá nhất làm người ta kinh ngạc thiên tài. Cái này cũng bị vô số truyền thông cùng người hâm mộ cho là là Blatter bổ nhiệm Tô Đông đặt giải tín hiệu. Nhưng vua bóng đá thể lệ lại đối với lần này cầm bất đồng ý kiến, hắn cho là Tô Đông ghi bàn mặc dù nhiều, nhưng chân chính nên được thưởng chính là Ronaldinho, hắn mới là mộng ảo nhất cầu thủ. Ta tin tưởng, Ronaldinho sẽ ở tháng 12 đang định phong thần. Thế lệ ngôn luận cũng nhận được không ít bờ ra dự truyền thông công nhận, bọn họ cũng rối rít bày tỏ, Ronaldinho mới là nhất nên được thưởng cầu thủ, hắn cũng là trên cái thế giới này mộng ảo nhất bóng đá thiên tài. Trong tuần, Champions League vòng đấu bảng thứ 6 vòng, Barcelona lấy dự bị cùng đội phiên đội hình xuất chính của Girona. Cuối cùng ở sân khách không hai bại bởi Satadonet. Trận này thất lợi đối với đã trước hạn vượt qua vòng bảng Barcelona mà nói, không hề ảnh hưởng. Mà trở lại Tây Ban Nha về sau, 3K ở La Liga thứ 15 vòng, sân khách khiêu chiến hẳn Barcelona, cuối cùng là bằng vào Iniesta cùng Xavi ghi bàn, 21 đánh bại đối thủ, Tô Đông cống hiến một lần trợ công. Trận đấu này về sau, năm nay lớn nhất lần niệm hai ngồi đại thưởng cũng đem lục tục công bố. Quy 1 chương 351, Tô Đông đặt giải. Tiến vào tháng 12 Châu Âu bóng đá nên đón mùa giải thưởng. Ngày 13 tháng 12, quả bóng vàng châu Âu ban thưởng nghi thức. Ngày 20 tháng 12, FIFA lễ trao giải. Cái này hai ngồi cầu thủ chuyên nghiệp trí cao vô thượng vinh dự sẽ tại ngắn ngủi 1 tuần lễ trong lục tục công bố, cái này không thể nghi ngờ hấp dẫn toàn thế giới người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông con mắt, để cho bọn họ canh cánh trong lòng, không biết bản thân chỗ chống đỡ ngôi sao bóng đá có thể hay không đủ lực tuyển. Người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông trường, tham dự cạnh tranh cầu thủ thì càng là nóng nảy. Thậm chí ngay cả cầu thủ chỗ câu lạc bộ cũng 10 phần trường, đều ở đây đua chiêng tiến hành cuối cùng công quan. Tỷ như, trước có Italy truyền thông tiết lộ, Italy thủ tướng, AC chủ tịch Milan biệt lập cổ tự mình gửi điện thoại nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên nẻo nọ, tự mình thuyết phục hắn, hy vọng đem năm nay quả bóng vàng châu Âu châu tặng AC Milan ngôi sao bóng đá sập trên cổ. Cái này không thể nghi ngờ đem huyền miệm kéo đến trận đấy. Ba ca giáo phụ cờ du Cerveu liên tục 3 ngày ở chuyên mục trong vì Tô Đông lên tiếng, cho là Tô Đông mới là năm vừa rồi trong phát huy phải tốt nhất siêu sao, hắn nên được đến tưởng tượng, dù là hắn mới 20 tuổi. Từ quốc gia derby là có thể nhìn ra được Bây giờ bóng đá chuyên nghiệp phi thường cần giống như Tô Đông như vậy cầu thủ trẻ, tới đánh vỡ có từ lâu cách cục, mang cho chúng ta càng thêm mấy liệt, đồng thời cũng càng thêm mới mẻ đánh vào, vì bóng đá rót vào máu mới. Barcelona trong lịch sử vị thứ nhất quả bóng vàng châu Âu đoạt giải, Tây Ban Nha danh tốc Luis Suarez cũng liên tiếp lên tiếng, bày tỏ Tô Đông đạt giải xứng danh, ta không cho là có bất kỳ người càng có tư cách hơn hắn lấy được phần này tưởng tượng. Nếu như Tô Đông không có đặt giải, ta sẽ vì bản thân đã từng từng chiếm được phần vinh dự này mà cảm thấy xấu hổ. Dẫu dù có hai ngồi quả bóng vàng châu Âu, Luis Suazet cũng bắt được qua một tòa quả bóng vàng châu Âu. Hai người đồng thời sân Ga Tô Đông, cực lớn giúp tăng Tô Đông bên này thành thế, hơn nữa Barcelona toàn lực ủng hộ Tô Đông. Đầu tiên là chủ tịch Lạp Vọt tự mình tiếp nhận phỏng vấn vì Tô Đông trợ trận, sau đó giám đốc kỹ thuật Bở Gỷ Dịch Sở Kèn cũng giống vậy ra mặt lên tiếng, huấn luyện viên trưởng Zicat, đội trưởng Tuần, đội trưởng thứ ba Xavi, trung tràng nóng Cesc Deco. Cuối cùng, thậm chí ngay cả Zona Dino cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Tô Đông xác thực so với ta có tư cách hơn lấy được phần này thưởng, thường. ta cho là hắn nên lấy được tưởng. Ở Barca trong đội thu được toàn lực ủng hộ, Tô Đông bên này thành thế cũng là bật hết hỏa lực. Các tác luận ý ạ truyền thông tất cả đều là điên cuồng tác thế, thậm chí ngay cả thân cận Diêu Báo AS cùng báo Matka cũng tích cực vì Tô Đông kêu gọi, điều này làm cho Tô Đông đạt giải tiếng hô cũng là khá cao, mơ hồ đè xuống Sumpchen. Nước Đức báo biểu liền đặc biệt đã làm dự tính, cho là Tô Đông có thể hay không đạt giải, mấu chốt là ở hắn có thể hay không ở Phi Đông Âu quốc gia phóng viên trong tay, lấy được vượt xa Sumpchen cổ phiếu bầu. Sớm tại đầu tháng 12, bỏ phiếu mới vừa kết thúc lúc, What's đã công bố ra tin tức, đó chính là ở Đông Âu bầu khu, Sumpchen phạm vi lớn vượt qua Tô Đông, đệ cổ cùng Ronaldinho Đại biểu Tây Ban Nha bỏ phiếu chính là vật sở Hot Daily phóng viên ạ đã từng tiết lộ qua cho vật Daily thứ nhất nội tình, gần như phần lớn đến từ Đông Âu phiếu bầu, sập chèn đều là xếp ở vị trí thứ nhất, mà tô đông ở rất nhiều Đông Âu phiếu bầu trong liền trước ba cũng không vào được, đây là phi thường ngoại hạng, bọn họ là cố ý. Vật Daily tiết lộ, đã từng đưa tới Tây Ban Nha truyền thông kịch liệt kháng nghị, cho là loại này bỏ phiếu phương thức căn bản không đủ công chính. Nếu như có chút bỏ phiếu người từ vừa mới bắt đầu nhất định mỗi một cầu thủ muốn được thưởng bọn họ sẽ thông qua phiếu bầu sắp xếp thứ tự phương thức cô ý đem hắn đối thủ cạnh tranh xếp hạng rất lui sau vị trí để cho hắn lấy được rất ít phân số đây là đang ăn gian nước pháp bóng đá tạp chí thời là rất nhanh tiết lộ ra ngoài tạm thời không có phát hiện phương diện này vấn đề tin tưởng 52 cái quốc gia bỏ phiếu phóng viên quyền uy tính đồng thời cũng sẽ ở giải thưởng công bố về sau trước tiên công bố 52 tên ký giả bỏ phiếu tình huống thỏ vệ công chính nước nước báo bị bày tỏông quốc giai đoàn kết bên nhau cái này ở lại 3 năm bỏ phiếu trong đá khiến cho không nhỏ tranh cãi Năm nay lần nữa đầu cho sâm trở cổ, cũng không ly kỳ, nhưng nếu quả thật tác y đem Tô Đông cùng Ronaldinho chờ Nhật môn đối thủ cạnh tranh xếp hạng lui sau vị trí, kia xác thực làm người ta không thể không nghi ngờ bỏ phiếu công chính cùng nghiêm cẩn. Nhưng báo bịu bày tỏ, nếu bỏ phiếu cơ chế bây giờ đã là như vậy, tạm thời cũng không cách nào thay đổi, nếu như Tô Đông mong muốn đặt giải, vậy thì nhất định phải muốn ở Phi Đông Âu quốc gia phiếu bầu nhào lên cấp đến nhiều hơn phân số, để đến bù Đông Âu phiếu bầu bên trên chiến lệch. Từ câu lạc bộ công quan chiến, đến vòng bảng ga ủng hộ Tham dự cạnh tranh hai bên đều là không gì không dám dùng triển khai dư luận thế công, đồng thời cũng đem toàn thế giới người hâm mộ cùng truyền thông con mắt hấp dẫn đến Pari nước Pháp bóng đá tạp chí tổng bộ. Dựa theo lệ thường, nước Pháp bóng đá tạp chí đối ngoại tuyên bố kết quả ngày kế, tạp chí đem chính thức lên sàn tiêu thụ. Nhưng ở trong tạp chí thị trước, chuyện quan trọng trước đối người đoạt giải thưởng tiến hành chụp hình cùng phỏng vấn, cái này liền cần trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy, toàn thế giới đều chú ý tới nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên nọ động tĩnh. Nhưng nước Pháp bóng đá tạp chí cũng đều biết rõ phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ chú ý tiêu điểm, vậy mà không ai biết kèo nọ cuộc đi nơi nào, phải đi thành Milan hay là đi Barcelona. Nhưng ngay khi La Liga thứ 15 vòng, Barcelona sân khách đối trận hạng bạn sẽ sau, tham dự bỏ phiếu, tin tức linh thônger Sport Daily đột nhiên đăng xuất thứ nhất tin tức, lần nữa hấp dẫn toàn thế giới người hâm mộ cùng truyền thông ánh mắt. Barcelona đặt trước một chiếc vịnh lưu giữ 550 chuyên cơ, thời gian là ngày 13 tháng 12 buổi sáng, từ Barcelona Bay gì. Như vậy thứ nhất không giải thích được tin tức lần nữa kích nổ thế giới bóng đá. Số lượng đông đảo châu Âu truyền thông mùa lên, điên cuồng đào móc cái tin tức này sau lưng, ai cũng biết điều này đại biểu cái gì thậm chí bắt đầu có phóng viên truyền thông đến sân bay Barcelona đi thức đêm cắm chốt, chính là vì bắt trực tiếp tin tức. Rất nhiều truyền thông cũng đều tranh nhau vây lượn một điểm này tới triển khai thảo luận, nhất là La Gạ tệ tờ tạ béo lỗ sport. Bọn họ phát hiện ngày 13 tháng 12 ngay trong ngày, Chèn cổ cùng AC Milan cũng không có bất kỳ gì thường cử động, Söpchenko ở hồ cổ mộ trong nhà nghỉ phép. Điều này đại biểu cái gì? Đã không cần nhiều lời. 13 ngày, gần giữa trưa, một thân thẳng tắp tây trang màu đen tô đồng, ở câu lạc bộ chủ tịch La phó chủ tịch Sạ Martin, giám đốc kỹ thuật bỏ nghỉ dị cùng với câu lạc bộ tin tức quan người cùng đi xuất hiện ở sân bay Barcelona. Thước đêm cắm chốt phóng viên truyền thông lúc này ùa lên, đoàn đoàn đưa bọn họ vây quanh. Bất kể là Tô Đông hay là 3K trên giới, tâm tình cũng phi thường tốt, nhưng bị giới hạn hiệp nghị bảo mật, cho nên bọn họ không có tiết lộ ra ngoài nửa phần, nhưng cam kết từ Paris trở về về sau sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức. La Liga thứ 16 vòng, chúng ta sẽ ở đá sân nhà trước, cử hành một đặc biệt hoạt động khác. La tạ cười không ngậm được miệng tiết lộ cái này nhỏ bí mật. Điều này cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người cũng biết rõ, Tô đã giải. Nguyên bạn chống đỡ hắn người hâm mộ. Một viên treo giữa không trung tâm, tổng xem là khá rơi xuống. 3 giờ chiều, Tô Đông cùng 3 ca đoàn người ngồi chuyên cơ đến Paris. Lúc này, Paris phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ cũng đã nhận được tin tức, thậm chí đã có người chạy tới phi trường tới đón cơ. Nhưng ở bãi đậu máy bay, Tô Đông đám người liền bị nước Pháp bóng đá tạp chí tiếp đãi xe cho đón đi. Làm Tô Đông lúc xuất hiện lần nữa, đã là đèn hoa mới lên 18 điểm. Cả nạn này truyền hình ngầm dưới đất lầu một tiếp đái đại sảnh trên tường, treo Ronaldo, Zidane cùng nẹt vẹt cái này bà tên vừa mới qua đi quả bóng vàng châu Âu giải, tay nâng ghi bàn nước Pháp bóng đá tạp chí mặt bìa cự phúc không kiếng. Nhưng đại sảnh lối vào dễ thấy nhất vị trí, treo Tô Đông tay nâng quả bóng vàng châu Âu cự phúc hình, trước mặt bàn bên trên gấp lại hai đại trọng chất ngày mai sắp chính thức lên sàn nhất một thời kỳ mới nước Pháp bóng đá tạp chí, mặt bìa chính là cái này trường cự phúc hình. Ở hai tên bảo tiêu cùng đi, Tô Đông xuất hiện ở tiếp đại đại sảnh, nhưng không có tiến về truyền hình trực tiếp hiện trường, mà là đi trước một chỗ phỏng vấn cán phòng, đối hắn tiến hành phỏng vấn là tới từ Tây Ban Nha sở Post Daily bỏ phiếu phóng viên Agüila. Phỏng vấn quá trình kỳ thực đã không còn gì để nói, đều là một ít quan phương lưu chỉnh, Tô cũng phi thường phối hợp, nhưng ở phỏng vấn ra, lạ lại hướng Đông tiết lộ Lần này hắn kỳ thực thắng được rất hung hiểm. Ngươi biết không, ở Đông Âu 18 cái quốc gia tròng, Sập chèn cổ bắt lại 17 cái thứ nhất thuần vị, một chương thứ hai thuần vị, đây quả thực là gọi người khó có thể tin, mà ngươi vậy mà không lấy được qua một thứ nhất thuần vị, cho nên ngươi chọn vẹn lạc hậu 50 điểm. Tô Đông cảm thấy lưu lưới. Quả bóng vàng châu Âu phiếu bầu cơ chế là, một chương phiếu bầu có 5 cái thuật vị, theo thứ tự có thể lấy được 5 đến 1 phần. Căn cứ ạ ý là tiết lộ tin tức, chỉ riêng ở Đông Âu 18 cái quốc gia phiếu bầu tròng, cổ liền lấy đến 89 điểm, mà Tô Đông hậu 50 điểm, cũng chính là chỉ có 39 phần. Trên lệch này cũng đúng là quá mức rõ ràng. Cũng khó trách trước gã ý là sẽ ở truyền thông bên trên pháo hoành đông âu phiếu bầu đoàn, cho rằng bọn họ là ở an an. Tô Đông bản thân có đủ lòng tin, coi như hắn biểu hiện được kém thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi cùng sập chèn cổ kéo ra chênh lệch lớn như vậy à. Chẳng lẽ nói, hắn quá khứ một năm này, tiến nhiều như vậy cậu, bắt được vô địch đều là giả? Nhưng nghĩ lại, hắn có thể đứng ở chỗ này, liền chứng minh hắn ở còn dư lại ba mươi mấy quốc gia trong phiếu bầu thành tích phi thường xuất sắc. Nếu không, hắn làm sao có thể đạt giải? Ba gồm Tây Ban Nha, nước Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, England. Nước Đức vân vân, những thứ này hảo môn cường đội phía bầu chọn, trừ Italy, ngươi tất cả đều bắt được thứ nhất thuận vị, đây mới là nhất có sức thuyết phục, mà coi như là Italy đem thứ nhất thuận vị cho Sâm Chén Cổ, thứ hai thuận vị cũng vẫn là cho ngươi. Cuối cùng, ngươi lại vượt qua Sâm Chén Cổ 38 phần, không huyền niệm chút nào chúng tuyển. Agui là ha ha cười nói. Tô Đông nghe đến đó, cả người cũng thở ra một hơi. Hắn biết quả bóng vàng tranh đoạt chiến rất hung hiểm, nhưng cũng không biết cái này Sau lưng vẫn còn có như vậy tranh đấu. Trước hắn nghe nói qua Âu phía chuyện, nhưng thật không biết Sau Lương vậy mà ảnh hưởng lớn như vậy. Thường nghĩ Nếu như không phải là mình tại quá khứ một năm này đem hết toàn lực đi biểu hiện, ở Phi Đông Âu phiếu bầu bên trên mọ đủ vô liếng, vậy tuyệt đối sẽ ở quả bóng vàng bình chọn trong ghế kích. Thì giống như Zona đi nô cùng đệ cổ, bọn họ ở Đông Âu phiếu bầu trong chỉ lạc hậu sấm chẹn cổ 30 điểm tài hữu, nhưng ở Phi Đông Âu phiếu bầu trong tuy nói rất trước, không có thể kéo ra trích lệnh, cuối cùng tổng tỷ số cũng lạc hậu sấm chẹn cổ một đoạn. Cho nên quả bóng vàng trước 3 kết quả cuối cùng là Tô Đông, sấm chẹn cổ cùng Deco. Quy 1 chương 352, quả bóng vàng châu Âu. Thân ái tôi, ta đại biểu nước Pháp bóng đá tạp chí tuyên bố Ngài chính thức trở thành vị thứ 5 đạt được quả bóng vàng Barcelona cầu thủ, vị thứ nhất Trung Quốc cầu thủ, vị thứ nhất châu Á cầu thủ, đồng thời cũng là vị thứ 2 sở Sporting Lisbon cầu thủ, chúc mừng ngài. Ở lễ trao giải bên trên, làm nước phát bóng đá tạp chí tổng biên nọ nghiêm túc chỉnh trọng mà đưa tay trong quả bóng vàng đưa tới Tô Đông trong tay lúc, cứ việc Tô Đông trước đã cảm thụ qua một lần, nhưng như trước vẫn là tràn đầy kích động. Lấy được chỗ ngồi này thường, nghề nghiệp của hắn đời sống đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ nay về sau, hắn liền không còn là bình thường cầu thủ chuyên nghiệp, không còn là bình thường siêu sao. Hắn là quả bóng vàng đột giải. Nhất Tô Đông liền ngồi xuống, tiếp nhận cả nạn đại truyền hình thể dục bộ người phụ trách đi nịt sách phỏng vấn. Từ đổ bộ Bồ Đào Nha, đến gia nhập sở Sporting Lisbon, lại đến chuyển nhượng Valencia, bây giờ đến Barcelona, Tô Đông chuyên nghiệp đời sống một mực ở phiêu bạt, gần như hàng năm cũng sẽ đổi một chi đội bóng. Đối với một điểm này, Tô Đông đùa giỡn mà tỏ vẻ, bản thân cũng là thân bất do kỷ. Kéo nọ thời là cho hắn giải thích, bày tỏ cái này từ một cái góc độ khác đến xem, chính là Tô Đông tốc độ tiến bộ quá nhanh, một năm một cái bập thềm, gần như lên tên lửa vậy tốc độ vọt vào quả bóng vàng siêu sao hàng ngũ. Tô Đông biểu đạt bản thân đối với trước đây chỗ hiệu lực qua mấy chi đội bóng, mấy vị huấn luyện viên trưởng cảm kích, trừ Bolioni. Ai cũng biết, hắn cùng Bolioni quan hệ phi thường hỏng bét, cho tới có truyền thông tiết lộ nói, làm Tô Đông lấy 80 triệu Euro chế kỷ lục chuyển nhượng phí gia nhập Barcelona lúc, Bolioni đang tiếp thụ Romani truyền thông phóng vấn lúc, thể son sắt mà tỏ vẻ, đây là một khoản phi thường hỏng bét giao dịch, Barcelona nhất định sẽ hối hận. Trừ huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng ngoài, Tô Đông còn cảm tạ Barcelona cùng Valencia lúc đồng đội, bày tỏ mình có thể lấy được phần này thành tích, cùng trợ của bọn họ là thoát không ra quan hệ. Bởi vì 3 ca chủ tịch Lapatta liền ngồi ở đàng ấy dễ dàng trong, cho nên Tô Đông cũng đặc biệt cảm tạ Barcelona cùng Valencia tầng quản lý, hắn nhấn mạnh nhắc tới Lapatta, cho là 3 ca chủ tịch tín nhiệm với hắn, là hắn gia nhập 3 ca yếu tố mấu chốt. Quả nhiên, Tô Đông cảm tạ rất nhanh liền được Lapatta tán dương. 3 ca chủ tịch bày tỏ, bản thân thấy được Tô Đông đầu tiên nhìn liền xác định, hắn chính là Barca cần cầu thủ, hắn sẽ thành cử thế vô song siêu sao. Thật cao hứng hắn thực hiện chúng ta ban đầu đối hắn mong đợi. Lapatta còn tỏ, ba gồm cỡ Juif ở bên trong, cũng thay nhau hướng hắn để cử Tô Đông. Đây là hắn quyết định móc ra 80 triệu Euro chuyển nhượng phí nguyên nhân. Ta biết, như vậy một khoản kết sù chuyển nhượng phí, ở lúc ấy thoạt nhìn là khó có thể tin, nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, chúng ta không thể không cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì chúng ta làm ra một khoản phi thường anh minh giao dịch. Đài truyền hình còn đặc biệt chế tạo một trận ngoài ý muốn, đó chính là bọn họ đặc biệt mời Tây Ban Nha danh tộc, chủ tịch Inter Milan Cố vấn, quả bóng vàng đoạt giải Luis Suaz đi tới hiện trường. Thấy được bà cũ, Tô Đông không giấu được nội tâm ngoại ý muốn cùng ngạc nhiên, lập tức từ chỗ ngồi bật cao, sải bước đi qua, ôm Luis cũng hung hăng mà tỏ vẻ, hắn thật cho mình phi thường nhiều trợ giúp. Luis Suarez cũng nói tới bản thân cùng Tô Đông nhận biết toàn bộ quá trình, hắn bày tỏ bản thân đối Tô Đông tốc độ tiến bộ, cùng với có thể trở thành quả bóng vàng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất người đoạt giải, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng ta lại cảm thấy, đây là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn thật ta đã từng gặp cố gắng nhất chăm chỉ, đồng thời cũng là có thực lực nhất cầu thủ, ta tin tưởng hắn sẽ là tương lai 10 năm, châu Âu bóng đá lớn nhất thống trị lực siêu sao. Là người dẫn chương trình Dini Sách đem lời nói này vứt cho Ba Ca chủ tịch Lạp Vọt ta lúc, Ba Ca chủ tịch cười ha hả bày tỏ công nhận. Lạp tiết lộ, trước đây không lâu thì có đội bóng liên lạc qua Ba Ca, có thể là ai? Hắn không thể tiết lộ, nhưng đối phương mở ra gấp 2 chuyển lượt phí, hy vọng có thể đem Tô Đông mang đi. Nhưng ta không chút do dự cự tuyệt, bởi vì hắn là chúng ta Barca tốt nhất cầu thủ, chúng ta không có bất kỳ lý do để cho hắn rời đi. La Potta bày tỏ, chỉ cần mình hay là chủ tịch Barcelona, hắn liền tuyệt sẽ không để cho Tô Đông rời đi 3 Barca. Truyền hình trực tiếp sau khi kết thúc, mới liệu quả bóng vàng đoạt giải Tô Đông, người dẫn chương trình Dini sách cùng nước Pháp bóng đá tạp chí Tổng biên đẻo nó lập tức bị phóng viên truyền thông cho bao vây, bọn họ ở hiện trường tiến hành buổi họp báo. Đệ tử các nơi trên thế giới phóng viên truyền thông đều ở đây tranh nhau phỏng vấn Tô Đông, nhưng phần lớn vấn đề đều là tái diễn, Tô Đông trước liền đã phản phục trả lời qua rất nhiều lần, nhưng hắn như trước vẫn là cố kiên nhẫn, vẻ mặt tươi cười trả lời toàn bộ vấn đề. Mặc cho ai nấy đều thấy được, vào giờ phút này tâm tình của hắn thật tốt. Nửa giờ buổi họp báo quá thời gian, cho tới chờ ở bên ngoài người hâm mộ đều đã không nhịn được, vọt thẳng mở ngăn lại an ninh, xông vào chiêu đại hội hiện trường, lúc này mới kết thúc buổi họp báo. Sau đó, Tô Đông lại nhất, nhất thỏa mãn đám này, đặc biệt cho hắn mà tới người hâm mộ, bất kể là ký tên hay là chụp chung, hắn tất cả đều đáp ứng. Điều này cũng làm cho nguyên bản kế hoạch ở 21h cử hành theo thông lệ tiệc tùng tại, không thể không kéo dài nửa giờ, cuối cùng hay là phía chủ nhà an bài an ninh can thiệp, cái này mới tách ra Tô Đông cùng đám này cường nhiệt người hâm mộ. Ở trong tiệc rượu, ba ca chủ tịch Lạc Phật Tạ liền ngồi ở Tô Đông bên cạnh, hắn cùng Tô Đông để lộ ra một cái tin. Tiếp xuống, câu lạc bộ sẽ có hai cái lớn động tác. Lạc Phật Tạ tiến tới Tô Đông bên người, nhỏ giọng nói: "Một chính là cùng huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt Gia hạn, chúng ta cùng hắn ký chính là hai thêm hai hợp đồng, đứng ở câu lạc bộ góc độ, vẫn là hy vọng đội vàng đem gia hạn cho Lạc thật xuống, bảo hiểm một ít." Cái gọi là hai thêm hai hợp đồng chính là, 3K cùng dịt cắt ký 2 năm, 2 năm hợp đồng đến kỳ về sau, có thể tự động gia hạn 2 năm, nhưng cần bù một phần thủ tục, cái này liền cần dịt cắt đồng ý, nếu không liền tự động giải trừ hợp đồng. Cái này ở rất nhiều hào môn đội bóng huấn luyện viên trưởng hợp đồng trong 10 phần thường gặp, bởi vì phải cân nhắc đến làm huấn luyện viên thành tích. Có lẽ rất nhiều người cũng không tin, ở tứ đại giải đấu làm huấn luyện viên trưởng, thật chính là một phần cao nguy chuyên nghiệp, trong giây phút liền bị đổi việc, cho nên áp lực đặc biệt lớn. Dịt cắt mùa bóng trước kỳ nghỉ đông thiếu chút nữa bị cho về vườn có khăn lắm mới phải lấy lưu nhiệm, làm huấn luyện viên thành tích có khởi sắc, mà mùa giải này càng là đá ra Barcelona từ trước tới nay tốt nhất hai cuộc, gia hạn cũng liền trở thành câu lạc bộ cân nhắc thiết yếu lựa chọn, dù sao ở vào thời điểm này, ổn định áp đảo hết thảy. Mato Đông mơ hổ từ Lạp Phật Tạ trong lời nói này, nhận ra được một tia khác thường, cho nên hắn lặng lẽ nghe. Quả nhiên, Lạp Phật Tạ sau khi nói xong, thở dài một cái. Chúng ta cùng chờ rằng tiếp xúc qua, hắn đảo là muốn theo chúng ta gia hạn, nhưng vấn đề là, hắn cảm thấy mình không có biện pháp lại tiếp tục cùng dụ xèo cấp sự, cho nên hắn cần phải nghiêm túc suy tính một chút. Tô nói quả nhiên Đừng xem dịch cắt mãi mãi cũng là ôn tồn lễ độ, phong độ phơi phối, nếu quả thật cho là hắn là trái hờ mềm, người hiền lành, vậy thì lỗi, đá bóng có thể đá phải hắn cái cấp bậc đó, cái nào sẽ là nhân vật đơn giản. Còn nữa nói, dịt cắt nếu là đơn giản, cờ dù ít sẽ chống đỡ hắn. Tỷ Như, mùa bóng sơ ở đội trưởng tuyển từ lúc, hắn liền đem quý báo một phiếu đầu cho Ronaldinho, nhờ vào đó thu bở ra dự cầu thủ tâm, để cho bọn họ mùa giải này cũng không có nháo ra chuyện gì tới. Còn có hắn ở thông thường một ít xử lý bên trên, nhìn như vô vi mà trị, trên thực tế là có người vì hắn ra mặt. Tỷ Như quản giáo Ronaldinho cùng bở ra rượu đều là tên cặn ở làm người xấu. Còn có chính là lần đó nguyên náo dư luận xôn xao tên cặn phá văn dự xẻo sự kiện, chẳng lẽ dịch cặn thật không biết chút nào? Chẳng lẽ hắn cùng cặn ta giữa thật không có bất kỳ ước định. Nếu như là, vậy hắn cùng bản thân thủ tịch trợ lý huấn luyện viên chẳng phải là như người xa lạ rồi. Cho tới nay, Tô Đông cũng tin tưởng, phá văn dự xẻo coi như không phải dịch cặn thủ ý, cũng nhất định là hắn biết chuyện. Đối với mình vị tiền bối này thêm huấn luyện viên trưởng, thật rất bội phục. Dịch Cật cùng Bernite hoàn toàn bất đồng, Bernite là công việc bẩn thỉu mệt nhọc bạn thân làm, chuyện đắc tội với người cũng bạn thân tới nhưng dít cắt luôn có thể đem mình hái được sạch sẽ. Bây giờ, hắn qua vu liếng, có lòng tin, liền bắt đầu cùng dự SEO ngựa bài. Không cần phải nói, Lạp Phật Tạ lúc này nói cho hắn biết cái tin tức này, nguyên nhân chỉ có một, Tô Đông bị hắn coi là người mình. Đây cũng không phải là Tô Đông đủ khả năng phủ nhận. Từ hắn bị Lạp Phật Tạ ký tới một khắc kia bắt đầu, hắn liền bị dự coi là Lạp Phật Tạ người. Đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai, kế tiếp ta sẽ cùng hội đồng quản trị, cùng với khác thế lực khắp nơi thảo luận chuyện này, nếu như mùa giải này đội bóng có thể kéo dài nửa vòng đầu biểu hiện, tin tưởng dít cắt lưu niệm sẽ là xác suất lớn sự kiện. Laporta không muốn ở rủ sự trong vấn đề nói thêm cái gì. Người thông minh nói chuyện, điểm đến là rừng. Tô, ngươi mùa giải này biểu hiện sắc thực phi thường xuất sắc, ta cùng câu lạc bộ tầng quản lý cũng thảo luận qua, hy vọng ngươi nửa vòng sau có thể tiếp tục lấy ra tốt biểu hiện, tranh thủ trợ giúp đội bóng bắt lại xa cách 6 năm La Liga vô địch, sẽ ở Champions League trên sàn thi đấu làm hết sức sông về phía trước, thậm chí là cúp." Laporta hiển nhiên đối Tô Đông, còn có bây giờ chi này Barcelona đặt vào hy vọng. "Chỉ cần đội bóng thành tích xuất sắc, chúng ta sẽ ở mùa bóng sau khi kết thúc khởi động với ngươi gia hạn, ta bảo đảm để cho ngươi trở thành đội bóng xứng danh lão đại. Lã bột dạ cho ra phi thường nghiêm túc cam kết. Bây giờ Tô Đông cũng không phải nửa năm trước mới vừa gia nhập đội bóng lúc Tô Đông, hắn ở 3K người hâm mộ trong có không tầm thường sức ảnh hưởng. Mà cái gọi là gia hạn cùng xứng danh lão đại, chính là muốn vì Tô Đông nói lương, đồng thời tiến một bước xác lập hắn ở 3K phòng thay đồ nòng cốt địa vị, từ đó về sau, Tô Đông bất kể là sân bóng bên trên hay là sân bóng ngoài, đều sẽ lấy được câu lạc bộ toàn lực ủng hộ. Ngươi yên tâm, G.O.A.T, coi như không có cam kết của ngươi, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực biểu tốt, trợ giúp Barcelona lấy được nhiều hơn vô địch cùng vinh dự, đây chính là ta đi tới 3K mục đích. Hắn không phải tới tranh lão đại, cũng không phải tới mạ vàng, hắn là muốn tới xác lập địa vị mình. Bắt được quả bóng vàng liền xong chuyện? Không, đây không phải là điểm cuối. Vừa đúng ngược lại, bắt được quả bóng vàng chỉ chỉ là một khởi điểm. Tô Đông còn muốn lấy được nhiều hơn, quy một chương 353, hắn vượt qua Ronaldo. Dựa theo lệ thường, hàng năm tuyên bố quả bóng vàng châu Âu đoạt giải cái này kỳ nước pháp bóng đá tạp chí cũng sẽ có một tiền từ nhà tạp chí Tổng biên sáng tác bình luận văn chương, đề tài chính là đối năm đó quả bóng vàng châu Âu bình chọn quá trình, đối lấy được thưởng người phê bình. Năm nay cũng không ngoại lệ. Dở kéo nọ hiện đảm nhiệm nước pháp bóng đá nhà tạp chí tổng biên, quả bóng vàng châu Âu ban giám khảo chủ tịch, hắn đang ở mới vừa ra lò nước pháp bóng đá tạp chí sáng tác một thiên văn chương, phê bình lấy được thưởng người Tô Đông. Trong từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quả bóng vàng đoạt giải trí kính. Ở thiên văn chương này trong, kéo nọ đầu tiên là giảng thuật quả bóng vàng châu Âu lịch sử, nhấn mạnh nhắc tới năm 95 quốc trường, đó chính là đối toàn bộ ở châu Âu hiệu lực các lục địa cầu thủ mở ra, đây là vì tránh khỏi xuất hiện tương tự với Maradona cùng Zio Maggio như vậy tên bọn họ chuyên nghiệp đời sống huy hoàng đều ở đây châu Âu bóng đá vừa qua, nhưng không có được quả bóng vàng thành đệ. Đồng thời Hắn cũng nhắc tới Đông Âu kỳ biến, truyền hình tiếp sống quyền, bộ quản pháp án mang đến các loại biến hóa, trong đó liền dấu giếm nhắc tới bên ngoài phi thường chú ý Đông Âu phiếu bầu đoàn kết bên nhau hiện tượng, hắn cảm thấy có cần phải đi ưu hóa bỏ phiếu cùng cơ chế. Không chỉ có như vậy, eo nọ còn nhắc tới giải Euro 5. Ở quả bóng vàng châu Âu trong lịch sử, mỗi khi gặp giải Euro 5, quả bóng vàng đại đa số đều là ban hành cho giải Euro bên trên biểu hiện xuất sắc cầu thủ, nhất là gần đây cái này mấy lần. Tỷ như năm 80 rầm mẹn mẹ, 84 năm trở cùng năm van bạc kện, cùng với 2000 năm Vigo toàn bộ đều là ở giải Euro bên trên biểu hiện phải hết sức xuất sắc. Cái này tựa hồ cho bên ngoài mang đến một loại tiềm gì mặc hóa quy tắc, đó chính là giải Euro 5, người đoạt giải thưởng nhất định sẽ là những thứ kia tham gia giải Euro, hơn nữa biểu hiện được hết sức xuất sắc cầu thủ. Kéo nọ bay tỏ, lần này giải Euro cùng năm trước bất đồng. Rất nhiều trong câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc cầu thủ đều ở đây giải Euro bên trên phạm vào sai lầm nghiêm trọng, hoặc biểu hiện dẻ mê. Kéo nọ cho là người Hy lạ đoạt cúp sáng tạo kỳ tích, nhưng cùng lúc cũng lật đổ năm nay quả bóng vàng châu Âu bình chọn. Lam Đại đứng đầu. Đệ cổ cùng Hendy cũng trong câu lạc bộ biểu hiện được phi thường chói mắt, nếu như bọn họ ở giải Euro bên trên lấy ra lệnh người tin phục biểu hiện, tin tưởng bọn họ sẽ là mạnh mà có lực tranh đoạt người, nhưng bọn họ trước sau gãy kích ở người Hy Lạp dưới chân. Keo nọ còn nhắc tới Ronaldinho, cho là người bở ra dù không có tham gia giải Euro, đồng thời cũng không có được bất kỳ vô địch đầu hàm, điều này làm cho hắn cứ việc trong câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc, nhưng vẫn vậy không có thể đạt giải. Không chỉ có như vậy, Keo nọ còn khó hiểu điểm đến, ở nửa năm sau mùa giải mới trong, theo Tô Đông gia nhập, Ronaldinho ở Barca trong đội tầm quan trọng đã giảm bớt nhiều. Kém xa mùa bóng trước như vậy trọng yếu thậm chí ở biểu hiện bên trên zona Dino cũng phạ phẩm không chừng không bằng tô đông ổn định cùng trọng yếu trẻ cô có hai cái vô địch đầu hàm còn có ý giáp vuuaa phá lưới cái này không thể nghi ngờ rất có thuyết phục lực đồng thời hắn còn dẫn đu cờ đuna ở thế giới ly vòng ngoài vòng loại mà biểu hiện hết sức xuất sắc điều này làm cho hắn giành được nhiều hơn vùng đông Âu phiếu bầu Elno bày tỏ quả bóng vàng bình chọn thứ nhất quy tắc chính là năm đó cầu thủ tổng hợp biểu hiện đã muốn cân nhắc cá nhân biểu hiện cũng muốn cân nhắc tập thể biểu hiện hắn cho là Tô Đông là ở hai phương diện này cũng làm tốt nhất, đồng thời cũng là nhất có sức thuyết phục cầu thủ. Hắn trợ giúp Valencia bắt lại La Liga cùng Champions League 2 ngôi lớn nhất phân lượng quốc vô địch tên, đồng thời lấy 35 ghi bản, phá vỡ Ronaldo sáng tạo La Liga kỷ lục, bắt được La Liga đôi giày vàng thưởng cùng châu Âu đôi giày vàng thưởng, hắn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đôi giày vàng thưởng đoạn giải. Kéo nọ cho là, năm đó Ronaldo cũng không phải là ở giải đấu lớn năm, đặt giải không có nhiều như vậy dư niệm, nhưng năm nay Tô Đông biểu hiện càng thêm xuất sắc, cảnh này khiến hắn đạt giải mặc dù kém thêm nhất định trên cãi, nhưng hạng kim lượng càng tốt hơn. Càng quan trọng hơn là Tô Đông là người thứ nhất bắt được quả bóng vàng châu Á cầu thủ, cái đầu tiên đạt giải Trung Quốc cầu thủ. Riêng cái này cũng đủ để nói cho toàn thế giới, quả bóng vàng không chỉ là châu Âu quả bóng vàng, càng là thế giới quả bóng vàng, là toàn thế giới toàn bộ bóng đá vận động viên quả bóng vàng. Kéo nọ bay tỏ, là một kẻ tới từ bóng đá nước yếu thiên tài, Tô Đông bước đi từng bước một, từ Bồ Đào Nha đổ bộ đến Tây Ban Nha, từ Sporting Lizbon đến Valencia đến Barcelona, hắn ở mỗi một chi đội bóng cũng lấy ra làm người ta thán phục biểu hiện, triển lộ ra làm người ta kinh ngạc trưởng thành cùng tiến bộ. Hắn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quả bóng vàng được giải nhưng chúng ta có lý do tin tưởng, hắn có cơ hội trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất quả bóng vàng đoạt giải. Để cho chúng ta hướng vị này quả bóng vàng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất người đoạt giải chào. Nương theo Helena thiên văn chương này, nương theo nước Pháp bóng đá tạp chí, Tô Đông nâng lên quả bóng vàng mặt địa, trong một đêm, chuyển khắp trên thế giới mỗi một cái góc. Cả Tạc Lô Ni Ả truyền thông đối 3 ca trong lịch sử vị thứ 5 quả bóng vàng đoạt giải đưa cho giập trời ngập đất khiến ngợi, cho là Tô Đông có thể ở 20 tuổi bắt lại quả bóng vàng châu Âu, tuyệt đối là 3K trong lịch sử xuất sắc nhất cầu thủ trẻ, đồng thời tin chắc hắn có thể dẫn dở giảm team 2 lấy được thành công, đi về phía Huy Hoàng cùng. Sports Daily càng là soạn văn công bố quả bóng vàng phiếu bầu chi tiết, cho là Tô Đông thắng được 10 phần hữu hiểm, nhưng dựa vào hắn quá khứ một năm này biểu hiện xuất sắc, như nước thủy triều ghi bàn, cuối cùng vẫn đem chỗ ngồi này quả bóng vàng bắt trong tay của mình. Mạn đen, đoàn kết bên nhau. Hết thể tất cả ở Tô Đông ghi bàn trước mặt, không chịu nổi mục kích. Sports Daily ở chúc mừng Tô Đông đạt giải hơn, cũng phi thường mong đợi hắn có thể ở sau đó FIFA lễ trao giải bên trên, ở nhà HOPa giả sự dịch trong lần nữa bắt lại đại thưởng, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không nghi ngờ chút nào. Tô Đông sẽ ở năm nay trở thành trên thế giới cao cấp nhất siêu cấp siêu sao. Tiên phong báo thời là cho là, ký Tô Đông là Barcelona quá khứ mấy cái này mùa bóng làm nhất anh minh quyết định, điều này đại biểu 3 k đem trong tương lai 10 năm, không cần vì tuyến tiền đạo dầu dĩ, hơn nữa Ronaldinho, Iniesta, Xavi để cổ cùng Messi chờ cầu thủ, Barcelona đem thống trị châu Âu bóng đá. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tương lai 10 năm, giờ giảm team 2 đem quét ngang ở Europa. Cờ Du ít lần nữa sáng tác chuyên mục, độ cao đánh giá Tô Đông đặt giải, cho là hắn là xứng danh, nhưng 3 ca giáo phụ cũng khuyên rằng Tô Đông bắt lại quả bóng vàng về sau Quần không, kêu không ngạo, tiếp tục cố gắng đi về phía trước. Rất đạt được nhiều thưởng người đều ở đây đạt giải sau, sẽ xuất hiện trạng thái thi đấu bên trên rõ ràng đất lở, đây là tuột cùng sau trượt thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng đối với Tô Đông mà nói, hắn quá trẻ tuổi, mới 20 tuổi, hắn nhất định phải vượt qua một điểm này, tiếp tục giữ vững lên cao xu thế, tranh thủ đem nghề nghiệp của mình đời sống đề cao đến một toàn tầng thứ mới. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, ở trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quả bóng vàng đoạt giải về sau, Tô Đông có cơ hội trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất cầu thủ, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng. Cuối cùng Cựu Iep cũng phát ra kêu gọi, lần nữa hy vọng Barcelona có thể xúc giảm tấn công điểm hỏa lực, tập trung tài nguyên chống đỡ Tô Đông, vậy sẽ khiến Tô Đông càng thêm xuất sắc, đồng thời cũng để cho Barcelona trở nên càng có uy hiếp. Báo AS cùng báo Marca đều là nghiêng về giêu tờ báo, luôn luôn cũng đối 3K không thêm để ý tới, nhưng lần này cũng hiếm thấy đưa cho Tô Đông cực cao khen ngợi, cho là Tô Đông đạt giải xứng danh. Báo AS càng là chua suất mà tỏ vẻ, giêu ở nửa năm trước bỏ lỡ Tô Đông, nhất định sẽ trở thành Florrentino tiếp nối. Hy vọng rằng nào Florrentino có thể tái hiện 4 năm trước thần kỳ thủ đoạn, để cho Lukeem khán đài lần nữa ném xuống đầu heo. Ba ca thời là tiết lộ, lại bỏ tạ để ra, hy vọng lấy gấp 2 chuyển nhượng phí ký Tô Đông đội bóng, kỳ thực chính là Real Madrid, bởi vì giòi mắt châu Âu bóng đá, chỉ có nhiều tiền lắm của giòi mới có như vậy bá lực, lấy ra 160 triệu euro giá trên trời đi ký Tô Đông. Nhưng rất đáng tiếc, Ba Ka không dám tiếp nhận giòi ra giá. giá. Làm Tô Đông đặt giải tin tức chuyển về đến châu Á lúc, lập tức ở toàn bộ châu Á địa khu đưa tới cực lớn tiếng vang. Nhật Hàn hai nước tranh nhau ăn mừng, vì châu Á ra đợi một kẻ quả bóng vàng đoạt giải mà cảm thấy vô thượng vinh quang. Rất nhiều ngày hàng truyền thông cũng rối rít báo cáo năm nay mùa hè Tô Đông theo Ba Ka châu Á hành phong thái cho hắn bắt lại quả bóng vàng bày tỏ chúc mừng, đồng thời cũng cho là cái này không chỉ là Tô Đông cá nhân vinh dự, càng là châu Á tất cả mọi người kiêu ngạo. Tại Trung Quốc trong nước, lên tới quyền uy tờ báo cùng đài truyền hình quốc gia, xuống đến internet hoặc đầu đường báo nhỏ, không một không đang điên cuồng báo cáo Tô Đông đạt giải, đều cho rằng đây là toàn bộ người châu Á kiêu ngạo, càng là người Trung Quốc kiêu ngạo. Đài truyền hình quốc gia càng là lần hai ngày buổi chiều không giờ vàng trong tin tức, hoa trọn vẹn 5 phút siêu thời gian dài, thông báo Tô Đông vui lấy được quả bóng vàng tin tức, cùng với phát hình một ít Đông ở giải châu Âu đặc sắc biểu hiện tập cầm. Trong tin tức, đài truyền hình quốc gia cho Tô Đông cực cao đánh giá, cho hắn có thể trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quả bóng vàng đoạn giải, vị thứ nhất vinh lấy được quả bóng vàng châu Á cầu thủ, vị thứ nhất Trung Quốc cầu thủ, bày tỏ chúc mừng. Đồng thời cũng hiệu triệu trong nước toàn bộ bóng đá vận động viên, trong nước toàn bộ người tuổi trẻ cũng nên hướng Tô Đông học tập, học tập hắn ngoan cường vật lộn, không sờn lòng tinh thần. Chúng ta hy vọng, trong tương lai 10 năm, 20 năm, trong nước bóng đá có thể bồi dưỡng được nhiều hơn Tô Đông. Trong tin tức, đài truyền hình quốc gia còn phát hình Tô Đông nâng lưu quả bóng vàng trở về Barcelona. Có mấy ngàn tên ba ca người hâm mộ tự phát đến phi trường nhận điện thoại, tràn diện gần như mất khống chế chẳng diện, bày tỏ Tô Đông trở thành Barcelona tọa thành thị này anh hùng. Trong một đêm, Tô Đông vui lấy được quả bóng vàng, giống như là một cơn gió lốc, cấp tốc phá lần trên địa cầu mỗi một cái góc. Phạm là tin tức cùng thông tin có thể đạt tới địa phương, tất cả mọi người cũng nghe được cái này một tin tức. Dù là hắn không phải người hâm mộ, ít nhất hắn cũng đã nghe nói qua Tô Đông, biết có nhân vật như vậy. Hắn vượt qua năm đó Ronaldo, mà ở toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ trong vòng Thảo luận phải nhiều hơn thời là tại sắp đến, ở nhà H.O.P. ra dịch cử hành phi pha lễ trao giải, Tô Đông có thể hay không đủ kéo dài quả bóng vàng chiến tích. Ở đã bắt lại quả bóng vàng dưới tình huống, nếu là lần nữa Vinh lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bắt lại hai lần trí tôn giải thưởng, kia Tô Đông không thể nghi ngờ đem lại tiến thêm một bước. Điều này có thể sao? Quy 1 chương 354, Tô Đông cùng các bạn của hắn. Ngày 18 tháng 12 1, Barcelona sân nukem. La Liga thứ 16 vòng, Barcelona trấn giữ sân nhà nên chiến Valencia. Đây là Tô Đông rời đi quân đoàn rơi về sau, lần đầu tiên gặp được ông chủ cũ, có ý tứ chính là, đây cũng là Tô Đông bắt được quả bóng vàng châu Âu sau trận đấu thứ nhất, vừa đúng hay là Bà Cà Sơn Nhà. Dựa theo lệ thường, trước trận đấu, Barcelona vì Tô Đông cử hành một trận thanh thế thật lớn ban thưởng nghi thức. nu kem tổng cộng chào vào 100.000 tên người hâm mộ, liền chỉ là vì chính mắt thấy Tô Đông rơi lên quả bóng vàng mộng ảo thời khắc. Nếu như đem Tô Đông năm 2004 phân vì làm hai nửa, trước đó một nửa là thuộc về Valencia. ở Mescola, Hắn vì đội bóng bắt lại La Liga cùng Champions 2 ngồi nặng trình trịch cup vô địch, đồng thời cũng chặt xuống 35 La Liga giải đấu ghi bàn, đó là hắn lần đầu tiên ở tứ đại giải đấu dần dần nổi lên. Sau một nửa thời là thuộc về Barca, hắn ở sân Nukem biểu hiện được càng thêm xuất sắc, bởi vì chung quanh hắn tụ tập một đám thiên phú càng thêm siêu chắc, thực lực càng thêm xuất sắc đồng đội, điều này làm cho hắn có thể đạt được nhiều hơn cơ hội. Cái này phản phất giống như là trong cõi minh minh chú định, đang ăn mừng Tô Đông bắt lại quả bóng vàng nghi thức bên trên, nên đón Barcelona cùng Valencia tranh tài, để cho hai chi đội bóng có thể chung nhau chứng kiến Tô Đông đạt giải. Còn có so đây càng tốt khách mời sao? Tranh tài trước, hai đội cầu thủ ở trọng tài chính lệ vạ gì sở tổ xuất lĩnh hạng, lục tục đi ra khỏi cầu thủ lối đi. Bọn họ chỉnh tề đứng thành hai hàng, xếp hàng bên sân lãnh thưởng trước đại. Quả bóng vàng ban giám khảo chủ tịch rơ Zé Lano tay ngân quả bóng vàng, đứng ở trên thảm đỏ, mặt mỉm cười, kiên nhẫn trở. Từ quá khứ 2 ngày này ý kiến và thái độ của công chúng phản hồi, Tô Đông đạt giải, tăng lên cực lớn quả bóng vàng ở toàn thế giới, nhất là châu Á địa khu sức ảnh hưởng, điều này làm cho Hê Lano cao hứng vô cùng. Toàn trường 3K người hâm mộ thời là ở mông ngồi, chờ đợi Tô Đông xuất hiện. Làm hiện trường phát thanh vang lên dẫu có cảm giác tiết tấu âm nhạc dực lên lúc, người mặc 3K số 9 Chiến Bảo Tô Đông chậm rãi chạy ra khỏi cầu thủ đối đi. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Nukem Tuân Gia như thủy triều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. 100.000 tên 3K người hâm mộ ở khán cả giọng la lên tên Tô Đông. Hai bên cầu thủ đều ở đây vì Tô Đông vỗ tay, Tô Đông thời là từng cái một đi tới, theo chân bọn họ bắt tay cùng ôm, nhất là Valencia ngày xưa các chiến hữu, tỷ như án bện đã cùng bà dạ dạ, như Vincenter, tỷ như Emma. Hy, huynh đệ. nặng nề cùng David và vỗ tay về sau, một cái tên này ngày xưa tiểu Chúc mừng ngươi, Tô. David Silva tràn đầy khâm phục nói. Cảm ơn. Barcelona bên này liền càng không cần phải nói, bao gồm Ronaldinho cũng chủ động cùng Tô ôm, chúc mừng hắn đạt giải. Nhắc tới, Ronaldinho cũng là có chút xui xẻo, hắn ở châu Âu cường đội phiếu bầu trong là vượt trên sông Trần Cổ, nhưng rất đáng tiếc, ở vùng Đông Âu phiếu bầu trong cùng Sầm Trần Cổ trên lệch quá lớn, cuối cùng chỉ được vị thứ tư. Ngược lại thì nguyên bản cũng là người ta cảm thấy đạt giải sát suất không lớn để cổ, ngược lại xông vào trước ba. Khó khăn lắm mới trải qua thảm đỏ, đi tới lên đường dài. Tô Đông cùng Elano sau khi bắt tay, từ trong tay của hắn lại một lần nữa nhận lấy quả bóng vàng, cũng cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Từ Tô Đông xuất hiện một khắc kia bắt đầu, nu kem hoan hô cùng tiếng vỗ tay liền không ngừng lại qua, vào giờ phút này càng là đạt tới cao nhất triều. 100.000 người hội tụ mà thành thanh thế, cuốn qua sân bóng mỗi một cái góc. Barcelona người hâm mộ đều ở đây vui mừng câu lạc bộ rốt cuộc có vị thứ 5 quả bóng vàng đoạt giải. Tuy nói trước trận đấu không khí rất hòa hợp, thật là đến trong trận đấu, ai cũng không chịu nhường cho. Valencia tình trạng gần đây không hề tốt, đương kim vô địch mùa giải này lại đang tham tí on vòng đấu bảng liền thảm bị đạo thải. Zenit ở đội bóng có thể nói là bị cực lớn dư luận áp lực, hơn nữa bây giờ ở La Liga cũng biểu hiện được rất không phải rất lý tưởng, vị trí thứ tư cũng là tràn ngập nguy cơ. Tranh tài bắt đầu về sau, quân đoàn rơi liền đổi khách làm chủ phát động tấn công, một lần đánh ra mấy lần khá có uy hiếp tấn công. Nhưng ở phút thứ 12, Zona Ronaldinho cánh trái giữ bóng về sau, chuyển xéo đến tấm khu sân phải, Tô Đông trong cấm khu không có lựa chọn bản thân lên chân, mà là làm tưởng, dùng thân thể gánh vác nạ vạ độ về sau, chuyển ngang trung lộ. Iniesta theo kịp tình táo đệm chân mạnh vì Barcelona tỷ số. Tối nay, Tây Ban Nha trung tràng lần nữa thay thế Đậu Ly, đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Dẫn trước sau, hai đội cũng đã tương đối giằng co. Barcelona mượn lợi thế sân nhà cùng không chế bóng ưu thế, lần lượt sáng tạo ra cơ hội, Tô Đông cũng có qua lên chân cơ hội, nhưng cũng không thể ghi bản, hai bên cuối cùng là mười kết thúc hiệp đầu. Nhưng đến nửa hiệp sau, thế cuộc tình thế đổi chiều. Xa vì ở giữa sân bị bả dạ dạ cướp bóng về sau, Valencia phát động phản kích. Kết quả, tuyến phòng ngự hồ ở xuất hiện sai lầm, Van Ness đường đột đánh ra, bị phi ổ lốp đồng ghi bàn. 11, hai bên lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát. Sau đó, Ba ca phát khởi mãnh liệt tấn công. Bị gỡ hỏa sau 8 phút, lại là Tô Đông cùng Iniesta ở phía trước trận nửa phải khu tài tình phối hợp, Iniesta thấp chuyển tới penalty điểm phụ cận, Tô Đông theo kịp không dừng bóng trực tiếp dạn bắn, rút ra một cú vừa nhanh vừa mạnh dạn bắn, rốt cuộc xuyên thủng Kani dễ không thành, vì ba ca lần nữa đem tỷ số vượt qua. Nhưng ngay khi Tô Đông ghi bản chỉ sau 3 phút, Van Ness lần nữa xuất hiện hỏng bắt sai lầm. Hắn ở chân to giao bóng cửa cầu lúc xuất hiện sai lầm, bị ảnh đỡ được về sau, dưới tình thế cấp bách, vậy mà trực tiếp ở ngoài vùng cấm bóng ném, bị trọng tài chính trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Lúc này Khoảng cách nửa hiệp sau tranh tài kết thúc còn có 20 phút. Cuối cùng 20 phút, Barca qua phải cũng không thoải mái. Valencia bắt đầu đồ án phản thảo, thiếu một người Barcelona thời là bị buộc lưu giữ. Cuối cùng, sân nhà tác chiến Barca thành công đem 21 tỷ số dự vững đến kết thúc kết thúc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Đông trước tiên đi về phía Esma cùng Vin Center. Ngồi ở đội khách trên ghế dự bị David Silva cũng tiến lên đón, mấy cái tốt hơn đồng đảng ở Lukem tiến tới một hối. Nói đến cũng là thú vị, đổ bộ Tây Ban Nha về sau, cùng Tô Đông chung sống hơi tốt mấy người bằng hữu, cơ bản đều là người lùn. Cái này liền khiến cho bọn họ tấu một khối, Tô Đông liền lộ ra phi thường hạng đứng trong bầy gà. David C. và tối nay cũng không có ra sân, Esma cũng là ở phút thứ 85 mới dự bị phi ổ ra sân, cái này không khó coi ra Geny ở ở Valencia làm huấn luyện viên tình huống, hắn thật cũng không tín nhiệm Valencia nguyên lai like những thứ này cầu thủ. Đang cùng mấy tên ngày xưa đồng đội lúc nói chuyện, bọn họ cũng đều để lộ ra đối Geny ở bất mãn. Barcelona ký thực cũng bộc lộ ra không ít vấn đề. Như trước vẫn là tuyến phòng ngự cùng vấn Có lúc thật rất gọi người không lời. Cani nói qua cái vấn đề này, nghe nói là cùng Barcelona thủ môn Bùi Vân có quan hệ rất lớn, cho nên đi ra mấy tên thủ môn như Van cùng Gina cũng rất không ổn định, nhưng dưới chân sống cũng còn có thể. Vincenter nói, kỳ thực Valencia thật sự có cơ hội, nhất là ở Van bị thẻ đỏ phạt xuống sau, nhưng đáng tiếc, quân đoàn rơi bây giờ nắm chặt cơ hội năng lực thật so mùa bóng trước chênh lệch quá nhiều. Lúc nào lên đường đi Suzip? Etma quan tâm hỏi. Đám người cũng đều dối rít một trận háo hức. Căn cứ FIFA tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba hạng đầu đơn, Ronaldinho, Henry cùng Tô Đông đều ở đây chứ ba Phân biệt ngay tại ở ba người rốt cuộc là ai có thể độc chiếm thủ khoa. Ssubchen cô lập lại Zona Ronaldinho ở quả bóng vàng bình chọn trong lúng túng, không có thể đi vào trước ba, đây nhất định cũng sẽ trở thành một đại tranh nghị, rốt cuộc là quả bóng vàng quyền uy hay là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn quá trình càng công bằng. Hậu thiên sáng sớm, Tô Đông cười trả lời. Hắn đối lần này tiến về sự dịch cũng là tràn đầy mong đợi. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Esma đưa tay ra. Từng có lúc, hắn cùng Tô Đông kể vai chiến đấu, nhưng hôm nay, Tô Đông đã vượt qua hắn một mạng lớn. Sự thật chứng minh Tô Đông ở năm nay mùa hè chọn rời đi Valencia, là chính xác lựa chọn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như hắn còn ở lại Valencia, là không thể nào đạt được lớn như vậy chống đỡ lực độ. Quả bóng vàng cũng tốt, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng được, cầu thủ mong muốn đạt giải, chỉ dựa vào cá nhân phải không đủ. Một người, bạn bè kết giao phải nhiều hơn nữa, có thể có bao nhiêu. Toàn thế giới nhiều như vậy phóng viên truyền thông, làm sao sẽ nguyện ý vì người nói chuyện. Nhưng câu lạc bộ lại bất đồng, gần như toàn bộ hảo môn đội bóng đều có quen biết truyền thông truyền thông lại có bản thân truyền thông vòng, một vòng khấu chặt một vòng, chỉ cần có thể đạt được hào môn đội bóng toàn lực ủng hộ, kia là có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn lực. Tỷ như Scepchenko, AC Milan tạo thế cùng truyền năng lực ở châu Âu bóng đá cũng là đứng đầu, cái này cùng thân phận của Berlusconi địa vị, cùng với hắn chỗ kinh doanh truyền thông đế quốc có quan hệ rất lớn. Lần này AC Milan vì chống đỡ Scepchenko, Berlusconi làm Italy thủ tướng, thậm chí tự mình cho nước Pháp bóng đá tạp chí Tổng gọi điện thoại, thuyết phục hắn chống đỡ Sopchenko. tin tưởng cái khác Đông Âu quốc gia cũng sẽ không vấn mắt. Cái này hào môn đội bóng như thế Tô Đông đưa mắt nhìn mấy tên Valencia đồng đội rời đi, trong lòng rất nhiều cảm khái. Hắn đã bắt đầu nhận ra được cách ngại. Đây là một loại vô ý thức, không biết lúc nào, bởi vì nguyên nhân gì liền sinh ra xa lãnh cảm giác. Chỉ có David Xi và cùng hắn vẫn vậy giữ vương thân mật liên hệ, khả năng này theo chân bọn họ trung đụng được nhiều nhất, tình cảm nhất sâu có quan hệ hệ. Có thể tưởng tượng, có lẽ chừng 2 năm nữa, bọn họ sẽ còn là bạn bè, nhưng đã không có biện pháp lại giống như kiểu trước đây hữu hảo. Theo thân phận, địa vị, chỗ hiệu lực đội bóng chờ khắp mọi mặt nhân tố biến hóa, việc xã cũng đang không ngừng biến hóa. Có ý tứ chính là Ngược lại thì ban đầu ở sở Lisbon kết giao mấy người bằng hữu kia, tình cảm một chút cũng không thay đổi. Johnny vẫn vậy thường gọi điện thoại cùng hắn Hoán Trách, VV cũng thường chạy tới nhìn hắn, ăn trừ công chữa, José Cemeedo vẫn vậy đánh to đồng chí hữu cơ sí, tiếp tục tiến hành hắn tán gái nghiệp lớn. Hóa ra, đó là bởi vì bọn họ ban đầu cũng không có đem với nhau nhìn phải quá phức tạp. Loại này quen biết với không quan trọng hữu nghị, ngược lại càng thêm lâu dài. Vê phân Esma cùng center đám người, tuy nói đáng tiếc, nhưng cũng rất khó đi vấn sao mỗi người đường cũng phải tiếp tục đi về phía trước, ai cũng không thể quay đầu đi tìm đi tìm hướng. Hoặc đứng tại chỗ chờ đợi. Đây chính là cuộc sống, Quy một chương 355, ai là lấy được từ người. Tô Đông cùng Ronaldinho đến sự kiện lúc đã là buổi trưa. Lễ trao giải là buổi tối 20 điểm, ở nhà hát ra sự dịch cử hành, năm nay chủ đề là bóng đá cùng ca kịch kết hợp, đến lúc đó sẽ ở lễ trao giải các mắt xích trong, đan xen một ít ca kịch biểu diễn. Trang này dạ tiệc đem đối mặt toàn thế giới hơn 130 cái quốc gia cùng địa khu tiến hành hiện trường truyền hình trực tiếp, có thể nói là thế giới bóng đá lớn nhất phân lượng, đồng thời cũng là lớn nhất ảnh hưởng lực lễ trao giải, có thể nói bóng đá úca. Tô Đông đến sự dịch về sau FIFA nhân viên tiếp đãi liền trực tiếp đem hai người bọn họ nhận được ca kịch viện phụ cận khách sạn, và ở sau an bài bữa trưa, hai cái đang ở trong khách sạn làm sơ nghỉ ngơi. Tô Đông vốn là muốn ngủ trưa một cái, nhưng nằm ở trên giường, vô luận như thế nào cũng không ngủ được, đầy đầu đều là tối nay lễ trao giải. Người thật rất kỳ quái. Chức, hắn thật không có quá nhiều lo lắng qua cái vấn đề này, có phải hay không thượng, hắn cũng không phải đặc biệt chớ để ở trong lòng, nhưng càng gần tới, hắn lại càng chú ý, nhất là ở bắt lại quả bóng vàng về sau, hắn ngược lại đối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tràn đầy khát vọng. Thật sự là một chọn, Hoàn Mỹ chủ nghĩa tính cách sự nam. Ngược lại không ngủ được, Tô Đông dứt khoát liền chạy đi khách sạn trong hồ bơi, sung sướng du một trận. Cả người phao ở trong nước, ngược lại cái gì cũng không muốn. Mãi cho đến phi pha công nhân viên tìm được hắn, nhắc nhở hắn sẽ phải lên đường tham gia lễ trao giải trước buổi họp báo tin tức lúc, Tô Đông mới từ trong hồ bơi đi lên. Ở phi pha công nhân viên cùng khách sạn người làm thuê cái loại đó khen ngợi chú mục lễ hạ, ung dung quay ngược về phòng thay quần áo. Bọn họ đoán chừng đều đang nghĩ, liền ban thưởng lễ trước, đều ở đây kiên trì huấn luyện, quá chăm chỉ. Nhưng bọn họ nơi nào biết, Tô Đông thực tại chỉ là bởi vì hắn không ngủ được. Đang thay quần áo thời điểm, Tô Đông còn nhận được một trận đến từ trong nước cha mẹ điện thoại. Bọn họ đều biết Tô Đông tối nay đem tham gia sự dịch lễ trao giải, cũng đều mười phần chú ý, nghe nói trong nước cũng có tiến hành đồng thời truyền hình trực tiếp, bọn họ cũng canh giữ ở trước máy truyền hình chờ tin tức. Không sao, Tiểu Đông, bắt được quả bóng vàng, có phải hay không cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ngươi cũng là tuyệt nhất. Đúng vậy à, nhi tử, bất kể như thế nào, ở lòng của chúng ta trong mắt, ngươi vĩnh viễn là tuyệt nhất. Tô Đông đương nhiên là cười bày tỏ, bản thân không hề mười phần coi trọng. Nhưng sau khi cuộc điện thoại, hắn liền thế nào cũng nhẹ nhõm không đứng lên. Từ hồ bơi đi lên về sau, Hắn lại bắt đầu giảng buộc tối nay lễ trao giải. "Trời ạ, có thể hay không để cho ta vẫn như vậy ngâm mình ở trong bể bơi? Tốt nhất liền lễ trao giải đều ở đây trong bể bơi tiến hành, có thể không?" Gia nhập 3K những năm này, Tô Đông luyện thành một môn đối phó truyền thông ống tính bản lãnh. Thầm nghĩ hết sức nhiều, nhưng ngoài mặt là một bộ nụ cười đáng yêu, hiền lành vô hại bộ dáng, không có cái gì người có thể từ trên mặt của hắn đọc hiểu hắn vào giờ phút này nội tâm lo âu. Không chỉ là hắn, Zona Ronaldinho cùng Henry cũng là như vậy. Hai người cũng vẻ mặt tươi cười, ở truyền thông ống tính trước chuyện trò vui vẻ, nhưng bọn họ thật liền không có chút nào khẩn trương. Đi Ronaldinho cùng Tô Đông vậy, đều là lần đầu nhập vây trước ba, Henry trước liền lấy đã đến thứ hai, lần này chẳng lẽ hắn liền không muốn xông về phía trước nữa một thành. Tô Đông là sáng tự nhất, lại mới vừa cầm đi quả bóng vàng, danh tiếng đăng thịnh, tự nhiên cũng là phóng viên truyền thông chú ý nhất tiêu điểm. Tự nhiên, hắn cũng nhất định phải đối mặt nhiều nhất làm khó dễ. Tỷ như, ngay từ đầu thì có phóng viên truyền thông hỏi hắn, trong ba người ai càng nên được tượng. Ngay trước ba tên người ứng cử mặt, hỏi cái này sao bén nhọn vấn đề, nhất là còn hỏi trẻ tuổi nhất Tô Đông, ý tứ không cần nói cũng biết, cho nên hiện trường cũng là vang lên một trận ồn ào lên thanh âm. Phóng viên truyền thông nhà đều là xem trò vui không sợ phiền phức lớn. Nếu là tam đại người ứng cử trực tiếp trên đài vén lên tay áo bắt đầu làm, vậy thì càng sảng, bảo đảm có thể liên tục mấy ngày chiếm cư trang đầu đầu đề. Đừng nói, tô đông người mặc khô mát áo thun, hiện trường khí ấm ở có chút cao, cho nên hắn vẫn thật là vén lên tay áo, mượn động tác này suy nghĩ một cái muốn trả lời như thế nào cái vấn đề này. Đầu tiên, từ cá nhân ta góc độ mà nói, ta có thể đến nơi đây, có thể cùng Zona Ronaldinho cùng Henry như vậy xuất sắc bóng đá chuyên nghiệp vận động viên cùng nhau đứng ở chỗ này, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, đối ta mà nói, đây là một trận vĩ đại thắng lợi. Tu Đông lúc nói lời này, dưới đại phóng viên truyền thông cũng đang không ngừng ghi chép, như sợ lọt mất một chữ, một nét mặt, thậm chí là lúc nói chuyện giọng điệu. Ba người chúng ta người đều có mỗi người bất đồng đá bóng phương thức, Zona Ronaldinho là ta tốt nhất ở, cũng là thế giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ, hắn không phải một cao sản chân suốt, cho nên ghi bàn không cách nào cân nhắc biểu hiện của hắn. Còn có Henry, hắn là một kẻ vĩ đại chân suốt, hắn ở sân bóng trên có phi thường nhiều đáng giá cho chúng ta chỗ học tập, tỉ như ta thật rất nghiêm túc nghiên cứu qua Henry chế bóng kỹ xảo, thật. Nói tới chỗ này lúc, Tu Đông quay đầu đi, nhìn về phía Henry, "Thở gì, không biết ngươi có phát hiện hay không?" Ngươi trẻ bóng thật với ngươi rất giống, ta là thật từ trên người ngươi học được rất nhiều rất nhiều, ở chỗ này, ta phải ngay mặt hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Henry cười vô tay, đáp lại nói, ta cảm thấy, ngươi che bóng giống như ta, thậm chí so với ta càng tốt hơn, nhất là ở ngươi thân thể cường tráng trợ giúp hạ, một điểm này ta là không làm được, ta thật cảm thấy ngươi cực kỳ tuyệt. Cảm ơn. Tô Đông gật đầu thăm hỏi. Hai vị này đều là ta phi thường tôn kính tiền bối, cũng là ta cố gắng học tập đối tượng, nếu như để cho ta chọn, ta thật hy vọng chúng ta ba người đều có thể đạt giải, cũng đều nên được thưởng. Tô Đông cuối cùng những lời này lần nữa biểu hiện ra bình tĩnh đúng mực khí chất. Trước mặt hắn thổi phồng hai vị đối thủ cạnh tranh, nhưng cuối cùng những lời này tỏ rõ, hắn cho là mình cũng hẳn là đẳng giải, đủ tư cách đẳng giải, cho dù là đang đối mặt Zona Ronaldinho cùng Henry cạnh tranh lúc, hắn đều có tư cách này. Hiện trường cũng đúng Tô Đông xinh đẹp trả lời ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đừng xem Tô Đông thường ngày đối với người nào cũng khách khí, xem ra so với ai khác cũng kiêm tốn, thật là đến thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt không khiến người ta khinh thường. Sau đó truyền thông lại phản phục hỏi thăm không ít vấn đề, chủ yếu là đối Tô Đông cùng hắn chỗ hiệu lực qua đội bóng. Trong đó Đối với Barcelona, Tô Đông bày tỏ, câu lạc bộ đối hắn phi thường tốt, các đồng đội cũng đều đối hắn phi thường trông đỡ. Ta ở chỗ này đá bóng cực kỳ khoái lạc, ta không có bất kỳ lý do chọn rời đi, không phải sao?" Phóng viên truyền thông cũng liền Tô Đông đặt giải tiến cảnh, hỏi thăm Ronaldinho cùng Henry cái nhìn, hai người cũng đều có mỗi người một bộ ứng phó phóng viên truyền thông thủ đoạn, trên căn bản đều là hoàn mỹ tránh khỏi. Thời này, không bị phóng viên truyền thông làm khó dễ ở, gần như là mỗi một tên siêu sao tất bị kỹ năng. Tham gia xong buổi họp báo tin tức, ba người mỗi người trở về khách sạn. Tô Đông nhà tài trợ Hugo bột cũng đặc biệt an bài hình thủ thiết kế sư đi tới Sujit, vì Tô Đông đưa tới lượng thân định chế hô phục, đây là một bộ tây trang màu đen, đúng là Tô Đông tối nay trang phục chính thức ăn mặc. Đến thời gian, ba người mới lục tục ở xe đón khách đưa nó chồng, đi tới nhà hát Opéra Sujit. Màn đêm giăng lâm, các kịch viện ngoài đã sớm trú đóng số lượng đông đảo đến từ các nơi trên thế giới phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ, trong đó có một ít trung quốc du học sinh, cùng với đến từ trung quốc phóng viên truyền thông. Làm Tô Đông đi xuống xe đón khách lúc, hiện trường liền lên dùng tiếng hoa hô hoán thanh âm. Điều này làm cho Tô Đông mới vừa đi bên trên thảm đỏ liền dừng bước, xoay người tìm kiếm thanh niên quen thuộc một gốc. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình đồng bào, lúc này cười theo chân bọn họ ngoắc, trong lòng đặc biệt tâm áp. Ở tha hương nơi đất khách quê người, muốn gặp được quen thuộc đồng bào, thật không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là ở tối nay loại trường hợp này. Cố lên. Tô Đông, ngươi nhất định sẽ đạt giải. Tô Đông, ta yêu ngươi. Ngươi là tuyệt nhất. Tô Đông, ta nên vì ngươi sinh con thủy. Nghe được câu nói sau cùng lúc, Tô Đông đi thảm đỏ bước chân rõ ràng rối loạn một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ. Ai da Ta muốn làm sao để cho ngươi sinh con khỉ? Chẳng lẽ muốn ta thoái hóa? Đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Ngại ngùng, ta không làm được." Tô Đông cười trả lời. Bọn họ đều là dùng tiếng Hoa đang đối thoại, chỉ có người Trung Quốc mới nghe hiểu được, đều không hẹn mà cùng cười thật to lên, nhìn phải chung quanh ngoại quốc người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông đều là mặt ngượng bị. Cái quỷ gì? Ở ba vị người ứng cử tiến vào ca kịch viện về sau, thảm đỏ mắt xích cũng cơ bản kết thúc. Đám người an bài nhập tọa về sau, lễ trao giải cũng rất nhanh lại bắt đầu. Đầu tiên ban hành chính là sớm đã không có bất ngờ chủ tịch thưởng cùng giải tôn vinh lối chơi đẹp, đặt giải theo thứ tự là đáy biển liên đoàn bóng đá cùng 3 liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Nguyên nhân là năm nay ngày 18 tháng 8, Bờ Gia Diêu đội tuyển quốc gia tiến về dưới biển tiến hành một trận trận từ thiện, têu gọi hòa bình. Sau đó công bố chính là năm nay lần đầu thiết lập hai cái giải thưởng, niên độ phút tốt nhất cầu thủ ban hành cho Bờ Gia Diêu phan cao, địa tử cạnh kỹ niên độ cầu thủ xuất sắc nhất thời là ban hành Bờ gia đáng nhắc tới chính là, vị này vóc người mập mạp điện tử cạnh kỳ giới cầu thủ xuất sắc nhất ở phát biểu lời cảm tưởng lúc, bày tỏ bản thân trong trò chơi ưa thích dùng nhất cầu thủ chính là Tô Đông. Nhưng ta không có biện pháp khiêu chiến đội tuyển quốc gia địa ngục cấp độ khó, cho nên ta trên căn bản cũng dùng Tô Đông đá câu lạc bộ. Tô Đông tởi khổ lúc đầu, đã cảm thấy vinh hạnh, lại có chút bất đắc dĩ. Đội tuyển quốc gia là hắn tiếc ngôi lớn nhất. Kế tiếp ban hành chính là cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới, nước Đức tiên phong Jinzi liên tục cái này ngồi giải thưởng, vừa ra Diu 18 tuổi ngôi sao mới mạ ở năm nay nữ tử ật dụ championship bên trên biểu hiện xuất sắc, bắt được đồng tượng Nhiên độ tốt nhất đội bóng cũng ban hành cho Bờ Gia Dụ. Ngoại trừ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, 6 cái giải thưởng trong, Bờ Gia Dụ thu được trong đó 4 cái, có thể nói là thu một lớn. Làm áp chụp vợ thịt lớn, Tô Đông cùng Ronaldinho, Henry cùng nhau sóng vai ra sân. Trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bảng tuyển độc FIFA đối 3 người năm vừa rồi biểu hiện đánh giá, mỗi đọc xong một người, cũng sẽ đoạt được hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Hiện trường mỗi người cũng đều cảm nhận được không khí phấn trương. Đây là năm nay lớn nhất dự niệm, đồng thời cũng là nhất có phân lượng cá nhân đại thưởng, ai bắt được, đều sẽ đem tên viết nhập thế giới bóng đá lịch sử. Trở thành từ trước tới nay cái thứ 10 đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xưng siêu sao. Đây tuyệt đối là một phần vô thượng vinh quang. Ban thưởng khách mời là chủ tịch FIFA Blatter, nước Đức bóng đá danh tốc bẻ kèn bồ ở cùng vẻ. Ba người bọn họ đem phân biệt ban hành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đi bàn, bạc cầu cùng đồng, cầu ba tòa cụt. Mà theo một câu nói, tất cả mọi người cũng dối rít đưa ánh mắt về phía lãnh thưởng đài sau lưng màn ảnh lớn. Nơi này đem rất nhanh công bố lấy được thưởng người tên. Quy 1 chương 356, Tô Đông, ngươi thật là đẹp trai. Nương theo rất gấp gáp mà kích thích nhịp trống. Ở toàn trường toàn bộ khách mời cửa mong đợi mà kích động tiếng vang bên trong, lãnh thưởng đài sau lưng trên màn ảnh lớn đột nhiên xuất hiện năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba hàng đầu tên. Toàn trường Tuôn ra một trận xúc thế đã lâu tiếng kinh hô. Chỉ thấy trên màn ảnh lớn xuất hiện 3 người xếp hạng, Tô Đông Thình Lình bị xếp hạng phía trên nhất, theo sát phía sau là Zona Dino cùng Henzi, điều này đại biểu năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt giải chính là Tô Đông. Để cho chúng ta chúc mừng Tô Đông. Trên này năm nay gần 20 tuổi Trung Quốc cầu thủ, trở thành từ trước tới nay người thứ 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đồng thời cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hiện trường Tuân ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Vào giờ phút này, toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng đều đã lấy được tin tức này. Mà ở nhà HOP gia sụ Di Tròng, Tô Đông khi nhìn đến kết quả trong nháy mắt đó, trong đầu lập tức cũng bị choáng váng, ngay sau đó là dâng lên một trận mừng như điên, nhưng hắn liều mạng để nén nội tâm kích động, xoay người nhìn về phía Ronaldinho. Bờ gia sau khi biết kết quả trong nháy mắt đó, Trên mặt hiện lên dấu cũng không giấu được mất mát, Henry càng là không nhịn được đưa tay che miệng lại, hiển nhiên là muốn che dấu bản thân thất tổ. Năm ngoái, cũng là ở nơi này Lệnh thường Đài, hắn cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đại đứng đầu, nhưng cuối cùng không địch lại đồng bào của mình Zidane, đành phải thứ hai, bắt được giải quả bóng bạc. Năm nay quay đầu trở lại, vốn cho là bằng vào Arsenal 49 trận ngoại hạng Anh bất bại chưa tích, hắn phải có cơ hội đạt giải. Nhưng không nghĩ, hắn lại gặp thực lực cường hãn hơn nhân tài mới nổi Tô Đông cùng Ronaldinho. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng đờ đám thậm chí ở kết quả công bố một khắc kia, hắn thật sự có loại mong muốn hoàn toàn buông tha cho, cảm thấy mình quá khứ làm hết thảy đều là vô dụng công, đều là phí sức cảm giác. Nhưng Henry rốt cuộc là Henry, làm cấp thế giới siêu sao, hắn không có như vậy mà đơn giản liền bị đánh ngã, rất nhanh liền chiến thắng bản thân tâm tình tiêu cực, điều chỉnh đi qua, khôi phục tỉnh táo cùng lý trí, nặn ra nụ cười tới. Ronaldinho cũng là như vậy, hắn rất nhanh liền cười lộ ra bản thân nhỏ giang hồ, xoay người chủ động giang hai cánh tay, ôm Tô Đông, cũng hắn bên tai chúc mừng được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúc mừng ngươi, Tô. Cảm ơn. Sau đó Henry cũng là chủ động đi tới ôm Tô Đông, cũng hướng hắn chúc mừng. Trong con mắt của mọi người, Tô Đông vẫn luôn rất tình cáo, sùng lục bất kinh, nhưng trên thực tế, trong đầu của hắn hết sức kích động. Thậm chí khi hắn đưa ra hai tay, từ chủ tịch FIFA Blatter trong tay tiếp qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Kim Thuật lúc, hai tay của hắn đều ở đây hơi run dậy, thậm chí thiếu chút nữa liền không có cón chặt. Bẻ kèn ở ở cùng mẹ chia ra làm Ronaldinho cùng Henry ban thường, sau đó hai đại danh tộc cũng đều nhất tề hướng Tô Đông bày tỏ chúc mừng. Nhất là Bẻ Kenbu ở ở. hiệu lực thời điểm, cũng từng theo Bayern Munich, từng có tiếp xúc, sau đó cùng Bẻ Kèn Bồ ở, ở cũng trao đổi qua phương diện này vấn đề, bây giờ vị này nước Đức danh tốc đối chính mình lúc trước không có quyết định, để cho Bayern Munich ký Quý Tô Đông, bày tỏ hối hận thì đã muộn. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải đem người mang tới Bundesliga. Bẻ Kèn Bồ ở ở phần đoán chắc nói. Tổ đông không ngừng mà nói cảm ơn, nhưng hắn không cho là mình trong ngắn hạn có gia nhập Bundesliga có khả năng. Cho dù là giống như Bayern Munich như vậy đội bóng, kỳ thực cũng rất khó ở châu Âu bóng đã làm ra điều gì đó, bọn họ cần nhiều thời gian hơn đi từ từ tích tụ, tăng lên thực lực tổng hợp cùng bẻ kèn bùa ở ở cùng mẹ sau khi nói xong, liền đến viên Tô Đông phát biểu đạt giải đọc diễn văn. Hai tay hắn nắm kim thường, kết một hơi thật sâu, đi tới trước ông nói: "Đây là ta chuyên nghiệp đời sống trong đặc thu nhất thời khắc." Tô Đông dùng hai tay nâng lên trong tay kim thường, nó đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu, nó là đối ta quá khứ cố gắng khẳng định, đồng thời cũng đem khích lệ ta càng thêm cố gắng, tranh thủ tới nơi này lần nữa. Sau đó, Tô Đông cảm tạ rất nhiều người, bao gồm cha mẹ, bao gồm Valencia cùng Barcelona huấn luyện viên cùng đồng đội, đồng thời cũng nhắc tới bản thân vài bằng hữu, như Valencia David Silva, Barcelona Messi chờ chút. Sau lương Tô Đông trên màn ảnh lớn, liệt kê ra năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phiếu bầu phân bố tình huống. Tô Đông không thể tranh cãi bắt được thứ nhất, sau đó là Ronaldinho cùng sập chân cổ, đồng đảng chí cốt của hắn cờ zitiano Ronaldo xếp hạng người thứ 14, ở trước hắn, Tô Đông đối thủ, hiệu lực với Chelsea zorro ba xếp ở vị trí thứ 13. Cả cả cùng Juni đều là ngang hàng người thứ 11, ý ra khi Kimovic đứng hàng thứ 32 vị. Tô Đông ở cảm tạ xong một vòng người về sau, dừng lại. Liên ở tất cả người cũng cho là đọc diễn văn kết thúc, tiếng vỗ tay cũng bắt đầu thưa thớt vang lên trong máy mắt, Tô Đông lên tiếng lần nữa. Ta còn muốn mượn cơ hội này, đặc biệt cảm tạ một người. Bên trong sân lần nữa khôi phục yên tĩnh, tất cả mọi người cũng hết sức tò mò, Tô Đông rốt cuộc mong muốn đặc biệt cảm tạ ai? Năm đó, ta lưu lạc ở Lisbon đầu đường, mờ mịt không biết làm sao, không, có mục tiêu, không thấy được phương hướng, ta không biết bản thân phải làm gì, ta từ chỗ rất xa đi thẳng, đi tới bảng ba người hầu tức cổng trường, đi vào công viên Edo 7, ta ở nơi nào phút san trong chạng, thấy được một viên bóng đá. Tô Đông nói đến rất chậm, nhưng hiện trường tất cả mọi người cũng nghe mười phần cẩn thận. Ta đi vào đá bóng, sau đó có người nói với ta, ta chơi đùa với ngươi. Vì vậy hắn đã đi xuống trận cùng ta đơn đấu, lần này gặp nhau hoàn toàn thay đổi cuộc đời của ta, ta gặp ta bằng hưu tốt nhất. Hắn không chỉ có dạy ta đá bóng, hắn còn liên hệ hẳn huấn luyện viên, nghĩ hết tất cả biện pháp tới đạt với ta, trợ giúp ta tăng thực lực lên cùng trình độ, hắn mỗi ngày đều bồi ta huấn luyện, hắn chính là ta tốt nhất mai đá, từ trên người của hắn, ta học được vô cùng vô cùng nhiều vật. Ta vô cùng vô cùng cảm kích hắn, mặc dù hắn nói với ta, ta chạy tới trước mặt của hắn, nhưng ta như trước vẫn là mong muốn mượn tối nay cơ hội này, đứng ở chỗ này, nói cho hắn biết, ở trong lòng của ta, hắn cũng có tư cách đứng ở chỗ này, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ đứng ở chỗ này. Hơn nữa ngày này sẽ không quá xa. Hắn chính là Cristiano Ronaldo. Ta nghĩ đối hắn nói, "Johnny, ta rất chờ mong thấy được người đứng lên cái này lên thương đại." Sau khi nói xong, Tô Đông lui về phía sau, giơ lên thật cao trong tay kim thượng. Trong chấp nhóm này, nhà hát Old Trafford sự dị̣t bên trong tuần ra từ trước tới nay vang dội nhất tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Gần như cũng trong lúc đó, ở xa Manchester một bộ sang trọng trong căn hộ, Tô Đông trong miệng Cristiano Ronaldo đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn trong TV Tô Đông giơ lên thật cao kim thượng. Người bồ đào nha xuất phát từ nội tâm cười. Hắn vì bạn tốt của mình cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn cũng phi thường cảm động mới vừa rồi Tô Đông đặc biệt đối hắn nói kia lời nói. Năm nay, hắn xếp hạng người thứ 14, vậy hắn nhất định phải tranh thủ, sang năm đi lên trước nữa. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, một ngày nào đó nhất định có thể leo lên tòa kia lãnh thượng đại. Coi như không thể đạt thượng, hắn cũng nhất định phải đứng ở Tô Đông bên người. Bởi vì bọn họ là huynh đệ. Huynh đệ, ngươi liền đứng ở nơi đó chờ ta. Barcelona trong căn hộ, Messi ngồi ở trong nhà trong phòng khách, cũng nhìn trong TV Tô Đông giơ lên kiếm Tô Đông không có ở, hắn liền không có về nhà mà mới vừa rồi Tô Đông ở điểm tên ngọ ý cảm ơn thời điểm, kể lại 3 ca cầu thủ thời điểm, có nhắc lại đến tên Messi. Vào giờ phút này, Argentina tiểu tướng kinh ngạc nhìn nhìn màn ảnh tivi, lần đầu tiên trong đời sinh ra một cố niệm tưởng. Hắn hy vọng bản thân một ngày kia cũng có thể leo lên cái đó lên tường đại, có phải hay không thường, hắn không hề mười phần quan tâm, nhưng hắn mong muốn đứng ở Tô Đông bên người, cùng hắn cùng nhau hưởng thụ phần này vinh quang. Hắn không nghĩ vĩnh viên cùng sau lưng Tô Đông, tiếp nhận Tô Đông trợ giúp, hắn hy vọng có thể đi tới Tô Đông bên người. Ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Nước Đức Munich, sinh viên trong căn hộ, Vương Quang đang cuộn lại nàng cặp kia trắng nõn mà chân ngọc phô giải, ở trên giường si ngốc nhìn trong TV giờ lên kim thưởng Tô Đông. Ở trong mắt nàng, Tô Đông phảng phất phảng phất ở chiếu lấp lánh. Hắn đã trở thành thế giới bóng đá nhất lóng lánh viên kia siêu sao. Bất kể là ai, cho dù là trước coi trọng hắn mở về Đức mở công ty, cũng tuyệt không nghĩ tới, hắn có thể lấy như vậy tốc độ nhanh, xông lên tòa kia lãnh đường đại, cũng đoạt được chỗ ngồi này giải thưởng. Từ đêm nay bắt đầu, hắn chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng 2 lần tiến sinh. Hắn càng là vô số người hâm mộ trong mắt anh hùng, vô số thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử. Vương Quang đãng lần đầu tiên rõ ràng nhận ra được bản thân nội tâm chỗ sâu nhất cây kia dây cũng bị lay động điều này làm cho nàng cảm thấy thểthùng mà kiên định ở nhà há Su Tô đông cũng không rõ ràng lắm những địa phương khác phát sinh hết thả dẫnsông thưởng phát biểu xong đọc diễn văn về sau hắn liền nên đón một đoạn thời gian dài solo hắn muốn đơn độc đối mặt đến từ các nơi trên thế giới phóng viên truyền thông phỏng vấn đây cũng là đối toàn bộ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt giải một phần khảo nghiệm hắn nhất định phải có thể ở phóng viên truyền thông, tồi tàn hạ không chút phí sức mới có thể thắng nhiều hơn khẳng định rất nhiều vấn đề kỳ thực tại quá khứ một đoạn thời gian Tô Đông đã phản phục trả lời qua, nhất là ở nhận quả bóng vàng sau, nhưng bây giờ, hắn vẫn vậy không thể không nặn ra tươi cười, không sợ người khác làm phiền lần lượt trả lời. Không ít phóng viên truyền thông hỏi ý trong cũng đảo bấy dập, liền cần Tô Đông cẩn thận phân biệt né tránh. Không thể không nói, cùng những thứ này truyền thông giao tiếp với, thật so đá một trận 90 phút tranh tài càng chất vật. Đây là đối tế bảo náo tàn sát, nhất là khi bọn họ quần công thời điểm. May mắn, Tô Đông ở 3K tiếp thủ qua phương diện này huấn luyện, quá khứ đoạn thời gian này cũng trải qua mấy lần chiến trận lớn, phó cũng có thể miễn cưỡng vài, nhưng cuối cùng cũng đã là kiệt sức. Cho hắn làm xong toàn bộ phóng viên truyền thông về sau, đi tới một chỗ góc tối không người, lúc này mới có thời gian lấy điện thoại di đọc ra. Hắn có rất nhiều điều chưa đọc tin nhắn ngắn cùng điện thoại chưa nhận, trên căn bản cũng là tới từ bằng hữu của hắn cùng đồng đội, toàn bộ đều là ở chúc mừng hắn đã giải, trong đó có ba đầu là hấp dẫn nhất Tô Đông chú ý. "Huynh đệ, ngươi liền đứng ở nơi đó chờ ta." Đến từ Dọny. Tô Đông cười một tiếng, trở về một cái, cái này không thể được, ta chạy rất nhanh, dừng không được, có bản lĩnh ngươi đuổi theo. Còn có một cái đến từ Messi, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi." Tô Đông lại cười một tiếng, "Ta chờ ngươi." Cuối cùng là đến Từ Vương Quang đã tin nhắn ngắn ngắn, để cho Tô Đông thật lâu cũng không biết thế nào hồi phục. Chúc mừng ngươi, Tô Đông, lãnh thượng trên đại ngươi thật là đẹp trai. Quy 1 chương 357, hai lần tiên sinh. Thời đại mới bắt đầu. Tô Đông ở sự dịch cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trở thành từ trước tới nay vị trí thứ 82 lần cầu thủ xuất sắc nhất về sau, nước Đức người đã bóng tạp chí cũng trước tiên soạn viết văn bình luận sự kiện này, cũng bày tỏ đây là một cái toàn thời đại mới bắt đầu. Ở Tô Đông trước, lấy được hai lần cầu thủ xuất sắc nhất theo thứ tự là Van Baten, Baggio, Ronaldo, Zidane, Zidane, Zidane, cùng Figo. Nhưng nếu như cân nhắc cùng một năm đạt được chỗ ngồi này giải thưởng, kia Tô Đông chính là vị thứ 7, bởi vì phỉ gỗ đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nếu so với quả bóng vàng muộn 1 năm. Người đá bóng tạp chí bày tỏ, Tô Đông là 8 ít một nhóm cầu thủ trong, cái đầu tiên bắt được 2 lần tiên sinh siêu sao, thậm chí phá vỡ liên tiếp lịch sử kỷ lục, bao gồm Ronaldo sáng tạo từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quả bóng vàng đoạn giải. Tiếc nối duy nhất chính là, Tô Đông đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời gian, nếu so với Ronaldo muộn mấy ngày Ronaldo lần đầu tiên đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là ở năm 996 ngày 12 tháng 12, khi đó hắn vừa đúng 20 tròn tuổi, mà Tô Đông cũng là 20 tròn tuổi, nhưng sinh nhật của hắn nếu so với Ronaldo sớm mấy ngày, hơn nữa FIFA lễ trao giải duyên cớ, cho nên hắn đạt giải thời gian nếu so với Ronaldo trễ một chút. Nhưng cái này không có chút nào sẽ ảnh hưởng người đời đối Tô Đông đánh giá cùng mong đợi, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Tô Đông đang toàn diện vượt qua Ronaldo, thậm chí tương lai vượt qua vua bóng đá để lệ cùng Maradona cũng không phải là không được. Người đá bóng tạp chí cho là, Tô Đông sinh ra vừa đúng kết thúc một kỷ đá bóng thời đại Đó là một thuộc về bảy linh sau cầu thủ thời đại, dáng dỡ mà chói mắt, có giống như Ronaldo, Zidane, Figo, Zivando, Henry, Neville, sự chờ đông đảo chuyển kỳ ngôi sao bóng đá thời đại huy hoàng. Nhưng lại huy hoàng, đúng là vẫn còn địch bất quá thời gian. Năm 2004 là một phi thường đặc tổ năm, ở nơi này mùa bóng Champions League trên sàn thi đấu, chúng ta thấy được lấy Valencia cùng Otto cầm đầu một nhóm ngựa ô đội bóng, lục tục đào thải đông đảo hàm môn, lật đổ châu Âu bóng đá thế lực cái cục, cuối cùng bắt lại Champions League vô địch. Giữa năm giải Euro Dệt trò xuất lĩnh hy lạp đội lần nữa sáng tạo người ô kỳ tích, làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Mà đến cuối năm, ở quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trong, Tô Đông lực áp sập chèn cổ cùng đệ cổ chờ 70 sau cầu thủ, không có bao nhiêu huyền niệm liền cầm xuống quả bóng vàng, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quả bóng vàng đoạt giải, mở ra thuộc về 8 ít cầu thủ thời đại mới. Người đá bóng tạp chí cho là, bây giờ châu Âu bóng đá, 8x cầu thủ đang đang nhanh chóng trỗi dậy. Tô Đông cũng không cần nói, ở ngoại hạng anh, hiện ra cỡ như vậy tân rựa. Bọn họ biểu hiện được so các tiền bối càng thêm ánh sáng bắn ra bốn phía. Ở Italia, Casano, Cacca cùng Adriano là thế hệ trẻ cầu thủ trong người xuất sắc, bọn họ cũng đã bắt đầu ở mỗi người đội bóng trong gánh vắt trọng trách. La Liga cũng giống như thế, Barcelona Tô Đông, Ronaldinho cùng Iniesta cũng biểu hiện ra kinh người thực lực cùng tiềm lực. Tô Đông cùng Zona Dino đều đã song song tiến vào quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thứ ba. Lấy Zona đâu cùng Zidane làm đại biểu 7 linh niên đại, sắp rời chúng ta đi xa, nhưng chúng ta cũng không cần thiết vì thế cảm thấy tiếc nuối cùng khổ sở, bởi vì bóng đá mãi mãi cũng là không ngừng trao đổi chất luân hồi. Là bảy linh niên đại sau khi rời đi, lấy Tô Đông, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Cristiano Ronaldo chờ cầm đầu năm 80 đại, nhất định sẽ cho chúng ta mang đến nhiều hơn đặc sắc hơn bóng đá. Ca tạp Loni A Sport Daily cho là, Tô Đông hoàn toàn có cơ hội vượt qua vừa bóng đá vệ lệ cùng Maradona. Lý do là, Tô Đông mới 20 tuổi, mong muốn vượt qua vệ lệ cùng Maradona, cơ hội của Tô Đông ngay tại ở, hắn cũng chỉ có 20 tuổi, nhưng cũng đã có châu Âu UEFA Cup, họ tự gạn gì mẹ dạ Liga vô địch, La Liga vô địch cùng châu Âu Champions League, đồng thời còn làm họ tự gì mẹ dạ Liga. La Liga cùng châu Âu đôi giải vàng thường đoạn giải, cá nhân vinh dự có thể nói là tương đương xuất sắc, thanh thế như mặt trời ban trưa. Thiếu niên thành danh, sân bóng bên trên cùng tuổi tác không tương xứng thành tựu, hơn nữa thân thể hoàn mỹ tố chất, toàn diện kỹ thuật đặc điểm, cùng với truyền thông cùng internet thời đại mang đến ưu thế, để cho hắn có thể không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình, nhất là theo truyền hình tiếp sóng kỹ thuật cùng internet tin tức kỹ thuật cách mạng, chuyên nghiệp hóa bóng đá bồng bội phát triển, cùng với toàn cầu hóa thời đại đến, những thứ này cũng làm cho Tô Đông Sức ảnh hưởng có thể nhanh. Trong khiết tán tới địa cầu bên trên mỗi một cái góc, Versa Sport Daily dẫn ra nước Đức luật kẹ một phần báo cáo biểu hiện, ở giá trị buôn bán cùng sức ảnh hưởng cùng nhiều phương diện cân nhắc về sau, Tô Đông là hoàn toàn xứng đáng thế giới bóng đá người thứ nhất, hắn đã vượt qua vạn người mê Beckham. Cho dù là ở được xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ, Tô Đông sức ảnh hưởng đều có thể cùng lập tức náo nhiệt nhất thể dục ngôi sao phân cao thấp, toàn thế giới không có người nào không biết, tên này năm nay gần 20 tuổi Trung quốc thiên tài. Versa Sport Daily còn cho là, Tô Đông còn có một cái ưu thế chính là dựa lưng vào Barcelona hào môn nền tảng. Đây là vệ lệ cùng Maradona cũng không có mà Barca cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi chống đỡ Tô Đông, đem hắn chế tạo thành Barcelona số 1 siêu sao, không chỉ là ở sân bóng bên trên, hay là ở trên tường trưởng. Cuối cùng, Sport Daily cũng bày tỏ, Tô Đông có cơ hội vượt qua hai đại vua bóng đá, nhưng đường phải đi còn rất dài. Tô Đông bản tốt, Tây Ban Nha danh tốc Luis Suarez cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Tô Đông là một vị xa chưa đạt tới cột cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hắn hy vọng Tô Đông phải tiếp tục cố gắng. 20 tuổi liền hoạch mắt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này vinh dự cao nhất, sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn sau này phát triển. Ta cũng nghĩ thế sẽ không, bởi vì ta hiểu Tô Đông, hắn là một phi thường tự hạn chế, đồng thời lại tràn đầy đói khác người, càng quan trọng hơn là, theo ta được biết, hắn là một phi thường kén chọn, khó phục vụ tròm sự nữ, có nghiêm trọng hoàn mỹ chủ nghĩa tinh kết. Louis Suarez thậm chí đùa giỡn mà tỏ vẻ, bên ngoài sở dĩ chưa từng có báo cáo qua Tô Đông tình yêu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn chưa từng có nói qua yêu đương. Nếu như có một ngày, hắn nói cho ta biết, hắn yêu, vậy hắn yêu thích cô nương nhất định là toàn thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất, ít nhất ở Tô Đông trong lòng nhất định là như vậy. Tình cảm bên trên là như vậy. Đá bóng cũng sẽ là như vậy, hắn sẽ không cho phép bản thân tùy tiện xuất hiện chút nào tí vết cùng không hoàn mỹ. Nhưng Luis Suarez cũng không có đem lời nói quá vẻ toàn, hắn bày tỏ, chỉ cần không bị thương bệnh có nhiễu, tương lai mấy năm, Tô Đông sẽ còn tiếp tục giữ vững tăng lên, cá nhân hắn kỹ thuật, thân thể đối kháng cùng chỉnh thể ý thức còn sẽ không ngừng đề cao, cuối cùng ở 24-25 tuổi lúc tiến vào chuyên nghiệp đời sống hoàng kim cuộc cùng. Làm Tô Đông thần tượng, Zonano đang tiếp thụ báo AS phỏng vấn lúc, đối Tô Đông đạt giải bày tỏ chúc mừng. Ở vấn trong, Zonano bày tỏ, cùng bản thân cũng không phải là cùng một chủng loại hình cầu thủ. Tô Đông nếu so với hắn càng thêm phản diện, cũng càng cố chiến thuật giá trị, sau so khi 20 tuổi hắn càng thêm xuất sắc. Ta cảm thấy, hắn về tiếp chuyện trọng yếu nhất chính là muốn để cho mình cách xa thương bệnh. Ai cũng biết, Ronaldo chuyên nghiệp đời sống có thể nói là gục xuống chuyển nhựa bên trên, đây cũng là Ronaldo cả đời đau, càng là vô số người hâm mộ tiên đuối, cho nên Ronaldo cho Tô Đông một ít đề nghị, hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại La Liga mà không phải sốt ruột muốn rời khỏi. Bên ngoài bây giờ có tin đồn, ngoại hạng Anh MU, Chelsea, cùng La Madrid cũng mong muốn lấy được Tô Đông, ba ca chủ tịch lại vọt tạ liền lộ. Có đội bóng nguyện ý vì Tô Đông thanh toán gia nhập lúc gấp 2 chuyển nhượng phí, nhưng bị 3K từ tuyệt. Ronaldo bày tỏ, Tô Đông tạm thời vẫn làn lên ở lại La Liga, tiếp tục phát triển cùng tăng lên. Đợi đến làm xong hết thể chuẩn bị về sau, lại chọn rời đi, đây mới là đối hắn lựa chọn tốt nhất. Chuyên nghiệp đời sống hoạch định cũng là một môn học vấn, nhất là đến Tô Đông cái này tầng cấp, hoạch định thật tốt, chuyên nghiệp đời sống có thể không ngừng tăng lên, nhưng hơi không cẩn thận, tùy thời đều có thể sẽ đi xuống dốc. Dĩ nhiên, nếu như một mực cầu ổn, vậy thì đợi ở Barcelona đừng chuyển nhượng, đây là bảo đảm nhất. Bất quá cũng sẽ mang đến một cái vấn đề khác. Ronaldinho liền tiết lộ, cầu thủ cần muốn không ngừng nếm thử khiêu chiến bản thân, lợi dụng bên ngoài mới mới cảm giác tới kích thích bản thân dự vững cố gắng cùng tiến bộ, cho nên hắn cho là, bất kể là cầu thủ hay là huấn luyện viên trưởng, tốt nhất cũng không muốn ở cùng chi đội bóng đợi thời gian quá lâu. Một lúc sau, rất dễ dàng thành thói quen kia phần dễ chịu cùng an toàn, người liền sẽ trở nên lười biếng. Trung Quốc trong nước cũng là đối Tô Đông Cầm Hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đưa cho cực cao đánh giá. Đây là từ trước tới nay vị thứ nhất đạt giải châu Á cầu thủ, cũng là vị thứ nhất Trung Quốc cầu thủ. Quân uy báo đảng cao độ coi trọng, đại thiên bức cho báo cáo Đối Tô Đông đạt giải bày tỏ chúc mừng, đồng thời cũng trình bảy cái này đối Trung Quốc thể dục, nhất là bóng đá Trung Quốc tích cực ý nghĩa. Ngay kế buổi tối, đài truyền hình quốc gia không giờ vàng tin tức càng là ở trọng đại trong nước tin tức sau, trước tiên báo cáo Tô Đông đạt giải, lần này trọn vẹn dùng 6 phút hơn, trong đó còn báo cáo điện mừng, đối hắn đạt được hai lần tiên sinh bày tỏ chúc mừng. Đài truyền hình quốc gia bày tỏ, Tô Đông đạt giải không chỉ là cá nhân hắn vinh dự, cũng là toàn bộ người Trung Quốc vinh dự, càng là người châu Á vinh dự. Hắn trải qua quang vinh một năm, tuyệt đối nên lấy được vinh hạnh biệt này. Không chỉ có như vậy, đài truyền hình quốc gia cũng lần nữa kêu gọi Hy vọng trong nước bóng đá hành nghề người đều có thể tích cực hướng Tô Đông học tập, hút lấy châu Âu tiên tiến bóng đá kinh nghiệm, cải cách trong nước bóng đá, mau sớm tăng lên trong nước bóng đá trình độ, tranh thủ sớm ngày bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều Tô Đông. Không chỉ có quyền uy truyền thông sân ga, trong nước các tờ báo lớn cùng đài truyền hình, cùng với internet, đều ở đây tranh nhau báo cáo Tô Đông vinh lấy được hai lần tiên sinh tin tức, vô số quốc nhân cũng đối với lần này cảm thấy thán phục, thậm chí có rất nhiều người cũng đang hoài nghi, mình là không phải đang nằm mơ. Trung Quốc cũng có bản thân cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Kế một tuần trước vinh lấy được quả bóng vàng về sau, Tô Đông lại một lần nữa cuốn qua toàn thế giới. Làm từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hai lần tiên sinh, Tô Đông bị toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ lự phụng, tất cả mọi người cũng đối hắn khen không dứt miệng, đồng thời cũng mong đợi hắn có thể tiếp tục cố gắng, sáng tạo cao hơn huy hoàng hơn cùng. Quy 1 chương 358, lùi sâu bản David. Từ sự dịch thắng được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự về sau, Tô Đông ngày kế đang ở nu Kem cử hành, La Liga thứ 17 vòng, Barcelona sân nhà lên chiến lợ van tranh tài trước, hướng toàn trường 100.000 tên 3K người hâm mộ phô 7 bản thân hai ngồi kim thưởng. Sau đó trong trận đấu, Tô Đông biểu hiện được rất sống động, mở màn không lâu sau Liên tục hai lần vì Zona Ronaldinho sáng tạo ra tuyệt hào cơ hội, nhưng đáng tiếc, người bờ ra giu đều không thể nắm chặt cơ hội. Phút thứ 28, Đệ Cố lợi dụng một lần đá phạt sáng tạo đối thủ bản phản lưới nhà. Sau, hai bên liền lâm vào thế bí, Lovan thậm chí ở nửa hiệp sau khai cuộc sau liền lợi dụng 3K tuyến phòng ngự sai lầm, đánh lén ghi bàn, gỡ hòa tỷ số. Mãi cho đến nửa hiệp sau phút thứ 80, Tô Đông lần nữa đưa ra tinh diệu chợ công, dự bị ra sân Messi chân trái sút gol Cuối cùng, 3K 21 đánh bại tới chơi Lovan, toàn lấy 3 điểm. 17 vòng đấu sau khi đã xong, Barca có thể nói là một kỵ tuyệt trận, xa xa dẫn trước. Valencia, Rio cùng Sevilla chờ đội bóng theo sát phía sau. Mặc cho ai nấy đều thấy được, mùa giải này La Liga vô địch căn bản là thuộc về Barca. Làm La Liga đã xong thứ 17 vòng, kết thúc kỳ nghỉ đông trước toàn bộ tranh tài lúc, UEFA đối trang tie vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp kết quả rút thăm cũng mới vừa ra lò. Lấy bảng đấu đầu danh qua vòng loại Barcelona vận khí cũng là đúng quy đúng cũ, giúp được Bayern Munich. Đây quả thật là không tính là một chi lám tham tốt, nhưng cũng không kém. 8 chi bảng đấu thứ hai đội bóng trong chẳng được cùng nước giêu cùng cùng tổ du Juventus, còn giữ lại 6 chi đội bóng trong, thực lực yếu nhất là ẩn hồ vận, thực lực mạnh nhất là MU, nhưng cái này hai chi đội bóng cũng cùng 3 Barca hoàn mỹ bỏ lỡ. Tô Đông đối với lần này cũng mơ hồ có chút mất mát, hắn còn thật muốn cùng cờ Zitano Donaldo làm một cuộc. Người này gần đây gọi điện thoại cho Tô Đông lúc, lần nữa tuyên bố mong muốn ở Champions League đấu loại trực tiếp gặp gỡ 3 Barca, chỉ tiếc thượng đế không cho cơ hội. La Liga ngừng, Champions League vòng tháng 1 16 rút tham kết thúc, hơn nữa hai ngồi áp chụp đại thưởng lục tục công bố, lại 4-5 bóng đá chuyện lớn cũng lục tục kết thúc. Ở La Liga thứ 17 vòng đá sau ngày kế, Barcelona cử hành một trận lễ Giáng sinh liên hoan. Câu lạc bộ chủ tịch Lapatta mang theo mấy tên phó chủ tịch, cùng với câu lạc bộ cao tầng cũng xuất tịch tụ hội, đồng thời cũng đúng đội bóng quá khứ cái này nửa mùa bóng tiến hành tổng kết, câu trả lời chỉ có một, đó chính là hoàn mỹ. Bất kể là La Liga giải đấu hay là Champions League mùa giải, Barcelona biểu hiện cũng có thể nói hoàn mỹ. Mà ở cá nhân minh dự bên trên, Tô Đông Vinh lấy được 2 lần tiên sinh, càng là vì Barcelona lấy được cả sảnh đường ủng hộ. Lapatta tỏ, hội đồng quản trị đã đốc thúc ngành tài vụ tiến hành nghiên cứu sẽ tại kỳ nghỉ đông sau lấy ra càng thêm có lực tưởng thưởng hành động, hy vọng toàn bộ cầu thủ đều có thể ở nửa vòng sau tiếp tục cố gắng, hy vọng đội bóng có thể ở La Liga cùng Chamtielit cái này hai đầu trên chiến tuyến tiếp tục có chút biểu hiện. Tô Đông ngồi ở cầu thủ trung gian, nghe không ngừng mà gật đầu. La Liga đã không có quá nhiều hiện nghiệm, lại đoạt Chamtielit cũng là hắn mùa giải này lớn nhất tâm nguyện. Ở vua bóng đá đường hệ thống trong, mong muốn từ cầu sĩ thăng cấp làm cầu 3, liền cần hai ngồi Chamtielit. Mùa giải trước ở Valencia lúc, Đông đã bắt được một tòa Chamtielit, nếu như mùa giải này lại đoạt một tòa Vậy hắn liền có thể đem hệ thống cấp bậc tăng lên tới cấp 3, cũng chính là đỉnh cấp cầu thủ tiêu chuẩn. Cái này đối Tô Đông mà nói, tuyệt đối đúng là lại một lần nữa lộ sắc tăng lên. Mà lần này bắt được 2 lần tiên sinh về sau, hệ thống lại tưởng thưởng hắn 2 tấm ngôi sao bóng đá năng lực chặn, tùy thời đều có thể đổi, nhưng hắn tạm thời còn không có muốn đổi cái gì, chỉ có thể trước để. Đến hắn thực lực này tầm cấp, trung vệ đồng đội đều là thực lực siêu quần ngôi sao bóng đá, hắn cần nhất suy tính hay là bản thân phát triển lâu dài cùng quyết định, mà không cần quá nhiều lo lắng toàn đội. Đây chính là cấp thế giới siêu sao hữu thế. Tham thị thâm, thép tốt vẫn là phải dùng tại trên lưới đao. Tô Lễ giáng sinh ngày nghỉ có cái gì hoạt động? Ngồi ở Tô Đông bên cạnh Iniesta, nhiều hứng thú hỏi thăm Tô Đông. Mùa giải này Tiểu Bạch ở Barcelona đã bắt đầu đứng vững gót chân, thậm chí ở rất nhiều trận đấu trong, Girit Cat cũng dùng Iniesta thay thế Đậu Lý, đảm nhiệm trước trận tiền đạo cánh phải, cái này không khó coi ra Girit Cat đối hắn coi trọng. Dĩ nhiên, Iniesta biểu hiện cũng rất mạnh mẽ, không có phụ lòng huấn luyện viên tổ tín nhiệm với hắn. Nhưng Iniesta trong đầu rất rõ ràng, Tô Đông ủng hộ mới là mấu chốt, còn không có cân nhắc kỹ, David Siva mời ta đến quần đảo Canari đi qua đông, ta đang suy nghĩ có phải hay không đi. Tô đông cười trả lời, Năm nay kỳ nghỉ đông hơi dài, từ ngày 21 tháng 12 trở về 05 năm ngày 9 tháng 1, cho nên đội bóng trọn vẹn cho một tuần Noel ngày nghỉ, như vậy cầu thủ có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tuy nói là có một tuần ngày nghỉ, nhưng trên thực tế, Tô Đông sắp xếp hành trình phải rất chặt chẽ, tỉ như hắn phải đi nước Đức vì bảo vệ đập thứ nhất quảng cáo, đây là đặc biệt nhằm vào Trung Quốc mùa xuân mà chuẩn bị chúc tuổi quảng cáo. Quần đảo Kanaji nhưng là địa phương tốt, phải đi thời điểm mang theo ta. Iniesta nhao nhao muốn thử cười nói. Tô Đông gật đầu một cái, nhiều người bằng hữu cùng nhau, càng thêm náo nhiệt một ít. Hắn người này chính là như vậy. Quân biết bạn bè không ngại nhiều, nhưng người xa lạ hắn liền không thích lắm. "Đúng rồi, Tô, có chuyện bọn họ nghĩ bày ta hỏi một chút." Iniesta đột nhiên áp sát tới, thấp giọng nói. Tô Đông lén lén quan sát một chút xa xa, ở ngoài ra một bàn, còn đám người nhìn như vô tình, nhưng thỉnh thoảng lén lén đánh giá bọn họ bên này, hiển nhiên Iniesta cũng muốn hỏi, chính là bọn họ quan tâm. "Ngươi cứ hỏi." Tô Đông cười gật đầu. Quân tử thẳng thản đãng, tiểu nhân giấu cái kia, ngược lại Tô Đông làm việc không sợ người hỏi. "Ngươi người đại diện cho câu lạc bộ để cử một kẻ bờ ra giữ cầu thủ, chuyện này ngươi biết không?" Iniesta nhìn về Tô Đông ánh mắt có chút bận tâm, hắn thật sợ chính mình vấn đề không cẩn thận đắc tội Tô Đông, cái này nhưng liền không được tốt lắm. Nhưng hết cách rồi, cuốn cùng xa vi bọn người muốn biết, không phải để cho Iniesta tới hỏi một chút, ai bảo hắn cùng Tô Đông thân cận nhất. Biết. Tô Đông sảng khoái cười nói. kia Vì sao? ini Iniesta có chút kỳ quái. Trong đội bờ ra dự cầu thủ đã đủ nhiều, thậm chí ngay cả cờ du íp cũng đang chỉ trích bờ ra dự cầu thủ quá nhiều hiện tượng, thế nào Tô Đông còn giới thiệu bờ ra dự cầu thủ nhập đội Ta không có cân nhắc khác, chủ yếu là bởi vì chúng ta xác thực cần ở giữa sân vị trí chiêu mộ cầu thủ, chúng ta trước cân nhắc qua không ít người, tỉ như Juventus tạ Chi Na đi, nhưng kết quả ngươi cũng biết, chúng ta căn bản không có tiền, liền mạn nịt cũng mua không được. Juventus tạ Chi Na đi, cũng trước sau cùng Barcelona liên hệ tới, kết quả cái này mấy tên cầu thủ đều không thể đi tới Nou 3K tăng cường trung trảng tiền vệ trụ vị trí kế hoạch thủy trung không có thể lấy được thực hiện. Ta để cử tên này cầu thủ gọi Marco Senna, hiệu lực với Vila ta ở Valencia thời điểm liền đã biết hắn, thực lực rất mạnh, năng lực phòng ngự xuất sắc. Đồng thời lại không thiếu người bỏ ra dịu dưới chân kỹ thuật cùng truyền bóng năng lực, phi thường phù hợp chúng ta đội bóng yêu cầu, càng quan trọng hơn là giá của hắn không cao. Sớm năm nay cuối tháng 8, Senna đại biểu Villa dự tham gia Cup Ý cùng, cùng Atlético tranh tài về sau, tiến thượng thận bằng ra làm thuốc xét ra dương tính, ở tháng 10 bị treo giò 2 tháng, mãi cho đến gần đây mới trở lại, ở đối trận án bạ sẽ trong trận đấu dự bị ra sân đá hơn 20 phút. Ta hiểu qua, Sở dĩ treo giò 2 tháng là bởi vì hắn là lầm phục sợ tơ rối loại thuốc, từ trên thực lực nhìn, ta cảm thấy hắn thường xuất sắc, cho nên ta mới để cho người đại diện tiến cử lên để cho câu lạc bộ đi khảo sát cùng hiểu, chỉ thế thôi. Iniesta nghe rõ Tô Đông ý tứ. Tô Đông là hy vọng hắn chuyển đạt cho bọn chờ bọn thổ phái một tín hiệu, đó chính là Tô Đông chỉ đối chuyện, không đúng người. Hắn sở dĩ để cho người đại diện để cử Marco Sena, thật chỉ là từ đội bóng thực tế nhu cầu góc độ lên đường, bởi vì bờ ra dư trung chẳng rất rẻ, tối đa cũng liền 1 2 triệu euro là có thể quyết định, nói không chừng dùng đội thanh niên, cầu thủ đi đổi cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, Barca cùng Villa quan hệ cũng rất tốt, gì Trần mở đến nay còn thuê ở Villaju, đào tạo trẻ cầu thủ gì cũng ở đây Villaju. Mong muốn tiến, cử Marco Senna, đoán chừng liền tiền đều không cần móc, trực tiếp liền có thể giải quyết. Trọng yếu nhất là, ban đầu Tô Đông hãy cùng Marco Senna đá qua trận tài, hắn cảm thấy tên này bở ra dư tiền vệ trụ vóc dáng không cao, nhưng phòng thủ thật khá vô cùng, hơn nữa rất ngoan cường rất chăm chỉ, chạy năng lực rất mạnh, phi thường phù hợp Barcelona trước mắt nhu cầu. Nó như thế nào đây? Hắn giống như là một lùi sâu bản David. Tô Đông có thể hiểu tuần đám người giàu dĩ. Bây giờ 3 ca trong đội bở ra dư cầu thủ thật rất nhiều, nhưng vừa đến, Marco Senna liền hiểu lực với La Liga, tuy nói treo vắng mặt 2 tháng, nhưng không tổn tại dung nhập vào vấn đề. Thứ hai, hắn không phải bỏ ra dự tuyển thủ quốc gia, không cần trở về nước Cần Vương. Hiện nay, Barcelona tầng quản lý xung đột vấn đề thật là thật phiền toái. Ký Nghị Đông mong muốn tiến cử tiền vệ trụ, nhưng dù Sèo mong muốn cầu thủ, La Phật Tạ phản đối, La Phật Tạ mong muốn cầu thủ, dù Sèo phản đối, hai bên đều ở đây ly cắt đối phương. Tô Đông cảm thấy, Marco Senna ngược lại có thể là với nhau có thể tiếp nhận lựa chọn. Trọng yếu nhất là, hắn thật rất rẻ. Làm Mini Estadium Tô Đông ý tứ, đầu đuôi chuyển đạt cho gần đám người sau khi biết, ba ca đội trưởng hết sức thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngược lại không phải là ngại Tô đề cử cầu thủ Dù sao Tô Đông địa vị đặt ở đó, hắn muốn để cử cầu thủ, ai dám nói gì? Hơn nữa, câu lạc bộ cũng không lại bởi vì là Tô Đông để cử giống như thế nào gì. Tuấn đáng người chân chính lo lắng chính là, Tô Đông đổ hướng mở ra dịu rút, vậy sẽ khiến phòng thay đổi mất đi thăng bằng. Hiện nay Tô Đông, sức ảnh hưởng thật phi thường lớn. May mắn, Tô Đông giải thích hiểu lầm, đồng thời cũng biểu lộ thái độ của mình. Hắn giữ vững trung lập, sẽ không tham gia bất kỳ quyền lực gì đấu đá, hắn chuyện làm đều là đối chuyện không đối người, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho phòng thay đồ tiếp tục bảo trì lại thăng bằng. Về phần nói Marco Sena, khí thức hắn cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn chẳng qua là cái vô danh tiểu tốt. Đây cũng là vì sao, rất nhiều người nhắc tới cái này chiêu mộ cầu thủ lúc, đầu tiên nhắc tới đều là Tô Đông. Có lúc suy nghĩ một chút, quân bản thân cũng thật bất đắc dĩ. Tuy nói hắn là đội bóng đội trưởng, có thể tưởng tượng muốn duy trì giống như Barca như vậy hào môn đội bóng phòng thay đồ ổn định, lại nói dễ vậy sao? Quy 1 chương 359, Barca coi trọng người. Mắt cô sen nạ vẫn luôn cảm thấy, từ nhỏ đến lớn, mình chính là cái xui xèo hải tử. Đã từng Hắn cũng giống cái khác đám tiểu đồng bạn như vậy, ảo tưởng bản thân sẽ phải chịu số mạng lọt mắt xanh, có thể giống như tiểu thuyết vai nam chính như vậy, có nguy bút tầm ẩm hà quang, thành tựu một đời sự nghiệp vĩ đại. Nhưng dần dần, thời gian mãi đi hắn góc cạnh, tỏa chất lột trên người hắn bén nhọn, hắn bắt đầu trở nên kiếm tốn. Hắn không thể không kiếm tốn, không thể không kín tiếng, bởi vì sống 28 năm, hắn chẳng làm nên trò trống gì. Sinh ra ở bờ gia Jiujiang rễ nổi rổ cái này bóng đá chi hương, hắn từ nhỏ đã cùng rất nhiều cùng lứa vậy, tiếp nhận bóng đá buổi vấn, nhưng hắn cùng tiểu thuyết vai nam chính bất đồng, hắn rõ ràng thuộc về cái loại đó không có thiên phú không bị người chỗ thưởng thức cầu thủ loại hình. Vì vậy, nghề nghiệp của hắn đời sống tiền kỳ chỉ có thể trà trộn với bờ ra dư cấp bậc thấp giải đấu. Triển chuyển nhiều chi đội bóng về sau, hắn ở năm 1999 đi tới Cọ Dìn Tị ẩn, cũng ở chỗ này lấy được chuyên nghiệp đời sống lần đầu tiên đột phá, hắn trợ giúp đội bóng bắt được giải đấu vô địch cùng Sao Paulo châu giải vô địch vô địch, đồng thời cũng bắt được hắn chuyên nghiệp đời sống cho tới bây giờ, một tòa duy nhất vô địch thế giới. Lần thứ nhất FIFA Club vô địch. Đó là ở 2000 tháng 1, FIFA nổi hướng bất chợt, mong muốn tạo dựng một hạng đa quốc cùng chống lại. Vì vậy liền gây dựng FIFA Club G Cup, mời 8 chi đội bóng dự thi, tranh tài địa điểm liền lựa chọn ở bờ Brazil, -Gi từ có gìn Thị ẩn đảm nhiệm đội chủ nhà. Cuối cùng, có gìn Thị ẩn bắt lại vô địch, sau đó, tính chất bi kịch FIFA Club G Cup ngừng làm việc đến nay. Marco Sen nạ số mạng hay cùng kia sớm nở tối tàn FIFA Club G Cup vậy, hắn tuy nói bắt được không ít vô địch, nhưng đại biểu có gìn Thị ẩn ra sân 16 trận đấu, toàn bộ đều là dự bị, hơn nữa tất cả đều là ở rác rưởi về thời gian trận. Tỷ như FIFA đối trận tài, hắn lại ở phút thứ 85 thay thế Di Chát sân. Có thể nói, có Dĩn Thị ẩn thành tích cùng hắn không có nửa xu quan hệ, thậm chí ngay cả chính hắn cũng thấy ngại lấy ra nói. Chỉ ở cỏ Jardin thì ẩn đợi một mùa bóng, Senna liền tự do chuyển nhượng rời đi, đi trước dự vện tửu, nhưng không, có mấy ngày, hắn lại chuyển nhượng đi Nam sở Kê Tano, cũng gặp gỡ ở nơi này Villa Rio tuyển trẻ viên. Lúc ấy Villa Dư là đi khảo sát một gã khác cầu thủ, kết quả bị Marco Senna hấp dẫn lấy, cũng lấy 600.000 euro chuyển nhượng phí đem hắn mua được Tây Ban Nha. Đây là Marco Senna chuyên nghiệp đời sống một lần bay vọt. Một năm kia, đã 26 tuổi. Cứ việc qua lâu rồi nằm mơ tuổi tác, nhưng hắn vẫn vậy cảm thấy Bản thân rốt cuộc nhịn đến khổ tận cam lai thời điểm, hắn hùng tâm bừng bừng mong muốn ở Tây Ban Nha thỏa sức tung hành, nghị muốn trợ giúp Village có tư cách. Đang cùng Village ký hợp đồng thời điểm, Marco Senna lựa chọn hắn thích nhất số 19 nào đấu, câu lạc bộ cao tầng nói với hắn, đây không phải là một cắt lợi giấy số, cho nên một mực chống không, hy vọng hắn có thể đổi một. Nhưng lúc đó hào tình vạn trượng Senna bày tỏ, đây là hắn thích nhất con số, hắn không nghĩ đổi, hơn nữa hắn cũng không mê tín những thứ này. Nhưng sự thật chứng minh, hắn trung quy Lỗi Villa dự huấn luyện viên trưởng mù Joseph thưởng tiến hiệp hắn, thứ nhất là để cho hắn đảm nhận chủ lực, trận nào cũng đã đầy 90 phút, mà Senna cũng biểu hiện được không sai, để cho người thấy được thực lực của hắn. Nhưng vai phụ sở dĩ không thành được nhân vật chính, cũng là bởi vì đứng ở số mạng ngã tư đường, bọn họ luôn là chọn nhệm phương hướng. Đã nửa năm bóng tốt, Senna đang ở đối trận giao bệ tịt trong trận đấu đầu gối dây chẳng trước bị thương, vắng mặt một năm rưỡi, mãi cho đến thứ hai mùa bóng thu quan giai đoạn mới lần nữa trở lại. Hơn 1 năm nay dưỡng thương thời gian, để cho Senna hoàn toàn tin tưởng, mình chính là cái vai phụ mệnh. Vì vậy Hắn hoàn toàn buông tha cho bản thân cố gắng muốn trở thành vai nam chính hùng tâm, hắn bắt đầu khiêm tốn mà kín tiếng, vững vàng chắc chắn huấn luyện, nhưng cho dù là như vậy, thứ đáng chết số mạng hay là không có bỏ qua cho hắn. Năm nay mùa hè, xén nạ trải qua đầy đủ chuẩn bị chiến đấu kỳ, trạng thái khá vô cùng, hắn một lòng mong muốn vì Villa Rio làm ra điều gì đó, thật không nghĩ đến, ở mùa bóng trước cũng yến tở tỏ tỏ đối trận lệ tỷ cổ tranh tài về sau, hắn ở thuốc kiểm trong vậy mà ra dương tính. Sao lại có thể như thế đây? Câu lạc bộ cuối cùng cho ra nguyên nhân là lạm phục vi phạm quy lệ thuốc. FIFA đối hắn cũng là mở một màn lưới, vẻn vẹn chỉ treo giò hắn 2 tháng. Nhưng chỉ là cái này muốn chết 2 tháng, để cho Sèn Nạ tiền đổ lại một lần nữa lâm vào bàng hoàng. 2 tháng trước, hắn là đội bóng trung tràng chủ lực, nhưng 2 tháng sau, hợp tác với đội cô địa vị càng thêm vững chắc, hệ tỏ phương đặc biệt, C3 sân bạ tự tạ Lý Á bắt đầu cấp ban và quyền, Argentina tuyển thủ quốc gia sổ gìn càng là thật tốt cánh trái không đá, chạy tới tiền vệ trung tâm tham gia náo nhiệt. Đợi đến Sèn Nạ trở lại thời điểm, hắn trong lúc bất chợt phát hiện, cái này đội bóng trông còn có vị trí của mình sao? Huấn luyện viên trưởng từng nói chuyện với hắn, nói cho hắn biết, huấn luyện viên vẫn vậy tin những hắn, hy vọng hắn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ đá lên vị trí chủ lực. Nhưng Sèn Nạ rất số đổ, cái này vị trí chủ lực vốn chính là hắn, không phải sao? Càng làm cho Sèn Nạ cảm thấy do dự, còn có trong phòng thay quần áo không khí. Theo Sozin, phi Gary từ Argentina cầu thủ gia nhập, bây giờ Vila đã có 6 tên Argentina cầu thủ. Cái này kỳ thực cũng bình thường, không chỉ là Vila cùng thành tự địch Valencia cũng giống vậy thích dùng Argentina cầu thủ. Pelrini có làm huấn luyện viên Argentina giải đấu với cảnh, đối Argentina cầu thủ có chút sở thích riêng, làm Argentina tự địch bỏ ra dịu cầu thủ, Sèn Nạ là Vila trong đội chỉ có 2 tên Bờ ra dịu cầu thủ, một là hắn Một là Sony Anderson. Không may, Sony Anderson vị trí chủ lực bị từ MU chuyển nhượng mà tới Uuju Tiên Phong Diego hey, フォọ lặn cho cướp. Điều này làm cho Sen nạ phi thường bàng hoàng, hắn luôn cảm giác mình cũng sẽ giống như Sony Anderson vậy, mất đi vị trí của mình. "Cái con mẹ nó, nhân vật chính không để cho làm vậy thì thôi, ta lặng yên làm cái vai phụ cũng không được sao? Chẳng lẽ ta trời sinh nên là cái loại đó nhận hộp cơm chết đóng vai phụ?" Sen nạ nhíu đầu, trong lòng hướng về phía bầu trời xanh thẳm hô hảo. Đang ở Sen nạ phát tiết xong nội tâm hỗn mực, khổ não bản thân kế tiếp nên đi nơi nào thời điểm? Hắn đặt ở trong túi quần điện thoại di động chợt vang lên. Điện tới biểu hiện rõ ràng là một mã số xa lạ. "Này." Senna nhận nghe điện thoại. "Xin chào, Marco." Điện thoại bên kia chuyển đến một thanh xa lạ giọng nam, "Ta gọi Jorg Mendes." Senna vừa nghe đến cái này, giống như điện giật từ trên cỏ nhảy lên. "Jorg Mendes, đây chính là gần đây 2 năm qua, châu Âu bóng đá thanh danh vang dội người đại diện, dưới trướng hắn hàng hiệu nhất siêu sao liền là vừa vẫn bắt lại hai lần cầu thủ xuất sắc nhất Tô Đông." Mà nói tới Tô Đông, Senna không tự chủ được vang lên hơn nửa năm trước kia, bản thân từng tại sân bóng bên trên phòng thủ qua tên kia cao trung phong. Xin chào, tiên sinh Mendes." Senna vội vàng trả lời. "Ta với ngươi người đại diện đã nói, hắn bày tỏ, nếu như ngươi nguyện ý, bắt đầu từ bây giờ, liền để ta tới làm ngươi người đại diện." "Cái gì?" Senna sợ tái mặt, "Vì sao?" Hắn hoàn toàn chính là đầu góc mơ hồ, không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. "Barcelona coi trọng ngươi." Mendes vừa dứt lời, Senna bên này tay rõ ràng run một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa liền rơi trên đất. "Barcelona coi trọng ta?" Senna làm sao lại tin tưởng lời nói dối như vậy? "Ha ha, Tiến Mendes, ngươi đây là đang cố ý bắt ta đùa hay sao?" bởi vì chuyện quá mức ly kỳ, cũng quá mức khoa trương, Senna vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ở cuộc sống ngược tầm nhất, đột nhiên tình thế đổi chiều, từ trên trời rơi xuống một khối bánh nhân, đây không phải là chỉ có tiểu thuyết vai nam chính mới có tư cách có kỳ ngộ sao? Lúc nào bản thân cái này chết đóng vai phụ vô danh tiểu tốt cũng có thể đụng tới. Ta không phải đùa giỡn, Marco. Mendes lại nghiêm trang trả lời. Không phải. Senna càng giật mình. Mendes trầm mặt mấy giây, để cho hắn thoáng tỉnh táo một cái về sau, mới giải thích nói, Tô Đông hướng Barcelona để cử ngươi. Tô Đông? Senna lại lấy làm kinh hãi. Đây cũng mắc mớ gì đến Tô Đông? Ở Mendeskin nhận giải thích xuống, Marco Senna từ từ mới mỏ rõ ràng đầu đôi sự tình. Nguyên lai like là Barcelona cần một kẻ trung trảng phòng thủ cầu thủ, Tô Đông chức ở Valencia thời điểm, cùng hắn đá qua một trận đấu, đôi hắn ấn tượng đặc biệt khắt sâu, cho nên lần này giống như Barcelona tiến cử hắn. Barcelona nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn mua hắn, bọn họ sớm nhất cảm giác hứng thú cầu thủ là Arsenal Edu, Juventus tạ chi Nadi, Otomanic trở châu Âu thực lực phái danh tướng, căn bản không nhìn chúng Marco Senna. Nhưng sau đó, nhân do nhiều nguyên nhân, Barcelona trung trảng chiêu mộ cầu thủ bị đục không thể không đem ánh mắt lần nữa chuyển trở lại La Liga. Vì Ju vẫn muốn mua Đức Dị Trần Mở, Barca cũng đúng tên này, thuê một năm rưỡi Argentina chung chẳng không có ý tưởng gì, vì vậy hai bên năm nhịp với nhau, liền quyết định trước hạn hiệp đàm gì Trần Mở chuyển nhượng, đem xen nạ liệt vào chuyển lượng chính giữa. Kia xen vì sao không biết? Bởi vì từ đầu tới đôi, đàm phán tiêu điểm đều là gì Trần Mở chuyển nhượng phí, cùng xen nạ không có quan hệ gì. Nghe xong Mendes câu chuyện, xen có loại cảm giác nằm động. Hắn hoài nghi mình có phải hay không động đại vận rồi. Bằng không, giải thích thế nào Tô Đông sẽ vô duyên vô cớ tiến từ hắn? Baka như thế nào lại mong muốn mua hắn? Nhưng bất kể nói thế nào, Mendes đã đã tìm tới cửa, vậy thì chứng minh khoản giao dịch này là thật. Hắn không phải đang nằm mơ. Marco, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, khoản giao dịch này sẽ phải ở ngày một tháng một trước đó nói chuyện xong, nếu như ngươi ở trước đó, không có bất kỳ gì nghị vậy, vậy ta liền làm ngươi người đại diện đi theo chân bọn họ đàm phán cùng ký hợp đồng. Mendes ở trong điện thoại nói. Senna không trả lời, hắn còn không có hoàn toàn tiếp nhận chuyện này mang đến đánh vào. Khối này bánh nhân quá lớn, thiếu chút nữa liền đập chết hắn, hắn phải từ từ tiêu hóa mới được. Đúng rồi, Joker Ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Senna đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Ừ, có thể, ngươi hỏi. Tô Đông, hắn tại sao phải tiến cử ta? Senna hỏi. Thành thật mà nói, chúng ta cũng thật bất ngờ. Mendes khẽ mỉm cười nói, Tô Đông nói, với ngươi đã qua một trận đấu, hắn ở Valencia trong lúc cũng chú ý qua ngươi tránh tải. Hắn cảm thấy, ngươi là một kẻ phi thường có thực lực cầu thủ, chẳng qua là một mực bị mai một. Senna kinh ngạc há hốc miệng ra, thật lâu cũng nói không ra lời.